Trưng ta tin, trước bằng mắt lúc ự c có được c thể tổn hao h qua n Trưng không tin, bằng bọn hắn g ta. ta t r ư ớ mắt thể tổn quốc qua lực, có thể hao đầu ư ợ c chúng ca Lúc gián. ta. Mèo mù vỡ đ chỉ là thuận m i ệ n g nói kết quả tây phi chiến lược cơ quan tình báo một điều tra thế mà thật là b ụ gì nỉ ạ ở sau lưng kiếm chuyện cái này chẳng lẽ ta thật là thiên tài cơ quan tình báo phương tây cục trưởng sờ sờ đầu của mình điều tra kết quả rất nhanh liền đặt tới tổng cục cục trưởng bật lì trên bàn công tác bọn hắn không phải duy trì tây lý ni a chính phủ sao chừng nào thì bắt đầu duy trì bộ tộc liên hợp quân rồi t ọ đây nhất có phải hay không có chút quá trừu tượng rồi bộ tộc liên hợp quân cao tầng chẳng lẽ không biết giữa bọn hắn có không thể điều hòa mâu thuẫn sao người khác nắm lấy cơ hội nhưng làm muốn cách mạng của các ngươi các ngươi lại chạy tới cho người khác làm c h chẳng lẽ là ta chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa thực dân mới pháp quốc cho cầu lương ăn không ngon sao nếu như bộ tộc liên hợp quân cao tầng biết bật l ì hiện tại ý nghĩ khẳng định sẽ trả lời như vậy hắn bộ Di n h ạ còn không có nắm lấy cơ hội mà các ngươi pháp quốc đã bắt lấy cơ hội chúng ta không cẩn thận liền sẽ bị các ngươi pháp quốc cho xử lý địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu cho dù người bạn này có chút nguy hiểm nhưng là lúc sau có thể sẽ chết c h ỉ ít so bây giờ lập tức liền chết phải tốt hơn nhiều bộ tộc liên hợp trong quân bộ tại một vị nào đó không biết tên cao tầng ngày qua ngày điệu tâm lý ám chỉ hạ cái khác cao tầng đã triệt để t i tưởng p h á p quốc sẽ tại lật đổ tây lý ni h á chính phủ về sau liền sẽ bắt đầu vứt bỏ cũng xử lý bọn hắn đối mặt bật l ì vấn đề chỉ là tiến hành sơ bộ điều tra cơ quan tình báo phương tây cục trưởng hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời cuối cùng hắn chỉ có thể suy đoán lung tung nói chúng ta hoài nghi là bởi vì bộ tộc liên hợp trong quân bộ có bù di nị ạ xếp vào gián đ i ệ m ảnh hưởng bộ tộc liên hợp quân cao tầng phán đoán hoặc là bù di n hướng bộ tộc liên hợp quân cao tầng hứa hẹn một chút đặc thù điều kiện để bộ tộc liên hợp quân cao tầng cho rằng đảo hướng bọn hắn so tiếp tục đi theo chúng ta pháp quốc muốn tốt bắc phi các quốc gia điều tra thống kê c ụ rất có thể l à dạng này nếu không không cách nào giải thích bộ tộc liên hợp quân hành vi bất ly nhẹ gật đầu tán thành cơ quan tình báo phương tây cục trưởng hoài nghi cơ quan tình báo phương tây cục trưởng hỏi cục trưởng vậy chúng ta bây giờ làm sao phải chăng muốn cho bù di nhi à một chút giáo hấn và không bọn hắn thật cho là chúng ta pháp quốc là dễ ư ớ c hiếp cơ quan tình báo phương tây cục trưởng lời còn chưa nói hết liền bị bất ly cho ngay cả vội vàng cắt đ ứ t bất ly tự g ê u nói cho bù di nhi à một chút giáo hấn làm sao cho chỉ chúng ta bất ly vốn muốn nói chỉ chúng ta pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục để l ọ t thành cái sàng một dạng tình báo an toàn chỉ sợ là kế hoạch vừa mới chế định liền bị liên xô cho biết liên xô biết về sau liền mang ý nghĩa bù g i ni à cũng biết nhưng là bất lì cân nhắc đến toàn bộ pháp quốc đối ngoại an toàn trong tổng cục hắn có thể tín nhiệm chỉ có antony cùng số ít người cái này cơ quan tình báo phương tây cục trưởng rõ ràng không tại phạm vi bên trong cho nên hắn vẫn là mau đem nguyên bản cho nuốt trở lại đến trong bụng bất lì đổi giọng cười lạnh nói a tiền nhiệm bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng và tiền nhiệm pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng là bởi vì cái gì bị cách chức ngươi không phải không bê ta tây lý ni á quân đội chính phủ hy vọng bù di ni á trực tiếp hạ tràng bọn hắn không có đáp ứng hiện tại càng là thông qua loại phương thức này để chiến tranh tiếp tục kéo dài vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản không nguyện ý trực tiếp hạ tràng đã bọn hắn không nguyện ý trực tiếp hạ tràng vậy chúng ta cũng không có tất yếu buộc bọn họ trực tiếp hạ tràng nếu không đến lúc đó ăn thiệt thòi chỉ có thể là chúng ta ăn thiệt thòi chỉ có thể là chúng ta cơ quan tình báo phương tây cục trưởng một chút sau đó bất ly giải thích nói tổng thống của chúng ta đã không phải là trước kia tổng thống có lẽ là lần trước đại tuyển cho h ắ n áp lực quá lớn dẫn đến trước mắt hắn làm gì đều lấy trong nước thế cục ổn định cùng tăng lên tỷ lệ ủng hộ làm chủ ta đi bộ quốc phòng lúc h ọ tổng thống liền nhiều lần cùng ta cường điệu không cho phép đối bù di n i a sử dụng chiến tranh thủ đoạn chỉ có thể thông qua nó phương thức của hắn trên người bù di n i a đ ạ t thành chúng ta mục đích không thông qua chiến tranh cái này sao có thể cơ quan tình báo phương tây cục trưởng trực tiếp kinh hô mặc dù hắn không chịu trách nhiệm bắc phi sự tình nhưng là bù di n i a trong nước là cái gì tình huống hắn còn là hiểu rõ một chút liền bù di nị ạ tình huống trước mắt muốn không thông qua chiến tranh thủ đoạn là tuyệt đối không có khả năng lật đổ bọn hắn tổng thống đương thời sản cạ dạ d chỉ cần sản ca ra không rơi đ à i như vậy pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục coi như hao hết lại nhiều tâm tư cũng không thể trên người bộ dị mì a đạt tới mục đích mong muốn ai nghe tới cơ quan tình báo phương tây cục trưởng kinh hô bật l ì cũng thở dài sau đó bật l ì tiếp tục nói mà lại hiện tại mỹ quốc ngay tại đối với chúng ta không ngừng mà tạo áp lực hy vọng chúng ta có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hạ tràng trung đông duy trì do thái mặc dù tổng thống trước mắt còn đang do dự nhưng là ta đ o á n chừng tổng thống cuối cùng có lẽ còn là sẽ bức bách tại mỹ quốc áp lực đồng ý mỹ quốc yêu cầu đến lúc đó trung đông đem sẽ dính dấp chúng ta pháp quốc tuyệt đại bộ phận t i n h lực liền càng không khả năng dùng quá nhiều t i n h lực đi đối phó b ụ dị n ỉ ị ạ cái này cơ quan tình báo phương tây cục trưởng tại nghe song bật ly giải thích về sau trên mặt cũng xuất hiện một chút bất đắc di t h ầ n sắc hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì bật ly mỗi ngày tại cùng bù dị n ỉ ị ạ vấn đề tương quan bên trên luôn luôn như vậy sầu mi khổ kiểm thậm chí lúc học sách đều không nghĩ sách nhưng là tây lý ni á hiện tại vấn đề muốn không nhắc tới vụ dị nhị là không thể nào nếu như đến lúc đó thật làm mất tại tây phi lợi ích vậy hắn cái này cơ quan tình báo phương tây cục trưởng liền xem như có mười cái đầu chỉ sợ là đều không đủ rơi nhưng là hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt bất đắc dĩ cơ quan tình báo phương tây cục trưởng chỉ có thể hỏi lần nữa cục trưởng kia chúng ta bây giờ nên làm gì bật l ì suy tư một lát sau lại do dự vài giây đồng hồ sau đó bật l ì mới mở miệng hồi đáp từ chúng ta không chế bộ đội bên trong chọn một cái thuận mắt ra để hắn tại h ệ cận thành lập mới tây lý ni á chính phủ sau đó tuyên bố cái khắc tất cả thế lực vì phản chính phủ vũ trang đã bù d ì n i ả nghị cùng chúng ta đánh người đại diện chiến tranh kia liền cùng bọn hắn đánh ta không tin bằng bọn hắn trước mắt quốc lực có thể hao tồn qua được chúng ta tây lý ni á cuối cùng chỉ có thể là chúng ta pháp quốc vâng cục trưởng tại lam tinh Nhân Dân Bản Ăn Phong Phú. sa mạc sa ha ra diện tích là 9 co là, là sa sa lại rất nhiều chỉ có sáu trăm ba mươi n vạn cây số vông chỉ có địa cầu sáu bảy bảy bắc phi khí hậu cũng cùng địa cầu khác biệt không còn là bị nhiệt đới sa mạc khí hậu cho toàn bộ bao trùm không biết là bởi vì khí hậu biến hóa dẫn đến s a m ạ c s a haza tu h nhỏ vẫn là sa m ạ c s a haza tu h nhỏ dẫn đến khí hậu bin ế h ó a nhưng là hơn phân nửa là bởi vì cái trước b ú z i n i a vào v ĩ độ bắc ba mười độ t a hưu bởi vì khí hậu loại hình bin ế h ó a dẫn đến b ú z i n i a t h ổ n h ư ỡ n g tương đối p h ì nhu i nước tài nguyên tương đối sung túc á n h n ắ n g thời gian cũng rất dồi dào cho nên b ú z i n i a l ú a nước phần lớn một năm hai quen l ú a s ớ m c u ố i tháng ba đến đầu tháng tư giờ hát tháng bảy hát u ầ n thu hạch ngay sau đó giờ trồng gấp lô mùa tháng m ư ơ i h ạ t u ầ n đến tháng m ư ơ i một tu hạch tờ ết c ở lên chỉ là trong sách tết lập nghĩa p ụ nhóm s i n chở thay vào hiệt tu ạ cơ giả tại mất đi trung tâm chính trị địa vị sau ạ cơ giả ngược lại bởi vì b ụ d i nỉ ạ chính sách nâng đỡ cùng cả nước công nghiệp hóa tại bến cảng phun ra nuốt vào lượng phương diện dần dần siêu v i ệ t tu mạc trở thành b ụ d i nỉ ạ thứ nhất bến cảng lớn đồng thời cũng trở thành b ụ d i nỉ ạ mới kinh tế trung tâm gdp chiếm cả nước năm bảy liền gdp đến nói viễn siêu làm làm thủ đô đủ gạc ngủ bất quá đây cũng là sản cạ dạ hy vọng nhìn thấy bởi vì nếu như kinh tế trung tâm cùng trung tâm chính trị cùng một chỗ đ e bất lợi cho quốc gia phát triển nếu như có thể mà nói tốt nhất là kinh tế trung tâm trung tâm chính trị cùng trung tâm văn hóa đều tách ra tại khác biệt thành thị mà những người kia đồng đều năm tiền lương cả nước xếp hạng thứ nhất người địa phương nhìn xem càng ngày càng tốt sinh hoạt càng là cười đến mặt đều mấn nát bởi vì cả nạn nước cộng hòa mới bị gồm tâu không đến hai năm t u y ệ t đại đa số người đều tại cả nạn nước cộng hòa thời kỳ sinh hoạt qua thậm chí là độ đã qua hơn nửa sinh cho nên bọn hắn thường xuyên sẽ cầm hiện tại Bù di nị hạ cùng trước kia cả nạn tiến hành so sánh trước kia cả n ạ tiến hành so s n h t r ư ớ kia cả nạn tiến hành so sánh t r ư c kia cả n n t i n hành so sánh t r ư c kia cả nạn tiến hành so sánh trước i chúng ta qua kia gọi g à y gì k h n g h o c h mặc dù bây giờ mỗi ngày đi làm vẫn là rất mệt mỏi nhưng là mệt mỏi giá trị bởi vì chúng ta là tại cho mình làm công có thể nhìn thấy sinh hoạt tại b i ế n tốt cũng có thể đoán trước tương lai trừ bỏ trong khe cống ngầm con rệm c h í phần trăm trước cả nạn nước cộng hòa công dân cũng sẽ không tiếp tục cho là mình là cả nạn người bọn hắn đều lấy mình là vụ gì nghị ả công dân mà tự hào càng lấy quốc gia mình tổng thống là sản cạ dạ mà kiêu ngạo cơ hồ từng nhà đều có sản cạ dạ chân dung cơ hồ mỗi tòa thành thị quảng trường đều có thể nhìn thấy sản cạ dạ pho tượng cùng lớn chân dung cái này tất cả đều là nhân dân tự phát vì sản cạ dực nên mặc dù sản c ả dạ nhiều lần cường điệu thậm chí là ba khiến nam thân không muốn làm những vật này nhưng vẫn là ngăn không được nhân dân đối với hắn yêu thích cùng sùng bái tại chúng ta b ù di nhị ạ có 9.300 vạn cái sản c ả dạ các ngươi cứ như vậy để ta một người mỗi ngày đứng bên ngoài phơi gió phơi nắng ta nhưng quá cực khổ đây là sản c ả dạ tại năm nay quốc dân nghị hội lớn trong hội nghị nói lời nhưng mà nhân dân trả lời lại là tổng thống ngài sợ phơi gió phơi nắng nói sớm a chúng ta cái này liền cho ngươi thêm lên một cái có thể che gió tránh mưa cái đỉnh sản cạ dạ hiện tại tại không ít thành thị ạ cơ, cơ dạ đám dân thành thị tại trung tâm thành phố quảng trường nhân dân bên trên một lần nữa dựng nên hai tòa sạn cạ dạ pho tượng một tòa pho tượng là sạn cạ dạ cao cao đứng mạnh mà hữu lực tay phải chống đỡ một thanh từ đao kiếm đúc thành đặc thù dù che mưa dù che mưa hạ là vô số khổ cực đại chúng pho tượng bọn hắn chăm chú rắn tại sạn cạ dạ một phía sạn cạ dạ tay trái cũng không có nhàn rỗi mà là ôm chặt khổ cực đại chúng pho tượng một tòa khác pho tượng là vô số khổ cực đại chúng pho tượng đứng ở b ố n phía bọn hắn hướng ở giữa dôi ra hai tay của mình dùng bọn hắn thô giáp tay cũng tạo thành một đem cây rủ tại thanh này đặc thù dù che mưa hạ tại khổ cực đại chúng pho tượng chính giữa là bởi vì ngày đêm vất vả mà dần dần g ầ y g ò sạn c ả dạ pho tượng cái này hai tòa pho tượng đều không có có danh tự chỉ là tại pho tượng trước nói rõ bài trên có một đ o ậ n văn ngài vì nhân dân che gió che mưa nhân dân cũng sẽ ngài bung rủ ạ cờ ra cảng làm trước mắt trong nước thứ nhất cảng lớn mỗi ngày đều có đại lượng công nghiệp thiết bị cùng vật tư vận chống đỡ bến cảng bên g cạnh đ có một vị hải quan quan viên cũng không nhịn được phụ hòa nói nếu như trước kia có người nói với ta chúng ta bù di n ì ạ có một ngày sẽ hướng ngoại lối ra lương thực như vậy ta khẳng định sẽ cho là hàn niên căn cứ bộ nông nghiệp số liệu tại chiếm đoạt ca nạn cùng đoán đa sau lại thêm hai năm này khai hoang khai hoang bú dĩ nỉ hạ c à y diện tích từ ban sơ 4.500 vạn mẫu biến thành hiện tại một ba ư ớ c mẫu trong đó có 9.520 vạn mẫu đất c à y trồng trọt chủ yếu lương thực tại năm nay từ với quốc gia không có phát sinh cái gì dung chuyển cho nên lúa cũng đều là đúng hạn gieo hạt nếu như đem lúa mùa cũng coi là như vậy mỗi mẫu sản lượng hàng năm dự tính vì 610 cân bởi vậy năm nay chủ yếu lương thực tổng sản lượng dự tính đem đạt tới khủng bố 2.903. h và n t ấ n cho dù là dựa theo mỗi người hàng năm tiêu hao bốn cân chủ yếu lương thực mạng năm nay lương thực sản lượng đều có thể nuôi s ố n g một bốn mươi lăm ước người nếu như dựa theo hai trăm cân mà tính đương nhiên trước kia là bởi vì lương thực nghiêm trọng thiếu thốn cho nên bị ép chỉ có thể dựa theo hai trăm cân mà tính hiện tại tự nhiên không có khả năng lại tính như vậy Bú dĩ nỉ ạ cả nước nhân khẩu đều còn chưa đủ m ộ c thức cho nên căn bản không có khả năng tiêu hao được nhiều như vậy lương thực bởi vậy vì để tránh cho trong nước chủ yếu lương thực giá giảm mạnh Bú dĩ nỉ ạ chính phủ tại thu mua một bộ phận chủ yếu lương thực làm chiến lược dự trữ lương thực sau còn lại tương đương một bộ phận bú dí nhị ạ chính phủ đều giá cao lối ra cho người n h ậ t dân dân chủ nước cộng hòa đổi lấy ngoại hối đây coi như là sản c ả dạ từ trên thân đông phương mô quốc kéo đến vì số không nhiều l ô n g dê nhưng là chủ yếu lương thực sản lượng tăng vọt cũng không phải là không có đại giới đây là lấy hy sinh cái khác cây nông nghiệp sản lượng đổi lấy tại bú dí nhị ạ nhân dân bàn ăn bên trên trừ bỏ cơm bên ngoài cái khác thức ăn quả thực ít đến thương cảm bất quá cùng trước kia ngay cả cơm đều ăn không đủ no so ra hiện tại đã tốt không biết bao nhiêu bú dí n h ạ nhân dân cũng không có phản ản ngược lại rất là thỏa mãn bất quá nhân dân thỏa mãn sản cạ dạ nhưng lại xa xa chưa đầy đủ bởi vậy bù di ni ạ bộ nông nghiệp tiếp xuống nhiệm vụ chính là để bù di ni ạ nhân dân bản ăn phong phú chương một m ờ i tổng thống yên tâm chúng ta bộ nông nghiệp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương một m ờ i tổng thống yên tâm chúng ta bộ nông nghiệp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống bình thường một cái một nghèo hai trắng quốc gia nông nghiệp muốn phát triển thành công nghiệp quốc gia đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề tiền bạc nhập khẩu công nghiệp thiết bị ngoại hối từ đâu tới đây kiến thiết phụ cấp nhà máy tiền từ đâu tới đây trừ phi giống địa cầu nhật bản thông qua chiến tranh giáp ngọ phát một phen phát tải dùng hai vậy ước lượng bạch ngân đi phát triển công nghiệp nếu không cũng chỉ có thể thông qua biểu đồ tỷ giá đi cắt nông dân thịt đi thả nông dân máu để nông nghiệp tới nuôi dưỡng gào khóc đòi ăn công nghiệp đây là không có cách nào sự t ì n h thế giới các nước đều là như thế bất quá bù di n ỉ ạ nước cộng hòa tình huống hơi có chút đặc thù mặc dù cũng là quốc gia nông nghiệp nhưng cùng lúc cũng là ngồi tại núi vàng bên trên quốc gia cả nước sáu nghìn bốn trăm tấn nhưng khai thác hoàng kim hàng năm một trăm tám mươi tấn đến hai trăm tấn hoàng kim lượng khai thác để sản cạ dạ có được đối biểu đồ tỷ giá nói không thể lực lượng lần thứ ba trung đông chiến tranh bộc phát càng làm cho nguyên bản giá cả bắt đầu ngã xuống hoàng kim lại bắt đầu lại từ đầu tiêu thăng mỹ quốc cùng liên xô đã hạ t r à n g đông p h ư ơ n g mộ quốc cũng no n g o e muốn động cái này lần thứ ba trung đông chiến tranh cuối cùng sẽ không đánh thành đại chiến thế giới lần thứ ba a thế giới các nước đều rất lo lắng có câu nói rất hay thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim đầu năm giá cả thấp nhất ngã xuống 95. í đô la k h á c hoàng kim tại ngày 15 t h á n g 5 do thái đối ai cập không tuyên mà chiến về sau tăng vọt nhất đến 1 3 t m đô la k h á c tốc độ tăng 3.7.9%. c h o dù là hiện tại giá cả cũng duy trì tại một đô la khắc tả hữu phụ trách hướng thế giới các quốc gia bán ra hoàng kim buôn bán bên ngoài bộ đám q u a n c h ứ c tại cái này hơn ba tháng quả thực không nên quá cao hứng bọn hắn là gặp phải người liệt cười thậm chí nửa đường gặp được con chó bọn hắn đều muốn tiến lên lên tiếng chào hỏi có 6.400 t ấ n hoàng kim làm lực lượng lại thêm sản c ả dạ từ liên xô kéo đến các hạng viện trợ bú dĩ nhị ạ chẳng những không có thông qua biểu đồ tỷ giá b ó p lột nông dân hơn nữa còn tại dùng các hạng chính sách phụ cấp nông dân để nông dân cho dù là chỉ loại chủ yếu lương thực cũng không cần lo lương thực sản lượng tăng vọt trọng yếu nguyên nhân một trong nhưng là nếu như chúng ta không điều chỉnh hiện hữu chính sách như vậy qua sang năm chúng ta chủ yếu lương thực sản lượng đem có khả năng đạt tới 3.500 b t n ạ n tấn chủ yếu lương thực tự cấp xuất đem sẽ đạt tới 175. t u y nói tổng thống cùng người n h ậ t dân dân chủ nước cộng hòa ký kết hiệp nghị dư thừa lương thực có thể giá cao lối ra cho bọn hắn đổi lấy ngoại hối nhưng chúng ta cũng không phải là rất cần điểm này ngoại hối tiếp tục đề cao chủ yếu lương thực sản lượng sẽ dẫn đến cái khác cây nông nghiệp sản lượng tiếp tục hạ xuống nghiêm trọng vi phạm tổng thống cho chúng ta bộ nông nghiệp chỉ thị mới nhất sản ca dạ chỉ thị mới nhất là để nhân dân bàn án phong phú tổng thống chỉ thị kiên quyết muốn chấp hành tại bộ trưởng ấm lỉ chủ đ ạ o hạ bộ nông nghiệp đ á m quan chức liên tiếp không ngừng mà mở vài ngày hội cuối cùng bộ nông nghiệp chỉnh ra một cái công trình cung cấp rau xanh thanh l ậ p thịt trứng sữa thủy sản cùng rau quả nơi sản sinh cùng giống tốt gây giống đồ ăn ra công t r ờ phục vụ hệ thống để nước ta nhân dân bàn ăn phong phú tại lam tinh muốn nói ai trồng trọt lợi hại nhất vậy khẳng định trừ đông phương mỗ quốc gia không còn có thể là ai khác tại dân d ĩ thực vi thiên đông phương mỗ u ô quốc chỉ cần là cùng ăn có quan hệ sự tỉnh như vậy chỉ có bọn hắn nghị không ra liền không có bọn hắn làm không được đặc biệt là thế giới này đông phương mỗ quốc tổng hợp quốc lực càng mạnh tại n chí chính g gia công trình cung cấp rau xanh sau bộ nông nghiệp ngay lập tức nghĩ đến chính là thành đoàn đi đông phương mẫu quốc thỉnh kinh học tập đông phương m ô quốc tiên tiến kinh nghiệm nếu như có thể mà nói tốt nhất là có thể mời một ít đảm nhiệm đông phương mẫu quốc nông nghiệp chuyên gia đến chúng ta bù dị mị ạ đến hiện trường chỉ đạo chúng ta âm thị cũng là hành động phái nói làm liền làm nàng lập tức hướng sản cạ dạ đưa ra t h ỉ n h cầu biểu thị muốn mang bộ nông nghiệp quan viên đến đông phương mỗ quốc đi tham quan học tập đối mặt loại này t h ỉ n h cầu sản cạ dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lập tức liền để bộ ngoại giao hướng đông phương mỗ quốc đưa ra t h ỉ n h cầu có lẽ là đông phương mỗ quốc tối cao lãnh tụ đối sản cạ dạ rất có hào cảm bọn hắn cùng ngày liền làm ra hồi phục biểu thị hoan nghênh sau đó tâm lý liền mang theo một đám bộ nông nghiệp quan viên cưới chuyên cơ dọc theo sản cạ dạ lần trước lộ tuyến ngựa không dừng vó bay hướng đông phương mỗ quốc â m lý là tháng tám sơ đi đợi nàng trở về thời điểm đã là tháng tám hạ tuần tổng thống, trải qua cái này hơn nửa tháng tham quan cùng học tập ta cảm giác ta rất có lòng tin tại thời gian năm năm bên trong tại chủ yếu lương thực tự cấp xuất chi ít một trăm mười phần trăm điều kiện tiên quyết hoàn thành chúng ta chính bộ nông nghiệp chế định ba mươi chín công trình cung cấp rau xanh ba mươi chín đây là âm ly nhìn thấy sản ca ra lúc nói câu nói đầu tiên nàng toàn thân trên dưới càng là rất có một loại ta nếu là kết thúc không thành ngươi liền đem đầu ta cho chặt đi xuống tự tin có lòng tin như vậy sao sản ca ra rất rõ ràng muốn để bụ di nỉ hạ nhân dân bàn bà ăn phong phú không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành cần mười năm thậm chí mười mấy năm cố gắng đây cũng là vì cái gì sản cạ dạ chỉ là yêu cầu bộ nông nghiệp hướng phương diện này cố gắng mà không có minh s á c yêu cầu lúc nào hoàn thành cho nên khi sản cạ dạ nhìn thấy ẩm ly có lòng tin như vậy có thể tại trong vòng năm năm hoàn thành công trình cung cấp rau xanh lúc nội tâm là rất kinh ngạc rất nhanh sản cạ dạ liền biết vì cái gì ẩm ly sẽ tự tin như vậy ẩm ly không biết dùng biện pháp gì thế mà từ đông phương mố quốc nơi đó ngoặc mấy chục tên nông nghiệp chuyên gia trở về những chuyên gia này đều là có được đông phương mố quốc quan phương thân phận cái chủng loại kia mà không phải một ít không biết từ chỗ nào cả một chút tên tuổi cái gọi là chuyên gia trọng yếu nhất chính là bù dị nị ạ chỉ cần bình thường thanh toán những chuyên gia này tiền lương là được đông phương mô quốc cũng không có nói ra cái k h á c kèm theo điều kiện đông phương mô quốc lông dê có tốt như vậy kéo sao ta lần trước một mép đều nhanh muốn mải h ỏ n g đều không thể từ trên người bọn họ kéo đến mấy cây sàn ca dạ đối với lần trước không thể từ đông phương mô quốc nơi đó kéo đến mấy cây lông dê hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút k h ô n g phục dù sao từ trên thân liên xô kéo lông dê đã kéo quen thuộc bất quá sàn ca dạ cũng không có quá để ý dù sao bất kể là ai kéo đến chỉ cần cuối cùng được lợi chính là bù dị nị ạ nhân dân là được cuối cùng sàn ca dạ cơ nói với ấm ly đã như vậy vậy ta liền đợi đến năm năm sau đến nghiệm thu các ngươi cái này ba mươi chín công trình cung cấp rau xanh ba mươi chín phải t r ă n g hợp cách nếu như đến lúc đó nghiệm thu không hợp cách kia ta muốn phải bắt đầu cân nhắc ẩ m lỉ n g ư ờ i cái này nông nghiệp bộ trưởng có hợp hay không cách bởi vì sợ ẩ m lỉ quá tự tin dẫn đến đến tiếp sau xuất hiện một chút không tất yếu vấn đề cho nên sản cạ dạ vẫn là nhẹ nhàng gõ nàng một chút mời tổng thống yên tâm chúng ta bộ nông nghiệp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ẩ m lỉ vẫn như cũ lòng tin tràn đầy hướng sản cạ dạ làm ra cam đoan chương một trăm bảy mươi tám giơ cao lên màu đỏ cờ xí đáp lại bọn hắn khẩn cầu chương một trăm bảy mươi tám d ơ cao lên màu đỏ cờ xí đáp lại bọn hắn c ầ n cầu ngày một tháng chín trung đông palestine địa khu siêu nương theo lấy bén nhọn chói hai tiếng rít một viên đến từ do thái hàng không bom rơi vào palestine nhân khẩu dày đặc nhất khu cư trú vê anh trong chốc lát phản phất toàn bộ đại địa đều đang rung động t r u n g quanh palestine người chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là lọt vào một cái trọng truy bên hai cũng chỉ còn lại trận trận vù vù âm thanh một giây sau ầm ầm nương theo lấy ngọn núi đất l ở thanh âm bị hàng không bom đánh trúng phong úp nháy mắt bị vỡ nát đổ sụt g i lên đẩy trời bụi bặm ngay sau đó a a a hoảng sợ tiếng thét trói thai thống khổ tiếng kêu gen tuyệt vọng tiếng khóc đủ loại thanh em dung hợp lại cùng nhau thấu vang một bài tên là alexin t đang khóc bản giao hưởng nhưng mà alexin t người tuyệt vọng vừa mới bắt đầu một viên lại một viên hàng không bom bị tại mỹ quốc duy trì dưới lại lần nữa xây dựng do thái không quân không cẩn thận toàn nhét vào khu dân cư v a n g v a n g v a n g nương theo lấy đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ một tòa lại một tòa phòng úc bị phá hủy tia từng mảnh từng mảnh đổ nát thê lương hạ mai táng là ai bằng hữu là ai phụ mẫu là ai người yêu là ai hải từ đâu màu đen khói lửa dần dần che đậy cả bầu trời ta lestin người tại bất lực khóc lóc kể l ệ chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này vì cái gì bọn hắn cầm một bản thánh kinh liền có thể nói nơi này là nhà của bọn hắn liền có thể xưng hô chúng ta là phần tử khủng bố chúng ta không muốn chiến tranh chúng ta không có thương tổn bất luận kẻ nào chúng ta thậm chí đầy cõi lòng thiện ý tiếp nhận bọn hắn bọn hắn tại sao phải như thế đối đ ạ i với chúng ta vì cái gì ta tin tưởng ta mười sáu tuổi cháu trai nhất định sẽ vì phụ thân hắn vì mẫu thân hắn vì bội của hắn báo thủ hắn sẽ cầm vũ khí lên tiêu diệt tất cả xâm lược của chúng ta ra viên đắc ma cùng một khoảng trời bên này là trời xanh mây trắng tinh không vạn lý đối bù dị nỉ ạ nước cộng hòa rất nhiều hài tử đến nói hôm nay là một cái đặc biệt khó chịu thời gian ô ô ô vì cái gì nhanh như vậy liền đến ngày một tháng chín rồi ta rõ ràng cảm giác giống như hôm qua mới vừa được nghỉ hè ta không muốn đi học cái gì hôm nay liền muốn khai giảng rồi chơi ạ xong đời ta bài tập hè động cũng còn không nhúc nhích đâu về trường học khẳng định sẽ bị lao sư mắng chết vì cái gì nhất định phải lên học quá khó chỉ cần có thể không để ta đi học muốn ta làm gì đều có thể ô ô ô không lên học tốt biết bao nhiêu nếu có thể đi học thì tốt biết bao a palestine bọn nhỏ cùng người nhà của bọn hắn có q u ắ p tại tự nhận là an toàn nơi hẻo lánh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài khói lửa tràn ngập bầu trời bọn hắn tràn ngập ánh mắt sợ hãi bên trong là như ngôi sao lóa mắt chờ đợi nhưng đáp lại bọn hắn chính là vain vain vain từ lần thứ ba trung đông chiến tranh bắt đầu liền không còn có ngừng hỏa lực âm thanh chuẩn sắc hơn điểm nói khi người do thái đi tới palestine thành lập do thái sau tại mảnh này nguyên vốn thuộc về palestine bọn nhỏ trong bầu trời đêm liền không còn có ngôi sao sẽ vì bọn họ mà lấp lóe lại càng không có lưu tinh sẽ đáp lại nguyện vọng của bọn hắn bởi vì những cái kia có được cực đoan gì ẩn chủ nghĩa tư tưởng người do thái cùng những cái kia trầm mặc không nói người do thái cùng một chỗ b ó p chết tất cả palestine người tương lai mà lại là vật lý trên ý nghĩa chân chính b ó p chết thanh kinh đã nói chỉ muốn giết chết tất cả palestine người như vậy chúng ta người do thái liền có thể trở thành mảnh đất này chủ nhân chân chính người do thái không nhất định là ti tiện dân tộc nhưng do thái nhất định là ti tiện quốc gia khi do thái kiến quốc đáng người vì có thể tại palestine kiến quốc lựa chọn cùng đức quốc phát xít hợp tác lúc khi do thái những người thống trị bởi vì không tiếp thụ một phần công chính phân phối phương án mà giết chết tên kia ở trong chiến tranh thế giới thứ hai cứu mấy ngàn tên người do thái thụy điển bá tức lúc khi do thái người do thái nhóm dùng chỉ cho phát tiền lương mà không có cho bọn hắn chia hoa hồng lý do báo cáo xin giờ dạ lúc trước cứu bọn họ là tại nghiền ép bọn hắn lúc do thái liền nhất định là ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng cầu vật nếu như nói tại bu di nỉ ạ hải tử ở giữa có ai sẽ vì ngày một tháng chín đến mà g e o họ như vậy nhất định là vừa vặn tốt nghiệp trung học những hải tử kia vì mau chóng giải quyết trong nước công nhân kỹ thuật nghiêm trọng khan hiếm vấn đề bộ giáo dục cùng công nghiệp bộ cùng một chỗ cộng đồng quy hoạch cùng đầu tư tính đến trước mắt đã tại cả nước tu kiến 14 chỗ nghề nghiệp học viện kỹ thuật đ u gà gù đại học còn không có s ử a xong nhưng là chuyên khoa đại học chẳng lẽ cũng không phải là đại học sao tại bù d ĩ nỉ ạ rất nhiều học sinh cùng g i a t r ư ở n g trong mắt những n à y chuyên khoa đại học thậm chí xa so với trên báo chí thổi thượng thiên đủ gà gù đại học muốn tốt đ u gà gù đại học học được có thể làm gì những nghề nghiệp này học viện kỹ thuật sau khi tốt nghiệp liền có thể tiến nhà máy khi kỹ thuật q u t cán phúc lợi nộ không biết tốt hơn chỗ nào có lẽ là bởi vì loại này có điểm lạ nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn có chút quái tư tưởng ảnh hưởng tại cả nước học sinh lớp 12 t ổ n g số lượng cao hơn năm ngoái 13% t ì n h huống d ư ớ i năm nay báo danh do nhà nước cử du học học sinh lớp 12, số lượng ngược lại còn so năm ngoái thiếu 27. rất nhiều học sinh đều lựa chọn tham gia thi đại học đi trong nước nghề nghiệp học viện kỹ thuật đi học mà không phải ly biệt quê hương đi liên xô bên trên tốt hơn bản khoa đại học s ả n ca gia tại phát hiện loại tình huống này sau hắn không chỉ có không có gấp ngược lại còn rất nghiêm túc dặn dò tuyệt đối giáo không được để trong nước học sinh cùng ra trường đón cho rằng đọc chuyên khoa liền so sách học khoa sai người nhất đẳng dẫn đến những cái kia đi đọc chuyên khoa học sinh đều không có, có tâm tư nghiêm túc học tập cuối cùng làm cho những học sinh này mỗi ngày đều là trong trường học sống qua ngày n h chi thức gì đều học không đến chính phủ chúng ta xây dựng chuyên khoa mục đích càng là hoàn toàn không có đ ặ t tới còn không bằng không làm khai giảng ngày đầu tiên những này vừa mới tốt nghiệp trung học thi vào nghề nghiệp học viện kỹ thuật các học sinh liền phát hiện đại học cùng cao trung khác biệt ông trời của ta trường học này nhà ăn tu được cũng thật xinh đẹp đi mà lại cơm này đồ ăn chủng loại cũng quá nhiều đi càng nên chú ý chẳng lẽ không phải là giá cả sao đại học đồ ăn giá cả thế mà so với cấp ba cũng còn muốn tiện nghi không ít bộ giáo dục đến cùng là phụ cấp bao nhiêu à? đáng tiếc duy nhất chính là những này đồ ăn toàn bộ đều là dùng nổi lớn xào hoàn toàn không cần cái nổi xào cái chủng loại kia mùi thơm được rồi miễn miễn cưỡng cưỡng cũng vẫn là có thể ăn thật đói a nếu là bây giờ có thể có một bát thơm nào g ngạt cơm trắng liền tốt tại chiến tranh bắt đầu về sau rất nhiều tại do thái khu khống chế bên trong palestine người liền bị người vì chặt đứt đại bộ phận nơi cung cấp thức ăn cái này khiến rất nhiều vốn là nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn palestine người triệt để đoạn tuyệt nơi cung cấp thức ăn đại lượng palestine người bị tươi sống chết đói thần a van cầu ngài mau cứu sinh hoạt tại trong địa ngục chúng ta đi bọn hàn thần không có trả lời bọn hắn chẳng lẽ thần cũng vứt bỏ chúng ta sao ngay tại palestine người triệt để tuyệt vào lúc một đám đến từ thế giới các quốc gia binh sĩ d ơ cao lên màu đỏ cờ xí đáp lại bọn hắn khẩn cầu do thái các ngươi công nhân ra ra đến rồi chương một trăm bảy mươi chín biến thành màu đỏ chủ nghĩa trận doanh cùng chủ nghĩa tư bản trận doanh trực tiếp chiến tranh chương một trăm bảy mươi chín biến thành màu đỏ chủ nghĩa trận doanh cùng chủ nghĩa tư bản trận doanh trực tiếp chiến tranh palestine người vốn không đến mức thảm như vậy đang đánh lén ai cập sau khi thất bại mất đi quyền làm chủ trên không do thái vẫn bị ả d ậ p liên quân đệ lên đánh mỗi ngày đều đang cầu khẩn mỹ quốc ba ba cứu bọn họ thẳng đến gần nhất tại mỹ quốc toàn lực ủng hộ hạ do thái không quân mới bất đau đến dần dần đoạt lại bộ phận quyền làm chủ trên không dù vậy liên thế cục trước mắt đến nói do thái vẫn là thế yêu phương nhưng mà trung đông các quốc gia tham dự trận chiến tranh này ngoài miệng hô chính là giải phóng palestine trong lòng nghĩ tất cả đều là bọn hắn ích lợi của mình chờ đánh bại do thái về sau chúng ta như thế phân ta không đồng ý ta cảm thấy hẳn là như thế phân lần thứ ba trung đông chiến tranh cũng còn không có kết thúc ai cập jordan s y r i a các nước liền đã tại thảo luận làm sao chia cắt palestine địa khu bọn hắn cảm thấy mình thẳng định về phần palestine cùng palestine người ba Lạc, palestine cái gì chúng ta tại sao không có nghe qua như thế một cái tên các ngươi nghe nói qua sao tâm hỏi quỷ thai trung đông các quốc gia làm sao lại thật lưu ý palestine càng không khả năng thừa nhận có palestine mà lại bọn hắn còn có một bộ mình l o d i p thừa nhận palestine chẳng khác nào thừa nhận hai nước phương án thừa nhận hai nước phương án chẳng khác nào thừa nhận do thái chúng ta song phương nhưng là t ừ địch kiên quyết không thể thừa nhận có do thái quốc gia này nếu không về sau chúng ta còn thế nào tại trung đông mảnh này hốn đã không thể thừa nhận do thái tiên liền không thể thừa nhận palestine đã không có thừa nhận palestine vậy bọn hắn chia cắt palestine địa khu quan palestine cùng palestine người chuyện gì nếu như trung đông các nước đều chân tâm thật ý trợ giúp palestine như vậy do thái sợ là cũng sớm đã không tồn tại palestine cũng sớm liền trở thành chân chính độc lập chủ quyền quốc gia palestine người liền càng không khả năng trôi qua thê thảm như vậy cuối cùng vẫn là h â n tông nhìn không được quyết định tổ kiến đội quân tình nguyện quốc tế lấy đội quân tình nguyện quốc tế danh nghĩa hướng palestine cung cấp quân sự viện trợ địa cầu là cái gì tình huống không có ý nghĩa chí ít tại lam tinh ngươi có thể nói vân tông lại đồ ăn lại mê ngươi có thể nói vân tông ái mộ hư vình ngươi thậm chí có thể nói vân tông đầu ó c có vấn đề nhưng là người tuyệt không thể nói vân tông không tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa huân tông kỳ thật thật là một người tốt thậm chí có chút cũ người tốt mà lại hắn là thật nghĩ muốn trợ giúp trên thế giới cái khác tiểu quốc ba khi liên xô đem tổng binh lực vì sáu bảy vạn đội quân tình nguyện quốc tế chuyển phát đến trung đông trên chiến trường lúc do thái là rất m ộ t b ư ớ c bọn hắn xác thực vào tháng trước liền có thu được tình báo tương quan nhưng là bọn hắn không nghĩ tới liên xô thế mà thật dám đem quân đội phái đến trung đông chiến trường tại liên hợp quốc hội đồng bảo an bên trên mỹ quốc đại sứ vũ bản chỉ trích nói liên xô các ngươi lại dám phái quân đội trực tiếp can thiệp các ngươi đây là chủ nghĩa đế quốc hành vi là công nhân làm trái công pháp quốc tế hành vi chúng ta biểu thị mãnh liệt khiến trách chúng ta phái quân đội rồi người con mắt nào nhìn thấy bọn hắn là người liên xô sao cái này sáu bảy vạn người rõ ràng là đến từ các nơi trên thế giới dân chủ chiến sĩ bọn hắn đều là bởi vì nhìn không được do thái hưu ác cho nên tự nguyện tiến về palestine địa khu vì palestine người tương lai mà chiến liên xô đại sứ đầu tiên là một mặt vô tội cho ra giải thích Sau sứ xoay chuyển. đó, đại nói lời Liên bên xô một công nhân duy trì do thái tại palestine địa khu làm chủng tộc diệt tuyệt các ngươi muốn làm gì các ngươi đừng quên thế chiến thứ hai nhưng mới vừa vặn kết thúc hai mươi năm không đến mới không đến hai mươi năm các ngươi mỹ quốc liền dám duy trì phát xít hành vi lại cho các ngươi hai mươi năm các ngươi có phải hay không liền muốn trở thành mới phát xít l i ê n cái này các ngươi mỹ quốc còn không biết xấu hổ nói mình là toàn thế giới tự do hải đăng tia chiều ý của các ngươi đế quốc đức cũng là tự do hải đăng rồi ba vì cái gì ngươi giọng nói chuyện cùng phương thức như thế giống chúng ta mỹ quốc pháp khắc viu không cho phép học chúng ta nói chuyện ngay tại mỹ quốc đại sứ trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ chuẩn bị mở miệng phản bác liên xô đại sứ lúc đông phương mộ quốc đại sứ mở miệng chúng ta đông phương mộ quốc sẽ v i n h v i ê n cùng công bằng chính nghĩa đứng chung một chỗ bất kỳ cái gì ý đồ cho phát xít t r i ê u hồn hành vi đều sẽ gặp phải chúng ta nghiêm khắc nhất đặc kích mỹ quốc một cái liên xô bọn hắn hoàn toàn t r e o chọc được một cái đông phương mộ quốc bọn hắn cũng t r e o chọc được nhưng là hai cái chung vào một chỗ bọn hắn liền phải hào hào cân nhắc một chút nguyên bản bởi vì mỹ quốc đại lực duy trì mặc dù chỉnh thể vẫn là thế yếu nhưng là đã đang từ từ lật về thế cục do thái tại đội quân tình nguy do thái đương nhiệm thủ tướng tức miệng mắng to mãi mãi cái này mẹ hắn gọi tới từ các nơi trên thế giới cái này mẹ hắn gọi các ngươi liên xô không có can thiệp thống nhất chỉ huy thống nhất trang bị thống nhất hậu cần thậm chí còn đều là trang giáp hạng nặng bộ đội cái này đánh người mẹ a do thái bộ đội tại lần thứ nhất trung đông chiến tranh hậu kỳ sở dĩ có thể đánh như vậy cũng là bởi vì bản chất chính là hất lên do thái ra liên xô lao b ì n h bọn hắn tại lần thứ hai trung đông trong chiến tranh còn có thể đánh như vậy là bởi vì bọn hắn học tập liên xô quân đội xây quân chế độ cùng mạnh suy nghĩ nhưng là tại do thái thực hành toàn diện đi màu đỏ chủ ngh bọn hắn quân đội sức chiến đấu liền dần dần bắt đầu trượt có thể nói là càng ngày càng tệ hiện tại đối mặt đến từ màu đỏ chủ nghĩa trận danh o bộ đội tinh nhuệ do thái quân đội có thể nói là không có lực phản kháng chút nào bị đánh cho mặt mũi bầm rập kêu cha gọi mẹ n ư ơ n g lần này do thái là không kêu được bởi vì chính là liền sâu ngay tại đánh bọn hắn bất quá bọn hắn còn có thể hô cha ba ba cứu ta ba đối mặt do thái cầu cứu mỹ quốc không có chút nào do dự chủ yếu là trung đông đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá trọng yếu bọn hắn tại ước lượng qua đi vẫn là quyết định muốn cứu một chút do thái mỹ quốc phái đi trung đông quân đội ứng nên gọi tên gì tại liên xô không có đổ xuống trước đó mỹ quốc tự nhiên không có khả năng dùng liên xô khẩu hiệu tựa như bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tự xưng tự do hải đăng mà không phải tự do dân chủ hải đăng đồng dạng bởi vậy mỹ quốc dùng chính là lính đánh thuê danh nghĩa đến từ phương tây thế giới các quốc gia lính đánh thuê bị chính phủ ít sở ra em thuê sau đó tại mỹ quốc quân hạm hộ tống h h ạ đến palestine địa khu khi mỹ quốc cùng liên xô đều triệt để hạ tràng sau trận chiến tranh này kỳ thật liền cùng trung đông các quốc gia bao quát do thái ở bên trong đều không có bất cứ quan hệ nào bởi vì chiến tranh cường độ trực tiếp lên cao mấy cái cầu thang căn bản không phải bọn hắn loại này cấp bậc quốc gia có thể tham dự nếu như bọn hắn cứng rắn muốn gia nhập như vậy chờ đợi bọn hắn khả năng chỉ có liên tiếp không nhìn thấy đầu thương vong báo cáo từ giờ k h ắ c này lần thứ ba trung đông chiến tranh tại trên bản chất đã biến thành màu đỏ chủ nghĩa trận doanh cùng chủ nghĩa tư bản trận doanh trực tiếp chiến tranh l i ê n ngay cả đằng sau cho liên xô cùng cái khác màu đỏ chủ nghĩa trận doanh quốc gia truyền máu chỉ bất quá thế giới các nước đều không thừa nhận vẫn như cũ xưng hô trận chiến tranh này vì lần thứ ba trung đông chiến tranh gần bốn vạn tên tại học đại học sinh h i ệ n nhiên còn là còn thiếu rất nhiều c h ư n g một trăm tám mươi gần bốn vạn tên tại học đại học sinh h i ệ n nhiên còn là còn thiếu rất nhiều b ú z i n i à nước cộng hòa đu gà gù đu gà gù nghề nghiệp học viện kỹ thuật khi trung đông p a l e s t i n e người tại vì như thế nào sống đến ngày mai mà buồn dầu lúc đu gà gù nghề nghiệp học viện kỹ thuật các lao sư ngay tại vì như thế nào giáo học sinh tốt mà buồn dầu thậm chí là tương đương buồn dầu trong văn phòng chúng ta không phải là tới làm khoa học nhà sao làm sao một không chú ý liền biến thành lao sư rồi hơn nữa còn là chuyên khoa đại học lao sư một vị tóc vàng mắt xanh dáng dấp vừa nhìn liền biết là âu mỹ người trung niên nữ tính ngồi tại bàn làm việc của mình trước mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu ha ha ha một vị ngồi tại bên cạnh nàng trung niên nam tính cười hồi đáp chỉ chúng ta t ạ i nghệ này đến chuyên khoa đại học làm lao sư giáo sư học sinh lý luận tri thức bất chính vừa vặn sao mấy tháng trước bù di nị ạ chính phủ một mực để chúng ta học tập hiện đại bắc phi ngữ đ o á n c h ừ n g chính là vì hôm nay chuẩn bị mà lại nếu để cho ta đi phòng thí nghiệm làm nghiên cứu hoặc là đi bản khoa đại học dạy học sinh chỉ sợ là thượng đế đều sẽ nhìn không được sau đó một cức cho ta đá văng ra không biết người khác nghĩ như thế nào cái này nam nhà khoa học dù sao thật thích công việc bây giờ trình độ của hắn vừa v ẫ n thích hợp không dùng gọn chân cho vừa dày cũng không cần mạo xưng là trang hảo h á n ai tóc vàng nữ nhà khoa học thở dài lắc đầu trả lời chủ yếu vấn đề là ta không có kiểm tra qua giáo sư giấy chứng nhận tư cách căn bản không biết nên dạy thế nào học sinh đến lúc đó đừng đem bọn hắn cho giáo xóa vừa dứt lời trong văn phòng liền vang lên một mảnh tiếng phụ họa xác thực không sai đúng rồi trong văn phòng tuyệt đại đa số nhà khoa học đều rất đồng ý tóc vàng nữ lao sư bởi vì đây chính là bọn họ hiện tại ý nghĩ không chỉ có là bọn hắn tuyệt đại đa số được phái đến trường học đến dạy học các nhà khoa học kỳ thật đều có cùng loại sầu đo không để bọn hắn làm nghiên cứu bọn hắn là không có ý kiến gì bọn hắn vô cùng rõ ràng trình độ của mình cũng liền tại bù gì nị h ạ nước cộng hòa loại này vẫn còn tương đối lạc hậu tiểu quốc mới miễn cưỡng mới có thể được tính là là một nhà khoa học mà lại liền xem như mỗi ngày đợi ở trong phòng thí nghiệm bọn hắn hơn phân nửa cũng nghẹn không ra cái giam đến cho nên chỉ cần cho bọn hắn phát tiền lương kia để bọn hắn làm gì bọn hắn kỳ thật cũng không đáng kể vấn đề ở chỗ để bọn hắn làm trong sách để có lẽ có thể nhưng là để bọn hắn đi dạy học sinh đạo này để làm thế nào chỉ sợ cũng có chút làm khó mà lại cũng chính bởi vì bù gì nỉ hạ chính phủ cho tiền lương quá cao cho phúc lợi quá tốt liền càng thêm để bọn hắn lòng mang ấ y n ấ y cầm bọn hắn nhiều tiền như vậy kết quả lại không đem học sinh của bọn hắn cho giáo tốt chính chúng ta trong lòng không có trở ngại thượng đế cũng sẽ không tha thứ chúng ta không có qua mấy ngày bộ giáo dục cũng biết những n à y các nhà khoa học lo lắng đ ố i đây bộ giáo dục cho ra phương pháp giải quyết là khẳng định là tiền không có cho đúng chỗ chỉ cần đem tiền cho đúng chỗ chính bọn hắn đều sẽ đi học tập dạy thế nào học sinh bất quá chỉ cho tiền còn không được còn nhất định phải lại phối hợp một chút trừng phạt cơ chế rất nhanh bộ giáo dục liền ra sân khấu tương quan chính sách văn kiện sẽ căn cứ học sinh thi giữa kỳ thành tích cùng thi cuối kỳ thành tích cho kiêm chức lao sư các nhà khoa học cấp cho ngoài định mức tiền thưởng thi càng tốt thưởng kim việt nhiều đồng dạng nếu như giáo học sinh bên trong có đại lượng không có đạt tiêu chuẩn như vậy không chỉ có sẽ không thêm tiền thưởng sẽ còn ngã út các nhà khoa học kiêm chức giáo sư tiền lương tình tiết nghiêm trọng thậm chí còn có thể ngã út bọn hắn thân là nhà khoa học tiền lương đồng thời vì cam đoan khảo thí công bằng cùng công chính mỗi lần khảo thí đề thi sẽ từ bộ giáo dục thống nhất ra đề mục thống nhất in và phát hành thống nhất giám thị thống nhất đội quyền nhìn thấy chính sách các nhà khoa học có rất hưng phấn có rất t h ô n g khổ thế mà còn có tiền thưởng chúng ta lúc đầu tiền lương tăng thêm kiêm chức giáo sư tiền lương lại thêm cái này cao đến không hợp thói thường tiền thưởng ô、oh, hát mi gột nhiều tiền như vậy cho dù là tại mỹ quốc chúng ta thu nhập đều có thể được xưng tụng là thượng lưu nhân sĩ ca ngợi công ty ca ngợi bù di nị ạ ô ô không có giáo biết bao vẹn vẹn không có tiền thưởng còn muốn ngược lại trừ tiền lương nếu không thương lượng đừng an bài ta làm lao sư có được hay không a thông suốt lần này xong đời vốn là có chút xa sợ cũng không biết làm như thế nào dạy học sinh lần này đừng nói tiền thưởng chỉ sợ ngay cả tiền lương đều cho trừ xong bất luận những n à y các nhà khoa học ngoài miệng nói thế nào nhưng thân thể của bọn hắn vẫn là tương đối thành thật dù sao bọn hắn nếu là không ham tiền cũng sẽ không bị mời đến bù dĩ nhị ạ tới tại kết xù tiền thưởng dụ hoặc hạ n h a u n h a u hóa thân quyền vương bắt đầu đi thư viện tìm kiếm tương quan thư tịch tự học như thế nào tốt hơn dạy bảo học sinh bù dĩ nhị ạ cả nước mười bảy chỗ nghề nghiệp học viện kỹ thuật tất cả trường học học sinh toàn bộ chung vào một chỗ bù d ĩ nỉ ạ trong nước hiện tại hết thể có gần bốn vạn tên tại học đại học sinh xa so với sạn ca dạ lúc trước tưởng tượng một ngàn tên sinh viên phải hơn rất nhiều xem ra lúc trước ta cùng kế hoạch của ngươi vẫn còn có chút quá bảo thủ sạn ca dạ thường xuyên cùng bộ giáo dục bộ trưởng chào nói đùa kỳ thật cái này cũng bình thường dù sao lúc trước lại có ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn hai năm không đến thời gian bù d ĩ nỉ ạ liền từ một cái diện tích không đủ ba mươi vạn cây số vương đất liền tiểu q ố c biến thành một cái diện tích là bảy một một một vạn cây số vương duyên hải quốc gia nhân khẩu cũng từ ban đầu hai hai trăm vạn bạo tăng tới bây giờ gần một t ứ c nói một lời chân thật nếu như không phải tuyệt đại đa số người miệng đều là đồng tông đồng nguyên thần châu hậu duệ lời nói bụ di nị ạ trong nước khả năng đã sớm xuất hiện to to nhỏ nhỏ vấn đề dân tộc bọn hắn khả năng hoặc là yêu cầu độc lập hoặc là yêu cầu tự trị hoặc là làm tập kích khủng bố dù sao chỉ có ngươi nghĩ không ra không có những cái k i a dân tộc phần tử làm không được mấy trăm năm trước l a o tổ tông cử động để hôm nay sản c ả dạ lấy được chỗ hít không nhỏ bất quá cùng bụ di nị ạ gần một t ứ c nhân khẩu so ra gần bốn vạn tên tại học đại học sinh hiển nhiên còn là còn thiếu rất nhiều nếu như sản cạ giả muốn đem bụ di n i ị ạ kiến thiết thành làm một cái cường đại công nghiệp quốc gia như vậy cần cao tố chất nhân khẩu sẽ lấy ngàn vạn thậm chí là ước đến tính toán nhưng là có một số việc không phải bằng vào nhân lực liền có thể nhanh chóng thôi động bởi vì cái gọi là mười năm trồng cây trăm năm trồng người chỉ có chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua qua cái hai mươi năm ba mươi năm thậm chí là bốn mươi năm bụ di n i ị ạ có lẽ mới có thể có được đủ nhiều cao tố chất nhân khẩu chống đỡ lấy bụ di n i ị ạ công nghiệp hệ thống cái gì chúng ta trừ thi cuối kỳ bên ngoài còn có một lần thi giữa kỳ thi giữa kỳ cũng sẽ tính tới học phần bên trong khi các sinh viên đại học biết được cho dù là đến đại học cũng đào thoát không được khảo thí lúc trong lòng của bọn hắn kỳ thật thoáng là có chút sụp đổ chứ bỏ cực một số nhỏ người bên ngoài tuyệt đại đa số người đều là không thế nào thích khảo thí bất quá nhất để những học sinh này sụp đổ kỳ thật cũng không phải là bởi vì có thi giữa kỳ mà là thi giữa kỳ thành tích sẽ tính nhập học phân chương một trăm tám mươi mốt giáo dục là tất cả bộ di n i ạ nhân dân đều hẳn là bình đẳng được hưởng quyền lợi là tất cả bộ di nỉ h nhân dân đều hẳn là bình đẳng được hưởng quyền lợi mà lại là bọn hắn cơ bản nhất quyền lợi bất luận cái gì hình thức tư hữu hóa đều chỉ sẽ dẫn đến giáo dục tài nguyên hướng có tiền địa phương cùng người có tiền nghiêng nghiêm trọng phá hư giáo dục tính công bình thậm chí có khả năng để phổ thông bách tính mất đi tiếp thu chất lượng tốt giáo dục quyền lợi ta tuyệt không cho phép bất luận cái gì tư nhân tư bản tiến vào giáo dục ngành nghề cho dù là k h o a ngoại phụ đạo đều không được cái này đồng dạng sẽ dẫn đến giáo dục mất đi tính công bình bởi vậy giáo dục ngành nghề nhất định phải tuyệt đối công hữu hóa tuyệt đối quốc hữu hóa đây là sản cạ dạ tại cho bộ giáo dục đ á m quan chức h ọ c lúc nhiều lần cường điệu nguyên thoại dùng sản cạ dạ để nói ai dám đang giáo dục phía trên động ý đồ xấu ta liền động ai đầu bộ giáo dục đ á m quan chức có chút không hiểu sản cạ dạ vì sao lại như thế nghiêm nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc chấp hành sản cạ dạ mệnh lệnh tại bùi dini ả nước cộng hòa tiểu học sơ trung cao trung đại học thậm chí bao gồm nhà trẻ toàn bộ đều là trường công về phần hứng thú yêu thích bồi dưỡng tại sản cạ dạ chỉ thị hạ bộ giáo dục ngay tại cả nước các nơi tu kiến công thiếu niên có câu vệ thuận miệm nói hay lắm kiểm tra một chút kiểm tra lão sư pháp bảo phân một chút phân học sinh vận mệnh tại tiểu học sơ trung cùng cao trung các học sinh nếu là không có kiểm tra tốt nhiều lắm là về nhà ăn một bữa m a n g xào thịt qua mấy ngày liền lại có thể nhảy nhót tưng ơ bừng nhưng là tại đại học cho dù là chuyên khoa đại học đối đãi thành tích thái độ cũng đều cùng tiểu học sơ trung cùng cao trung hoàn toàn không giống điểm số thật là tất cả sinh viên vận mệnh chúng ta nhất định phải cam đoan bọn hắn tại trong đại học là tại nghiêm túc học tập mà không phải tại hồn hồn n g ạ n g ạ sống qua ngày đem ký túc xá xem như c h u ồ n h e o không phải đến lúc đó hảo hảo một người sinh viên đại học, học được đằng sau chi thức dự trữ ngược lại còn không bằng một học sinh trung học cái này tính là gì sự tỉnh căn cứ sản ca dạ chỉ thị bộ giáo dục ra sân khấu tương quan chính sách tại đại học thi giữa kỳ cùng thi cuối kỳ đều sẽ tính nhập học p h ầ n học phần không có đạt tới yêu cầu học sinh sẽ tại vốn năm học kết thúc sau lưu ban trùng tu vốn năm học tất cả t r ư ờ n g trình học nếu như trùng tu sau vẫn không thể nào thỏa mãn học phần yêu cầu như vậy trường học sẽ đối những học sinh này tiến hành một lần đe dọa tính chất quê lui sau đó lại để bọn hắn trùng tu một năm mọi thứ nhưng một nhưng hai nhưng tuyệt đối không thể liên tục nếu như những học sinh này vẫn là không muốn học tập cho giỏi học phần vẫn là không có thỏa mãn yêu cầu như vậy trường học sẽ cưỡng chế bọn hắn học tập đồng thời trường học sẽ đem tương quan tình huống biết nhập bọn hắn hồ sơ cá nhân bên trong về sau tất cả cùng chính phủ n ế p một bên sự t ì n h bao quát nhưng không giới hạn trong kiểm tra công chức chức cấp tấn thăng nhận lời mời xí nghiệp nhà nước phúc lợi cấp cho chờ điều kiện tương đương nhau bọn hắn đều sẽ không sẽ bị ưu trước tiến nghĩ cho nên bộ phận này quan viên cho rằng học tập hậu quả quá nghiêm trọng cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại dẫn đến xuất hiện một chút tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy sự t ì n h đến lúc đó còn có thể sẽ tạo thành một chút phiền phức đối đ â y sản ca dạ trả lời là có áp lực mới có động lực chúng ta cần chính là có thể vì quốc gia phát triển làm ra công hiến nhân tài mà không phải chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết phế v ậ t mà lại chúng ta cũng không phải là không có cho bọn hắn cơ hội nếu như dòng giã ba năm đều học không được một cái năm học tri thức đó chỉ có thể nói hắn tâm tư căn bản không có tại học tập phía trên đối với loại này học sinh lãng phí nhiều như vậy quốc gia tài nguyên nếu như cái gì trừng phạt đều không có đó chính là đối những học sinh khác không công bằng cũng là đối nhân dân cả nước không công bằng tại bù di nị ạ sau khi thi lên đại học bởi vì là trường công cho nên chỉ cần n g ư ờ i giao nạp rất ít phí tổn nếu như thực tế không đủ sức còn có thể hướng quốc gia thỉnh cầu vô tức giúp học tập vay chờ n g ư ờ i tốt nghiệp tìm được việc làm sao lại từ từ còn thậm chí nếu như lại cực đoan một điểm n g ư ờ i ngay cả trong lúc học đại học tiền sinh hoạt đều đảm đường không nổi cũng có thể thỉnh cầu ngoài định mức giúp học tập vay mặc dù có lợi tức nhưng là lợi tức thấp đến cơ hồ tương đương không có mà lại tại trong lúc học đại học chính phủ sẽ còn cung cấp các loại phụ cấp để ngươi ở trường học ăn ở chi phí đều trở nên đặc biệt thấp trở lên đủ loại trên bản chất tất cả đều là quốc gia cùng nhân dân tại thay ngươi trả tiền hy vọng chính là ngươi sau khi tốt nghiệp đại học có thể vì quốc gia cùng nhân dân làm ra phải có công hiến để quốc gia phát triển được càng tốt hơn để nhân dân sinh hoạt trở nên càng tốt hơn kết quả ngươi lại tại trong đại học bài nát tiếng ngươi khi đó vì cái gì còn muốn tân tân khổ khổ thi đại học đâu cho nên sản ca g a mới có thể nói đối với loại này học sinh không cho bọn hắn một chút trừng phạt chính là đối quốc gia cùng nhân dân không công bằng mà lại những n à y trừng phạt nhìn như nghiêm trọng nhưng là trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cơ bản sinh hoạt chẳng qua là về sau đường đi đến càng gian nan một chút thôi đã bọn hắn không nguyện ý tại nên chịu khổ thời điểm đem khổ ăn như vậy tự nhiên liền muốn tại tương lai dùng nhiều thời gian hơn đến t h ư ờ n g trả lại bọn họ hiện tại trộm lưới Đu đại gạ gù nghề nghiệp học viện kỹ thuật. Chúng ta làm sao lại có nhiều như học thuật. lại có cái kỹ ta Ta sao làm ngoại trên sách nhìn thấy cuộc phải bày Ta không m u ố phải ọ Học. c Học c h các c người cái gì tình huống nói cái tốt không học đây kết quả các ngươi học được so với ai khác đều phải nghiêm túc cùng khắc khổ văn cầu các ngươi khổ cực như vậy học tập cần gì chứ tranh thủ thời gian về ký tốt sáng ngủ đi ta vì cái gì không đi cái này bởi vì ta tương đối thích tại thư viện đi ngủ các ngươi quyển mẹ ngươi đâu quyển văn cầu các ngươi đừng quyển các ngươi ăn không được cái này khổ liền để ta tự mình một người quyển đi có thể là bởi vì toàn bộ xã hội tập tục nguyên nhân b ú dĩ nị ạ vừa mới từ cực khổ vũng bùn bên trong đi ra ông q u n cũng còn dính lấy bùn nhau đâu cho nên tuyệt đại đa số học sinh cố gắng thi lên đại học đều là vì thu hoạch được tốt hơn giáo dục tài nguyên sau đó tiến hành tốt hơn học tập đương nhiên luôn có cực một số nhỏ k h á c loại tại sao khi thi lên đại học liền thật b ả y nát dù sao tốt nghiệp trung học văn bằng tại chúng ta b ù di nhị ạ đã coi như là đặc biệt cao trình độ cái gì tốt làm việc tìm không thấy mà lại coi như khoa khoa thất bại ta cũng có thể tại trong đại học dễ dàng đùa nghịch dòng giá ba năm làm gì còn muốn giống những cái k i a đồ đần đồng dạng không biết ngày đêm vất vả học tập đâu đây chính là bộ phận này học sinh ý nghĩ chỉ là không biết chính đang nhanh chóng hướng về phía trước phát triển bụ di nhị tại tương lai sẽ hay không cho phép bọn hắn dùng một cái cao trung văn bằng liền lấy được đến bọn hắn muốn nhẹ nhõm sinh hoạt chương một trăm tám mươi hai ta có thể hay không còn sống nhìn thấy bù dị ni h ạ thành vì siêu cường quốc chương một trăm tám mươi hai ta có thể hay không còn sống nhìn thấy bù dị ni h ạ thành vì siêu cường quốc giáo dục chia làm văn khoa khoa học tự nhiên cùng công khoa tại bù dị ni h ạ gần bốn vạn tên tại học đại học sinh đại bộ phận đọc chính là công khoa một số nhỏ đọc chính là khoa học tự nhiên về phần văn khoa cho dù đem du học sinh bao quát ở bên trong cũng không cao hơn một trăm n g ư ờ i đang học lúc có thật nhiều quan viên nối này lơ đễm cái này chẳng lẽ không tốt sao muốn phát triển công nghiệp cần không phải liền là công khoa nhân tài cùng khoa học tự nhiên nhân tại sao văn khoa có hay không kỳ thật không quan trọng đối với loại tư tưởng này sản c ả dạ trong buổi họp đưa ra phi thường nghiêm khắc phê bình nếu như một quốc gia chỉ có công khoa cùng khoa học tự nhiên hoàn toàn vứt bỏ văn khoa như vậy quốc gia này chỉ sẽ trở thành một cái tứ chi phát triển đồ đần các ngươi coi là văn khoa là viết viết văn trên thực tế văn khoa bao hàm triết học quản lý kinh tế giáo dục lịch sử văn học cùng nghệ thuật muốn về sau không bị một ít có ý khác quốc gia lắc lư thành đồ đần làm ra bản thân người hủy diệt quốc gia mình sự tình kia liền không thể khinh thị văn khoa chúng ta trước mắt chỉ là đối hiện trạng một cái thỏa hiệp bị ép đem tài nguyên ưu tiên cung cấp cho công khoa nhưng là tại tương lai ba khoa đều ngang nhau trọng yếu khoa học tự nhiên có thể để xương cốt của chúng ta cứng rắn hơn công khoa có thể để cơ thể của chúng ta cường trắng hơn văn khoa có thể để chúng ta đầu góc càng thông minh muốn đem chúng ta bù di nỉ ạ kiến thiết thành một cái cường đại công nghiệp quốc gia ba thiếu một thứ cũng không được thiếu bất kỳ một cái nào kia cũng là hồ giấy bù di nỉ ạ cho giáo dục đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên trên bản chất đều là vì tốt hơn kiến thiết cùng phát triển công nghiệp kia bù di nỉ ạ hiện tại công nghiệp phát triển đ ư ợ công thế nào rồi? Tại Tổng thống chỉ thị ta chỉ hạ, chúng nào rồi? c nghiệp bộ hạ p bộ, bộ, bộ trưởng là trả lời như vậy chúng ta trong nước trước mắt phát triển nhất tấn bánh ngành nghề nhưng thật ra là công nghiệp nhẹ bên trong doanh nghiệp đối với câu trả lời này sản ca giả cũng không ngoài ý mến bởi vì đây là hãn ban đầu đi công nghiệp bộ hóc lúc liền đã định ra chính sách Thông q bù dị nỉ hạ coi như không trồng thực đông cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn từ những quốc gia này thu hoạch được đại lượng chất lượng tốt lại giá rẻ đông chỉ bất quá pháp quốc trước mắt còn căn bản không biết bù dị nỉ hạ tại kéo bọn hắn l ô n g dê bởi vì vì căn bản không có người nói cho bọn hắn bọn hắn n â n đỡ những người thống trị kia có thể là người tốt lành gì chỉ cần có tiền bọn hắn trừ không dám trắng trận cùng pháp quốc đối n ị c h cái gì khác không dám làm hiện tại chẳng qua là hướng bù di nhị ạ lối ra ước điểm điểm đông mà thôi cho dù là pháp c u ố c biết đồng thời minh lệnh cấm chỉ về sau bọn hắn cũng như trước vẫn là sẽ lặng lẽ đem một bộ phận đông lối ra cho bù di nhị ạ bọn hắn thậm chí còn có thể càng cao h ứ n g hơn bởi vì vì bọn họ có thể coi đây là lời cớ đem đông bán được quý hơn mà bù di nhị ạ chế thành công nghiệp d ư ợ phẩm trừ ưu tiên thỏa mãn trong nước nhu cầu bên ngoài sẽ còn đại lượng lối ra cho chung quanh quốc gia khác kiếm lấy trong tay bọn họ bắc phi đồng rằng bởi vì bắc phi đồng rằng tính đặc thù tù t thời đều có bị pháp quốc thu hoạch khả năng cho nên bù di n ị ạ sẽ không đưa trong tay bắc phi đồng vốn bán bên ngoài bộ rất nhanh liền sẽ đem những n à y bắc phi đồng g i n g đổi lại thành công hoặc là cái khác cái gì tài nguyên chính là bởi vì b ụ di nỉ ạ trong nước sinh hoạt càng ngày càng tốt lại thêm chính sách nâng đỡ c ũ n g có thể kéo pháp quốc lông dê cho nên diện nghiệp mới sẽ trở thành b ụ di nỉ ạ trong nước phát triển nhanh chóng nhất ngành nghề đương nhiên diện nghiệp phát triển cấp tốc chỉ là tương đối thu nạp bao nhiêu sức lao động c ũ n g phải chăng có thể tự cấp tự túc đến tính toán nếu như dựa theo trình thể tài sản đến tính toán như vậy còn phải là sắt t é p ngành nghề công nghiệp bộ bộ trưởng tiếp tục hồi đáp căn cứ cái thứ nhất năm năm kế hoạch chúng ta công nghiệp bộ xây dựng thêm ở vào at là sơn mạnh quạt mỏ đem quặng sắt lượng khai thác tăng lên tới vừa tiếp nhận lúc một trăm tám mươi đồng thời chúng ta còn tại tây bắc châu kiến thiết ba nhà cỡ lớn sắt thép liên hợp xí nghiệp căn cứ trước mắt số liệu tiến hành dự đoán quốc gia chúng ta năm nay thép sản lượng sắt đem đạt tới một trăm vạn tấn t à h ư u một trăm vạn tấn nghe tựa hồ rất nhiều dù sao ở kiếp trước tại cái nào đó vận chuyển đại đội trưởng thống trị hạ đông phương quốc gia tối cao sản lượng đều mới bốn mươi mốt vạn tấn nhưng tương tự là kiếp trước vẫn là đông phương quốc gia một cái tên là đường sơn thành thị một năm thép sản lượng sắt liền có một hai ước tấn thậm chí cái này một hai ước tấn còn không bao gồm dấu báo sản lượng sản cạ già nghiêm trọng hoài nghi cái này giấu báo sản lượng khả năng liền tương đương với m ộ ư ơ i cái thậm chí mấy chục cái bù gì n h ạ thép sản lượng sắt tới một mức độ nào đó có thể phản ứng ra một quốc gia công nghiệp trình độ kinh tế trình độ thậm chí là tổng hợp quốc lực pháp quốc trước mắt thép sản lượng sắt là lấy ngàn vạn tấn kế hẹn tại ba nghìn vạn tấn nếu như vẹn vẹn lấy thép sản lượng sắt đến coi là quốc thổ diện tích là bảy một một vạn cây số vương bù gì n h ạ tại tổng hợp quốc lực phương diện chỉ là quốc thổ diện tích là năm mươi bốn chín vạn cây số vương pháp quốc một phần ba mươi bất quái này vẹn vẹn chỉ có thể làm, làm tham khảo nếu như số liệu là vật năng như vậy lúc trước lòng tin tràn đầy pháp quốc cũng liền không khả năng bại bởi bù gì nhị ạ công nghiệp bộ bộ trưởng tiếp tục nói sau đó chính là quân công nghiệp tại liên xô viện trợ hạng chúng ta đã trải qua sơ bộ thành lập được tương đối hoàn thiện quân công hệ thống có thể tự hành sản xuất trừ thuyền bên ngoài tất cả vũ khí trang bị nhưng là do ở cái khác nguyên bộ ngành nghề hạn chế tại trang bị hạng nặng phương diện chúng ta chỉ có thể sản xuất tương đối lạc hậu trang bị hạng nặng đặc biệt là không quân trang bị nghĩ muốn vượt qua thế giới nhất l i u trình độ nếu như không có cái gì khác tình huống ngoài ý muốn phát sinh căn cứ bộ quốc phòng dự tính chúng ta khả năng trí ít cần năm mươi sáu thời gian m ư ơ i năm 50 đến 60 năm sản c ả dạ trong lòng rất rõ ràng đây chẳng qua là bộ quốc phòng v ọ n g tưởng là bọn hắn cho tâm lý của mình ă n ủi l i ê n như là k i ế p trước mãi mãi xa cần đợi thêm 50 năm khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân một dạng nếu như không có tình huống ngoại ý muốn phát sinh b ụ dị nỉ ả nghĩ muốn vượt qua thế giới nhất lưu là vĩnh viễn không chuyện có thể xảy ra bởi vì kỹ thuật mãi mãi cũng là tại phát triển tại dưới tình huống bình thường b ụ dị nỉ ả phát triển tốc độ là tuyệt không có khả năng đuổi kịp liên hợp quốc hội đồng bảo an ngũ đại lâu dài quản xử nước nhưng là ai kêu ta có hặc đâu sản cạ dạ tin tưởng chỉ cần hệ thống tăng thêm lại như thế tiếp tục trồng súng dưới trồng đến bù dị nhị a người đồng đều b ở uff phi thăng đừng nói chờ năm sáu mươi năm khả năng bốn mươi năm đều muốn không được bù dị nhị ạ quân sự khoa học kỹ thuật là có thể đổi kịp thế giới chủ lưu trình độ thật đợi đến năm sáu mươi năm sau bù dị nhị ạ quân sự khoa học kỹ thuật đem rất có thể siêu việt bên trong tô đẹp cái này ba cái siêu cường quốc trở thành quân sự khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia sáu mươi năm sau cũng chính là năm ba nghìn không trăm hai mươi bảy đến lúc đó ta đã đều nhanh chín mươi tuổi cũng không biết ta có thể hay không sống cho đến lúc đó sản c ả dạ đột nhiên có chút bận tâm công nghiệp bộ bộ trưởng coi là sản c ả dạ lo lắng là có thể hay không còn sống nhìn thấy bù di n ì ạ quân sự khoa học kỹ thuật đổi trên thế giới chủ lưu trình độ mà sản c ả dạ thực tế lo lắng chính là có thể hay không còn sống nhìn thấy bù di n ì ạ thành vì siêu cường quốc có thể hay không còn sống nhìn thấy bù di n ì ạ bước vào tinh thần đại hải chương một trăm tám mươi ba đập một chút chúng ta chính bù di n ì ạ phim chương một trăm tám mươi ba đập một chút chúng ta chính bù di n ì ạ phim diễn nghiệp thải quán nghiệp nấu sắc nghiệp quân công nghiệp xem như bù di nị ạ phát triển nhất nhanh tốt nhất mấy cái ngành nghề nhưng là có một cái ngành nghề phát triển tốc độ thậm chí khả năng còn muốn tại dạy nghiệp phía trên đó chính là giải trí ngành nghề phát triển kỹ nghệ là chậm chạp cần thời gian tích lũy nhưng bởi vì b ụ d ì nỉ ạ là tài nguyên quốc gia tăng thêm có sản cạ dạ tồn tại cho nên b ụ d ì nỉ ạ nhân dân đều ăn vào tài nguyên tiền lãi tài nguyên bán đi tiền toàn bộ bị sản cạ dạ thông qua các loại phương thức dùng tại quốc gia cùng nhân dân trên thân để nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt chính hắn không có từ bên trong cầm dù là một ly tiền mà lại sản cạ dạ trong buổi họp còn nhiều lần c ư n g điệu tài nguyên rõ ràng là quốc gia cùng nhân dân cuối cùng tiền lãi tiến số ít người hầu bao vậy còn gọi quốc hữu tài nguyên sao nếu như trong các ngươi ở giữa có ai dám đưa tay thông qua các loại phương thức hướng túi tiền mình bên trong đưa tiền cũng đừng trách ta không nghiệm tình xưa sản cạ dạ là tính cách gì bù di nhi ạ đám quan chức lại quá là rõ ràng nhưng phạm là hắn ba khiến năm thân sự t ì n h như vậy liền tốt nhất đừng đưa tay nếu không hắn chẳng cần biết ngươi là ai dù là ngươi là thân tín của hắn hắn đều sẽ không chút lưu t ì n h đưa ngươi xuống địa ngục mà lại để bù di n i ạ đám quan chức không thể nào hiểu được chính là vì cái gì sản cạ dạ luôn có thể tinh chuẩn từ trong một đám người ở giữa tìm tới cái kia tham ô sản ca dạ tổng thống sẽ không là thượng đế c h u y ể n thế a có lẽ là bởi vì thật không cách nào giải thích cho nên phổ biến tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật bù dị n ì h nội bộ chính phủ thậm chí xuất hiện cùng loại dạng này không hợp thói thường ngôn luận khi sản ca dạ nghe tới những n à y ngôn luận lúc hắn không có ngăn lại mà là nửa đùa nửa thật nói tại sao là thượng đế c h u y ể n thế chẳng lẽ ta liền không thể làm màu đỏ chủ nghĩa hóa thân sao thế giới này nhân dân kêu gọi ta cho nên ta đến rồi ha ha ha s ả n ca dạ tổng thống ngài thật có thể nói đùa quan viên chính phủ nhóm làm sao có thể tin tưởng cái này rõ ràng chính là chơi cười có thể là bởi vì sản c ả dạ chằm chằm đến thực tế là quá gấp cho nên thẳng đến trước mắt đều còn không có quan viên giám hướng quốc hữu tài nguyên đưa tay bởi vậy khi vật chất nhu cầu được đến thỏa mãn lúc mọi người liền sẽ bắt đầu truy cầu tinh thần nhu cầu đọc sách tịch xem báo chí nghe phát thanh những này đã thỏa mãn không được bụ gì nghị hạ nhân dân tinh thần nhu cầu chúng ta nghĩ muốn xem tv chúng ta muốn xem phim nếu như có thể mà nói tốt nhất là đập một chút chúng ta chính bụ di nghị hạ phim sản c ả dạ nghe tới nhân dân thanh âm hắn lúc này chỉ thị bộ văn hóa mau trong chế định ra tương ứng kế hoạch lấy thỏa mãn nhân dân đối cuộc sống tốt đẹp h bộ văn hóa nội bộ mở cái hội muốn xem phim chúng ta nhập khẩu một chút chiếu phim thiết bị tại các tòa thành thị đều mở mấy nhà dạp chiếu phim sau đó từ ngoại quốc nhập khẩu phù hợp chúng ta yêu cầu phim là được nghĩ muốn xem tv cái này cái này liền có chút khó khăn cũng không phải nói nước ngoài không có phim truyền hình có thể nhập khẩu mà là bù dị n ì ạ trước mắt căn bản cũng không có bao nhiêu tv càng không có tới nguyên bộ cơ sở công trình mà lại chúng ta ở phương diện này căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm không có cách nào chỉ có thể đi thỉnh giáo một chút liên xô xem bọn hắn có thể không có thể vì chúng ta cung cấp một chút trợ rút liên xô không hổ là bụ di nhi ạ hảo bằng hữu tại n g h e s o n g bụ di nhi ạ bộ văn hóa nhu cầu sau liên xô không nói hai lời liền biểu thị có thể cung cấp trợ giúp thậm chí có thể miễn phí trợ giúp bụ di nhi ạ kiến thiết lên hoàn thiện nguyên bộ công trình bọn hắn xem ra tựa hồ so chính bụ di nhi ạ cũng còn muốn tích cực cái này chủ nếu là bởi vì tại người liên xô xem ra truyền hình điện ảnh tác phẩm có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tư tưởng của một người chỉ cần để bụ di nhi trên tv phát ra đại bộ phận đều là đến từ chúng ta liên xô truyền hình điện ảnh tác phẩm chúng ta liền có thể để nhân dân của bọn họ hôn chúng ta liên xô sau đó nhưng ta là sản cạ dạ thực tế là gặp quá nhiều những chuyện tương tự nhưng là sản cạ dạ cũng không có ngăn lại bởi vì liên xô muốn tại bụi dị nỉ ạ tuyên truyền chủ yếu vẫn là màu đỏ tư tưởng cái này cùng sản cạ i ạ nghĩ việc cần phải làm là không như mà hợp mà lại bụi dị nỉ ạ trong thời gian ngắn là sản xuất không ra quá nhiều hơn mình truyền hình điện ảnh tác phẩm muốn thỏa mãn nhân dân nhu cầu như vậy cũng chỉ có thể nhập khẩu l i ê n như là kiếp t r ư ớ c vừa mới cải cách mở ra đông phương mô quốc đồng dạng nhập khẩu đại lượng đến từ cái nào đó tên là nhật bản quốc gia truyền hình điện ảnh tác phẩm sau đó trực tiếp dẫn đến tương đương một bộ phận người bị nhật bản cho tẩy não cho nên đối ở hiện tại bù di nhì ạ đến nói để nhân dân bị l i ề n xô tẩy não dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn bị phương tây thế giới tẩy não hiện tại nghĩ xem t v vấn đề cũng bị chúng ta giải quyết như vậy liền chỉ còn lại nghĩ nhìn chúng ta chính bù di nhì ạ đập phim vấn đề này đối với vấn đề này bộ văn hóa phương án giải quyết kỳ thật tương đương bạo lực thậm chí khả năng còn sẽ có điểm thai hoàng ẩm đó chính là dẫn đến bù dị nhì ạ tự thân phim ngành nghề không có bao nhiêu phát triển nhưng đúng là giải quyết vấn đề tốc độ nhất nhanh một loại phương thức chúng ta trên bản chất cùng đông phương m ô quốc là đồng tông đồng nguyên văn hóa bên trên không có quá lớn c h ư n g ngại hình thái ý thức bên trên cũng không có bất cứ vấn đề gì trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng trải qua một đoạn phi thường hắc á m n h n đại bọn hắn có thể cùng chúng ta bù dị nhì ạ nhân dân trung tỉnh cho nên ta cảm thấy có thể lương cao mời một ít đảm nhiệm đông phương đ ồ n đội đều không cần bọn hắn đến chúng ta bù dị n ì ạ trực tiếp tại bọn hắn bên kia đập là được làm sao điện ảnh bộ văn hóa cũng giải quyết? liên chỉ còn lại rốt cuộc muốn quay cái gì phim vấn đề này ta cho là chúng ta có thể đập một cái s ả n c ả dạ tổng thống người tự chuyện ta tin tưởng khẳng định lại nhận nhân dân cả nước mang lên s ả n c ả dạ tại biết bộ văn hóa kịch bản về sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cho bọn hắn đánh chết rơi cũng không phải lo lắng trước kia hút thuốc uống rượu tham ô thậm chí là chơi gái sự tình bị nhân dân cả nước biết dù sao những chuyện này đều là tiền thân làm mà lại tiền thân làm những chuyện này cũng chỉ là vì càng nhanh leo lên trên sau đó cải biến nguyên bản cái kia hèn mọn như bụi bặm quốc gia ts nơi này nhất định phải sách đầy miệng hút thuốc uống rượu không rõ ràng nhưng đằng sau những chuyện kia nguyên hình đều chưa từng làm nguyên hình là một cái rất thuần túy người cho nên sản c ả dạ đối với những chuyện này cũng không có cái gì tị lý mà là bởi vì cái này rất có thể tăng thêm nhân dân cả nước đối với hắn sùng bái mù quáng đây là sản c ả dạ không hy vọng nhìn thấy tổng thống ngươi đem cái này kịch bản cho không rơi vậy ngài đến bồi chúng ta một cái mới kịch bản à? không phải chờ chút chúng ta thật vất vả nghĩ ra được một cái lại bị ngài cho không ba đây là doạ dâm đến trên đầu ta rồi bất quá sản ca dạ vẫn là bồi bọn hắn một cái kịch bản ta cảm thấy chương một trăm tám mươi bốn mưu đồ lâu như vậy kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu áp dụng thu đi đông lại thời gian đi tới tháng một m ư ờ i một hạ tuần làm lịch sử thấp kém nhất ấm đạt tới qua hai mươi ba chín mũ di nị ạ năm nay cũng không có ấm áp đi nơi nào trước mắt thấp kém nhất ấm đã đạt tới không ts năm 1935 n g à y 11 t h á n g 2, a i mộ rộng cổ y phở rằng nhiệt độ không khí thấp đến 2 a i m c c u ố i cùng giá không thế giới kịch bản cần năm trước tuyết lớn ngập núi trắng cảnh rất có thể lại xuất hiện nhưng là giống năm trước chết có hơn mấy ngàn vạn người tình huống sẽ không lại phát sinh tại bù gì n ì ị ạ quốc thổ bên trên Thựa như một ít tư chết như chủ nghĩa nghĩ chính phủ gia quan bản lươn nói. người đông cứng người đáng đừng luôn người, quốc Các các cứu các bị đợi, là, là sẽ bởi vì b ù dị nhị ạ hiện tại chính là màu đỏ chủ nghĩa quốc gia cho nên b ù dị nhị ạ chính phủ tuyệt không cho phép mình người dân bị đông cứng chết tại mùa đông trung ương các bộ môn cùng địa phương chính phủ đều muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ nước ta bách tính có thể ấm áp vượt qua mùa đông này nếu như ta phát hiện có ai dám ở thời điểm này bày nát không làm dẫn đến có bách tính tại mùa đông này bị đông cứng chết như vậy cũng đừng trách ta sản c ả dạ rất rõ ràng tại bây giờ b ù dị nhị ạ bởi vì không có trải qua thời gian dài đấu tranh cho nên căn bản không có một cái tín ngưỡng phi thường thuần túy quan lại quần thể nếu như chỉ làm i ệ m sách vài câu như vậy phía dưới bộ ph rất có thể sẽ làm ngươi tại đành r á m dù sao đông l ệ n h không đến bọn hắn cho nên bọn hắn sẽ chỉ ca chiếu hát mua chiếu nhảy rượu chiếu uống chỉ có khi đầu của bọn hắn cùng chuyện này cùng một nhịp thở lúc bọn hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó khi bù di ni h ạ quan viên tại sản cạ dạ chỉ thị hạ n g vì người trong nước dân sẽ không bị chết có n g mà buôn ba lúc tây lý ni á nước cộng hòa chính thân nhau từ bộ tộc liên hợp quân ngày 10 tháng 3 hướng tây lý ni á trước chính phủ phát phát động chiến tranh đến nay tây lý ni á nội chiến đã tiếp tục hơn tám tháng thời gian trôi qua không tính quá lâu nhưng là chiến tranh thế cục lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tây lính i á hết thể mười một cái bớt tây lính i á trước quân đội chính phủ chiếm c ư tại phía đông nam bốn cái bớt bộ tộc liên hợp quân chiếm lĩnh mặt phía bắc bốn cái bớt từ pháp quốc nâng đỡ tây lính i á chính phủ mới chiếm c ư lấy tây nam phương hướng ba cái bớt nếu như vẹn vẹn từ địa bàn diện tích đến xem bộ tộc liên hợp quân xếp hạng thứ nhất tây lính i á trước quân đội chính phủ xếp hạng thứ hai tây lính i á chính phủ mới xếp hạng cuối cùng nhưng là nếu như luận địa bàn giàu có trình độ bộ tộc liên hợp quân cùng tây l í n i á trước quân đội chính phủ chung vào một chỗ cũng không sánh bằng tây l í n i á chính phủ mới thực lực tổng hợp p h ư ơ diện Tự chuẩn cũng xác hơn niềm đảng bọn hắn vi thường có ăn ý không có hướng đối phương địa bàn khởi xướng tiến công mà là cùng một chỗ tiến công tây lý ni á chính phủ mới chiếm cứ địa bàn đồng thời nhất là cho bộ tộc liên hợp quân cao tầng cùng tây lý ni á chính phủ mới cao tầng giật mình chính là tây lý ni á trước quân đội chính phủ sức chiến đấu thế mà không giải thích được lên cao mấy cái bậc thang mà lại không còn có xuất hiện lấy lúc trước cái loại này đủ loại kiểu dáng sai lầm cấp thấp kỳ quái tây lý ni á trước quân đội chính phủ cái này là thế nào rồi làm sao lại đột nhiên biến lợi hại đâu làm ẹ ạ v ì tại kinh lịch lần này ngăn trở về sau hoàn toàn tỉnh lộ cả người thăng hoa rồi bộ tộc liên hợp quân cùng tây lý ni á chính phủ mới đều rất y ế u k ỷ bọn hắn phái người đi điều tra sau nguyên lai làm ẹ ạ v ì bị người cho chôn sống khó trách tây lý ni á trước quân đội chính phủ liền cùng thay đổi như xác thực không có mẹ vị tên ngu xuẩn kia tây lý ni á trước quân đội chính phủ sức chiến đấu mới có thể thật phát huy ra hiện tại trưởng khống tây lý nghi á trước quân đội chính phủ làm ạ vị đã từng t ấ m phúc một cái tương đương có tài h ò a quan quân trẻ tuổi vị sĩ quan này đã từng nhiều lần khuyên can mày ạ vi hướng m ạ vị đưa ra rất nhiều phi thường đề nghị hay nhưng làm ạ vị đều không có áp dụng mà là tin tưởng vững chắc hắn mình ý nghĩ mới là chính xác mà nó nhìn đến không giống nhân quân vị này quan quân trẻ tuổi bị tức đến đầu góc đều nhanh nổ cuối cùng không thể nhịn được nữa hắn trực tiếp mang theo chính ạ vị cảnh vệ doanh đem m ạ vị cho chôn sống không sai là chính mẹ vị cảnh vệ doanh trực tiếp tham dự cùng chủ đạo nhằm vào mẹ vị quân sự chính biến trước kia m ạ n ạ vị có thể thất bại hai lên nhằm vào hắn quân sự t r ì n h biến tất cả đều là vị này quan quân trẻ tuổi cùng cảnh vệ doanh công lao hiện tại vị này quan quân trẻ tuổi cùng cảnh vệ doanh đều muốn m ạ n vị chết kia thật là thượng đế đều cứu không được hắn m ạ n ạ vị sau khi chết tây l í ni á trước quân đội chính phủ nội bộ không ai bởi vì hắn tử thương tâm càng không có người muốn báo thù cho hắn tương phản tất cả mọi người đang hoan hô m ạ n vị rốt cuộc chết là người làm được m ạ n vị mức này chỉ có thể nói đã không có lại xuống hàng không gian tây lý ni á nội chiến lâm vào cháy bỏng phát sinh ở palestine địa khu lần thứ ba trung đông chiến tranh cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng lâm vào cháy không hơn nào, tốt vào lâm bởi ỏ n g b vì liên xô cùng mỹ quốc đều không nghĩ mở rộng trận chiến tranh này dẫn đến lần thứ ba trung đông chiến tranh tràn ra ngoài diễn biến thành đại chiến thế giới lần thứ ba cho nên bọn hắn đều đang cố ý không chế đầu nhập palestine địa khu binh lực màu đỏ chủ nghĩa trận doanh chủ lực đến từ các màu đỏ chủ nghĩa quốc gia hết thảy sáu bảy vạn tên lính cùng sĩ quan toàn bộ đều là trọng trang bộ đội lại thêm tín ngưỡng gia trì lực chiến đấu của bọn hắn cực nó cứng hãn sau đó liền là đến từ trung đông các quốc gia quân đội vụ mặt lẻ trung vào một chỗ cũng có cái chừng trăm vạn binh lực nghe giống như rất nhiều nhưng là sức chiến đấu cực kỳ đáng lo v ề phần đến cùng yếu bao nhiêu chỉ cần biết liên xô có đôi khi thậm chí cũng không dám dùng bọn hắn đến lấp tuyến là được mà chủ nghĩa tư bản trận doanh bên này dựa theo chính bọn hắn thuyết pháp bọn hắn hoàn toàn không có làm ra bất kỳ can thiệp nào lần thứ ba trung đông chiến tranh cử động bọn hắn là yêu quý hòa bình v ề phần những cái kia xuất hiện tại palestine địa khu âu mỹ binh sĩ bọn hắn không phải binh sĩ bọn hắn tất cả đều là do thái từ các quốc gia thuê lính đánh thuê đây là thương nghiệp hành vi chúng ta không có quyền lực ngăn cản những lính đánh thuê này bị ai thuê nếu như palestine nếu là có tiền cũng có thể、thuê. chúng ta cũng sẽ không ngăn cản mỹ quốc gia mặt đã dạy đến ngay cả g i ọ t nước đều kích không xuyên căn cứ phương tây các quốc gia mình cung cấp số liệu trước mắt hết thể có gần m ộ ư ơ i hai vạn tên đến từ thế giới các quốc gia lính đánh thuê sinh động tại palestine địa khu căn cứ liên xô tình báo cái này gần m ộ ư ơ i hai vạn tên lính đánh thuê đại bộ phận đến từ mỹ quốc tại ngũ quân đội còn lại bộ phận đến từ cái khác chủ nghĩa tư bản quốc gia tại ngũ quân đội mà lại tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lại thêm còn có các loại thần bí bờ uff ra trì tỷ như trọng kim m u ô mệnh chiến trường cắn thuốc loại hình bởi vậy lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với liên xô tổ chức đội quân tình nguyện quốc tế yếu đi nơi nào không biết quốc gia khác ý kiến gì trận chiến tranh này dù sao sản cạ dạ ra ngoài b ụ di nì á lợi ích cân nhắc là rất hy vọng lần thứ ba trung đông chiến tranh tiếp tục bởi vì n h ư đồ lâu như vậy kế hoạch rốt cuộc có thể bắt đầu áp dụng có lần thứ ba trung đông chiến tranh hấp dẫn các quốc gia ánh mắt bọn hắn chắc chắn sẽ không có nhàn tâm đến quan tâm bắc phi phát sinh sự tỉnh Đợt, từ ở hôm nay ta chấn áp không được máy tính ta còn chấn áp không được n g ư ờ i sao c h ư một trăm tám mươi lăm ta chấn áp không được máy tính ta còn chấn áp không được n g ư ờ i sao tận dụng thời cơ thời không đến lại l ý thị ạ buộc phát đại quy mô du hành thị uy kế hoạch sát xuất thành công chí ít đều tại tám mươi phần trăm đã có thể bắt đầu vâng cục trưởng l ý thị ạ bắc phi quốc gia bắc lâm địa trung hải đông lân cận l ý bị ạ tây nam cùng tây lý ni ạ giáp giới tây bộ cùng bù di nị ạ tương liên tờ s cá chu áp mở ra đoạn bình khả trai nhìn địa đồ nhân khẩu ước là bốn nghìn năm trăm vạn đại bộ phận là thần châu hậu duệ hẹn chiếm tổng nhân khẩu tám mươi một số ít là người Ả dập cái khác số ít tộc dệ u hẹn chiếm tổng nhân khẩu hai đồng thời cũng là phi châu số ít m ấ y cái hoàn toàn không có người r a đen quốc gia quốc thổ diện tích nước là hai trăm hai mươi lăm vạn cây số vông thủ đô là a i nhĩ cát một tòa phi thường phồn vinh bến cảng thành thị cả nước cùng chia thành năm mươi bảy cái bớt càng đến gần địa trung hải tỉnh phân chia đến càng mạnh lý h ị ạ a i nhĩ cát chúng ta lý hỷ ạ từ năm mươi tám năm độc lập đến bây giờ đã qua dòng giã mười năm phía trước chín năm chúng ta đều tại tổng thống tiền nhậm huyết tinh niên ép hạ sinh sống tổng thống đương thời tại năm n g thông qua quân sự chính biến lên đài chúng ta vốn cho là hắn sẽ cho chúng ta mang đến tân sinh để chúng ta thời gian trôi qua càng ngày càng tốt kết quả hắn lên đài chuyện thứ nhất chính là cắt xén chúng ta tiền lương nếu như hắn đem những n à y tiền cầm đi làm chính sự đây cũng là được rồi nhưng là hắn đổ chó hoang thế mà đem tiền cầm đi sửa tổng thống phủ bà nội hắn cho dù l à như là bạo quân tổng thống tiền nhậm cũng không dám làm như vậy dân chúng tức giận phun lên đầu đường yêu cầu tổng thống đương thời xuống đài có lẽ có người sẽ nghĩ những dân chúng này làm sao dám chẳng lẽ liền không sợ tổng thống đương thời giống tổng thống tiền nhậm đồng dạng trực tiếp mệnh lệnh quân đội huyết tinh chấn áp sao cái này nếu như ta cho người biết tổng thống đương thời ạt mạn c ũ lệ đồng thời cắt xén quan viên cảnh sát giáo sư bác sĩ trừ quân đội bên ngoài tất cả mọi người tiền lương đầu đương nhiên cái nào đó không biết tên thế lực ngoại quốc ở sau lưng lửa cháy thêm dầu lửa cháy đổ thêm dầu là nguyên nhân chủ yếu nhất nếu như dùng tỷ lệ phần trăm đ ể tính cũng không tính quá nhiều đại khái chỉ chiếm chín mươi tả h ư u cũng không biết cái này thế lực ngoại quốc là ai thật là khó đoán a gần hai mươi vạn dân chúng phun lên đầu đường lì thị ạ chưa bao giờ có quy mô lớn như vậy kháng nghị quả thực là đem cụ lệ trò giật này mình ta nguyên bản kế hoạch cắt giảm bọn hắn năm mươi tiền lương hiện tại chỉ cắt giảm bọn hắn hai mươi tiền lương bọn hắn không cảm ơn cũng coi như thế mà còn dám ra đường kháng nghị thậm chí c à n g cầu ta xuống này gu lệ rất phẫn nộ hắn lúc này hạ lệnh yêu cầu tất cả cảnh sát lập tức ra đường ngăn cản du hành quần chúng tiếp tục hướng tổng thống phủ tới gần cũng mau chóng xua tan nhưng mà gu lệ được đến hồi phục là tổng thống đại bộ phận cảnh sát cũng tại du hành thị uy đội ngũ bên trong còn lại cảnh sát cũng cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của ngài ba gu lệ lập tức liền mắt trợn cảnh sát thế mà cũng ở bên trong mẹ nhà hắn đây cũng không phải là phổ thông dân chúng mà là một đám mười phần nguy hiểm bạo sợ phân tử nhất định phải ra c h ọ n quyền lấy lại tinh thần gũ lệ lúc này gọi tới tổng tham mưu trưởng ta muốn n g ư ơ i lập tức xuất động quân đội vũ lực chấn áp bọn này bạo sợ phân tử ta không muốn số lượng thương vong ta chỉ cần trận này du hành thị uy chìm xuống n g h e tới gũ lệ mệnh lệnh vị này tuổi gần năm mươi tóc đã có chút tái nhuận tổng tham mưu trưởng không có trực tiếp đáp ứng h á n tại do dự một chút về sau mở miệng trả lời tổng thống xuất động quân đội vũ lực chấn áp có thể nhưng là ngài nhất định phải cho ta một phần chính thức tổng thống thủ lệ gũ lệ khoe miệm co giật một chút sau đó gũ lệ rất là tức giận quát ta là tổng thống ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức xuất động quân đội chấn áp tất cả ác ôn giữ gìn ổn định của quốc gia tăng cổ nhĩ ngươi đừng quên ngươi là ta một tay để bạt ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta nếu không ta có thể đem ngươi để bạt là có thể đem n g ư ơ i t r i t i ê u tăng cổ nhĩ liếc gũ lệ một chút trầm mặc sau một lúc lâu tăng cổ nhĩ gật đầu trả lời minh bạch ta cái này đi chuẩn bị ngay rất tốt gũ lệ rất là hài lòng gật gật đầu không cho phép cắt giảm chúng ta tiền lương gũ lệ xuống này gũ lệ xuống này chúng ta muốn ăn cơm chúng ta muốn sinh tồn chúng ta cần một cái tổng thống mới gũ lệ đứng tại phía trước cửa sổ n g h e ngoài cửa sổ thị uy đám người tiếng giống giận dữ hắn có c h ú t ngộng cái gì tình huống đều mẹ hắn q u a khứ bốn giờ tăng cổ nhĩ làm sao còn không có xuất động quân đội sao hắn đến cùng đang làm cái gì gũ lệ rất là phẫn nộ hắn một điện thoại trực tiếp đánh tới tăng cổ nhĩ văn phòng người cái cái đồ h ố n đản đến cùng đang làm gì làm sao còn không có xuất động quân đội chuẩn bị cần chuẩn bị lâu như vậy sao ta lệnh cho ngươi lập tức xuất động quân đội chấn áp những n à y áp ôn tiếng nói sau khi hạ xuống đầu bên kia điện thoại là trầm ặ c tăng cổ nhĩ không có trả lời、ba. Gú lần l này ữ a giận đến l phiên xuất đ gũ quân lệ i trở mặc hắn đang do dự nửa ngày về sau mới ôn tồn trả lời không có vấn đề ta ký chính thức t ự một phần chính thức thủ lệnh nhưng là hiện tại những cái k i a ác ôn đều nhanh xông vào ta tổng thống phủ cho nên n g ư ờ i trước xuất động quân đội đem những n à y ác ôn chấn áp số g ư ớ i ta đằng sau lại đem chính thức thủ lệnh cho n g ư ờ i tổng thống ta cần t r ư ớ c gặp đến chính thức tổng thống thủ lệnh tăng cổ nhĩ thái độ rất là kiên quyết muốn lại làm lại lập cụ lệ nói cái gì cũng không nguyện ý cho tăng cổ nhĩ một phần chính thức tổng thống thủ lệnh liền nghĩ đằng sau xảy ra chuyện gì có thể đem tăng cổ nhĩ ném ra bên ngoài có nồi mà tăng cổ nhĩ nhất định phải cụ lệ cho một phần chính thức tổng thống thủ lệnh nếu không hắn kiên quyết sẽ không xuất động quân đội chấn áp du hành thị uy dân chúng song phương trải qua như thế mấy vòng rằng có sau gũ lệ miễn cưỡng còn có thể kéo căng ở nhưng là tăng cổ nhi đã không tìm được coi là mình yêu cầu hợp lý lại một lần nữa bị gũ lệ cho cự Phang. trò Nhi t cự tiếp đem điện thoại trên đất, thoạt một tử. Tăng điện việc đem làm mà bàn nặng nghề mà ném xuống đất. Cả người thoạt nhìn như nội giận cho là cả Cổ đầu Sau rất sư giận đó, tức đủ. Bà nội hắn nói cái gì cũng không cái cho gì t a chính thức tổng thống thủ lệnh đúng không.、Liên、nghĩ tổng đúng Liên đằng sau để đúng ta Ta có nổi đúng không? Ta chấn nổi không. vượt qua dân chúng v ọ thẳng t tiến tổng thống phủ đem muốn chấn áp dân chúng gũ lệ cho chấn áp chương một trăm tám mươi sáu tin tức học mỹ lực thời khắc tất cả đều là học tin tức học một ít chương một trăm tám mươi sáu tin tức học mỹ lực thời khắc tất cả đều là học tin tức học một ít ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hai c h í n h biến ngày thứ ba ly hỉ a nước cộng hòa a nhĩ các tổng thống phủ dưới tình huống bình thường tại lật đổ gũ lệ về sau hẳn là tang cổ nhĩ leo lên võ đài chính trị trở thành ly hỉ a mới kẻ thống trị kết quả lên đại lại là một cái khác phi thường trẻ tuổi sĩ quan nhìn qua nhiều nhất không cao hơn ba mươi tuổi lại bị p h ó nếu g v như cưỡng ép đảm nhiệm tổng thống sẽ chỉ làm quốc gia chúng ta trở nên càng thêm hối loạn cùng nó khi tiết tuổi già khó giữ được còn không bằng đem vị trí tặng cho có năng lực hơn người trẻ tuổi để người trẻ tuổi dẫn đầu quốc gia chúng ta đi hướng tương lai ta tin tưởng tại tân nhiệm tổng thống l ị t b è o dẫn đầu hạ chúng ta lì hì ạ đem sẽ trở nên càng ngày càng phú cường dân chúng sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt tăng cổ nhi v ố n cho rằng hắn cố ý làm ra những cử động này cùng thân sắc sẽ bị tin tức cơ cấu trắng trợn giải độc sau đó phân tích trần tướng kết quả tăng cổ nhi tổng tham mưu trưởng b i ể u thị hắn đã xuất hiện lao niên si ngốc triệu chứng tăng cổ nhi tuổi già sức yếu xưng mình tức đem chết đi vì chúng ta lì hì ạ tương lai tăng cổ nhi cự tuyệt đảm nhiệm tổng thống vì dân trung có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn tăng cổ nhi đem để càng trẻ tuổi lịch è o đảm nhiệm tổng thống mới lịch è o một cái phẩm hạnh cao th nhìn thấy những báo cáo này tăng cổ n h ĩ cả người trực tiếp đ ố c ta lúc nào nói ta là lão niên xi、si、ngốc rồi ta lúc nào nói mình lập tức muốn chết rồi các ngươi không nên ở chỗ này mở mắt nói lời bịa đặt bất quá tăng cổ n h ĩ lập tức liền phản ứng lại khẳng định là cái kia thế lực thần bí cho những tin tức này cơ cấu bắt chuyện qua ai tăng cổ n h ĩ rất là bất đắc dĩ thở dài nguyên lai、like、là chuyện như vậy lão niên xi、si、ngốc xác thực không thích hợp khi tổng thống tổng tham mưu trưởng thật sự là người tốt tăng cổ nhi thế mà như thế quả quyết liền cự tuyệt đảm nhiệm tổng thống l ị mẹo là ai vì cái gì chưa từng có nghe qua phẩm đức cao thượng Người nếu là đem tiền lương cho chúng ta thêm trở về, người liền cao thượng khi dân chúng đang nhiệt liệt thảo luận tin tức cơ cấu đưa tin những tin tức này lúc bọn hắn không biết kỳ thật tăng cổ nhĩ lòng đang dìm á u là ta muốn cự tuyệt tổng thống vị trí sao ta đạp ngựa liền xem như thật lão niên si ngốc ta cũng không có khả năng cự tuyệt ta rõ ràng chính là bị buộc ô ô ô tăng cổ nhĩ đau lòng đến tựa như là có người tại dùng sắc bén tiểu đao một đao lại một đao cắt hăn thịt không sai tăng cổ nhĩ là bị tự nguyện cự tuyệt đảm nhiệm tổng thống ta tuyệt đối không ngờ rằng những cái k i a ủng hộ và mê hoặc ta phát động chính biến người lại có tương đương một phần là cái k i a thế lực thần bí người chờ ta tại ngoài sáng bên trên phát động quân sự chính biến lật đổ gũ lệ thống trị về sau những người này ngay sau đó liền phát động bí mật quân sự chính biến trực tiếp đem ta cho k h ô n g chế tăng cổ n h ĩ hối hận phát điên người một nhà nội bộ có người xấu bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu vốn cho là mình là hoàng tước kết quả không nghĩ tới mình thế mà là bọ ngựa nhất trọng yếu nhất chính là ta con mẹ n ó liền một ngày tổng thống đều không có khi đến các ngươi liền đem ta cho lật đổ các ngươi tốt xấu để ta cũng là một ngày tổng thống qua thoáng qua một cái nghiện a đây là để t ă n g cổ nhĩ tức giận nhất cùng khó chịu khó chịu giống như là đi ỵ kéo đến một nửa kết quả có người cho ngươi bẻ gây sau đó còn thừa lại một nửa tại trong mông ít bất quá t ă n g cổ nhĩ tò mò nhất chính là cái này thế lực thần bí phía sau đến cùng lá quốc gia nào p h á p quốc đây là t ă n g cổ nhĩ ban đầu đối tượng hoài nghi nhưng là hắn rất nhanh liền đem cái suy đoán này cho bác bỏ bởi vì pháp quốc hoàn toàn không có cần thiết làm như vậy toàn bộ lý hỉ hạ chính phủ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài ai mẹ nhà hắn không phải pháp quốc nuôi chó l i ê n ngay cả bị tang cổ nhĩ lật đổ hữu lệ bên ngoài giống như có chút không nghe pháp quốc trên thực tế lại là pháp quốc nhất chó trung thành mặt ngoài hết thảy đều chẳng qua là hữu lệ vì để cho ủng hộ của mình xuất cao hơn giả vờ thôi trên thực tế là chủ nhân vừa rồi bên ngoài nhiều người ta không có cách hiện tại ta cho ngài quỳ xuống ta làm như vậy hoàn toàn là vì tốt hơn thay chủ nhân vơ vét những cái tia đ i ề u dân chất béo cho nên pháp quốc hoàn toàn không có cần thiết thông qua loại phương thức này đến âm thầm cướp đoạt lì hì ạ chính quyền bọn hắn bản thân liền một mực nắm trong tay lì hì ạ chính quyền cho nên đến cùng là ai là liên xô là mỹ quốc vẫn là đồng phương m g ô quốc tăng cổ nhi nghĩ lượt cơ hồ tất cả đại quốc tổng thống văn phòng ha ha ha tăng cổ nhi chỉ sợ là móc vỡ đầu cũng không nghĩ đến chúng ta phía sau đã không phải liên xô cũng không phải mỹ quốc càng không phải là đồng phương m g ô quốc mà là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt bù di mỹ hạ từ khắp chung quanh toàn là người một nhà chân chính trên ý nghĩa người một nhà cho nên lịch đã không có chút nào đ ể thấp thanh em của mình cười đến rất là l ừ a tiếng ha ha ha trong văn phòng người khác cũng cười rất vui vẻ dù sao bọn hắn tân tân khổ khổ mưu đồ lâu như vậy cuối cùng thu hoạch thành công trái cây Muốn áp không sai đây là chúng ta trước mắt cấp bách nhất sự tỉnh chúng ta bây giờ chỉ là thông qua tang cổ nhị không chế lý hị ạ căn cơ hoàn toàn bất ổn một khi tang cổ nhị chuẩn bị cùng chúng ta cá chết lưới rách vậy chúng ta làm ra hết thẻ cố gắng liền đều không phí phải nhất định phải mau t h o n g thực tế không chế toàn bộ lý hị ạ bên cạnh người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý lịt b è o mở miệng hỏi hiện ở phía trên nói thế nào có cái gì đề nghị bọn hắn sẽ không thật chuẩn bị để chúng ta đến quản lý cùng khống chế khổng lồ như vậy một quốc gia a mặc dù bọn hắn thường xuyên nói đùa nói chờ kế hoạch sau khi thành công chúng ta lập tức tự lập môn hộ chỉ là cục thống kê quốc gia cục trưởng cũng xứng làm lãnh đạo của chúng ta chúng ta bây giờ khống chế địa bàn diện tích thế nhưng là vụ dị mị ạ gấp ba bốn lần a ha ha ha nhưng là đối với trung thành đều tại chín mươi trở lên bọn hắn đến nói cái này thật vẹn, vẹn chỉ là trò đùa lời nói bọn hắn chưa từng có coi là thật qua bên cạnh một sĩ quan hồi đáp tổng thống ý tứ là chứ không nên động pháp quốc tại lì hì ạ bất luận cái gì lợi ích thậm chí có thể hướng pháp quốc nhường ra càng nhiều lợi ích lấy bảo đảm pháp quốc không sẽ lập tức can thiệp chúng ta đối lì hì ạ thống trị sau đó thì sao chương một trăm tám mươi bảy âm thầm khống chế toàn bộ lì hì ạ chậm một chút không quan hệ chương một trăm tám mươi bảy âm thầm khống chế toàn bộ lì hì ạ chậm một chút không quan hệ dưới tình huống bình thường chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân lợi ích pháp quốc cũng sẽ không làm liên quan bên trong bắc phi quốc gia phát sinh quân sự trình biến thuộc về ai thắng bọn hắn liền duy trì ai tiếp tục làm bọn hắn ch bởi vậy tại ổn định pháp quốc sau liệt mẹo bọn hắn hiện tại cần làm sau đó tổng thống liền không có chỉ thị liệt mẹo rất là kinh ngạc tổng thống sẽ không thật dự định để chính chúng ta đến quản lý lý hì ạ cục t r ư ở n g đâu hắn có cái gì chỉ thị mặc dù liệt mẹo bọn hắn thường thường bắt đầu dài trò đùa nhưng bọn hắn vẫn là tương đối bội phục nhà mình cục t r ư ở n g không chỉ có tín ngưỡng thuận k h i ế t phẩm hạnh đoan chính mà lại năng lực cực mạnh phụ trách cùng trong nước thông tin sĩ quan tiếp tục hồi đáp cục trưởng y tứ là để chúng ta hướng sản cạ dạ tổng thống học tập liền có thể cơ bản hoàn thành đối lý hì ạ khống chế ổn định thế cục trước mắt ba, liệt mèo nháy mắt n g ộ n không chỉ có là liệt mèo trong văn phòng người khác cũng đều mắt t r ợ trọn cái gì gọi là hướng sản cạ dạ tổng thống học tập sản cạ dạ tổng thống tiên như thần binh trên trời rơi xuống lý lịch cùng kinh thiên địa k h ó c quỷ thần thao tác là chúng ta những người bình thường này học được nhưng là một giây sau liệt mèo liền minh bạch nhà mình cục trưởng là có ý gì sản cạ dạ tổng thống lên đài về sau làm chuyện làm thứ nhất chính là cho vụ gì nhì ạ công chức cảnh sát giáo sư quân đội tăng lương li h ì ạ trước mắt dung chuyển đúng là bọn họ tổng thống tiền n h i m cũ lệ cứng rắn muốn cắt giảm bọn hắn tiền lương tạo thành nếu như chúng ta lên đài về sau không chỉ có không cắt giảm bọn hắn tiền lương còn trái lại gia tăng bọn hắn tiền lương các ngươi nói bọn hắn sẽ là phản ứng gì tiếng nói rơi xuống đất trong văn phòng người khác đầu tiên là sức sở sau đó tất cả mọi người lộ ra t i ế u dung muốn nói gì phản ứng nhưng không có người so với bọn hắn càng hiểu một vị sĩ quan hồi đáp lúc trước ta khi biết tổng thống đem chúng ta tiền lương gia tăng mấy lần về sau ta đầu tiên là c h ấ n kinh sau đó là không dám tin cuối cùng là thật sâu hoài nghi chờ tiền lương thật tại quy định thời gian đủ n g ạ c cấp cho đến trên tay của ta sau từ một khắc kia trở đi ta liền biết b ụ gì n ì ạ vĩnh viễn chỉ có thể có một cái mặt trời đó chính là sản cạ dạ tổng thống người khác cũng nhao nhao mở miệng nói ngươi thế mà còn phải đợi tiền lương tới tay mới tin tưởng xem ra ngươi còn chưa đủ trung thành ta tại sản cạ dạ tổng thống tuyên bố tăng lương một k h ắ p kia trở đi ta cũng đã là sản cạ dạ trung thành nhất người ủng hộ ha ha ha tuy nói đã qua nhanh thời gian hai năm nhưng là ta như cũ nhớ kỹ lúc trước tâm tình của ta nói thật từ nhỏ đến lớn kia là ta lần thứ nhất kích động đến nguyên địa nhảy tư nhảy loạn sản cạ dạ tổng thống mới vừa lên đài lúc liền có người nói sản cạ dạ tổng thống là một cái không giống người ta lúc ấy xem t h ư ờ n g bởi vì lại thế nào không giống còn có thể cho ta tăng lương sao kết quả thật cho ta chướng xác thực ta lúc đầu cũng coi là sạn cạ dạ tổng thống chẳng qua là tại cho chúng ta h ỏ a bành nướng một cái càng giỏi về ngụy trang mình tiểu nhân chờ tiền lương thật đến trên tay của ta về sau ta tại chỗ liền tắt mình một cái ha ha ha trong văn phòng vang lên vui sướng tiếng cười đang tiếng cười tiêu tán sau có người cũng đưa ra trong lòng mình vấn đề lịch đ o đồng chí tăng lương là rất cần tiền căn cứ chúng ta hiểu rõ lì thị ạ trước mắt quốc p ố tại trải qua liên tục hai vị tổng thống tiêu xài về sau thuộc về là còn chuột đi vào cũng phải bị chết đói đúng vậy vốn hẳn nên rất giàu có ly thị ạ dù sao đã xác minh dầu hỏa dự trữ liền có một trăm hai mươi ưu thủng về phần chưa xác minh số lượng dự trữ có bao nhiêu tạm thời còn không xác định dù sao rõ ràng là không có thể tái sinh dầu hỏa lại cùng có thể tái sinh tài nguyên mỗi lần đều nói dầu hỏa lại có năm mươi năm liền sẽ khô kiệt kết quả năm mươi năm trôi qua về sau vẫn là năm mươi năm nếu như lại đem cái khác các hạng tài nguyên tính đến ly thị ạ vốn phải là một cái vẹn vẹn dựa vào tài nguyên lối ra liền có thể thực hiện bốn năm trăm vạn quốc dân cộng đồng dầu có quốc gia nhưng mà lý tưởng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc tại đời thứ hai tổng thống ngũ lệ cùng đ ờ i thứ nhất tổng thống quản lý hạ ly thị hạ thành một cái nặng nợ n g h è o nước người đồng đều sinh hoạt trình độ nghiêm trọng thấp trong này pháp quốc chiếm trí ít tám mươi nguyên nhân nhưng là liên tục hai vị kẻ thống trị lãng phí cùng tàn bạo thống trị để vốn phải là thấp sinh hoạt trình độ biến thành nghiêm trọng thấp mà lại phải biết ly thị hạ độc lập lúc thế nhưng là một ly tiền nợ bên ngoài đều không có thậm chí trong quốc khố còn có khá hậu hĩnh tài chính dự trữ chỉ có thể nói không hổ là phi châu sản ca giả tổng thống ban đầu là lợi dụng mỏ cả u d a nghi hướng liên xô vay một trăm ư c đồng r ú t hiện tại chúng ta cũng có thể hướng sản ca giả tổng thống vay hẳn cái một nghìn nước bắc phi tệ chờ đằng sau không trả nổi liền đem lý hì ạ thế chấp cho sản ca giả tổng thống sản ca giả lợi dụng mỏ cả u d a nghi hướng liên xô vay một trăm ư c đồng r ú t sự tình tại b ụ gì nghi ạ trong nước cũng sớm đã không phải cái gì bí mật pháp quốc cũng biết nhưng là bọn hắn biết lại có thể thế nào chỉ cần ngươi là thật có được đại quy mô tính sát thương vũ khí vậy người khác cũng không dám dùng ngươi có được đại quy mô tính sát thương vũ khí làm, làm lý do đến can thiệp ngươi nội chính thậm cho í trực tiếp h ư nên chuyển tiền các ngươi yên tâm liền tốt chỉ ít lần này chúng ta là có thể để trong nước cho chúng ta cung cấp một chút tài chính bên trên tri viện lịt mẹo rời đi bủ di nị hạ đi tới lì hy hạ thời điểm liền từ sản cạ dạ nơi đó từng chiếm được hứa hẹn tại bây ọ bọn họ n hắn thành công cấp đoạt quyền khống chế về sau, trong nước cung kinh tương đương hỷ chế chí phi phí phi bắc bắc đoạt ít tệ tệ, Tại cấp cấp ức ức ức đô ạ lì la. vì sau, về với sẽ b giờ cái niên đại này không tính đặc biệt nhiều nhưng là cũng tuyệt đối không hề ít chí ít giải quyết hết lì hì ạ giai đoạn trước khủng hoảng tài chính là không có bất cứ vấn đề gì liên tiếp t ụ c nói chỉ cần chờ tiền lương phát hạ đi chúng ta liền có thể sơ bộ trưởng khống lì hì ạ nhưng là muốn chân chính trưởng khống lì hì ạ còn phải muốn khống chế lại quân đội ta ý nghĩ là từ trong nước bí mật điều một bộ phận sĩ quan tới sau đó lấy tang cổ nhị danh nghĩa để chúng ta sĩ quan đi đón quản a nhị cắt phủ cận quân đội cam đoan cơ bản nhất an toàn về phần còn lại những địa phương kia bộ đội không thể gấp từng bước một từ từ sẽ đến đem bọn hắn b ư ớ c gấp chúng ta cũng không giống như s ẵ n c ả dạ tổng thống như vậy d ũ n g manh phi thường mà lại chúng ta bây giờ mục đích là tại không làm cho pháp quốc cùng cái khác đại quốc chú ý hạ để bộ di nhi hạ âm thầm không chế toàn bộ lý hị hạ cho nên chậm một chút không quan hệ nên thỏa hiệp thời điểm cũng có thể không chút do dự thỏa hiệp có thể không có vấn đề liền cái này xử lý trong văn phòng người khác đối lịt với ý nghĩ a biểu thị đồng ý tựa như lịt đ è o nói dù sao bọn hắn cũng không phải rất gấp hoàn toàn nhưng c h ầ m c h ầ m n h ư toan quá gấp ngược lại không được chương một trăm tám mươi tám mẫu tưởng là thống cả một cái tây bắc phi cùng tây phi thành lập một cái màu đỏ chủ nghĩa liên minh chương một trăm tám mươi tám mẫu tưởng là thống cả một cái tây bắc phi cùng tây phi thành lập một cái màu đỏ chủ nghĩa liên minh muốn trở thành siêu cường quốc có đầy đủ lớn quốc thổ diện tích là cơ sở quốc thổ diện tích đại biểu là tài nguyên nhân khẩu chiến lược thọc sâu chờ bất luận là đông phương mỗ quốc vẫn là liên xô hoặc là mỹ quốc đều có được rộng lớn quốc thổ sản cạ dạ giấc mơ ban đầu là để bù dị nị ạ nước cộng hòa 2.200 vạn nhân dân đều có thể ăn cơm no mặc c m áo có công việc lại sẽ không nhận nhà tư bản huyết tinh n g h i ề n ép nhưng là sự tình phát triển thường thường đều sẽ ở ngoài dự liệu khi bù dị nị ạ quốc thổ diện tích từ ban sơ 27, 4 vạn cây số vông bị ép tăng trưởng đến 57. 8 vạn cây số vông lại khuyết trương đến bây giờ 7.1 y vạn cây số vông sản cạ dạ dạ tâm vạch rơi tên hốn đản nào đánh chữ rõ ràng hẳn là mộng tưởng sản cạ dạ mộng tưởng đã biến h à n h thống cả một cái tây bắc phi cùng tây phi theo à màu hoàn thành này, n nghĩa liên minh. sản thống nhất tây bắc phi mộng vốn cùng sản khống cùng h chủ Phi Phi khu, chế chiếm h lập một mắt, bộ Trước trải Tây Tây đoạt t cái cả Bắc giấc Bắc có quốc cả cái. giả gia giả qua đỏ đã địa đã sơ thứ tự là Bù di nỉ ạ nước cộng hòa ca n ạ n nước cộng hòa đoàn đạ nước n cộng hòa cùng l ì hỷ ạ nước cộng hòa bốn quốc gia diện tích chung vào một chỗ ước là hai trăm chín mươi sáu vạn cây số vông c h ỉ toàn bộ tây bắc phi diện tích chín t r ă n h năm còn sót lại tây sa ha g i a dân chủ nước cộng hòa đột n i á nước cộng hòa cùng tây ban nha chiếm lĩnh địa khu còn không có bị khống chế tây ban nha chiếm lĩnh địa khu khả năng có chút khó giải quyết trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết nhưng là tây sa ha ra dân chủ nước cộng hòa cùng đột nhi á nước cộng hòa sảng ca da đã tại bắt đầu bộ cục chờ triệt để giải quyết lý hi a sau phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục sẽ đưa ánh mắt từ lý hi a rời toàn bộ đặt ở tây sa ha ra cùng đột nhi á hai quốc gia này trên thân về phần tây phi sảng ca da bây giờ còn chưa có như thế lớn khẩu vị mà lại tây phi thế nhưng là pháp quốc mệnh t ă n tử pháp quốc tại tây phi lợi ích cực lớn đến quả thực không cách nào tưởng tượng sảng ca a muốn chiếm đoạt tây phi khẳng định còn muốn cùng pháp quốc đánh một trận mà lại trận chiến tranh này tuyệt đối không thể có thể giống cả nạn trận kia kết thúc nhẹ nhàng như vậy rất có thể sẽ là một trận tiếp tục mấy năm đánh lâu dài bởi vậy tại tổng hợp quốc lực không có vượt qua pháp quốc trước sản c ả dạ là không sẽ chủ động tại tây phi kiếm chuyện trừ phi giống tây lý n h i á loại này tình huống đặc biệt nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong ở sau l ư n g cho duy trì quanh co qua lòng vòng cho pháp quốc tìm một chút phiền phức tuyệt đối sẽ không trực tiếp hạ tràng trước mắt sơ bộ kế hoạch là tại các ngươi vốn có tiền lương cơ sở bên trên căn cứ nghề nghiệp khác biệt cho các ngươi gia tăng hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm trọng yếu nhất chính là về sau hàng năm ta đều sẽ căn cứ một năm trước tài chính tình huống cho các ngươi gia tăng mười phần trăm đến ba mươi phần trăm tiền lương l ị t mẹo vốn cho rằng khi hắn nói ra lời nói này về sau sẽ tại l ì hỉ ạ trong nước gây nên manh động tất cả mọi người sẽ đối với hắn m a n g ơ n kết quả t ă n g lương ta tin chuyện ma quỷ của ngươi ngươi có thể không cắt giảm chúng ta tiền lương chúng ta liền đã rất cảm kích ngươi ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết quốc khố căn bản không có tiền sao chết n ư ờ i chứng hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm tiền lương người có tiền sao người liền đặt chỗ này cho chúng ta tăng lương nấc ngươi họa cái này bánh nướng kém chút cho ta cho ă n bệ bụng căn bản không có người tin tưởng lịt bèo ba lịt bèo nho nhỏ trên đầu có ba cái đại đại dấu chấm hỏi hắn không hiểu sảng cạ dạ tổng thống tuyên bố tăng lương thời điểm đại bộ phận người trực tiếp liền tin tưởng tất cả mọi người rất vui vẻ chỉ có số người cực ít đang chất vấn làm sao đến phiên hắn lại hoàn toàn trái lại đây là bù dị ni ả người quá đơn thuần vẫn là lý hi ả người lòng nghi ngờ có nặng hay là nói s ả n cạ dạ tổng thống thật là thượng đế chuyển thế có mê hoặc nhân tâm bản sự là lao thiên gia thương yêu nhất con cho nên tranh lệch mới như thế lớn bọn hắn loại phản ứng này khẳng định là có nguyên nhân lịt b è o để người đi điều tra không điều tra không biết một điều tra giật mình người lai、like, bất luận là đời thứ nhất tổng thống vẫn là đời thứ hai tổng thống hữu lệ đều ở trên đài thời điểm hứa hẹn qua tăng lương kết quả đảo mắt l i ề n quên bởi vậy khi l ì h ì à người nghe tới lịt b è o nói muốn cho bọn hắn tăng lương lúc bọn hắn phản ứng đầu tiên là các ngươi những người thống trị này thật coi chúng ta là thành đồ n đúng không nhiều năm như vậy lắc lư người phương pháp đều không mang biến Các n g ư ơ i tốt xấu đổi một cái phương pháp đến lắc lư a một lần nữa họa một chiếc bánh lớn chúng ta khe t ắ n ngồi cũng liền ăn lịt bèo rất là im lặng hai người các ngươi con chó cho cốt đều đã bị dương làm sao còn có thể cho ta đào hố đâu rõ ràng là hai người các ngươi không tuân thủ thành tín kết quả bị trào phúng lại là ta và nó chờ chút cũng là người ta đi đem hai người các ngươi mộ phần cho các ngươi mình đương nhiên đây chỉ là lịt bèo nói nhảm cho dù hắn thật nghĩ mình cũng không tới phiên hắn đoán chừng cũng sớm đã bị người khác cho mình tổng thống chúng ta làm sao bây giờ tại có người ngoài thời điểm những đồng chí khác đều là xưng hô lịt bèo vì tổng thống chờ không có người ngoài thời điểm bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên hung hăng c h á tấn t lead mèo bởi vì vì trong lòng bọn họ tổng thống chỉ có sạn c ả d ạ lead mèo rơi vào c h ầ m tư lúc này một vị lý hỉ ạ quan viên nói tổng thống ngài hiện tại đứng trước vấn đề nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ ngài đến cùng có tiền hay không lead cùng những người khác đem ánh mắt nhìn về phía tên này quan viên nếu như ngài thật sự có tiền vậy ngài có thể tuyên bố sớm cấp cho tháng trước tiền lương đồng thời tháng trước tiền lương cũng dựa theo tăng trưởng về sau số ngạch cấp cho sau khi nói xong vị này quan viên đem ánh mắt nhìn về phía lịt bẹo hắn rất muốn biết lịt bẹo đến cùng có tiền hay không không vì cái gì khác liền vì tại lịt bẹo trong kế hoạch hắn tiền lương là gia tăng ba mươi phần trăm đúng thế ta con mẹ nó tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động lịt bẹo vụt một chút đứng dậy trên mặt lộ ra rất là nụ cười sán g lạn nhìn thấy lịt bẹo cái phản ứng này trừ cùng lịt bẹo là đồng chí người một nhà bên ngoài cái khác lì hỉ hạ quan viên cùng sĩ quan đều phi thường kinh ngạc không thể nào lịt bẹo không tổng thống sẽ không là thật sự có tiền a ngo tạo vậy ta chẳng phải là có thể t r ư ớ n g ba mươi phần trăm tiền lương mẹ a nguyên lai、like、không phải tại họa bánh nướng l ý b mẹo là thật định cho tất cả mọi người tăng lương không nói khác chỉ cần ngươi cho ta tăng lương ngươi chính là trong lòng ta thượng đế những này lý h ì ạ đám quan chức nội tâm ngáy mắt hoạt lạc bộ tài chính lập tức chỉnh lý tính toán tất cả công chức cảnh sát giáo sư bác sĩ tháng trước tiền lương một tuần không ba ngày sau đem số liệu cho ta một tuần sau tiền lương xác minh không sai ta liền đem bọn hắn tháng trước tiền lương dựa theo tốc độ tăng qua đi hạn mức đủ tóc chán cho bọn hắn vâng tổng thống chương một trăm tám mươi chín cái gì li b ẹ o là tang cổ nhĩ con riêng chương một trăm tám mươi chín cái gì li b ẹ o là tang cổ nhĩ con riêng hôm nay bầu trời làm sao lại như thế sáng sủa li thị ạ nhân dân ngần đầu nhìn bầu trời xanh thăm t h ả m cùng trắng non a đ á m mây bọn h ắ n ánh mắt kinh ngạc bên trong mang theo một tia không hiểu giống như là đổi một mảnh mới tinh bầu trời c h ấ n kinh li tổng thống đem sớm cấp cho bên trên nhân viên làm theo tháng li tổng thống hủy bỏ tổng thống tiền nhậm mới tăng hai mươi phần trăm ngoài định mức thuế tiền lương thấp nhất gia tăng hai mươi phần trăm ngươi c h ư ớ bao nhiêu công chức cảnh sát giáo sư bác sĩ chờ nghề nghiệp hoặc thành tốt nhất nghề nghiệp chúng ta đều thiếu lịt tổng thống một cái xin lỗi lịt tổng thống sẽ dẫn đầu chúng ta lì hì ạ đi hướng khác biệt tương lai sao khi lịt chuẩn bị sớm phát tiền lương tin tức thông qua văn kiện chính thức hạ phát đến các bộ một lúc l ị hì ạ cả nước manh động lần này không cần cho tin tức cơ cấu t r à o hỏi bọn hắn liền đã chủ động bắt đầu phô thiên cái địa đưa tin tổng thống thế mà thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này tại lì hì ạ thế nhưng là lớn tin tức ta có phải hay không là đang nằm mộng giữa ban ngày a thế mà thật tăng lương mẹ a ô ô, ô ô cuối cùng không phải ngân phiếu khống thật xin lỗi tất cả mọi người đang hoan hô bao quát những cái kia không là công vụ viên cảnh sát giáo sư bác sĩ những nghề nghiệp này người bởi vì lịt còn đem tổng thống tiền nhậm cụ lệ tại đoạn thời gian trước mới tăng hai mươi phần trăm ngoài định mức thuế cho hủy bỏ lịt thì ạ từ trên xuống dưới thứ trong ra ngoài đều chiếm được chốt tốt bởi vì cái gọi là cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn l ý thị á nguyên bản còn có chút r u n g chuyển thế cục nháy mắt bình yên lặng xuống tất cả mọi người đều không có ý tứ tiếp tục náo loạn nhưng vẫn là có một số nhỏ người không hài lòng hoặc là không lĩnh tình kết quả còn không đợi l ý béo nói cái gì đám cảnh sát trực tiếp đứng dậy rõ ràng chỉ có vài trăm người đang nháo sự tình bọn hắn lại xuất động hơn ngàn tên cảnh sát hơn nữa còn là võ trang đầy đủ mẹ nhà hắn đ i e u dân chứng tiền lương giảm thuế các ngươi thế mà còn không hài lòng các ngươi mới thật sự là ác ôn không đối các ngươi ra trọng quyền là không được cơ động xuất động Các n g pháp quốc thứ tư nước cộng hòa haji đối ngoại an toàn tổng cục bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cơ quan tình báo miền bắc rất nhanh cũng liền thu được lì hy ả mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh tình báo tương quan trong phòng họp Cục t hiện g tại r o n này g có p h hắn thông qua quân sự chính biến lật đổ hữu lệ làm sao có thể không có chút nào lưu niệm trực tiếp quản lý thống vị trí tặng cho cái này gọi lịch quan quân trẻ tuổi ngay s n g vị này viên sĩ quan tình báo cái khác viên sĩ quan tình báo cũng đều lộ ra đồng ý thân sắc ha ha ha antony lại xem thường cười cười mở miệng nói các ngươi nói có hay không một loại khả năng tăng cổ nhị cũng không có đem tổng thống vị trí tặng cho lịch mèo ba cái khác viên sĩ quan tình báo có chúc mộng antony tiếp tục nói hoặc là nói tăng cổ nhị cũng không có nhường ra tổng thống vị trí thực quyền mà l à trốn ở phía sau màn thông qua lịch đã khống chế toàn bộ lì hị ạ tiếng nói rơi xuống đất antony trực tiếp phất phất tay ra hiệu đứng ở phía sau thư ký để hắn ôm vào trong ngực tình báo phân phát cho ở đây những tin tình báo này q u a n viên đây là cái gì viên sĩ quan tình báo nhóm tò mò tiếp nhận văn kiện lật nhìn một chút cái gì lịch mẹo là tang cổ nhĩ con riêng không phải tang cổ nhĩ lúc nào có con riêng chúng ta làm sao không biết thật giả cục trưởng ngài phần tình báo này là từ lâu đến có bộ phận viên sĩ quan tình báo không phải đặc biệt tin tưởng phần tình báo này nội dung bọn hắn cũng không phải hoài nghi an tony h cũng không dám hoài nghi an tony h mà là cho rằng đem phần tình báo này giao cho an tony h người khả năng có vấn đề chỉ có thể nói đây chính là làm tình báo làm lâu bệnh nghề nghiệp bọn hắn đối xử tình gì phản ứng đầu tiên là trước chất vấn mà không phải tin tưởng tuy nói phần tình báo này xác thực có như vậy ước điểm chút vấn đề antony h mở miệng nói các ngươi yên tâm cung cấp phần tình báo này người cũng là chúng ta bắc phi chiến lược cơ quan tình báo thành viên liền giống như các ngươi trăm phần trăm đáng giá tín nhiệm về phần cụ thể là ai vì an toàn của hắn ta liền không lộ ra các ngươi chỉ cần biết phần tình báo này nội dung tuyệt đối có thể tin là được nhìn thấy antony đều nói như vậy viên sĩ quan tình báo nhóm cũng không còn chất vấn tình báo chân thực tính đồng thời trên mặt bọn họ cũng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc nếu như lịt mẹo là tang cổ nhĩ con riêng như vậy hết thẻ liền đều nói thông được con riêng cũng là tử xác thực tang cổ nhĩ cùng hắn đương nhiệm thê tử không có nhi tử chỉ có nữ nhi tại lý hị ạ chính trị hoàn cảnh bên trong chính trị tài nguyên rất khó kế thừa cho nữ nhi mà lại tang cổ nhĩ tuổi tắc lớn không chừng ngày nào liền muốn đi đi gặp thượng đế còn không bằng thừa dịp hiện tại còn sống có chút hy vọng đem con của mình cho cưỡng ép đẩy lên đi bất quá rất nhanh lại có viên sĩ quan tình báo tiếp tục xách xảy ra vấn đề lại có một vị viên sĩ quan tình báo mở miệng nói cục trưởng ta vẫn còn có chút địa phương không nghĩ rõ ràng chính là bọn hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy phải biết cho công chức cảnh sát giáo sư bác sĩ những người này tăng lương thế nhưng là một bút mức không nhỏ tốn hào chớ nói chi là hắn còn hủy bỏ hai mươi phần trăm ngoài định mức thuế ta hoài nghi bọn hắn phía sau có phải là có thế lực khác đang ủng hộ t h ư ợ n h ư lúc trước vụ g i ni ả một dạng tổng thống của bọn hắn sản cạ dạ chính là từ liên xô nơi đó được đến một trăm ước đồng giút vay antony hỏi cho nên ngươi hoài nghi tăng cổ nhị phía sau khả năng có liên xô đang ủng hộ phải phúc thử còn không đợi antony trả lời cái gì một cái viên sĩ quan tình báo trực tiếp liền gửi ra tiếng tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vị này viên sĩ quan tình báo cảm nhận được ánh mắt của mọi người vị này viên sĩ quan tình báo mở miệng nói ra liên xô duy trì đừng nói dỡn liên xô bây giờ tại trung đông bệ bộn đến loạn tay loạn chân làm sao có thể có nhàn tâm đến quản lý hị hạ về phần số tiền này là nơi nào đến cái này còn không đơn giản sao đem bọn hắn tổng thống tiền n h i m vụ lệ tài sản cho tịch thu chẳng phải có Trước 190, Libya cũng phát một vị chuyên môn phụ trách ly hy ạ viên sĩ quan tình báo lúc này đứng dậy hắn mở miệng phản bác gũ lệ nếu là còn có tiền liền sẽ không làm ra gia tăng hai mươi phần trăm ngoài định mức thuế loại chuyện này càng sẽ không chỉnh ra khắc trừ tiền lương loại này thật quá ngu xuẩn sự t ì n h căn cứ chúng ta thu thập được tình báo gũ lệ ngân hàng tài khoản chỉ còn lại mười vạn đô la không đến đại bộ phận bị hắn cho tiêu xài không Tăng lịt thông qua tịch thu căn Nhĩ cùng người, bản không năng Cổ có hai khả béo qua vị ậ y Cho cơ không nên, tán đồng ta d này viên sĩ quan tình báo lời còn chưa nói hết liên bị vừa rồi phát biểu vị kia viên sĩ quan tình báo tiếng cười đánh gãy tất cả mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn cơ dịt ngay cả bận bịu mở miệng giải thích không có ý tứ chủ yếu là nghe tới hắn nói căn cứ bọn hắn thu thập cùng h i ể u rõ tình báo trong lúc nhất thời không nhịn được nếu như các ngươi bộ môn thật đối lý hì ạ hiệu rõ t ấ u triệt các ngươi làm sao lại không biết tang cổ nhị còn có một cái con r i ê n đâu có hay không một loại khả năng các ngươi có thể tra được gũ lệ tài sản chỉ là hắn nghĩ để các ngươi nhìn thấy mà không phải chân thực giống gũ lệ loại người này ta gặp qua không nên quá nhiều bên ngoài thành thành thật thật hết thể nghe theo chúng ta pháp quốc trên thực tế chuẩn bị đường lui so con thỏ đều còn nhiều hơn cho nên t ă n g cổ nhĩ cùng lịp béo hai người đặc biệt là t ă n g cổ nhĩ bản thân liền là gũ lệ tâm phúc hoàn toàn có khả năng biết gũ lệ giấu đi tiền ở nơi nào nghe xong cờ dịp giải thích đại bộ phận viên sĩ quan tình báo cũng biểu thị đồng ý xác thực tỷ như mấy năm trước cái kia gọi cái gì đến tổng thống bên ngoài liền mấy trăm vạn đô、la. trên thực tế t à i phú sớm đã vượt qua một thước đô la ta tương đối tán thành cờ dịt quan điểm đừng quên tăng cổ nhĩ tại lì hy ạ thế nhưng là triệt triệt để để giai cấp tư sản mà lại nghiệp chướng nặng nề làm sao lại cùng liên xô mắt đi mày lại ta cũng cho rằng tăng cổ nhĩ không có khả năng cùng chạm liên xô đến cùng một chỗ cách mạng cách mạng hắn luôn không khả năng đem mạng của mình cho cách đi vị kia chuyên môn phụ trách lì hy ạ viên sĩ quan tình báo còn muốn mở miệng giải thích thế nhưng là nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị antony cho trực tiếp đánh gãy không có cái gì có thể đúng vậy ta trước kia xác thực nhận qua tương quan tình báo nói ngũ lệ có một số lớn che giấu tài chính chỉ bất quá ta lúc ấy không có coi trọng bởi vì ta không cho rằng hắn che giấu tiền có thể nhiều đi nơi nào hiện tại xem ra ta lúc đầu sai không nghĩ tới ngũ lệ thế mà còn là một cái nhân vật thế mà giấu giếm chúng ta giấu nhiều tiền như vậy chỉ tiếc hiện tại toàn bộ đều làm lợi tang cổ nhĩ cùng lịt được hai cha con nhìn thấy liền xem như cục trưởng antony đều không giúp đỡ chính mình chuyên môn phụ trách lì h ỉ ạ vị kia quan viên cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói hết mà lại chẳng lẽ chúng ta bộ môn thật toàn bộ đều là phế vật không phải đều nhiều năm như vậy chúng ta thế mà không biết gũ lệ ẩn giấu một số tiền lớn tăng cổ nhị có con riêng hắn còn lâm vào bản thân hoài nghi bên trong nếu như nếu là hắn biết gũ lệ toàn bộ tài sản chung vào một chỗ thật chỉ còn lại mười vạn đô la không đến tăng cổ nhị cũng không có con riêng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không có khả năng biết nhìn thấy vị này ngồi tại trên vị trí của mình hoài nghi nhân sinh viên sĩ quan tình báo antony h cùng cờ dịt giả vợ như trong lúc lơ đẳng liếc nhau một cái bọn hắn ánh mắt c h ố sâu đều lộ ra mịt cười nhưng thoáng qua liền mất thấy cái khác viên sĩ quan tình báo đều không có mờ miệng cho ờ dịp mở miệng nên ta cho rằng hoàn toàn không có cần thiết tốn hao ngoài định mức tài nguyên đi lật đổ hắn chúng ta cơ quan tình báo miền bắc hiện tại kinh phí cũng không giống như lấy trước như vậy nhiều vẫn là chiếu như cũ đi chúng ơ quan n t ì báo m i ta pháp quốc cũng không đến nỗi trên người bù di nhi ạ a n thiệt t h n i lớn như thế các ngươi là làm sao có ý tứ muốn nhiều như vậy kinh phí bất lỵ cục trưởng lý do là hiện tại toàn bộ bắc phi tương đương một bộ phận đều bị bù d ì nhị ạ cho chiếm lĩnh các ngươi còn muốn nhiều như vậy kinh phí làm gì tại bị bọn hắn ngay cả gọn hai lần sau cơ quan tình báo miền bắc hiện tại kinh phí đã không đủ đã từng một phần ba mà chiếu như cũ ý tứ chính là để tăng cổ n h ĩ tại bọn hắn trước kia ký kết những cái kia điều ước phía trên b ổ ký lên tên của hắn là đủ chỉ cần đến tiếp sau tăng cổ n h ĩ không chạm đến pháp quốc lợi ích như vậy pháp quốc sẽ tùy ý tăng cổ n h ĩ tại lý hỉ ạ trong nước làm mưa làm gió minh bạch cục trưởng trong phòng họp viên sĩ quan tình báo nhóm nhao nhao gật đầu đáp vừa dứt lời cơ dịp rất là nhỏ giọng nói cục trưởng ta cho rằng lý hỉ ạ sự tỉnh liền không có cần thiết báo cáo cho bất lì cục trưởng và an giờ dê tổng thống a dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì chỉ cần chúng ta cơ quan tình báo miền bắc tiếp tục bảo trì chú ý liền tốt không có cần thiết đi phiền bọn hắn nghe tôi cờ dịt nói như vậy lúc cái khác viên sĩ quan tình báo cũng lập tức mở miệng biểu thị đồng ý không sai ta đồng ý cờ dịt đề nghị bất lì cục trưởng và an giờ dê tổng thống mỗi ngày đều có rất nhiều đại sự phải xử lý hoàn toàn không có cần thiết đi làm phiền bọn hắn ta cũng cho rằng có thể không cần lên báo viên sĩ quan tình báo nhóm sở dĩ phản ứng kịch liệt như vậy bởi vì hai người kia đều xem bọn hắn cơ quan tình báo miền bắc không vừa mắt một cái là bọn hắn cơ quan tình báo miền bắc trực thuộc cấp trên một cái là bọn hắn cơ quan tình báo miền bắc người lãnh đạo trực tiếp bị hai cái cấp trên đồng thời thấy ngứa mắt bọn hắn hiện tại thời gian này cũng đừng sách nhiều khó khăn qua nếu là lại bị bọn hắn bắt được cơ hội gì cắt xén bọn hắn cơ quan tình báo miền bắc kinh phí khả năng này liền muốn bắt đầu cắt giảm bọn hắn tiền lương đúng lúc này một cái viên sĩ quan tình báo vội vàng đi vào phòng họp hắn có chút thở hồn hển báo cáo cục trưởng vừa vừa nhận được tin tức lỵ bì ạ cũng phát sinh quân sự trình biến trình biến người lãnh đạo là oma nói đến đây có thể là bởi vì chạy quá gấp kém chút một hơi không có thở bên trên. thế là vị này viên sĩ quan tình báo ngừng lại bắt đầu không ngừng hít sâu chẳng lẽ khoảng thời gian này thích hợp chính biến sao antony hơi kinh ngạc sau đó antony rất là thờ ơ khoát tay áo hồi đáp phát sinh quân sự chính biến mà thôi có cái gì tốt sốt ruột nhìn ngươi chạy cái này thở không ra hơi dáng vẻ có thể hay không ổn chọc chút t h ô n g thả lại sức viên sĩ quan tình báo tiếp tục nói không đơn thuần là dạng này ô ma còn biểu thị hắn kiên quyết phản đối với chúng ta pháp quốc đối phi châu thực dân b ố c lột hắn sẽ lãnh đạo lì bị ạ hướng liên xô dựa xét vào ngươi nói cái gì chương một trăm chín mươi mốt thủ đô là lái bờ gì đã là trung tâm chính trị cũng là kinh tế trung tâm vẫn là trung tâm văn hóa ai khống chế lại bờ gì chẳng khác nào khống chế ly bị ạ tại năm hai nghìn chín trăm năm mươi một tuyên cáo độc lập là à t o nhưng bộ Bắc p quốc quốc độ mà n h thượng thiên rõ ràng không nghĩ để lỵ bi ạ tiếp tục bình thường xuống dưới lỵ bị ạ độc lập sau thứ chín năm cũng chính là năm hai nghìn chín trăm năm mươi chín pháp quốc khảo sát đội tại lỵ b i ạ phát hiện màu đen vàng dầu hỏa mà lại dầu hỏa số lượng dự trữ cực kỳ phong phú trải qua khảo sát đội sơ bộ tính ra l i b y a dầu hỏa số lượng dự trữ vì 220 t r ư ơ i y thủng một năm sau số liệu này bị sửa chữa vì 480 t r ư ơ i y thủng pháp quốc nháy mắt điên cuồng bọn hắn trước kia tại l i b y a đầu tư nhiều như vậy thẳng đến l i b y a độc lập đều không thể thu hồi những cái kia đầu tư chi phí hiện tại bọn hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy hồi báo l i b y a đương nhiệm quốc vương là y đức lý một thế là người rất là hoa mắt thù thai hắn trị quốc năng lực không thể nói không có chỉ có thể nói là còn không bằng không có tại phát hiện dầu hỏa sau đến bây giờ li bì ạ dầu hỏa cơ bản đều bị pháp quốc chiếm đi còn sót lại năm phần trăm cũng bị y đức lý một thế thu sạch về vương thất bọn hắn là một chút cũng không có phân cho li bì ạ người khác thậm chí bao gồm thân sĩ giai tầng bởi vậy li bì ạ cả nước trên dưới không có không thống hận pháp quốc cùng y đức lý một thế nhất là thống hận pháp quốc bởi vì pháp quốc lấy đi chín mươi lăm toàn bộ li bì ạ trong nước c u ầ n c u ộ n sóng ẩm tùy thời đều có phát sinh quân sự chính biến hoặc là nội chiến khả năng bắc phi chiến lược cơ quan tình báo viên sĩ quan tình báo trong miệng oma là li bì ạ trong quân đội một tầng dưới sĩ quan quân hàm bất quá thiếu ý nhưng là tựa như cái nào đó quân hàm cao nhất bất quá hạ sĩ gội đầu l ã o đồng dạng ô ma cũng là có chút điểm diễn thuyết thiên phú bởi vậy hắn còn tại đi học lúc chỉ bằng mượn tài ăn nói của hắn thành lập một cái tên là ô ma học lớp tổ chức khi tiến vào quân đội sau ô ma lại bằng vào tài ăn nói của mình thành lập một cái tên là màu đỏ chủ nghĩa sĩ quan đoàn tổ chức sau đó ô ma đem hai cái này tổ chức s á t nhập lại với nhau ô ma phát động quân sự chính biến ngày này lịch ngày bên trên ngày là ngày mùng ngày bốn tháng m ư ơ i hai lị kỳ ạ phát sinh quân sự chính biến ngày thứ sáu ô ma vốn là không có ý định tại ngày mùng ngày 4 tháng 12 ngày này phát động quân sự chính biến bởi vì hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục ổn vờ vững khả năng càng tốt hơn ta làm một cái làm việc chầm ổn lại truy cầu hoàn mỹ người hoặc là không làm muốn làm thì nhất định phải làm được tốt nhất một lần liền thành công đây là ô ma nguyên thoại đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn ai cập nổi danh nhất nữ ca sĩ cũng là ô ma thích nhất một cái ca sĩ sẽ tại ngày mùng ngày 4 tháng 12 ngày này đến bệ ngạ di mở hòa nhạc hắn muốn đi n g h e buổi hòa nhạc không có thời gian làm trình biến các đồng chí, chờ chúng ta đi bệ ngạ di ngay xong buổi hòa nhạc trở lại tiến hành quân sự chính biến đi đối với ô ma quyết định hắn thủ hạ bọn q u a n binh đều biểu thị đồng ý bởi vì chính biến tùy thời đều có thể làm nhưng là chứ danh nữ ca sĩ mở buổi hòa nhạc lại không phải thường xuyên có thể nghe tới nhưng là hiện thực thường thường không vừa ý người vốn định đi ngay buổi hòa nhạc ô ma khi biết lì hỉ ạ phát sinh quân sự chính biến về sau hắn lại không có ý định đi ngay buổi hòa nhạc lì hỉ ạ phát sinh quân sự chính biến mà lại đơn giản như vậy liền thành công rồi vậy nói do khoảng thời gian này là thích hợp chính biến ngay tại cái này ngày mùng ngày bốn tháng mười hai chính biến đi ô ma hai tay vỗ làm ra quyết định sau đó ô ma cùng hắn thủ hạ quan binh vội vàng chế định một cái chú đáo chặt chẽ c h í n h biến kế hoạch tại thủ đô lái vợ dị cùng đại thành thị thứ hai bẹ ngạ dị cùng một chỗ phát động c h í n h biến khống chế đài phát thanh cùng quân doanh sau đó tuyên bố chính biến thành công không sai ô ma kế hoạch chính là đơn giản như vậy nhưng mà chính là đơn giản như vậy kế hoạch lại bị ô ma cùng dưới trướng hắn bọn quan binh cho chấp hành đến hoàn toàn thay đổi trăm ngàn chỗ hở dùng con nào đó con chuột đến nói đem một cái dọn nước không lọt kế hoạch cho chấp hành đến cùng tam hạ đập lớn vỡ đê một dạng chính biến một ngày trước ngày ba tháng m ư ơ i hai ô ma bản nhân tại bẹ n ạ dị Bởi vì h ắ n c h u ẩ n bị t g mà tên h b này tâm phúc dự định tại bệ ngạ dị sân bay thừa đi máy bay tiến về lại bờ dị nhưng mà tên này tâm phúc bởi vì cùng tình nhân của mình nhiều dính nhau một đoạn thời gian đến mức bỏ lỡ sớm định ra chuyến bay còn lại chuyến bay vé máy bay cũng toàn bộ đều bàn sạch không có cách nào tên này tâm phúc chỉ có thể hối lộ sân bay nhân viên công tác làm một t h ư ơ n g vẽ đứng một đường đứng đến lại bờ dị đến lại bờ dị sau tên này tâm phúc lựa chọn ngồi taxi đến quân doanh đến quân doanh sau tên này tâm phúc kinh ngạc phát hiện hắn đem vũ khí cùng chính biến tương quan văn kiện toàn bộ rơi vào trên xe taxi ô ma tự mình phụ trách bệ ngạ di chính biến chính biến nội dung là dẫn đầu bộ đội khống chế bệ ngạ di đại phát thanh khi ô ma đi ra ngoài chuẩn bị cùng bộ đội của mình hội hợp lúc hắn đột nhiên phát hiện tiền trên người ở nửa đường bên trên bị tiểu thâu cho trộm đến mức hắn căn bản không có tiền ngồi taxi đến dự định địa điểm tập hợp không có cách nào ô ma chỉ có thể một đường đi qua lập tức so nguyên kế hoạch thời gian dùng nhiều mấy giờ chờ ô ma cùng chờ đã lâu bộ đội hội hợp lúc chơi đã triệt để đen theo lý mà nói lại thế nào không hợp t h ó i thưởng đến nơi đây cũng nên kết thúc nhưng mà ô ma không hổ là một cái làm việc c h ầ m ồn cùng truy cầu hoàn mỹ người chờ hắn mang theo bộ đội xuất phát về sau bọn hắn mới phát hiện đi bẹ ngạ gì đài phát thanh hẳn là đi con đường nào sau đó ô ma chỉ có thể mang theo chính biến bộ đội tại bẹ ngạ gì đầu đường tán loạn lại hao phí mấy canh giờ khi ô ma thật vất vả tìm tới bẹ ngạ gì đài phát thanh lúc hắn phát hiện một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề đó chính là chính biến bộ đội cùng hắn tẩu tán hiện tại cũng chỉ thừa một mình hắn ô ma chờ mặc sau một lúc lâu hắn quyết định một thân một mình phát động chính biến bởi vì đến đều đến rồi khi ô ma đi vào đài phát thanh lúc thủ vệ đài phát thanh binh sĩ cũng không có ngăn lại ô ma bởi vì ô ma mặc sĩ quan quân phục bọn hắn không dám cản ô ma thuận lợi tiến vào phát thanh thất khi ô ma nói rõ mình ý đồ đến về sau phát thanh trong phòng người không có bất kỳ cái gì chống cự vô cùng lạnh nhạt trợ giúp ô ma điều chỉnh thử đ i ệ n đ à i v ở i sáng sáu giờ rưỡi ô ma bộ đội thuận lợi tiếp quản lái b ờ d ì cùng bệ ngạ d ì tất cả quân sự cùng chiến lược yếu điện bởi vì quân đội chính phủ căn bản không có người chống cự về phần quốc vương quốc vương bởi vì đêm trước say rượu cho nên còn tại nằm ngáy ho ho bên trong ngay sau đó Âu Trung, phát biểu hắn chính biến tuyết. Ma sang Sau Tại phát thành giờ biến diễn biến liền 7 hắn chính chính c đó, Ô n trương kịch bản đại lượng g Tờ tấu S, kịch h đại a ma khảo, nhỏ khả nhỏ hãn, chương rôn 192. p l e s tại i liên Palestine liên n khoảng gần, khoảng Chương khoảng gần, khoảng e địa địa xa. xa. Ma khu khu cách cách cách cách quá quốc quá quá quốc quá xô xô Mỹ Mỹ 192, t đoạt lấy libya chính quyền sau làm chuyện làm thứ nhất chính là tịch thu pháp quốc tại libya toàn bộ tài sản lý do là phản kháng pháp quốc thực dân bóc lột mặc kệ là dầu hỏa vẫn là cái khác tài nguyên các người pháp quốc đều muốn ăn đâu to chỉ nguyện ý phân chúng ta lì bị ạ năm phần trăm những vật này lúc đầu liền hẳn là chúng ta lì bị ạ mà lại cho dù là cái này năm phần trăm đều hay là chúng ta q u ỷ cầu đến bà nội hắn ta ô ma xương cốt tương đối cứng rắn vì không xuống hôm nay ta nhất định phải đứng đem vốn nên thuộc tại chúng ta lì bị ạ lợi ích toàn bộ cầm về c ú t mẹ mày đi pháp quốc đối ô ma như thế kiên cường hành vi lì bị ạ dân chúng rất là kích động cũng rất khiếp sợ đồng thời còn có chút lo lắng ô hát m i g ố t ngươi trực tiếp tịch thu pháp quốc tại chúng ta trong nước toàn bộ tài sản ngươi liền không sợ pháp quốc đối ngươi ra trọng quyền sao tất cả mọi người tại chờ đợi pháp quốc phản ứng người pháp cũng rất không minh bạch anh em n g ư ờ i dựa vào cái gì tịch thu dám tịch thu chúng ta tài sản là chán sống lại sao nhìn chúng ta thế nào giáo hấn ngay tại người pháp chuẩn bị đối ô ma ra trọng c á i lúc bọn hắn biết ô ma dựa vào cái gì dám làm như thế chúng ta liên xô vĩnh viễn đứng tại phản thực dân chống lại chủ nghĩa bá quyền quyền phản xâm lược một bên bởi vậy chúng ta cho rằng lý bị h chính phủ tịch thu pháp quốc tại lì bị h toàn bộ tài sản là hợp tình lại hợp lý trạm liên xô ra biểu thị duy trì ô ma hành vi mỹ quốc cùng đông phương n g quốc lần này mặc dù không có dính vào nhưng là cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì hai người bọn hắn giống như là không biết như pháp quốc nháy mắt trở mặc thao mụ hắn người liên xô có phải bị bệnh hay không bọn hắn không chuyên tâm tại palestine cùng mỹ q u ố c đấu mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta pháp quốc tại phi châu lợi ích làm gì chúng ta pháp quốc liền dễ ước hiếp như vậy sao pháp quốc tổng thống angel j rất phẫn nộ theo tin đồn xưng hắn ở văn phòng còn không ít đắt đỏ đồ vật tất cả mọi thứ chung vào một chỗ không sai biệt l à m giá trị mấy vạn đô la thấy angel j tức giận như vậy lúc này liền có quan viên đề nghị tổng thống muốn hay không trực tiếp phái quân đội đến ly bị adi l ậ t đổ bọn hắn hiện tại chính phủ cũng cho người liên xô một chút giáo h ấ n để bọn hắn biết nói chúng ta không phải dễ chê ơ an giờ dê khỏe miệng nhẹ nhàng run dậy một chút sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp đem cái này không có có nhãn lực gặp văn viên đổi u ra phòng họp ngươi xác định là cho người liên xô một chút giáo h ấ n mà không phải người liên xô cho chúng ta một chút giáo h ấ n tại người liên xô trên thân chịu thiệt tổn hại bất lợi còn chưa đủ phần lớn là a mà lại chúng ta đại bộ phận lực lượng đều đặt ở palestine địa khu còn lại còn muốn giữ gìn trong nước ổn định nơi nào còn có dư thừa lực lượng phân phối đi bắc phi trong h thứ ậ t t lần phòng họp bộ phận quan viên đang nghe an giờ dê những lời này sau trong ánh mắt của bọn hắn đều toát ra vẻ thất vọng bọn hắn biết đã từng cái tiêu thiết huyết cường ngạch an giờ dê đã trưởng thành theo tuổi tác dần dần chết đi cuối cùng pháp quốc đối mặt l i bị hạ chính phủ tịch thu bọn hắn tại tài sản hành vi bọn hắn chỉ là để bộ ngoại giao đơn giản khiển trách vài câu trừ cái đó ra bên ngoài liền không có cái khác phản ứng đúng rồi an giờ dê còn đem pháp quốc đối ngoại an toàn tổng cục cục trưởng bất ly cùng bác phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng antony cho gọi vào trong văn phòng t ố i mắng một trận hai người các ngươi là làm gì ăn như thế không hợp thói thường chính biến kế hoạch các ngươi cũng có thể làm cho hắn thành công chẳng lẽ các ngươi tất cả đều làm ù l o ạ sao chúng ta pháp quốc người đóng thuế hàng năm giao nhiều như vậy thuế chẳng lẽ nuôi ra chính là các người đạm phế vật này sao ta nếu như các ngươi sau đó an giờ dê ra lệnh cho bọn họ nhất định phải để lỵ bì ạ trở lại pháp quốc khống chế nếu không hắn liền rút hai người bọn họ trước để hai người bọn họ đến bệnh viện tâm thần đi dưỡng lao buji ni h ạ nước cộng hòa đ u g a k u tổng thống phủ tổng thống văn phòng pháp quốc đã muốn tại mỹ quốc bức bách hạ n g tại palestine địa khu đầu nhập đại lượng tinh lực lại muốn nâng đỡ tây l ý n h i á nước cộng hòa chính phủ mới h bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ là triệt để không có tinh lực đến tìm chúng ta gây phiền phức an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ đang đứng tại sản cạ dạ trước bàn làm việc hướng sản cạ dạ hồi báo tình huống trước mắt nhìn như vậy đến chúng ta bù gì đi ạ hẳn là có thể triệt để an ổ n p h á t dục một đoạn thời gian rất dài chỉ cần pháp quốc có phiền phức như vậy sản cạ dạ liền rất vui vẻ mà lại nếu như không có nhớ lầm k i ế p trước cái nào đó cùng vọng đến kêu gào liên hợp quốc hội đồng bảo an ngũ đại lâu giải quản sự nước nhân gian chi mảnh danh tự tên đầy đủ bên trong giống như liền có ô ma ba chữ như quả không ngoài quá lớn ngoài ý mướn như vậy ô ma lãnh đạo li bì ạ chính phủ đem có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài pháp quốc đem càng thêm không có tinh lực đến quản bù di nị ạ tuy nói hiện tại b ụ d ì n ỹ ạ đã hoàn toàn không sợ pháp quốc đến tìm phiền toái nhưng là có thể thiếu một chút phiền toái sản c ả dạ vẫn là càng thêm nguyện ý thiếu một chút phiền toái sản c ả dạ tiếp tục hỏi đúng hiện tại palestine địa khu cái gì tình huống bộ quốc phòng trước mấy ngày còn nói với ta liên xô nghĩ muốn chúng ta lại phái một cái lữ bộ đội đi thay phiên lần thứ ba trung đông chiến tranh cũng có người gọi là đại chiến thế giới lần thứ ba diễn thử khoảng cách do thái đối ai cập không tuyên m à chiến dẫn phát lần thứ ba trung đông chiến tranh đã qua dòng dã tám tháng từ liên xô dẫn đầu tổ chức đội quân tình nguyện quốc tế tham gia lần thứ ba trung đông chiến tranh cũng đã qua không sai biệt lắm ba cái nhiều tháng thời gian tại cái này ba cái nhiều tháng bên trong đội quân tình nguyện quốc tế cùng đoàn lính đánh thuê bộc phát to to nhỏ nhỏ trên trăm cuộc chiến đấu trước mắt đội quân tình nguyện quốc tế đã có một bốn vạn tên lính cùng sĩ quan t h ụ thương hơn ba hai trăm tên lính cùng sĩ quan bỏ mình thương vong nhân số hẹn chiếm tổng số người hai mươi lăm sáu trong đó vụ di n ì hạ phái đi thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ tính gộp lại thương vong hơn một bảy trăm n g ư ờ i bỏ mình nhân số chiếm một mươi tám có thể nói liên tục ba cái nhiều tháng cường độ cao chiến đấu đã để đội quân tình nguyện quốc tế có chút mọi mệnh cần gấp triệt hạ đến c h í n h đốn bởi vậy liên xô mới có thể hy vọng các quốc gia tiếp tục tăng binh đương nhiên đội quân tình nguyện quốc tế thương vong không nhỏ lấy mỹ quốc cầm đầu quốc gia phương tây đoàn lính đánh thuê cũng không có tốt hơn chỗ nào tổng cộng gần m ộ ư ơ i hai vạn tên cái gọi là lính đánh thuê tại cái này ba cái nhiều tháng thời gian bên trong tính gộp lại thụ thương hai bảy vạn người hơn sáu bảy trăm n người bỏ mình thương vong nhân số không sai biệt lắm là đội quân tình nguyện quốc tế hai lần sở dĩ sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường t r a n l ệ n h chủ yếu vẫn là bởi vì palestine địa khu khoảng cách liên xô quá gần khoảng cách mỹ quốc quá xa mỹ quốc chẳng khác gì là vượt dương v i ế n trình mà liên xô chẳng khác gì là trước cửa nhà tác chiến chương một trăm chín mươi ba điều động thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ tiến về palestine địa khu chương một trăm chín mươi a điều động thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ tiến về palestine địa khu đứng, từng người từng người người mặc ngụy trang y phục tác chiến tay cầm súng trường tự động binh sĩ đứng xếp hàng liệt ngay ngắn chật tự từ l ử a trên xe đi xuống các doanh l i ề n nhanh t r o n g cả đội mang rời khỏi không muốn tại sân ga lưu lại một doanh một ngay cả người lấy ta làm cơ chuẩn tập hợp báo cáo đại đội trưởng ta ngay cả đáp lời một trăm hai mươi bảy người thực đến một trăm hai mươi bảy người xin chỉ thị hai doanh ba ngay cả toàn thể đều có phải sau chuyển biến chạy bộ đi bén nhọn tiếng còi cùng vang dội thanh âm ra lệnh vang vọng sân ga từ ở hiện tại là ban ngày cho nên phụ cận cái khác trên sân ga còn có không ít chuẩn bị lên xe lửa hoặc là mới từ lựa trên xe đi xuống người bình thường bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên này kỳ quái làm sao mấy tháng này luôn luôn có quân đội xuất hiện tại chúng ta t â y đứng mà lại số người này xem xét liền không ít ngươi không xem báo giấy sao chúng ta tổng thống chuẩn bị hướng palestine địa khu lại điều động một cái lữ quân tình nguyện bọn hắn đoán chừng chính là chơi ạ lập tức liền muốn ăn tết lúc này đem bọn hắn phái qua liền không có thể chờ bọn hắn qua xong năm lại đi sao nhìn quân phục của bọn họ bên trên n g ư c trường bọn hắn tựa như là đến từ bắc bộ chiến khu ếch thứ bốn hạng nhẹ bọc thép lữ ngo tạo người ánh mắt tốt như vậy làm sao xa như vậy đều có thể thấy rõ thứ bốn hạng nhẹ bọc thép lữ vậy bọn hắn hẳn là có xe tăng mới đúng chứ vì sao nhìn qua toàn bộ đều là bộ binh hạng nhẹ thậm chí ngay cả khẩu pháo đều không có không rõ ràng có thể là chiếc n à y xe lửa là chuyên môn vận chuyển nhân viên vận chuyển trang bị hạng nặng xe lửa còn ở phía sau tại người bình thường hoặc hiếu k ỷ hoặc tốt kính hoặc hướng tới trong ánh mắt thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ hai trăm bốn mươi mốt trang giáp đoàn quân binh rời đi sân ga xe lửa tây đứng khoảng cách gạ cờ d ạ bến cảng vẹn vẹn một cây số mấy phút sau 241 t r a n g giáp đoàn q u ă n minh liền xuất hiện tại bến cảng trên bến tàu liên xô quân dụng thuyền vận tải đâu 241 t r a n g giáp đoàn đoàn trưởng đứng tại bến tàu một bên nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện cũng không có liên xô quân dụng thuyền vận tải hắn m g ồ hổ phách trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu sau đó vị đoàn trưởng này túi đầu nhìn tay trái quân dụng chế thức đồng hồ thời gian là buổi sáng 9 giờ 10 phút khoảng cách ước định cẩn thận thời gian đều đã qua dòng g ã 10 phút cái này đều đã qua dự định thời gian liên xô quân dụng thuyền vận tải làm sao còn chưa tới sẽ không là trên đường xảy ra chuyện gì đi nghe tới đoàn trưởng lo lắng đứng tại bên cạnh hắn chính ủy cười trả lời làm sao có thể có người dám đánh liên xô quân dụng thuyền vận tải chú ý ngươi thoải mái tinh thần không chừng là bọn hắn xuất phát trước uống nhiều mấy bình vựa c ả dẫn đến xuất phát thời gian m u ộ n mấy mười phút ai đoàn thở dài một cái sau đó hắn rất là bất đắc d ì nói cái này người liên xô cái gì cũng tốt liền là ưa thích uống rượu ta nghe nói bọn hắn mùa đông thường xuyên có người bởi vì say rượu đổ vào ven đường bất tỉnh nhân sự cuối cùng sống sờ sờ bị đông cứng chết có thể là bởi vì vì bọn họ bên kia quá lạnh cho nên cần muốn uống rượu đến bảo trì nhiệt độ cơ thể kết quả một không chú ý uống nhiều rượu. chính ủy giải thích vài câu bất quá cái này cũng việc không liên quan đến chúng ta dù sao chính bọn hắn đều không thế nào quản chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi đoàn trưởng nhớ b a i sau đó hắn tiếp tục nói ta nghe nói thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ đồng chí tại palestine địa khu đánh cho nhưng gian nan hơn ba tháng xuống tới thương vong tương đương thảm trọng chúng ta thứ tư hạng nhẹ bọc thép lữ không nói liền nói chúng ta đoàn đi chiến đấu tố chất nói thật muốn so thứ nhất hạng nhẹ bọc thép lữ kém không ít cho nên ta lo lắng chúng ta đoàn đến lúc đó không chịu nổi cao như vậy thương vong có thể sẽ xuất hiện một chút chúng ta không muốn nhìn thấy sự tỉnh phát sinh người thân là chính ủy khoảng thời gian này nhất định phải làm đồng chí tốt nhóm tư tưởng làm việc để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị mà lại nhất định phải làm cho bọn hắn rõ ràng chúng ta là vì cái gì mà chiến n g h e xong đoàn trưởng lời nói này chính ủy cười lắc đầu trả lời ha ha ha ngươi người đoàn trưởng này nên được so ta cái này chính ủy còn muốn giống chính ủy ta cảm giác bộ quốc phòng hẳn là để ngươi tới làm chính ủy sau đó ta tới làm đoàn trưởng kia vẫn là quên đi ngay tại hai người thương lượng làm sao tốt hơn cho bộ đội làm tư tưởng làm việc lúc liên xô quân dụng thuyền vận tài cuối cùng đã tới xúc cạ không liệt lao tử về sau không còn uống nói sai lao tử về sau không còn uống nhiều rượu như vậy nếu không liền trừng phạt ta một lần tính uống m ộ ư ơ i bình vượt cả palestine địa khu khu giao chiến bú di nỉ hạ thứ nhất hạng nhẹ bọc thép l ữ một trăm m ư ơ i ba bộ binh đoàn đóng giữ phòng tuyến một trăm ba mươi một bộ binh doanh trận địa siu ê đạn t h á o từ không trung x t qua rơi vào một trăm ba mươi một bộ binh doanh trên trận địa ranh đến từ hai trăm l i ba mm đường k í n h thêm lưu pháo đạn t h á o tại bạo tạc nháy mắt liền nhấc lên đẩy trời bụi đất nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có chân cụt tay đức bị nổ đến trên trời nhưng cơ bản đều là trước kia là ở chỗ này thi thể bởi vì tuyến đầu trên trận địa chỉ có mấy tên lính gác trốn ở hai mèo trong động còn lại phần lớn đều trốn ở an toàn h ơ n hậu phương phản sườn dốc trận địa đợi đến khói lửa cùng bụi đất tán đi sau nguyên địa chỉ còn lại một cái đường kính ước là tám mét hô sâu nhưng là trận này đại quy mô pháo kích chỉ tiếp tục năm phút không đến bởi vì siêu siêu siêu lit nha lit nít h c ủ xạ đạn h o a t i ễ n tại trong tiếng thét gào cướp qua bầu trời trực tiếp hướng phía địch nhân trận địa pháo binh mà đi bởi vì song phương tại cái này ba cái nhiều tháng thời gian bên trong đều đã đánh ra kinh nghiệm cho nên cụ xạ chỉ là áp chế địch nhân trận địa pháo binh cũng không có đối với địch chỉ cần địch được chuyển không nhân tạo thành bao nhiêu thương vong. Song phương binh, không nhân nổ không được bình thường đều là đánh mấy phút liền tranh gian pháo phải phút thủ thời đối đủ đều đều tốt, với vị tạo trí bao sao làm là mấy doanh i d trưởng địch nhân bộ đội mặt đất khởi xướng tiến công một lính gác thông qua giao thông hào nhanh chóng chạy đến hậu phương trận địa hướng một trăm ba mươi một doanh doanh trưởng hồi báo tình huống xác định là thật tiến công không phải đánh nghi binh doanh trưởng rất là cảnh giác bởi vì đoạn thời gian trước liền xuất hiện qua địch nhân bộ đội mặt đất làm bộ tiến công chờ ta phương bộ đội mặt đất tiến vào trận về sau địch quân pháo binh lại tiếp tục khai hỏa tình huống tuy nói tuyến đầu trên trận địa cũng có phòng pháo thai m ẹ o động nhưng là vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa vẫn là xuất hiện một chút lẽ ra không nên xuất hiện thương vong ta xác định là thật t i ế n công người lính gác này t h a n h em rất là kiên định Tốt. doanh trưởng gật gật đầu sau đó quay đầu hướng phía sau ra lệnh một liên tục dài cấp tốc dẫn đầu người liền tiến vào tuyến đầu trận địa c h ặ y đánh địch quân bộ đội mặt đất t i ế n công vâng tại một liên tục dài trả lời thời điểm hô hô mấy chục đỡ cái bên trên ơn có hồng tinh máy bay trên đầu từ trên bầu trời gào thét mà qua lấy tốc độ cực nhanh hướng về do thai khu không chế bay đi trên một trăm chín mươi b ố n h i ề u n h ấ t lại có ba tháng trận chiến tranh này liền phải kết thúc nhưng một trăm chín mươi bốn nhiều nhất lại có ba tháng trận chiến tranh này liền phải kết thúc liên xô khoảng cách palestine địa đồ chỉ có hơn một cây số mỹ quốc khoảng cách palestine địa khu lại có hơn một vạn cây số do thái trước mắt k h ô n g chế thổ diện tích bất quá hơn một vạn cây số đ ô n g mà liên xô chiến cơ lại có thể từ ai cập jordan cgi a chờ trung đông quốc gia thậm chí là bản thổ cất cánh bởi vậy trừ tại vừa lúc bắt đầu quốc gia phương tây không quân còn có thể miễn cưỡng cùng liên xô không quân chống lại bên ngoài hiện tại quốc gia phương tây không quân ngay cả từ sân bay cất cánh đều làm không được bởi vì do thái chỗ co sân bay bất luận là dân dụng vẫn là quân dụng toàn bộ đều trong thời gian ba tháng này bị nổ thành phế tích mỹ quốc bị buộc bất đắc dĩ vì không triệt để mất đi bầu trời bọn hắn chỉ có thể đem hải quân điều đến địa trung hải sau đó từ hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh chiến cơ cùng liên xô chiến cơ tác chiến nhưng là hàng không mẫu hạm lợi hại hơn nữa lại có thể cất cánh bao nhiêu đỡ máy bay chiến đấu đâu liên xô tùy tiện liền có thể từ phân bố tại trung đông các quốc gia sân bay cất cánh hơn ngàn khung máy bay cái này cũng chưa tính có thể từ bản thổ cất cánh chiến cơ Nếu như lại đem Trung Đông lại đem chính á c quốc gia k ô Xô n quân cũng coi là. Tại chiến cơ số lượng phương diện, Liên xô cùng g quốc coi cơ c so Tại là h số Mỹ ít đều là g ở xa Mỹ quốc p í Chính a trên. vì vậy màu đỏ chủ nghĩa trận doanh tại palestine địa khu có được cơ hội tuyệt đối không trung ưu thế đây cũng là vì cái gì chủ nghĩa tư bản trận doanh bộ đội mặt đất rõ ràng số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối thương vong lại vượt xa màu đỏ chủ nghĩa trận doanh phía trên tại thế chiến thứ hai thời điểm liên đã chứng minh một sự kiện không quân tại một cuộc chiến tranh bên trong có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu liên lại càng không cần phải nói trước mắt phun khí thức máy bay chiến đấu bay đầy trời hiện đại thậm chí có vài quốc gia chuyên gia quân sự đã làm ra gần như điên cuồng dự đoán đó chính là tại chiến tranh tương lai bên trong chỉ dựa vào không quân liền có thể đánh bại một quốc gia lực lượng quân sự palestine khu k h ô n g chế đội quân tình nguyện quốc tế đoạt lại bị do thái khống chế địa khu về sau liên xô cũng không có đối với mấy cái này địa khu tiến hành quản lý mà là đem những này địa khu toàn bộ giao lại cho palestine chính phủ bất q u a lấy phỏng v ậ n nhất liên xô vẫn là gây dựng lại palestine chính phủ để những cái kia tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa palestine người đảm nhiệm palestine nội bộ chính phủ các chức vị quan trọng dù sao ai cũng không biết nguyên palestine trong chính phủ đến cùng có bao nhiêu bị do thái cùng mỹ quốc thu mua phản đồ hoặc là dứt khoát chính là do thái cùng mỹ quốc gián điệp bọn hắn đến lúc đó nếu là ở sau lưng đâm đ à o hậu quả có thể sẽ thiết tưởng không chịu nổi cho nên liên xô sở tác sở vi vẫn là có rất cao hợp lý tính trọng yếu nhất chính là palestine người mình cũng không có nói ra bất luận cái gì phản đối cũng không phải nói bọn hắn e ngại liên xô q u y ề n uy mà là bởi vì từ khi liên xô mang theo đội quân tình nguyện quốc tế đến palestine địa khu sau palestine người rốt cuộc biết ăn cơm no là tư vị gì bởi vì người liên xô còn mang đến đại lượng viện trợ vật tư trong đó dân sinh vật tư chiếm cứ tuyệt đại đa số chỉ cần có thể để bọn hắn ăn cơm no đừng nói là để người liên xô gây dựng lại chính phủ của bọn hắn liền xem như lập tức đem bọn hắn nhập vào liên xô bọn hắn đều hoàn toàn không quan trọng dù sao người bình thường là sẽ không quan tâm nhiều như vậy bọn hắn sẽ chỉ quan tâm hiện tại chính phủ có thể hay không để bọn hắn ăn cơm no chỉ cần có thể để bọn hắn ăn cơm no để bọn hắn có thể sinh hoạt để bọn hắn có thể đối tương lai tràn ngập hy vọng cái gì màu đỏ chủ nghĩa cái gì chủ nghĩa tư bản bọn hắn căn bản không quan tâm cho dù là người ngo chỉ cần người ngoài hành tinh thật sự có thể mang đến cuộc sống tốt hơn người bình thường thậm chí đều có thể giúp đỡ ở phía trước dẫn đường đương nhiên tuyệt giới đại đa số tình huống cái gọi là người ngoài hành tinh sẽ chỉ làm bộ l ừ a gạt người bình thường chờ người bình thường thật đần độn mang theo người ngoài hành tinh đem quốc gia của mình cho làm suy sụp về sau bọn hắn ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết sau đó người bình thường chỉ có thể mặc cho người ngoài hành tinh trả đạp cùng ước hiếp người bình thường sẽ không còn thật sự cho rằng người ngoài hành tinh sẽ để các ngươi chín giờ tới năm giờ về bên trên năm đường hai sáu hẻm một kim a làm các ngươi xuân thu lại mộc đi nếu như cái này người ngoài hành tinh không phải thật tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa như vậy cái này người ngoài hành tinh sẽ chỉ đem người bình thường xem như heo cho trực tiếp làm thịt mà không phải bị nhà tư bản xem như giao hẹ một lứa lại một lứa cắt tuy nói cái sau giống như cũng không có tốt hơn chỗ nào nhưng tốt xấu còn sống liên xô không chỉ có đem thổ địa toàn bộ giao lại cho palestine chính phủ hơn nữa còn đang trợ giúp palestine chính phủ tổ kiến thuộc về bọn hắn quân đội của mình chúng ta có thể cứu các ngươi nhất thời nhưng cứu không được các ngươi một thế chúng ta tóm lại là muốn rời khỏi tại chúng ta rời đi về sau các ngươi muốn dựa vào chính mình đến đối kháng do thái cùng xung quanh quốc gia khác đây là liên xô chú palestine đại sứ đối palestine tổng thống đương thời nói nguyên thoại tại liên xô trong kế hoạch cũng không có tiêu diệt do thái mục đích này bởi vì tiêu diệt do thái là không thực tế mỹ quốc là sẽ không cho phép do thái bị tiêu diệt đây là bọn hắn tại khu vực trung đông lợi ích bảo hộ liên xô cao tầng hoàn toàn không muốn đem trận này lần thứ ba trung đông chiến tranh thật biến thành đại chiến thế giới lần thứ ba mặc dù mỹ quốc cao tầng cũng không muốn nhưng là bọn hắn tự tính hoặc là nói là lá gan rõ ràng là muốn so liên xô lớn cho nên liên xô lần này chỉ là muốn giáo hấn một chút do thái Tiện cứu một chút sinh hoạt tại có có h người liên xô kế hoạch ban đầu bên trong bọn hắn đem lại trợ giúp palestine chính phủ tổ kiến tám cái bộ binh sư hai cái sư đoàn thiết giáp cùng một cái không quân sư tổng cộng hai mươi vạn người tả hữu bộ đội nhưng là cuối cùng người liên xô đem sớm định ra m t mươi cái sư giảm bớt vì một cái sư đoàn thiết giáp cùng bốn cái bộ binh sư cũng không phải nói palestine chính phủ tài chính không đủ để trèo trống người liên xô cũng định tại lần thứ ba trung đông sau khi chiến tranh kết thúc liền giống bao nuôi cuba đồng dạng Bao lữ, lữ lữ, lữ qua, qua một hồi lâu hắn lấy lại tinh thần nhẹ giọng lầm bầm nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ ba trung đông chiến tranh khả năng tiếp tục không được bao lâu chính ở bên cạnh hướng những sĩ quan khác căn dặn các hạng công việc chính ủy tại nghe được câu này về sau lập tức xoay đầu lại vị này chính ủy rất là không hiểu hỏi ngươi đây là lại nghĩ đến cái gì rồi lần thứ ba trung đông chiến tranh làm sao liền lập tức sẽ kết thúc rồi người mỹ cùng do thái thế nhưng là khởi xướng một vòng mới thế công đâu cũng là bởi vì bọn hắn khởi xướng một vòng mới thế công cho nên ta mới sẽ cho rằng nhiều nhất lại có ba tháng trận chiến tranh này liền phải kết thúc Trước 195, do thái chính đang chủ động cùng Palestine tiến chính chủ cùng do hành phán hòa bình 195, do thái chính đang chủ động đàm không sai do thái chính đang chủ động cùng a l e x t i n tiến hành đàm phán hòa bình bọn hắn hoặc là nói bọn hắn phía sau mỹ quốc đã có chút không hạ được đi không phải mỹ quốc quốc lực không cách nào tiếp tục duy trì trận chiến tranh này mà là bọn hắn trong nước ra một chút vấn đề mỹ quốc nội bộ có tương đương một bộ phận tư bản tập đoàn không đồng ý chính phủ mỹ hướng do thái đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên cho là nên kết thúc chiến tranh các người đây là đang lãng phí chúng ta mỹ quốc nộp thuế công dân tiền chúng ta tại sao phải vì do thái hy sinh chúng ta chính mỹ quốc lợi ích đây là bộ phận này tư bản tập đoàn quan điểm đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì vì bọn họ không cách nào từ trong cuộc chiến tranh này phân đến một c h é n canh ngay cả thịt mang canh đều bị quân công phục hợp thể cùng chính phủ quan lại cho nuốt vào trong vụ thao mẹ ngươi trước kia tốt xấu còn chia ba bảy hiện tại thế mà ngay cả ba thành cũng không nguyện ý phân chúng ta vậy các ngươi còn đánh cái cái dám đánh nhìn xem các ngươi quân công phục hợp thể dùng bao tải được tiền so giết chúng ta còn khó chịu hơn những n à y tư bản tập đoàn bắt đầu hướng nhà trắng tạo áp lực nếu không vẫn là phân bọn hắn ba thành a không phải chờ bọn hắn đem trận chiến tranh này quấy nhiễu chúng ta liền một phân tiền cũng không kiếm được gánh không được áp lực nhà trắng ý đồ thuyết phục quân công phục hợp thể phân bọn hắn ba thành n a mơ m quân công phục hợp thể trực tiếp tự tuyệt theo bọn hắn nghĩ tuy nói mọi người cùng làm vốn liếng tập đoàn nhưng tư bản tập đoàn cùng tư bản tập đoàn ở giữa cũng chính là có khoảng cách các ngươi cái gì đẳng cấp không quỳ xuống đến cầu chúng ta liền muốn p h â n đi ba thành không có khả năng quỳ xuống cầu các ngươi không có khả năng trừ phi các ngươi lại nhiều phân chúng ta một thành không hai thành chúng ta chia 5 năm năm sổ sách đối mặt quân công phục hợp thể để bọn hắn quỳ xuống yêu cầu cái khác tư bản tập đoàn thái độ nói cường ngạnh cũng cường ngạnh nói sợ cũng sợ như là s ự nhìn chờ m g è o chia đôi một đám kỹ nữ nuôi tập t r ù n g quân công phục hợp thể làm sao có thể đồng ý chia đôi để bọn hắn đem nuốt đến trong bụng tiền phun ra so trực tiếp giết bọn hắn cũng phải làm cho bọn hắn khó chịu đúng lúc gặp lúc này liên xô đặc công bắt đầu ở mỹ quốc trong nước kiếm chuyện bọn hắn đem do thái tại palestine phạm phải phản nhân loại tội ác lấy văn tự hình ảnh video nhiều loại hình thức gửi đi cho mỹ quốc trong nước tin tức cơ cấu dưới tình huống bình thường những tin tức này cơ cấu là không dám đưa tin những này bởi vì mỹ quốc có một cái cơ cấu gọi hạ nghị viện không phải đẹp hoạt động điều tra ủy ban chuyên môn phụ trách đốn nắn mỹ quốc trong nước hình thái ý thức đối những cái kia tín ngưỡng màu đỏ chủ nghĩa hoặc là khuynh hướng màu đỏ chủ nghĩa người thậm chí là muốn dân chủ người cho nhất nhân đạo quan tâm chúng ta mỹ quốc là tự do nhất quốc gia không phải quốc gia dân chủ chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới giảng cứu dân chủ người muốn dân chủ vậy ngươi khẳng định chính là người liên xô phái tới chúng ta mỹ quốc ý đồ phá vỡ chúng ta mỹ quốc chính quyền gián điệp mỹ quốc tại chiến tranh lệnh trong lúc đó xưa nay không cho là mình là quốc gia dân chủ bọn hắn cho rằng dân chủ là t à ác màu đỏ chủ nghĩa t r ậ n danh làm ra đến phá vỡ bọn hắn chủ nghĩa tư bản đồ vật như là ma túy đồng dạng là tuyệt đối không thể dính bởi vậy không phải đẹp ủy ban quyền lực tại mỹ quốc trong nước so fbi ý ý rs ba cái cơ cấu chung vào một chỗ cũng còn phải lớn hơn nhiều nhưng phàm là bị không phải đẹp ủy ban để mắt tới bất luận nguyên là chính khách vẫn là nhà khoa học vẫn là minh tinh cơ bản đều là dự n g thẳng đi vào n ằ m ngang ra thậm chí là phân mở ra cho nên nếu có cái nào tin tức cơ cấu Giám đảm can đưa tin bởi ấ vậy tại mặt khác tư bản tập đoàn duy trì dưới mỹ quốc trong nước rất nhiều tin tức cơ cấu đều tranh nhau chen lấn đưa tin do thái tại palestine địa khu phạm phải trùng địa phản nhân loại tội ác những n à y tư bản tập đoàn biết những vật này là liên xô đặc công đưa tới liên xô cũng biết tư bản tập đoàn cần những vật này song phương đều lòng dạ biết rõ những n à y tư bản tập đoàn thậm chí còn cho liên xô đặc công cung cấp một chút trợ giúp để liên xô đặc công an toàn trở lại liên xô chỉ có thể nói không hổ là nhà tư bản vì lợi ích đừng nói là cùng liên xô hợp tác coi như một cây có thể treo cổ bọn hắn dây thừng chỉ cần giá cả phù hợp bọn hắn cũng dám b á n đi bình thường khách lôi đến hận không thể đi đến tổng thống trước mặt phiến tổng thống một bàn tay không phải đẹp ủy ban lần này lại cùng cái gì cũng không thấy như cái gì đưa tin người nói những n à y a Những này không đều là đều r ấ tại bình bộ bắt gì? nhìn thường tin tức sao? Cái gì? Người nói đây là liên xô gián điệp đưa cho những tin tức này cơ cấu? Đánh người liên gián người những này nói lung tung toàn cho cho tức tức Ta tới, ta đưa Cái điệp mới điệp, cơ cấu? sao? đây đem là là l xô xô rắm! hỏi hỏi bọn hắn bọn tin ạ sao phải đầu h ậ p liên xô? Tại tin tức ạ i tin t cơ cấu phô thiên cái địa đưa tin hạng Rất nhanh, Mỹ quốc tuyệt thường, phát thế một phát một tại Palestine trùng nhanh, dân chúng bình thường, kinh ngạc phát hiện, quốc gia của mình thế mà đang ủng hộ một cái quốc gia. Hơn nữa còn phản nhân hộ xích khu phạm phải đa gia của gia. địa Mỹ mà quốc quốc quốc số cái cái đại điệp là chính phủ mỹ tại palestine địa khu làm sự tỉnh cùng bọn hắn bình thường tuyên truyền nội dung xuất hiện to lớn các đ ứ c bởi vậy đại lượng mỹ quốc dân chúng tại một chút tư bản tập đoàn lửa cháy thêm dầu hạ nhao nhao đi đến đầu đường bọn hắn kháng nghị chính phủ hào không điểm mấu chốt ủng hộ do thái đình chỉ duy trì do thái đình chỉ duy trì f a s c i s t quốc gia đình chỉ đối palestine nhi đồng sát hại đình chỉ trận chiến tranh này dân chúng tiếng hô rất nhanh liền truyền đến nhà trắng đối mặt tư bản tập đoàn cùng dân chúng bình thường song trọng tạo áp lực vẹn vẹn chỉ có quân công phục hợp thể duy trì nhà trắng có chút gánh không được nhà trắng lần nữa thuyết phục quân công phục hợp thể chia lãi một chút cho cái khác từ bản tập đoàn nhưng quân công phục hợp thể vẫn là cự tuyệt theo bọn hắn nghĩ lần này dám muốn chia đôi vậy sau này quỷ sinh cơm chẳng phải là liền thành chúng ta rồi cho nên cho dù là trận chiến tranh này không hạ được đi cũng tuyệt đối không thể đáp ứng đây chính là mỹ quốc gia tầng thống trị bọn hắn cho tới bây giờ sẽ chỉ ưu trước tiên nghĩ tự thân lợi ích sẽ không ưu trước tiên nghĩ ích lợi của quốc gia thậm chí khi ích lợi quốc gia cùng bọn hắn tự thân lợi ích sinh ra xung đột lúc bọn hắn sẽ còn không chút do dự vứt bỏ rơi ích lợi quốc gia quân công phục hợp thể không nguyện ý cái khác tư bản tập đoàn lại đang không ngừng tạo áp lực nhà trắng không có cách nào chỉ có thể đem áp lực cho đến do thái cắt nhường bộ phận do thái lợi ích đem đổi lấy chiến tranh kết thúc do thái đương nhiên không n g u y ệ n ý nhưng là khoảng thời gian này bọn hắn chỉ là nhi tử còn không phải ba ba cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn mỹ quốc hy vọng có thể khởi xướng một lần cuối cùng đại quy mô phản kích sau đó tại tận khả năng chiếm cứ càng nhiều ưu thế tình hồ dưới cùng a l e x t i n tiến hành đàm phán hòa bình chương một trăm chín mươi sáu dân dân phát triển công nghiệp nhẹ muốn từ chức xử lý nhà máy chương một trăm chín mươi sáu dần dần phát triển công nghiệp nhẹ muốn từ chức xử lý nhà máy ngày đó lịch bị xé thành càng ngày càng ngầm lúc lam tinh đại bộ phận địa khu cùng quốc gia đều phủ lên đèn lồng đỏ dán lên đỏ câu đối liễn bắt đầu hướng trong nhà chuẩn bị đổ tết ầm ầm đây là palestine địa khu tiếng nổ lô ố bốt đây là bù gini ạ trong nước tiếng nổ rõ ràng khoảng cách năm mới còn có rất nhiều ngày tiếng pháo nổ đã đinh thái như c ó c bắt đầu tuyên cáo năm mới tức sắp đến có thể đoán được chính là tại tương lai thời gian nửa tháng bên trong lam tinh thuốc nổ sử dụng lượng sẽ vượt qua thế chiến thứ hai trong lúc đó nửa năm thậm chí một năm thuốc nổ sử dụng lượng nếu là không biết tình huống người chỉ nhìn số liệu c o n tưởng rằng lam tinh hàng năm cuối năm cùng đầu năm đều muốn đánh một trận thế chiến đâu có quốc gia tại dùng thuốc nổ biểu đạt mình đối cuộc sống tốt đẹp chúc mừng có quốc gia tại dùng thuốc nổ phá hủy người khác đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới tuyệt đại bộ phận đồ vật tại phát minh chi sơ đều là vì làm cho nhân loại văn minh có thể trôi qua càng ngày càng tốt nhưng là tại thực tế vận dụng bên trong thường thường đều sẽ hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển điển hình nhất cũng tỷ như phân hạch cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn là vì để cho nhân loại có thể thực hiện vô hạn nguồn năng lượng vượt qua cộng đồng giàu có sinh hoạt kết quả lại bị nhân loại dùng để uy hiếp quốc gia khác không cho phép cùng mình cướp đoạt tài nguyên một cái thành bom nguyên tử một cái thành bom kinh khí căn cứ bù gini ạ chính phủ quy định từ hôm nay năm năm mới bắt đầu quốc gia pháp định ngày nghỉ sẽ từ nguyên bản sáu ngày kéo dài đến mười lăm ngày thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng m ộ mươi hai một mực phóng tới ngày m chín ngày tháng một chính phủ cùng xí nghiệp có thể căn cứ chính mình thực tế nhu cầu quyết định phải trăng tăng ca hoặc là điều ban tăng ca thanh toán ba lần tiền lương điều ban thanh toán một năm lần tiền lương nhưng là quyết không cho phép điều đừng, điều đừng gọi nghỉ sao Các người ai nghĩ ra được điều này? Đầu ta cho các người gọi nát, không cho phép, tuyệt đối không cho nát, người nghĩ đường này? người không không Nghe tới lao động gọi ai điều đối ra ta lao phép, phép. Đầu tuyệt vật tới bởi ộ quan quát chuẩn điều ra viên đường sản không ngưng cái gọi là điều lúc, sản cả kém chút không có chửi tối lại. lúc, cả chút có tức bị bảo b làm là kém mẹ, rất dạ vì điều đ ư ờ n g thứ này trên bản chất chính là phá tường đông bổ tây tường trực tiếp để nghỉ thay đổi hương vị biến thành cái gọi là nghỉ nghỉ thời điểm xác thực rất thoải mái nghỉ kết thúc về sau mọi người nhìn thấy kia cơ hồ một hai tháng đều không có cuối tuần này g nghỉ sắp xếp lớp học biểu sẽ chỉ càng thoải mái cho nên cái này gọi nghỉ đây rõ ràng gọi lao trèo lên nên bạo kim tệ năm nay năm mới cùng năm ngoái có khác biệt rất lớn đó chính là bù di nỉ hạ nhân dân có thể năm nay đủ mua được hàng tết số lượng chí ít là năm ngoái mười mấy lần trừ số ít thương phẩm bên ngoài đại đa số thương phẩm đều không cần lại giống như trước đồng dạng chỉ có thể sớm đặt trước sau đó chờ cái hai ba tháng mới có thể cầm tới sở dĩ sẽ sinh ra loại biến hóa này trừ bởi vì buôn bán bên ngoài bộ tăng lớn các loại thương phẩm nhập khẩu cường độ bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất là sản c ả dạ dùng các loại tài nguyên từ đông phương mô quốc nơi đó đổi lấy các loại công nghiệp nhẹ viện trợ được sự giúp đỡ của đồng phương mô quốc bù di nỉ hạ vùng duyên hải dựng lên một tòa lại một tòa nhẹ nhà máy. dùng cho sản xuất các loại nhân dân sinh hoạt hàng ngày cần thiết thương phẩm lúc mới bắt đầu nhất vẫn chỉ là đông phương mẫu quốc quốc hữu tư bản đến bù di ni A tìm tới tư xây nhà máy mặc dù phát triển cũng rất nhanh chóng nhưng là sản c ả dạ vẫn chưa đủ thế là hắn nghĩ ca ý đồ xấu đi đông phương mẫu quốc trong nước tung ra mềm quảng cáo c h ấ n kinh nam tử nào đó bởi vì tiến về bù di ni A đầu tư trực tiếp năm nhập và i ước nhân dân tệ nào đó nữ tử bởi vì làm những việc này trực tiếp trở thành trăm vạn phú ông nào đó công ty buôn bán ngạch trực tiếp lần mười mấy lần đến cùng là làm sao làm được mang các ngươi đi vào không muốn người biết thần bí tiểu quốc bù di ni ạ chuyên gia đề nghị đến b ù dị nị a đầu tư mấy cái này ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất đông phương mẫu quốc trong nước phô thiên cái địa đều là những n à y cái gọi là tin tức trực tiếp cho đông phương mẫu quốc chính phủ nhìn im lặng bọn hắn vốn là nghĩ cấm chỉ những n à y hư giả tin tức nhưng là cân nhắc đến sản cạ i ả cho thực tế là nhiều lắm mà lại trình độ nào đó cũng không tính là giả cho nên bọn hắn cuối cùng vẫn là không có cấm chỉ chỉ là thông qua chú b ù dị nị a đại sứ nói cho sản cạ i ả hy vọng sản cạ i ả tuyên truyền thời điểm có thể khiêm tốn một chút năm nhập và ước nhân dân tệ đều trình ra đến tại những n à y cái gọi là tin tức dù hoặc hạ đông phương m ẫ quốc trong nước rất nhiều dân gian tư bản nao h nhau bắt đầu tràn vào bù di nị ạ tại bù di nị ạ đầu tư xây nhà máy đối mặt loại tình huống này bù di nị ạ nội bộ chính phủ có người cao hứng có người lo lắng cao hứng là bởi vì đông phương m ẫ quốc dân gian tư bản tràn vào đã thay bù di nị ạ giải quyết công nghiệp nhẹ lạc hậu vấn đề lại giúp bù di nị ạ cung cấp đại lượng vào nghề cương vị lo lắng là bởi vì sợ h ã i đông phương m ẫ quốc dân gian tư bản tràn vào sẽ phá hủy bù di nị ạ vốn là yếu kém công nghiệp nhẹ dẫn đến bù di nị ạ phát triển không ra thuộc tại dân tộc của mình xí nghiệp đối lây sẵn cả g i trả lời là chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất là thỏa mãn nhân dân đối cuộc sống tốt đẹp truy cầu cái khác đều là thứ yếu mà lại công nghiệp nhẹ không giống với công nghiệp nặng chỉ cần bọn hắn đến bên này đầu tư xây nhà máy như vậy bất luận bọn hắn làm sao giữ bí mật bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải đem kỹ thuật lưu tại chúng ta b ù dị nỉ ạ chờ sau này chúng ta b ù dị nỉ ạ phát triển tự nhiên sẽ có người bắt đầu không cam lòng bình thường thành lập thuộc tại chúng ta chính b ù dị nỉ ạ nhẹ công xí nghiệp đến lúc đó chúng ta lại cho, cho nâng đỡ liền tốt đô gạc ủ khu dân cư dân trong nhà lao công đệ đệ ta muốn từ bọn hắn trong xưởng từ chức thu thập xong phòng bếp d ề n mụ mụ đi tới phòng khách ngồi tại d ề n ba ba bên người một mặt xoắn suýt nhìn về phía d ề n ba ba ba d ề n ba ba mặc một thân cán bộ trang thả tay xuống bên trong sách đỏ tịch rất là không hiểu nhìn về phía d ề n mụ mụ d ề n mụ tiếp tục nói đệ đệ ta nói hắn cái này thời gian mấy tháng đã đem bọn hắn trong xưởng những cái kia công nghệ quy trình cùng kỹ thuật toàn bộ học xong cho nên hắn chuẩn bị rời chức ra mình mở một nhà nhà máy cha mẹ đều không đồng ý bọn hắn cảm thấy phong hiểm quá lớn vạn nhất thất bại đệ đệ ta hai năm này tiền kiếm được liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển nhưng là đệ đệ ta thái độ đặc biệt kiên quyết thậm chí cùng cha mẹ ở mỹ một trận nói bọn hắn tư tưởng bảo thủ đã theo không kịp thời đại sau đó bọn hắn liền nói để ta hỏi một chút cái nhìn của ngươi bởi vì chúng ta trong nhà liền ngươi trình độ văn hóa tối cao hiện tại còn chuyển cương vị đến nội bộ chính phủ làm quan tầm mắt khẳng định không có vấn đề n g h e d i à n mụ mụ giảng thuật sau diễn ba ba không có trực tiếp trả lời mà làm mở miệng hỏi cha mẹ ngươi cầm ý kiến phản đối b à lao kia ngươi đây ta ta nhưng thật ra là ủng hộ ta đệ đệ nhưng là ta cũng sợ hai đệ đệ ta vạn nhất thất bại cho nên ta cũng không biết làm như thế nào tuyển d ê n mụ mụ thần sắc rất là do dự chương một trăm chín mươi bảy tư bản sẽ ăn m ò n người linh hồn sẽ đem người biến thành tư bản cái sắc không hồn chương một trăm chín mươi bảy tư bản sẽ ăn m ò n người linh hồn sẽ đem người biến thành tư bản cái sắc không hồn lốp bút ngoài cửa sổ truyền đến trận trận pháo âm thanh cùng h a i đồng vui đ ừ a ẩ m ĩ âm thanh trong p h ò n g k h á c h d ê n mụ mụ chính đang lẳng lặng chờ đợi rèn ba ba trả lời chấm tư một lát sau rèn ba ba mở miệng trả lời cá nhân ta là không ủng hộ đệ đệ ngươi từ chức bởi vì ta nói với hắn cầm thái độ hoài nghi hai ba tháng liền có thể quen thuộc chọn bộ quy trình cùng kỹ thuật làm sao có thể ta nghiêm trọng hoài nghi hắn khả năng chỉ là học được một chút gia lông sau đó tại t h ư ờ n g ngày nói chuyện p h í a bên trong nghe tới một ít người từ chức kinh thương kiếm được nhiều ít hơn bao nhiêu tiền hắn đầu góc nóng lên cũng chuẩn bị làm như vậy n g h e xong rèn ba ba sau rèn mụ mụ hồi đáp hắn không phải là đầu góc nóng lên a ta nhìn bộ dáng kia của hắn giống là chuẩn bị đến rất đầy đủ không ta chỉ ít có tám mươi năm chắc đệ đệ ngươi là lâm thời khởi ý rèn ba ba lắc đầu sau đó hắn tại rèn mụ mụ ánh mắt khó hiểu bên trong mở miệng giải thích lấy ta đối với ngươi đệ đệ hiểu rõ nếu như hắn thật chuẩn bị đầy đủ hắn sẽ cùng ba mẹ ta b à y sự thật giảng đạo lý nhưng là ta nghe ngươi lời mới vừa nói để đệ, đệ ngươi tại đối mặt ba mẹ ta chất vấn lúc hắn thứ nhất lựa chọn là cùng ba mẹ ta cãi nhau ngươi suy nghĩ một chút đây là phản ứng bình thường sao cái này giống như quả thật có chút không bình thường d i ề n mụ mụ hồi ức một chút trước kia một chút cảnh tượng tương tự phát hiện thật là giống d i ề n ba ba giảng dạng này d i ề n ba ba tiếp tục nói mà lại b ă n g vào chúng ta nhà tình huống lựa chọn tốt nhất chính là đừng có bất luận kẻ nào kinh thương ta bây giờ tại ở trong chính phủ phân công quản lý chính là bộ thương mại phân cho nên rất có thể sẽ để cho một ít người nói nhà chúng ta nhàn thoại đương nhiên nói xấu không sợ chỉ cần chúng ta ngồi đoàn chính liền không sợ b ó n g nghiêng chủ yếu nhất vẫn là đệ đ ạ ngươi hắn có thể trải qua chịu được những thứ hấp dẫn kia sao nếu là hắn xảy ra vấn đề gì là có nhất định có thể sẽ liên lụy đến chúng ta ta cũng không sợ lúc đầu cũng cũng không phải là cái gì quản lớn gì nhưng là con của chúng ta không được tiền đồ của hắn là không cách nào dự đoán một ư ơ i chín tuổi cũng chưa tới cũng đã là chúng ta phó đoàn trưởng hiện tại ngay tại liên xô học viện quân sự bồi dưỡng chờ hắn sang năm tốt nghiệp trở về, về sau có rất lớn sát xuất sẽ tấn sát thăng làm thượng lớn làm sẽ tá đúng o đoàn lão con à bà này n trưởng. 20 tuổi không đến thượng tá đoàn trưởng, bà ngươi khả năng không quá lý giải cái này khái niệm. Nói như vậy, chờ con của chúng ta đến 40, tuổi tá giải quá cái khái khả chờ h lý của c vậy, ta tuổi đến lời ú Đúng, c có quốc ca chính chuẩn cái là lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Mà lại là l Mà này rất trưởng thể ta nghe nói, sản ca giả tổng thống nói, phòng. nghe hướng cái phương hướng sản dền dưỡng. đem bộ bộ bị bồi giả này ngươi nghe một chút là được tuyệt đối đừng ra ngoài nói càng c h ớ cùng con của chúng ta nói yên tâm đi ta đều hiểu Dên dùng mụ mụ s nhưng là nàng đối bộ quốc phòng bộ trưởng có một cái đại khái nhận biết tại thế giới quan của nàng niệm bên trong bộ quốc phòng bộ trưởng thậm chí so tổng thống còn muốn lợi hại hơn bởi vì nàng cảm thấy bộ quốc phòng bộ trưởng nắm giữ lấy quân đội tổng thống nói không chừng đều muốn nghe bộ quốc phòng bộ trưởng gen mụ mụ tiếp tục nói ta lát nữa liền cùng ba mẹ ta nói không để đệ đệ ta từ trước đi làm nhà máy vẫn là đàng hoàng ở trong xưởng đi làm càng tốt hơn một chút hiện tại gen có cơ hội lên làm bộ quốc phòng bộ trưởng như vậy gen mụ mụ nói cái gì cũng sẽ không khiến người khác ảnh hưởng đến Jen, dù là người này là nàng thân đệ đệ hắn lắc đầu mở miệng nói ra ta cảm thấy vẫn là có thể để đệ đệ ngươi đi thử một lần bởi vì hắn là đầu góc nóng lên chỗ lấy sát xuất thất bại rất lớn chỉ có để hắn ở phương diện này còn cái ngã nhạo bị ăn phải cái thiệt t h i lớn hắn mới có thể giải trí nhớ về sau mới sẽ không tiếp tục nghĩ đến đi làm nhà máy kinh thương thế nhưng là ngươi thường xuyên nói đứng tại thời đại đầu gió bên trên cho dù là một con lợn cũng có thể bay lên kia vạn nhất đệ đệ ta chính là đầu kia heo làm sao d ê n mụ mụ có chút lo lắng nếu như đệ đệ ngươi thật thiết lập đến đó chỉ có thể nói đệ đệ ngươi là có bản lĩnh cũng là có vật khí là đệ đệ ngươi nên đến, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nhiều chú ý cùng đệ đệ ngươi ở giữa giới hạn không muốn cùng đệ đệ ngươi có quá lớn hoặc quá nhiều kim ngạch vắng lai hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì mà lại ta cũng không cho rằng đệ đệ ngươi sẽ trở thành đầu kia heo bởi vì hắn tự thân có quá nhiều tính cách thiếu hụt nếu như hắn không thay đổi khẳng định là gặp nhiều thua thiệt tại rèn ba ba cùng rèn mụ mụ thương lượng phải trăng muốn để rèn mụ mụ đệ đệ từ chức kinh thương lúc có lẽ là sự an bài của vận mệnh tại bọn hắn trên lầu cũng một cặp vợ chồng đang thương lượng phải trăng muốn từ chức kinh thương trước bàn cơm nữ rất là lo âu nói lão công ta vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa Quốc chúng gia ta nàng dâu còn rất có gian nan khổ cực ý thức cái này cũng còn không có kiếm được tiền đâu cũng đã bắt đầu cân nhắc thành làm vốn liếng nhà về sau nên làm cái gì bất quá ta cho rằng nàng dâu sự lo lắng của ngươi là dư thừa bởi vì chúng ta quốc gia kinh tế chế độ là lấy chế độ công hữu làm chủ thể nhiều loại chế độ sở hữu cộng đồng phát triển nói trắng ra chính là cho phép dân gian tư bản tồn tại cái này kinh tế chế độ thế nhưng là sản cạ dạ tổng thống mình định ra đến hắn luôn không khả năng lật lọc a ta tin tưởng sản cạ dạ tổng thống khẳng định là giữ uy tín cho nên nếu như chúng ta thật như nàng dâu như ngươi nói vậy không chỉ có đem sinh ý làm còn làm lớn làm mạnh làm thành cái gọi là nhà tư bản như vậy đến lúc đó chúng ta chỉ cần không vào g i i chuyên tâm làm ăn không muốn giống chủ nghĩa tư bản quốc gia những cái kia nhà tư bản đồng、dạng. chạy can thiệp chính trị liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện không tin ngươi nhìn đông phương những cái kia nhà tư bản bọn hắn tại quốc gia không phải cũng là màu đỏ chủ nghĩa sao chỉ cần bọn hắn không v ư ợ t giới không phải là sinh sống được thật tốt sao thế nhưng là được rồi kia liền nghe ngươi từ t r ư ớ c tinh thương nữ còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn đến trượng phu ánh mắt mong đợi nàng cuối cùng vẫn là đồng ý mà nàng cũng không nói ra miệng là xác thực chỉ cần không v ư ợ t giới không nghĩ can thiệp chính trị cho dù thật thành nhà tư bản cũng không sẽ gặp phải chính phủ thiết quyền nhưng vấn đề là vốn liếng là sẽ đem người dị hóa thành tư bản tăng trị máy móc thành nhà tư bản chúng ta là khẳng định sẽ bị tư bản dị hóa đến lúc đó chúng ta thật sẽ còn nhớ kỹ hôm nay nói tới những lời này sao đây chính là nàng lớn nhất lo lắng tư bản sẽ ăn m ò n người linh hồn sẽ đem người biến thành tư bản cái sắc không hồn chương 198. Sản c h í i t ạ dạng nên đón hắn tại lam tinh thứ t h năm chương 198, sản c h í i t ạ dạng nên đón hắn tại lam tinh thứ t h năm thu đi đông lại thời gian là sang quý nhất cũng là giá rẻ nhất siêu ba nương theo lấy trói l ọ i pháo hoa tại ánh trăng trong sáng hạ tràn ra sạc g dạ túi đầu trước bản múa bút thành văn pháo hoa tiếu nổ f không được n g i bút cùng giấy tiếng ma sát nếu như đem còn sót lại hai tháng không đến năm 2 a 6 5 g í n t r n h đến sản c ả dạ nên g đón hắn tại lam tinh thứ t h năm năm 2 a 6 8 lạng yên mà tới một năm mới đến hệ thống số liệu đã canh tân xin chú ý kiểm tra và nhận bởi vì số liệu đổi mới có m ớ i ban thưởng có thể nhận lấy xin chú ý kiểm tra và nhận hệ thống thanh âm b ư n g tỉnh say đắm ở công vụ sản c ả dạ đã qua m ộ ư ơ i hai điểm sao sản c ả dạ hơi kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác phảng phất mới qua một hai giờ c hệ o xong, dù hắn tại xế chiều 6 giờ sau khi ăn cơm tối xong, liền đã ngồi bàn tại tối tại trước giờ i xế cơm sau làm đã v c các công cả xử lý các loại công vụ. Sản cả dạ Sản vụ. thống ả ra trong rội trong tay Sau bút một t lưng hắn lòng niệm nói. máy, mới mặc cái. đó, Hệ h ở xem xét quốc gia số liệu bảng quốc gia kinh tế cùng khoa học kỹ thuật phát triển hệ thống quốc gia tên b ũ di nhi a nước cộng hòa quốc gia tăng thêm cấp thấp nghiên cứu khoa học tăng thêm cấp thấp giáo dục tăng thêm cấp thấp nhân khẩu tăng thêm Hiện tỷ lệ ủng hộ, 93. 7, 9, trung tâm chính trị đu gà cụ kinh tế trung tâm ạ cờ dạ trung tâm văn hóa ạ c ờ gia số liệu đổi mới sau mới tăng số liệu bởi vì không có đủ lịch sử nội tình bởi vậy tại ngài quốc gia kinh tế càng phát ra đạt địa phương càng có thể dựng dục ra chói lọi văn hóa nếu như đây không phải ngài muốn có thể thông qua chính sách quốc gia tiến hành cải biến quốc thổ diện tích bảy mươi một m ư ơ i hai vạn cây số vương thực khống diện tích bảy mươi một m ư ơ i hai vạn cây số vương hai trăm hai mươi lăm vạn cây số vương số liệu đổi mới sau mới tăng số liệu xin chú ý chỉ có bị ngài quốc gia thực tế khống chế địa khu mới xem như thực khống thông qua người đại diện khống chế địa khu sẽ không bị tính toán ở bên trong trước mắt hạ hạ tám cái châu năm mươi hai cái thành phố một trăm ba mươi bảy cái huyện hạch tâm nhân khẩu chín ba trăm linh vạn chín tám trăm ba mươi vạn năm ngoái tỷ lệ sinh đẻ vì sáu mươi một tân sinh nhân khẩu năm trăm sáu mươi bảy ba vạn tỷ lệ tử vong là bốn mươi hai tử vong nhân khẩu ba mươi bảy hai vạn chỉ toàn tăng nhân khẩu năm mươi ba một vạn cả nước gdp năm n g h ì ư ớ c 7.021 g ư ớ c năm ngoái thông qua kiến thiết cùng phát triển kinh tế tăng trưởng gdp vì 24% hẹn 1.054 g ư ớ c thông qua chiếm đoạt đoạn đạ tăng trưởng gdp vì 15.48% hẹn 800 t ước gdp tổng tăng trưởng xuất vì 35.8% hẹn 1 8 5 n g ư ớ c chính phủ thu thuế 1.023, g h m ộ t ước một n g h bốn t r ă n h bốn hai ước xin chú ý ngoài định mức thu nhập sẽ không bị đặt vào chính phủ thu thuế thống kê chính phủ thu thuế mắc thuế nợ ba năm trăm ba mươi ba chín ức. c ước nợ 0 ầ n c bắc p h i tệ, liệu số đổi m ớ mới i sau t ă n g số l i ệ u trước m ắ t t à i chính dự tám r trạng ữ ở vào lợi nhuận h t i sẽ c h ậ c h b m t ă n g t r ư ở n g x i n c h ú ý, quá n h i ề u tài c h í n h dự trữ bất l ợ i cho q u ố c gia p h á t t r i ể n tiền c h ỉ có t ạ i t h ị t r ư ờ n g lưu t h ô n g m ớ i tiền. xem như bình quân lãi vì 42 hàng năm cần h còn h h lợi tức một trăm bốn quân l ơ i tám ước xin chú ý có ba trăm l c cùng một trăm l c nợ n ầ n đem phân biệt tại năm nay tháng sáu tháng một ư ơ i trả khoản mời hợp lý phân phối ngại tài chính thành chấn nhân khẩu 2 1 7 một t r bảy vạn t h à n h chấn nhân khẩu chiếm hoạch tâm nhân khẩu 38.384%. tám n h t r à n h chấn nhân khẩu cao tốc tăng trưởng bên trong mời thời khắc chú ý nhà ở bảo hộ cùng sinh hoạt vật tư cung ứng vào nghề nhân khẩu 1 8 0 tám trăm n ă m vạn ba bảy t r hai chín chín vạn trừ bỏ ba trăm hai mươi sáu vạn năm trăm bảy mươi vạn không phải sức lao động nhân khẩu trước mắt thất nghiệp nhân khẩu vì bốn mươi hai năm vạn bốn bốn tám vạn chiếm thành chấn lao động nhân khẩu ba bốn một bốn n g ư ờ i đồng đều thu nhập 722 6.5 bắc phi tệ b 9 9 9 7 b ắ c phi tệ bởi vì chiếm đoạt kinh tế càng thêm lạc hậu đ o ọ n đa người đồng đều năm thu nhập vẹn vẹn dâng lên 155 4 r ă m t r ư ớ c mắt người đồng đều năm thu nhập chỗ tại thế giới trung đẳng trình độ dự tính tuổi thọ 54, 4 m n tuổi năm m ư tuổi bởi vì chiếm đoạt người đồng đều dự tính tuổi thọ thấp hơn đ o ọ n đa bởi vậy năm ngoái người đồng đều dự tính tuổi thọ vẹn vẹn dâng lên 27 i m b i ế t chữ nhân khẩu 2104 g h ì n vạn bởi vì chính phủ đại lực đầu tư giáo dục nhưng là lại bởi vì chiếm đoạt bọn đa bởi vậy biết chữ nhân khẩu chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ là 3 6 7 3 ơ i cả nước tài nguyên hoàng kim mỏ n ô m thủ mỏ quan g sát mạng gần mỏ mỏ quạng hủ gia nghi nhưng xem xét tài nguyên tại cả nước cụ thể phân bố xin chú ý trở lên tiền tài đơn vị đều là bắc phi tệ trước mắt 10 bắc phi tệ 1 mỹ kim đêm đã khuya xem hết chỗ có số liệu sạn c ả dạ nhịn không được ngáp một cái vớt vớt có chút cảm thấy c h ắ t con mắt vú dí ni hạ các hạng số liệu đều tại tiếp tục đi cao gdp tăng trưởng xuất càng là từ năm trước ba n gia tăng đến năm ngoái ba m nếu như còn có thể bảo trì cái này tăng d à i buji ni a đến cuối năm nay gdp đem có có thể đột phá vào ước bất quá cái này là không thể nào hoặc là nói đặc biệt khó trừ phi n u ố t hết tây lý ni a hoặc là lý hi a hay là quốc gia khác sản ca dạ đối gdp phát triển có phi thường thanh tình nhận biết cũng không có cái chăn thuần số liệu c h ó á n g váng đầu góc dưới tình huống bình thường theo thể lượng dần dần gia tăng tăng t r ư ở n g xuất trình thể xu thế sẽ chỉ càng ngày càng thấp hệ thống số liệu bảng đều nói năm nay thông qua kiến thiết cùng phát triển kinh tế tăng trưởng gdp vì hai bởi vậy năm ngoái gdp thực tế tăng trưởng s u ấ t là so năm trước thấp 1 ộ t không có gì bất ngờ xảy ra năm nay gdp tăng trưởng s u ấ t sẽ thấp hơn 20 i lợi thêm cái hai ba năm vụ gì nị ạ sẽ kết thúc gdp b ạ o tạc thức tăng trưởng biến thành cao tốc tăng trưởng cũng chính là 10% t ả i hưu đối với năm ngoái các hạng số liệu sản ca da cơ bản vẫn là hài lòng nhưng là bởi vì nuốt hết đoạn đạ cho nên rất nhiều số liệu cũng không có tăng dài bao nhiêu cũng không biết sẽ sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống cho ra ban thưởng sản ca da có một chút lo lắng nếu như không phải trong lòng g i ấ u trong lòng đem bụ di nhị ạ phát triển thành siêu cường quốc mộc t ư ợ n g sản cạ dạ là căn bản không có khả năng đi chiếm đoạt đoạn đạ đoạn đạ duy nhất có thể cung cấp cho bụ di nhị ạ chính là đất đai phỉ nhiêu bụ di nhị ạ có thể thông qua cơ giới hóa canh tác lấy rẻ chi phí cung cấp đến ngàn vạn tấn kế lương thực giảm xuống đại quy mô công nghiệp hóa mang đến lương thực áp lực nhưng mà sản cạ dạ hiện tại còn không thể làm như thế bởi vì hắn còn phải nuôi sống đoạn đạ trên vùng đất này hơn ba mươi lăm triệu người chỉ có thể bị ép bỏ qua cơ giới hóa lấy truyền thống canh tác phương thức tiêu hóa hết dư thừa sức lao động cho nên chỉ ít trước mắt v à đã mang cho bú g ì nhi ạ là nặng nghề gánh vác hệ thống xem xét ban thưởng vừa dứt lời màu lam hơi mở số liệu bảng liên lại xuất hiện tại sản c ả dạ trước mắt đồng thời còn kém theo hệ thống thanh â m trước mắt ban thực là cấp thấp lương thực tăng thêm hiệu quả tại vốn có sản lượng cơ sở bên trên tỷ lệ ủng hộ tại bảy mươi trở lên tất cả cây nông nghiệp sản lượng năm tỷ lệ ủng hộ tại tám mươi trở lên tất cả cây nông nghiệp sản lượng một ư ơ i tỷ lệ ủng hộ tại chín mươi trở lên tất cả cây nông nghiệp sản lượng m ư ơ i năm bệnh hại chống tự một ba ba vừa mới còn đang sầu lo vấn đề lương thực hiện tại hệ thống liền cho ra có thể gia tăng lương thực sản lượng bờ uff cả nước cây nông nghiệp sản lượng gia tăng mười lăm t s ả n ca dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cùng những cái kia tạm thời không nhìn thấy ích lợi bờ uff so sánh cái này bờ uff cơ hồ là lập tức liền có thể cho b ù d i n i A mang đến kết x u ích lợi chương một trăm chín mươi chín bồi dưỡng được một nhóm lớn tâm hướng chúng ta pháp quốc b ù d i n i A người chương một trăm chín mươi chín bồi dưỡng được một nhóm lớn tâm hướng chúng ta pháp quốc b ù d i n i A người ngày mùng ngày ba tháng một b ụ dị nị ạ nước cộng hòa tây nam biên thủy là nơi này sao tình báo không sai chính là chỗ này rậm rạp rừng cây che kín ánh nắng u ám ở mức hoàn cảnh bên trong nam tên mang theo khăn mặt màu đen nam tử mỗi người đều có một cái căng phồng tối du lịch đoán chừng nhét không ít thứ đi tại đội ngũ cuối cùng nam tử chính không ngừng thở hổn hển rõ ràng rất là mát mẻ mồ hôi lại như là nước mưa từ trắng của hắn nhỏ xuống đột nhiên hắn một không có chú ý dẫm lên một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá b a kít hắn trực tiếp nặng nghề mà ngã r ầ m trên mặt đất nếu không phải hắn kịp thời bảo vệ mặt chỉ sợ là muốn cho quản mặt mày hốc hát nhưng cho dù là dạng này lần này cũng cho hắn rơi không nhẹ không có sao chứ. Đi ở p hắn í a trước b nhìn g không được nhà danh nói tha mụ hắn nếu không phải bọn hắn cho thực tế nhiều lắm lão tử đánh chết cũng không có khả năng đi đường này làm xong cái này một đơn lão tử tuyệt đối không thể có thể đón thêm đến vụ dị nị ạ sống hoàn toàn chính là tại tra tấn mình một đường này kém chút không cho n g ã chết nếu như ta nhớ không lầm ngươi lần trước cũng là nói như vậy a kết quả lần này ngươi không phải là đến rồi ha ha ha ngắn ngủi nghỉ ngơi sau mấy người tiếp tục đi đường siêu ba lốt bốt khi mấy người thừa dịp mặt trời triệt để xuống núi trước đi đến rừng cây bên cạnh lúc đã có thể nhìn thấy ngũ thải ban lan pháo hoa tại ưu ám trên bầu trời nở rộ thỉnh thoảng còn có thể nghe tới tiếng pháo nổ từ pháo hoa phương hướng chuyển đến bọn hắn nhịn không được thảo l u n nói bọn này đang chết đổ khỉ da vàng thời gian trôi qua là mẹ hắn càng ngày càng tốt cái này pháo hoa cùng pháo cùng mẹ nhà hắn không cần tiền như năm ngoái bọn hắn cũng liền trước mấy ngày phóng nhất hạ bọn hắn biến có tiền không tốt sao bọn hắn có tiền hàng của bọn ta mới có thể bán đến quý hơn cho nên bọn hắn có tiền trở tại chúng ta có tiền n g h e ngơi ư kiểu nói này giống như đúng là như thế cái đạo lý chỉ t i ế c bọn hắn chính phủ quản được quá nghiêm cây vốn không có bao nhiêu người hút tiêu hao tốc độ quá chậm đúng đấy những người kia từ chúng ta nơi này cầm hàng về sau thế mà muốn một năm nửa năm mới có thể bán xong nếu không chúng ta chỉ sợ là có thể kiếm càng nhiều tiền yên tâm bọn hắn quản được nghiêm thì thế nào ta tin tưởng đợi thêm cái ba bốn năm Bù di phát n g quốc dù nhưng đã không lại tiếp tục đem càng nhiều tinh lực phóng tới bù di ni ạ nhưng là bọn hắn trước kia đã định tốt một chút phương án vẫn là đang tiếp tục áp dụng trong đó có một hạng chính là hướng bù di ni ạ trong nước trộm vận du phẩm du phẩm cái trò này người chỉ cần dính lên liền giới không xong cả đời này liền hủy m ộ trong quốc g lúc đó không biết có bao nhiêu bụ di nị a người bởi vì đủ loại nguyên nhân nhiễm phải du phẩm đoạn hóa thành người pháp chó săn may mắn bị b n di nị a chính phủ kịp thời phát hiện cho nên cũng không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng nhưng là không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương cho nên tại s ả n ca dạ chỉ thị hạ n bù dĩ nị hạ quốc dân nghị hội ủy ban liên tiếp thông qua mười mấy hạng tương quan dự luật đối pháp luật tương quan tiến hành sửa c h ư a c ù n g gia tăng hiện tại tại bù dĩ nị hạ nhưng phạm là bị phát hiện hút d u phẩm bất luận là ai đều sẽ bị đưa đi khai nghiện chỗ cưỡng chế khai nghiện mà lại không phải ngươi từ bỏ về sau ngươi liền tự do khi ngươi tại khai nghiện chỗ đem nghiện thuốc từ bỏ về sau ngày cuối cùng của mỗi tháng đều cần đến k a i nghiện chỗ tiến hành kiểm tra cứ như vậy một mức tiếp tục mười năm nếu như liên tục ba tháng đều không có đến k a i nghiện chỗ tiến hành kiểm tra như vậy liền sẽ trực tiếp bị giam vào ngục giam ba năm đến 5 năm năm kỳ thật ngay từ đầu có quan viên là chuẩn bị đem thời gian tiếp tục đến cả một đời nhưng cân nhắc đến các loại nhân tố vẫn là đổi thành m ộ ư ơ i năm mà lại như thế một mực giám thị dòng d ã m ộ ư ơ i năm kết quả ngươi cuối cùng vẫn là muốn đi hút cái kia cũng đúng là không có cách nào trở lên là đối hút du nhân viên biện pháp xử lý về phần buôn bán du phẩm cái này còn có cái gì dễ nói chỉ cần là chứng cứ vô cùng xác thực bất luận ngươi phiền bán bao nhiêu khác cho dù là không. không một khác lại ngươi chủ quan bên trên cùng khách quan bên trên đều là tại buôn bán du phẩm như vậy tại trải qua vụ di nhi ạ tối cao pháp viện hạch thẩm sau hết t hệ đều là trực tiếp xử b á n nếu như vẹn vẹn chỉ là khách quan bên trên buôn bán du phẩm mà chủ quan bên trên cũng không biết mình tại buôn bán du phẩm như vậy sẽ căn cứ tình huống thực tế tiến hành xử phạt thông qua du phẩm ăn mòn bù di nhi ạ là tây phi chiến lược cơ quan tình báo nghĩ ra được biện pháp làm như vậy chủ quản bắc phi bắc phi chiến lược cơ quan tình báo đâu bọn hắn nghĩ ra được biện pháp là cái gì chúng ta pháp quốc tại bắc phi kinh doanh nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít vẫn là còn sót lại một chút lực ảnh hưởng đặc biệt là tại những kiến thức kia phần tự ở giữa cho nên chúng ta có thể âm thầm vì bọn họ cung cấp tài chính sau đó để bọn hắn tại thư tịch báo chí các loại môi giới bên trên dèm pha bù dị nị ạ tán dương chúng ta pháp quốc chỉ cần tiếp tục cái mười mấy hai mươi năm ta tin tưởng khẳng định có thể tại bù dị nị ạ trong nước bồi dưỡng được một nhóm lớn tâm hướng chúng ta pháp quốc bù dị nị ạ người đến lúc đó chúng ta liền có thể thông qua những người này đến ảnh hưởng bù dị nị ạ trong nước chính trị kinh tế và văn hóa thậm chí là trực tiếp lật đổ bù dị nị ạ hiện tại chính phủ đây chính là bắc phi chiến lược cơ quan tình báo viên sĩ quan tình báo nhóm nghĩ ra được biện pháp không thể không nói bọn hắn biện pháp này vẫn có chút hung ác ở địa cầu không biết có bao nhiêu quốc gia là như thế bị cái nào đó không biết có phải hay không là gọi đẹp xấu nước quốc gia cho cả đồ bẩn thành cái kia bức dạng c ò n mẹ hắn gọi hắn mỹ quốc nói bọn hắn là xấu quốc đô vũ nục xấu cái chữ này bởi vì là bắc phi chiến lược cơ quan tình báo nghĩ ra được biện pháp cho nên bọn hắn cái phương án này đều còn không có áp dụng cụ thể chi tiết liền đã bày ở s ả n c ả dạ trên bản công tác nhưng là s ả n c ả dạ cũng không có ngăn cản bọn hắn bởi vì chương hai trăm nhân dân liền xem như dùng cái mông làm quyết định đều rất khó bị pháp quốc cho triệt để lắc l ư quẻ chương hai trăm nhân dân liền xem như dùng cái mông làm quyết định đều rất khó bị pháp quốc cho triệt để lắc lư què đức quốc dùng giấy dầu bao k h ỏ a cống thoát nước nhật bản hài tử cùng trung quốc hài tử c h ạ y hè rượu xa kê cửa hàng sạch sẽ xong b u ồ n cầu đều phải uống một ngụm b u ồ n cầu nước trung quốc du học sinh rửa chén địa không có t ẩ y đến bảy lần bị khai trừ ngoại quốc đầu đường mười phần sạch sẽ ngay cả lá dụng đều không có ngoại quốc hài tử vừa đến mười tám tuổi liền sẽ bị phụ mẫu đổi ra khỏi nhà mỹ quốc vì cứu chim sẻ cả nước mất điện Tiế quốc gia này đến cùng làm sao rồi nhất định là thể chế vấn đề ta rơi vào trầm tư lúc kia sản cạ dạ thật tin hắn thật coi là trung quốc chính là muốn so ngoại quốc kém một mảng lớn thật coi là trung quốc hải tử chính là không sánh bằng ngoại quốc hải tử thật coi là ngoại quốc không khí đều là thơ ngọt kết quả chờ sau khi lớn lên mới phát hiện ta nhưng cút mẹ mày đi ngu xuẩn c ô n g biết lao tử muốn đem n g ư ờ i mộ tổ đều cho n g ư ờ i đ ả o tất cả cố sự đều là một ít người cố ý bịa đặt ra có chút cố sự thậm chí chính là đem trung quốc cùng ngoại quốc thân phận trao đổi một chút đem ngoại quốc làm sự tỉnh cưỡng ép mang tại trung quốc trên đầu sau đó đem trung quốc làm sự tình nói thành là ngoại quốc làm mục đích đúng là vì giao động nhân dân trung quốc đối với quốc gia lòng tin mưu t o à n thông qua loại này thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức đến phá hủy trung quốc bởi vì vì bọn họ trước kia liền là thông qua những phương thức này đến phá hủy liên xô cùng cái khác một chút quốc gia cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng loại phương pháp này nhất định thích hợp với trung quốc kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là trung quốc là d ở cho mưu quỷ kế lao tổ tông bọn hắn không chỉ có không có lắc lư đến trung quốc ngược lại kém chút đem mình cho lắc lư k h ỏ kinh điển nhất chính là trung quốc sụp đổ luận mãi mãi cũng đang sụp đổ kết quả sụp đổ lấy sụp đổ sụp đổ thành gdp thứ hai công nghiệp thứ nhất địa cầu duy nhất có được toàn công nghiệp hệ thống quốc gia đây chính là các ngươi nói lập tức liền muốn sụp đổ sao cái này mẹ nhà hắn giống như là muốn sụp đổ dáng vẻ sao lập tức cũng nhanh muốn so với chúng ta mỹ quốc đều tráng pháp khắc mưu mỹ quốc tức g i ậ n đến kém chút không có đem những cái kia chạy trốn tới bọn hắn quốc gia tìm kiếm c h e chở trung quốc không biết cho làm thịt càng ngày càng nhiều người ngoại quốc không còn cho rằng trung quốc là phát triển trung quốc nhà bọn hắn đều cho rằng trung quốc là cùng mỹ quốc đặt song, song siêu cường quốc chỉ là trung quốc miệng quá cứng một mực không thừa nhận tôi mà lại mỹ quốc cũng bắt đầu nói mình là phát triển trung quốc nhà vấn đề đến địa cầu lao đại và lao nhị đều nói mình là phát triển trung quốc nhà như vậy xin hỏi ai là quốc gia phát đạt tuy nói cho tới bây giờ đều có thật nhiều người bởi vì trước kia những cái k i a k h ô n g biết ngôn luận mười phần hướng tới mỹ quốc thậm chí không tiếp tốn hao toàn bộ thân gia lén qua đến mỹ quốc sau đó đi mỹ quốc ở biệt thự uống trắng bình a n t i b ò đều không phải chân chính tình h u n g là ta liền hỏi bác sĩ mấy vấn đề mười lăm phút cũng chưa tới liền muốn thu ta năm sáu trăm mỹ kim lại muốn đến cơm các minh đệ nếu không phải là bởi vì ta là người trung quốc mỹ quốc không quan tâm ta ta mới sẽ không lén qua đến châu âu ta t h ê nữ đi đâu rồi ách nhưng là cũng không biết là cố tình hay là cố ý lui tịch phí là hai trăm năm mươi nguyên thật sự một điểm không nhiều một phần không thiếu chính chính hảo hảo đông đốc hiện tại lam tinh pháp quốc định dùng đồng dạng s á o lộ tới đối phó b ù di n g h ỹ ạ sàn ca dạ đối này phản ứng là coi như không biết hoàn toàn không ngăn cản pháp quốc làm như vậy tại nội bộ chính phủ trong hội nghị s ả n c ả dạ là như thế cùng người khác giải thích chúng ta không có cần thiết đem nhân dân bảo hộ quá tốt bởi vì tại nhà ấm bên trong là nuôi không da có thể kinh lịch gió táp mưa xa đoá hoa chỉ cần chúng ta chính phủ không biến chất chờ con của chúng ta sau khi lớn lên bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện bọn hắn nghe tới những n à y cái gọi là ngôn luận tất cả đều là một ít người cố ý bịa đặt ra hoang ngôn đến lúc đó bọn hắn không chỉ có sẽ không thống hận quốc gia cùng chính phủ ngược lại sẽ còn càng thêm nóng ái quốc nhà cùng chính phủ cho dù có cực thiểu số bị g i a o động quẹ chúng ta cũng hoan n ê n bọn hắn di dân tới nước ngoài đi cũng chỉ có dạng này chờ con của chúng ta bắt đầu tiếp quản quốc gia này về sau bọn hắn mới sẽ không bị cùng loại ngôn luận cho lắc lư đến đạo gây nên quốc gia chúng ta nội bộ xuất hiện càng vấn đề nghiêm trọng sản c ả dạ cho rằng pháp quốc những hành vi này liền tương đương với tại cho b ù dị nỉ h ả nhân dân đánh vaccine chờ sau này thật sự có cái gì bệnh truyền nhiễm thời điểm b ù dị nỉ h ả nhân dân mới có thể không bị ảnh hưởng hoặc là không có cái gì trở ngại nếu quả thật đem b ù dị nỉ h ả nhân dân n u ô i tại không có bất kỳ cái gì vi khuẩn vô khuẩn trong phòng như vậy chờ sau này bụ dị nỉ ả nhân dân khả năng tùy tiện gặp được cái cảm bạo đều sẽ chết bất đắc kỳ tử một vị nào đó vĩ đại giáo viên cũng đã nói chính xác ý kiến nếu như là tại nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến nếu như không có gặp qua mưa gió không có lấy được sức miễn dịch như vậy gặp được sai lầm ý kiến liền không có thể đánh thắng trận trở lên đủ loại chính là sản c ả dạ chủ trương bỏ mặc pháp quốc những hành vi này nguyên nhân mà lại theo sản c ả dạ cùng nó đem tinh lực dùng tại quản khống những này k h ô n g biết phía trên còn không bằng đem những tinh lực này dùng đang giáo dục phía trên đồng dạng chi phí hạ khả năng còn sẽ càng tốt hơn một chút đà kích công biết phương pháp tốt nhất chính là để cao quốc dân nhận biết năng lực Chờ lúc như à o quốc dân vậy nhân dân liền xem như dùng cái mông làm quyết định đều rất khó bị pháp quốc cho triệt để lắc lưu quẻ đây chính là cái gọi là chỉ cần là đang trong thời kỳ tăng lên như vậy hết thể mâu thuẫn đều sẽ bị che đậy kín nếu như chúng ta quốc gia tại tương lai bắt đầu đi xuống dốc như vậy cho dù không có những này hư giả ngôn luận nhân dân cũng sẽ phỉ nhổ chúng ta cho nên ta cho rằng không có cần thiết quá để ý pháp quốc những hành vi này chỉ cần bọn hắn tặng không phải những cái tiêu phi t h ư ờ n g ác liệt lời đồn chúng ta hoàn toàn có thể mặc kệ bọn hắn bù di nị hạ chính phủ tại sản c ả dạ giải thích xuống cuối cùng quyết định đối pháp quốc những hành vi này hoàn toàn coi như làm như không thấy được ách cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy tổng thống nói đến xác thực có đạo lý trung ương cũng làm ra tập thể quyết định chúng ta chỉ có thể phục tùng chờ sau này có cơ hội lao tử nhất định phải cả gốc lẫn l ạ i cho những cái kia ăn cây táo rào cây xung cầu vật toàn bộ tính trở về đây là an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng dầu cổ tại nội bộ trong hội nghị nguyên thoại thế là an toàn quốc gia ủy ban tại dầu cổ chỉ thị hạ đem những cái kia trợ giúp pháp quốc tặng các loại định thể hỏi ngôn luận không biết toàn bộ đều ghi tạc chuyên môn tiểu bồn bồn phía trên mà lại khả năng chính sản c ả dạ cũng không nghĩ tới quyết định này của hắn còn không có để Bù di nỉ hạ nước cộng hòa được lợi cũng không có để pháp quốc thứ tư nước cộng hòa được lợi ngược lại là để làm bắc phi chiến lược cơ quan tình báo cục trưởng antony t r ư ớ được lợi bởi vì kế hoạch thành công áp dụng antony một lần nữa thu hoạch được pháp quốc tổng thống an giờ dê coi trọng cùng tín nhiệm cái này có lẽ chính là cái gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu xanh đúng đi chương hai trăm linh một tổng là có người đem quốc gia cùng nhân dân quy định cho chấp hành t h à n h chính bọn h ắ n quy định chương hai trăm linh một tổng là có người đem quốc gia cùng nhân dân quy định cho chấp hành t hành chính bọn h ắ n quy định b ú j i n i ạ nước cộng hòa đ u g ạ cụ. tổng thống phủ b ú j i n i ạ không bằng pháp quốc m ư ơ i hai cái địa phương sàn gaza ngồi trước bàn làm việc là xem những cái kia công biết viết văn chương phát hiện thấy thế nào làm sao không đúng vị lật qua lật lại sau mới phát hiện nguyên lai là những này không biết quá cười bắp cái này viết văn chương cũng thai sinh cứng rắn đi còn không bằng chúng ta tại đông phương tung ra các loại mềm văn quảng cáo đâu quả nhiên đồ ăn liền phải lợi nhiều sản cạ dạ lắc đầu mặc dù nói có đúng không quản nhưng sản cạ dạ vẫn là sẽ thỉnh thoảng chú ý tránh một ít quá cực đoan sự tình xuất hiện thì như sách giáo khoa bị sửa đổi loại này là tuyệt đối không cho phép đụng đều phải chịu thiết quyền dù sao sản cạ dạ muốn là để bụ dị nỉ hạ nhân dân thu hoạch được sức chống cự mà không phải để bọn hắn trực t i ế t bị virus cho hạ độc chết được rồi Cái này, cường thích trực chính cường cao ngược hiện tại Di tiếp đi này vẫn Nì nhân dân, lên năng không là độ độ rất tốt tốt. vừa A hợp khả lại sau n cả dạ lắp đầu. s đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một phần khác văn kiện bù di nhì ạ nhất cao kiểm sát viện thuộc hà nội bộ kỷ luật tổ giám sát đã bị phái đi cả nước các nơi khai triển năm đầu tuần tra làm việc chỉ có thời khắc ở các nơi phương chính phủ trên đầu treo lấy một thanh lợi kiếm bọn hắn mới không dám ăn hối lộ trái pháp luật lười chính lười biến chính mới có thể tại địa phương chính phủ xảy ra vấn đề lúc kịp thời đem những n à y thị thối cắt đi nước bị bảo hộ nhà cùng nhân dân khỏi bị càng nhiều tổn thương bởi vì sản ca h dạ không có khả năng sự tình gì đều không làm mỗi ngày cả nước các nơi chạy khắp nơi chạy loạn cũng chỉ vì xác nhận những quan viên này phải t r ă n g tham nhũng đây là tổng thống sao cái khác chuyện trọng yếu hơn liền mặc kệ rồi cho nên sản c ả dạ chỉ có thể để các châu châu trường Phó châu tại tổ giám sát quan viên xuất phát trước sản cạ dạ sẽ lấy mở động viên hội danh nghĩa đem bọn hắn phân biệt triệu tập đến cùng một chỗ tại tổ giám sát quan viên trở về về sau sản c ả giả lại sẽ lấy tổng kết báo cáo danh nghĩa đem bọn hắn lần nữa triệu tập đến cùng một chỗ những cái kia nhưng phàm là số liệu bảng xảy ra vấn đề quan viên sản c ả giả đều sẽ lập tức để an toàn quốc gia ủy viên đi điều tra sau đó lại đem bọn hắn giao lại cho phản tham tổng cục sản c ả giả tin tưởng chỉ cần là tổ giám sát đám quan chức không xảy ra vấn đề như vậy bọn hắn liền khẳng định sẽ tận tâm tận lực giám sát quan viên địa phương quan viên địa phương cũng sẽ không ra vấn đề quá lớn nhiều nhất khả năng chỉ là bởi vì năng lực vấn đề không có điều tra ra mà không phải là bởi vì cùng quan viên địa phương cùng một ruộng lẫn nhau bao che mà không có điều tra ra năm ngoái tổ giám sát tại cả nước phạm vi bên trong xét xử hơn 1.000 tên ăn hối lộ trái pháp luật l ư ờ i chính l ư ờ i biếng chính quan viên địa phương cũng không biết năm nay sẽ có bao nhiêu nói thật sảng c ả dạ nội tâm là có chút x o a n suýt hắn đã hy vọng có thể t r a ra tận khả năng nhiều quan viên bởi vì điều này nói rõ những cái kia tiềm ẩn tại nội bộ chính phủ ghé vào quốc gia cùng nhân dân trên thân hút máu mọc đều bị tận khả năng bắt tới hắn vừa hy vọng không muốn mỗi lần đều t r a ra nhiều như vậy quan viên bởi vì điều này nói rõ sảng cạ dạ đối với nội bộ chính phủ tư tưởng giáo dục là thất bại nếu không liền sẽ không có nhiều như vậy quan viên xảy ra vấn đề s ả n ca dạ có đôi khi thậm chí sẽ bản thân hoài nghi hoài nghi năng lực của mình có phải là tồn tại vấn đề rất lớn không phải vì cái gì hắn tại nội bộ chính phủ trong hội nghị dặn đi dặn lại tại cả nước phạm vi bên trong khai triển các loại tư tưởng chỉnh đốn làm việc đều vẫn là không cách nào lấy được tốt đẹp hiệu quả chẳng lẽ là phương hướng của ta l ầ m rồi vẫn là nói bởi vì vì nguyên nhân gì khác cái này nội bộ chính phủ tư tưởng chỉnh đốn thật cứ như vậy khó sao s ả n ca dạ không phải rất có thể nghĩ rõ ràng những vấn đề này hắn ba năm này nhiều đến có rất lớn trưởng thành bất quá phần lớn đều là tại trị quốc lý chính phương diện tự thân nghĩ muốn tiến bộ nhưng cũng có thể so sánh trầm chạp ta nghĩ mãi mà không rõ nhưng có người có thể nghĩ rõ ràng tự đi năm bắt đầu tại sản cạ dạ trong văn phòng liền thêm ra một cái to lớn ra sách phía trên bày đầy các loại thư tịch nhất là những cái kia đạo sư nhóm thư tịch trong sách tự có hoàng kim úc trong sách tự có t r â n lý tại sản cạ dạ tin tưởng chỉ cần hắn đem những này sách toàn bộ đọc xong đồng thời hấp thu tiêu hóa thành mình đồ vật khẳng định liền có thể nghĩ rõ ràng những vấn đề này coi như lại nghĩ mãi mà không rõ cũng sẽ không ở nơi đó hoài nghi bản thân bởi vì công nghiệp phi tốc phát triển thành chấn nhân khẩu có thể nói là càng ngày càng tăng tại sản cạ dạ chỉ thị hạ n trung ương chính phủ cùng địa phương chính phủ đều đầu nhập vào tương đương một bộ phận tài nguyên tại phòng ốc kiến thiết phương diện nhưng là hiện tại cả nước các nơi đều tại làm công trình kiến thiết chính phủ căn bản không có đầy đủ dư lực hoặc là nói chính phủ phòng ốc kiến thiết tốc độ đã hoàn toàn theo không kịp thành chấn nhân khẩu tăng trưởng tốc độ vì công nghiệp hóa sản cạ dạ lại không thể nói cấm chỉ nông thôn nhân khẩu tuân ra vào thành c h ấ cái này là không thể nào cũng là không thực tế bởi vậy, vì bảo hộ những này mới tăng thành trấn nhân khẩu nhà ở nhu cầu đồng thời cũng vì có thể tốt hơn càng nhanh hoàn thành các hạng công trình kiến thiết s ả n ca gia làm ra bộ phận thỏa hiệp cho phép tư nhân thành lập mình công trình đội sau đó nhận thầu chính phủ công trình đương nhiên bọn hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ tài chính khởi động nếu như bọn hắn có đầy đủ tài chính khởi động s ả n ca gia thậm chí còn có thể cho phép bọn hắn vòng xây nhà không có cách vì bảo hộ thành trấn nhân khẩu nhà ở nhu cầu chỉ có thể tạm thời tiến hành một bộ phận lấy hay bỏ bất quá vì để tránh cho xuất hiện kiếp trước những cái kêu đủ loại luật vẫn là làm ra các loại hạn chế biện pháp đầu tiên chính yếu nhất chính là tài chính giám thị tiếp trước không biết có bao nhiêu vấn đề đều là bởi vì tài chính dẫn đến nhà thầu tư nhân tại trúng thầu về sau chính phủ không sẽ trực tiếp đem tiền cho những n à y nhà thầu tư nhân mà là sẽ đem tiền chuyển tới một cái an toàn trong chương mục những n à y nhà thầu tư nhân cần dùng tiền cần muốn tiến hành tình cầu trải qua chuyên môn bộ môn xét duyệt xác nhận không có vấn đề về sau mới có thể đem tiền chuyển tới những n à y nhà thầu tư nhân trong chương mục đương nhiên quy định lại như thế quy định nhưng là cụ thể chấp hành lại luôn có người đem quốc gia cùng nhân dân quy định cho chấp hành thành chính bọn hắn quy định chương hai trăm linh hai trong nồi một điểm cháo không dư thừa tất cả đều là mẹ nhà hắn cất chuột chương hai trăm linh hai trong nồi một điểm cháo không dư thừa tất cả đều là mẹ nhà hắn cất chuột vũ d i nhi ạ nước cộng hòa tây nam bộ châu tù mạc thành phố làm tây nam bộ châu thủ phủ tù mạc tuy nói mất đi vũ d i nhi ạ nhất bến c ả n g lớn tên tuổi nhưng là bến cảng phun ra n u ố t vào lượng không chỉ có, không có thu nhỏ ngược lại còn tăng lên mấy lần bởi vì tù mạc là vũ dĩ n i ạ thứ hai bến càng lớn bú dĩ nhì ạ phương nam các châu vật tư nhập khẩu cùng lối ra không có khả năng nói là thông qua ạ cơ g i khẳng định là lựa chọn lân cận tù mạc vận chuyển chi phí thấp hơn kinh tế hiệu quả và lợi ích càng tốt hơn bởi vậy tù mạc thường ở nhân khẩu cũng từ năm h 9 6 n sáu không đủ một trăm vạn bạo tăng cho tới bây giờ hơn hai trăm vạn trọng yếu nhất chính là còn tại liên tục không ngừng gia tăng bình quân mỗi tháng đều có gần mười vạn nông thôn nhân khẩu hoặc là cái k h á c thành thị nhân khẩu thông qua các loại phương thức tràn vào tù mạc dùng chính bọn hắn để nói càng lớn thành thị kị nộ càng nhiều làm việc càng nhiều tiền lương càng cao tất cả mọi người tại hướng tới thành phố lớn thường ở nhân khẩu bạo tăng cho tù mạc mang đến các loại vấn đề thậm chí chị a n đều xuất hiện tương đương trình độ trượt mỗi ngày đều có người báo cảnh loay hoay thành phố cục cảnh sát đám cảnh sát có thể nói là sức đầu mẹ chán nếu như không phải châu sở cảnh sát cho trợ rút từ châu bên trong các thị huyện rút đi cảnh lực tù mạc hệ thống cảnh sát nói không chừng đã sụp đổ những này kỳ thật cũng còn tốt chỉ cần vượt qua một chút đều là rất nhanh liền có thể giải quyết nhưng là thường ở nhân khẩu bạo tăng tạo thành nhà ở hồi hộp vấn đề cũng không phải là vượt qua một chút liền có thể rất nhanh giải quyết tu kiến mới nhà lầu là cần thời gian bởi vậy nếu như ngươi tại tu mạc đầu đường đi dạo thỉnh thoảng liền có thể tại một chút trên đất trống nhìn thấy tính ra hàng trăm thậm chí là lấy ngàn má tính l ề u vải hoặc là dùng các loại đồ vật lâm thời d ự ỡ n ách lâm thời phong ố c kỳ thật nói là ổ chó có thể muốn càng chuẩn xác một chút nhưng mà này còn là năm nay tình huống được đến cực đại cải thiện nếu như là đi năm trang cảnh k i a chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm d u n g động sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì chỉ cần không phạm pháp là được nhất định phải nhanh giải quyết những người này vấn đề phòng ở các ngươi nếu là không chăm chú giải quyết cũng đừng trách ta vân trách các ngươi Bú gì nỉ ạ tây nam châu chính phủ đem áp lực tăng giá cả cho tủ mạc chính phủ thành phố tù mạc chính phủ thành phố không có cách bọn hắn đang họp thương thảo đường này đầu đều bị mắc phá cuối cùng nghĩ ra loại này biện pháp trong tuyệt vọng cho những cái kia không có trụ sở dân trung cấp cho lều vải sau đó từ tủ mạc chính phủ thành phố tập trung an trí cùng quản đề ý đến bọn họ bảo đảm an toàn của bọn hắn cùng vệ không sinh ra vấn đề ngươi liền nói bọn hắn có không có chỗ ở đi tú mạc chính phủ thành phố hai tay một đám trực tiếp bày nát bú gì nỉ ạ trung ương chính phủ trong lúc nhất thời thậm chí đều bắt bọn hắn không có cách bởi vì vì bọn họ đây quả thật là cũng là một loại biện pháp giải quyết bất quá tú mạc chính phủ thành phố cũng không phải thật bày nát cái này chỉ là bọn hắn nghĩ ra được lâm thời biện pháp chân chính biện pháp là tại mỗi tòa nhà máy phụ cận tu kiến đại lượng lầu ký túc xá một gian ký túc xá tốt nhất chỉ ở bốn người bà nội hắn ta không q u ẳ n các ngươi dùng phương pháp gì chí ít đều phải cho ta nhét mười cái lại không nhanh đưa những n à y ba mươi chín lều vải cư xá ba mươi chín cho tiêu d i ệ t trung ương chính phủ liền phải đem ta cho tiêu d i ệ t đến lúc đó các ngươi cũng chạy không thoát trước để bọn hắn vào ở đi mười người mà thôi h ô i vượt qua một chút chờ đằng sau mới lầu ký túc xá sửa xong chúng ta lại để bọn hắn chuyển tới mới lầu ký túc xá đi nhưng mà cho dù là một gian ký túc xá nhét mười người vẫn không thể nào tiêu d i ệ t lều vải cư xá bởi vì tràn vào tú mạc người thực tế là nhiều lắm chính phủ kiến thiết tốc độ căn bản theo không kịp nhân khẩu tăng trưởng tốc độ đây không phải tú mạc một tòa thành thị đứng trước vấn đề cơ hồ tất cả thành thị đều đứng trước giống nhau vấn đề tại trải qua mấy ngày họp thương lượng sau sản cạ dạ cuối cùng quyết định cho phép nhà thầu tư nhân nhận thầu chính phủ công trình mặc dù sản cạ dạ cùng trung ương chính phủ chế định các loại phi thường nghiêm ngặt chính sách nhưng là những ngày chính sách đều là người đang phụ trách chứng thực cuối cùng những ngày chính sách thường thường liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề đương nhiên không thể phủ nhận chính là tại bộ diện nhị ạ trong nước tuyệt đại bộ phận người đều là tuân thủ luật pháp hoàn toàn không có nghĩ qua lợi dụng sơ hở nhưng là luôn có như vậy một phần nhỏ cất chuột vẫy xấu cả nồi cháo những người này thông qua các loại không đứng đắn phương thức đến dành lợi ích sau đó dẫn đến những cái kia tuân thủ luật pháp không có cách nào tốt cuộc sống thoải mái cuối cùng kém tệ khu trục lương tệ quốc gia cùng nhân dân bị hố đến không ngừng kêu khổ mà lại cái này thậm chí còn là tốt nhất một loại tình huống n g h m trọng nhất chính là những cái kia nguyên bản tuân thủ luật pháp người một phần trong đó không chịu được dụ h o c cũng thành mới cất chuột vòng đi vòng lại dẫn đến trong n ồ i một điểm cháo không dư thừa tất cả đều là mẹ nhà hắn cất chuột màn đêm buông xuống t u mặc tòa thành thị này cũng không có bởi vì mặt trời xuống núi mà lâm vào hát cám mà là mở ra thuộc về tòa thành thị này sống về đêm tại trung tâm thành phố một nhà cấp cao trong tiệm cơm một đám âu phục dày da thương nhân chính một mặt đ a r u ô n định hót vây quanh mấy tên mặc cán bộ trang phục quan viên trên mặt mọi người đều treo đầy tiếu dung nó bên trong một cái bụng vệ quan viên thần sắc rất là nghiêm túc nói chúng ta liền tùy tiện tìm một chỗ sau đó theo liền đối phó mấy ngủ liền tốt đúng buổi tối hôm nay không uống rượu mọi người tùy tiện uống chút nước trả ngày mai còn phải đi làm đâu sau đó bọn hắn liền xuất hiện tại một gian trang trí phi thường xa hoa trong phòng trên mặt bàn bày đầy sơn chân hải vị rõ ràng đều đã không có địa phương thả còn có phục vụ viên đang không ngừng ra vào thêm đồ ăn nó bên trong một cái đang giúp bận bịu bưng thức ăn bày bàn thương người nói ta liền tùy tiện điểm mấy thứ đồ ăn thường ngày còn mời các vị lãnh đạo không nên trách tội không có việc gì không có việc gì chúng ta ra lại không phải vì ăn được nhiều tốt chỉ cần có thể ăn no là được đơn giản điểm không có cái gọi là cái kêu ban đầu nói theo liền đối phó mấy n g ụ n quan viên liên tục k h á c tay giả vợ như một bộ không thèm để ý dám vẻ nhưng là nụ cười trên mặt hắn bán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hiển nhiên hắn đối trên mặt bản những n à y sơn chân h ả i vị rất là hài lòng vừa dứt lời mấy tên phục vụ viên đi vào bao xương mỗi người bọn họ trong ngực đều ôm một b ì n h nhìn xem liền bất tiện nghi cấp cao rượu có phương tây rượu đỏ cũng có đông phương rượu đế nhìn thấy những n à y rượu đế mấy vị quan viên nháy mắt c h o mày các vị lãnh đạo yên tâm những n à y rượu số độ đều không cao cùng uống trà không có khác nhau sẽ không ngày mai đi làm trễ cho nên miễn cưỡ ngấu chút t i ê liền miễn cưỡ ngấu chút chương hai trăm linh ba q u xuống tới cho bọn hắn khi chó ngược lại chỉ có thể kiếm hai thành vậy chúng ta không phải trắng quỳ rồi chương hai trăm linh ba quỳ xuống tới cho bọn hắn khi chó ngược lại chỉ có thể kiếm hai thành vậy chúng ta không phải trắng quỳ rồi bóng ánh sáng long lanh lưu ly li đèn treo treo trên trần nhà đèn treo mỗi một sợi đều mang xa hoa ánh sáng khiến cái này ngồi vây quanh tại trước bàn ăn ăn như gió quấn quan viên cùng các thương nhân có thể tạ i âm lanh trong bóng tối sinh tồn từ quý báo vật liệu gỗ chế tạo bàn ăn bên trên bày đầy sơn chân hải vị người bình thường cả một đời khả năng đều ăn không hoàn toàn nhưng mà những n à y đồ ăn cơ bản đều không thế nào động bọn hắn tất cả đều đang không ngừng uống rượu Ngậu nhiên một vị thương nhân đứng dậy từ nơi hẹo lánh bên trong suốt ra mấy hộp lá trà bày ở mấy vị quan viên trước mặt trong đó một vị quan viên cầm lấy lá trà hộp nhẹ nhàng điên điên sau đó hắn trực tiếp đem lá trà hộp đẩy trở về người nói tâm ý của các ngươi chúng ta lĩnh nhưng là trong nhà của chúng ta lá trà nhiều lắm đều nhanh muốn không bỏ xuống được chỗ lấy các ngươi vẫn là thu trở về đi chúng ta trả này là không một vị thương nhân mở miệng muốn giải thích kết quả hắn lời nói mới vừa vặn nói ra miệng liền bị một vị k h á c quan viên đánh gãy cái gì tình huống làm sao nhanh như vậy liền uống xong rồi một vị uống đến mặt đỏ tới mang thai quan viên phụ phục cầm rượu lên bình chuẩn bị hướng chén rượu của mình bên trong giót rượu sau đó phát hiện rượu trong bình giống như đã một giọt rượu đều không còn đây chính là các ngươi đạo đại khách cứ như vậy mới bình rượu đủ a i uống các ngươi l à mẹ nhà hắn tại sai ăn mày sao vị này quan viên tựa hồ rất tức tối Hắn trực tiếp đ e mấy bình rượu ngã dầm trên rượu rầm mặt đ t một tiếng, bình rượu trực tiếp nổ nát vụn thành t ba, bình mảnh nổ vụn h rượu ủ tinh, rơi là tả trên đất. Cùng mảnh thủy tinh cùng nhau rơi là tả trên đất còn có bên trong trong mắt kết. rơi rơi Cùng mảnh cùng nhau còn bên gần nửa bình、rượu. Không khí trong phòng nháy mắt ngưng khí rượu. lả lả Mấy có vị thương nhân trên mặt vốn đang mang theo như là nhà chó h è n bọn tiểu dung lần này nháy mắt liền giới ở bọn hắn tiếp tục cười cũng không được không cười cũng không được mấy vị quan viên thì là dùng phi thường ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy vị thương nhân các người cái này liền không có suy nghĩ đi chúng ta cho các ngươi mặt mũi từ trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến cùng các ngươi làm luận kết quả các ngươi ngay cả mấy bình đều không nỡ cho chúng ta uống nhiều rồi ban đầu tại trong đại đường nói không muốn uống rượu ngày mai phải đi làm cái kia con viên giờ này k h ắ c này cũng uống đến mặt đỏ tới mang thai trong âm thanh của hắn không có phẫn nộ chỉ có lạnh lùng thật xin lỗi lỗi của chúng ta lỗi của chúng ta tại mấy tên khác thương nhân không biết làm sao thời điểm trong đó một vị tuổi hơi lớn thương nhân liền vội vàng đứng lên không ngừng mà xin lỗi sau đó hắn trực tiếp mở ra cửa bao xương đối đứng ở bên ngoài phục vụ viên phân phó nói đem các ngươi trong tiệm quý nhất rượu lại cho ta cầm mười bình hắn lời còn chưa nói hết trong bao xương một vị quan viên liền lập tức mở miệng nói mười bình làm sao đủ chí ít hai mươi bình không phải các ngươi chính là không nể mặt chúng ta đúng đúng đúng lấy thêm hai mươi bình tới vừa mới năm bình không đủ mười bình khẳng định cũng không đủ vẫn là trực tiếp cầm hai mươi bình tới này mới đúng mà nghe tới rượu số lượng từ năm bình biến thành hai mươi bình là ban đầu bốn lần mấy vị quan viên trên mặt mới lần nữa khôi phục tiêu d u n g ban đầu càng bình rượu vị kia quan viên càng là bưng chén rượu của mình trực tiếp đứng dậy cười nói ai nha thật sự là không có ý tứ vừa mới không cẩn thận hơi uống nhiều một chút không biết tính sao liền đem rượu này bình cho cẳng chén rượu này bên trong còn có chút rượu ta một thanh làm coi như là cho các ông chủ bội tội thực tế là không có ý tứ h ù đến các ông chủ lãnh đạo ngài lời nói này không có chuyện là chúng ta chiếu cố không chu toàn m ớ i đúng đều không phải sự tình chúng ta cũng làm đi mấy vị thương nhân cũng liền đ ộ i vàng đứng lên một thanh xử lý chén rượu bên trong rượu lại là hai giờ trôi qua mấy vị quan viên uống đến đầu nặng chất nhẹ bọn hắn chỉ có thể bị ép tại mấy tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ phục vụ viên nâng đỡ tạm thời ở nhờ tại tiệm cơm ký túc xá công nhân viên bên trong trong đó một vị thương nhân hướng chủ quán cơm dặn dò nhất định phải thay chúng ta chiếu cố tốt mấy vị lãnh đạo mấy vị này lãnh đạo ngày mai còn phải đi làm các ngươi nhất định phải hào hào cho bọn hắn tỉnh tỉnh rượu t i ê n tâm chúng ta tiệm cơm tỉnh rượu tuyệt đối là chuyên nghiệp m ỗ i tên phục vụ viên đều là tiếp thủ qua chuyên môn huấn luyện nói đến đây chủ quán cơm đưa ánh mắt từ từ từ đi xa mấy vị quan viên trên thân nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn mấy vị thương nhân hắn cơ hỏi mấy ông chủ các ngươi ngày mai đoán chừng cũng có làm ăn lân cần nếu không cũng tại chúng ta tiệm cơm tỉnh, tỉnh rượu mấy vị thương nhân trầm mặc ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở bên cạnh nữ phục vụ viên kia trước sau lồi lom dáng người để bọn hắn cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọn bọn hắn cứ như vậy không chớp mắt c h ầ m c h ầ m mười mấy giây đồng hồ sau nó bên trong một cái thương nhân mới thu hồi ánh mắt mở miệng nói ra tỉnh rượu tốt chúng ta cũng xác thực cần tỉnh, tỉnh rượu bất quá chúng ta còn không có ăn no chờ chúng ta ăn no về sau lại từ từ tỉnh rượu cũng không m u ộ n được rồi vậy ta đây liền cho mấy ông chủ chuẩn bị kỹ cảng tỉnh rượu cũng không mượn được chủ quán cơm nói xong liền quay người rời đi đợi cửa bao xương bị một lần nữa đóng lại sau vốn đang mang trên mặt tiếu d u n g mấy vị thương nhân nụ cười trên mặt tại đóng cửa nháy mắt liền biến mất thao mù hắn đoạn thời gian trước còn chỉ cần hai thành hiện tại hắn mẹ há mồm liền muốn t á m thành chúng ta tân tân khổ khổ nửa ngày liền kiếm hai thành ai phân thành hai mươi tám nguyên bản chúng ta đứng cho bọn hắn khi chó đều có thể kiếm t á m thành hiện tại q u ỳ xuống tới cho bọn hắn khi chó ngược lại chỉ có thể kiếm hai thành vậy chúng ta cái này mẹ nhà hắn không phải trắng quỷ rồi có thể làm sao đây bây giờ muốn cho bọn hắn khi cho quá nhiều người những người kia há miệng ngậm miệng chính là phân sáu bảy thành lợi nhuận cho bọn hắn khẩu vị của bọn hắn tự nhiên l i ề n lớn không dựa vào bọn hắn công trình căn bản bắt không được tới coi như lấy xuống nếu như bọn hắn cố ý cho chúng ta đào loạn các loại xét duyệt thẻ đều có thể kẹt chết chúng ta đúng tính toán thời gian tổ giám sát không sai biệt lắm hẳn là muốn tới chúng ta tu mạc khoảng thời gian này đều an p h ậ n chút tuyệt đối đừng kiếm chuyện không phải chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào nhắc tào tháo tào tháo đến cùng lúc đó tại tù mạc xe lửa bắc đứng đến từ bộ dị nị ạ nhất cao kiểm sát viện nội bộ kỷ luật tổ giám sát, cũng đến t u mạc mười mấy tên thân mặc màu đen cán bộ phục quan viên tại mấy chục tên trực thuộc ở bộ công an cảnh sát võ trang bảo hộ hạ n g đi xuống xe lửa bú dĩ nị ạ nhất cao kiểm sát viện vốn là chỉ chuẩn bị cho tổ giám sát phân phối một hai tên cảnh sát làm bảo an theo bọn hắn nghĩ tổ giám sát không tìm phiền t o á i thì thôi làm sao có thể còn sẽ có người dám tìm tổ giám sát phiền phức cho nên liền không có cần thiết lãng phí bộ công an vốn là không nhiều cảnh lực nhưng là sản ca dạ rất rõ ràng nhà khách là có khả năng bốc cháy cuối cùng sản ca dạ vẫn là để bộ công an cho mỗi cái tổ giám sát đều an bài siêu quy cách bảo an lực lượng vì cái gì để hắn đi quản công trình kiến thiết bởi vì hắn căn bản không h i ể u công trình kiến thiết chương hai trăm linh bốn vì cái gì để hắn đi quản công trình kiến thiết bởi vì hắn căn bản không h i ể u công trình kiến thiết bú di nhi ạ nước cộng hòa t â y nam châu túm ác chính phủ thành phố mặt trời từ đông phương dâng lên ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa đ ê m đêm qua lưu lại rét lạnh cùng hắc h á m toàn bộ xua tan đến cống thoát nước hoặc là tàng ô nạp cấu nơi hẻo lánh tiệm một ngày mới bắt đầu t ê lạp một vị làn da năm đen tuổi trẻ tiểu tử đi đến văn phòng treo trên tường lịch n à y trước sẽ đi còn sót lại vài trang lộ ra hôm nay n à y năm hai n g n g à y 10 t h á n g 1. nghi kết hôn giao dịch g â y dựng chờ kỵ đi nhậm trước động thổ sửa chữa và chế tạo chờ nghi g â y d ự hôm nay thật sự là ngày tháng tốt trẻ tuổi t i ể u tử trên mặt tươi cười khởi công cũng coi là g â y dựng a ha ha ha tại trẻ tuổi t i ể u tử chỉnh lý xong văn phòng vệ sinh sau keng keng chính phủ thành phố trôn g tiếng v ă n g lên ngay sau đó trong văn phòng người khác dẫm lên điểm vội vàng đi vào văn phòng chân trước vừa bước vào văn phòng chân sau bọn hắn liền kinh ngạc t i nhà làm sao như vậy sạch sẽ ta còn tưởng rằng qua xong năm trở về trong văn phòng khẳng định sẽ tràn đầy cho bụi đâu nói n g ư ơ i đàn n g ư ơ i còn không thừa nhận khẳng định là bà cái s ở đồng chí quét dọn a chúng ta vừa tiến đến hắn liền đã tại vất vả bà cái s ở đồng chí ta còn bảo hôm nay làm vệ sinh lại muốn c h ỉ n h một thân là bẩn không nghĩ tới ngươi đã làm xong rất càm tạng ư ơ i cái này cũng làm quá sạch sẽ đi nói là không nhốn bụi trần đều không chút nào khoa trường buổi trưa hôm nay nhất định phải mời ngươi đến nhà ăn c à dừng lại nghe tới các đồng nghiệp tán dương bà cái sơ có chút ngượng ngùng gãi gãi cái gương mặt của hắn cùng tính thai đều có chút đỏ sau đó hắn rất là ngại ngùng trả lời mọi người năm ngoái đều giúp ta không ít việc ta cũng không biết nên thế nào cảm tạ các ngươi chỉ có thể giúp mọi người làm một chút đủ khả năng chuyện nhỏ ngươi là người mới chúng ta làm lão nhân trong công tác cho ngươi một chút trợ giúp đều là chúng ta phải làm đúng rồi là được tất cả mọi người là một cái văn phòng chúng ta làm tiền bối chiếu c ố n ngươi vốn chính là nghĩa vụ của chúng ta những người khác vội vàng cười cho ra mỗi người bọn họ trả lời đây đúng là bọn hắn lời thật lòng bất quá bọn hắn còn có ít lời không có nói ra đó chính là bà g h s ở là thông qua quốc gia công chức khảo thí từng bước một đường đường chính chính thi đậu chính phủ công chức thuộc về xuất thân chính quy là tổng thống sản cả dạ chân chính người một nhà mà bọn hắn đều là cũ chính phủ còn x u ấ t lại tàn đảng chớ nhìn bọn họ hiện tại chiếm cứ chính phủ các đại y ế u chức chức cấp cao hơn bà h ữ s ở chờ thời gian đẩy về sau rời giống bà g h s ở dạng này quan viên sớm muộn là sẽ leo đến bọn hắn trên đầu bởi vì song phương tấn thăng tốc độ là căn bản không thể so sánh cho nên bọn hắn đều hy vọng có thể thừa dịp hiện tại bà g h sợ chức cấp còn không cao cơ hội cùng bà g h sợ tạo mối quan hệ lại không tốt cũng không thể ác bà h ữ sợ chỉ có dạng này bọn hắn về sau mới sẽ không bị đại tân sinh quan viên xa lánh chờ bà cái sở về sau tấn thăng đến cao hơn trước cấp nói không chừng còn có thể niệm tình bọn họ một phần tốt tại một ít thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thanh để bọn hắn nâng cao một bước đúng lúc này một vị quan viên đi đến cửa phòng làm việc đem đầu thò vào văn phòng hắn liếc nhìn thêm vài lần tại phát hiện bà cái sở về sau lập tức mở miệng nói bà hữu sở cục trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng nói có chuyện trọng yếu tìm ngươi nửa giờ sau bà cái sở trở lại văn phòng trong văn phòng người khác thấy bà cái sở đi lâu như vậy không khỏi có chút h i u kỳ Bà sờ, lời, bà đáp, việc, ba à Kiều Sơ, Cục t r ư n g h g tôi bà kỹ sở trả lời trong văn phòng tất cả mọi người mơ hồ cho ngươi đi quản công trình kiến thiết không phải nếu như ta nhớ không lầm ngươi hợp trình tựa như là nhất khiếu bất thường a cục trường làm sao lại cho ngươi đi đâu thành đông nơi nào đó công trình cái tiên một chỗ thành đông công trình đều là một chút đại công trình làm sao lại để ngươi một người mới đi phụ trách lại không tốt cũng phải an bài cho ngươi một cái lao nhân phụ một tay a nếu quả thật để ngươi lịch luyện hoặc là an bài ngươi khi phụ tá hoặc là cho ngươi phân phối một chút tiểu nhân công trình làm sao lại trực tiếp để ngươi phụ trách thành đông đại công trình ngươi sẽ không đã đáp ứng đi cục xây dựng cục trưởng văn phòng trong văn phòng trước khay t r à trên ghế salon ngồi hai cái bụng vệ quan viên nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện đêm qua tại trong tiệm cơm tỉnh rượu tiêm mấy tên quan viên bên trong liền có hai người bọn họ ngồi tại đưa lưng về phía cửa tên kia quan viên mở miệng nói ra ngươi sao có thể an bài bạ bà cơ sở kia tiểu tử đi còn đâu kia tiểu tử xuất thân chính quy mới vào xã hội một bầu nhiệt huyết hoàn toàn chính là một cái không sợ trời không sợ đất m a u đầu tiểu tử thành đông công trình đều là hạng mục lớn vạn nhất là bị hắn phát hiện vấn đề gì cuối cùng báo cho phía trên đừng nói ngươi chạy không được chúng ta tất cả đều chạy không được ngươi sao có thể đem loại chuyện này làm trò đ ù a đâu mà lại ngươi đừng quên tổ giám sát người đã đến chúng ta tù mạc hiện tại liền ở tại châu nhà khách bên trong đến lúc đó bạ cơ sở thật muốn phát hiện vấn đề gì chúng ta giấu đều giấu không được vị này quan viên thanh âm rất là sốt ruột chỉ thiếu chút nữa gấp đến độ dơ chân tựa như là có người tại dùng hỏa thiêu hắn cái mông như nghe tới vị này quan viên ở xây cục cục trưởng không chút hoang mang giải thích nói cũng là bởi vì tổ giám sát đến chúng ta tủ mạc ta mới có thể an bài bạ bà cái sở kia tiểu tử đi phụ trách thành đông nhà ở bảo hộ sáu kỳ công trình chúng ta những quan viên này tại tổ giám sát trong mắt tất cả đều là thời đại trước còn lại là không đáng tín nhiệm bọn hắn chỉ tín nhiệm giống bạ cái sở dạng này đ ạ i tân sinh quan viên để bạ cái sở đi phụ trách tổ giám sát giám mới sẽ k h ô ngay đối với nhà ở bảo hộ công trình đem với sinh nghi, nhà công trình lòng càng sẽ không xem kỹ, chỉ có dạng này chúng hộ chỉ ở bảo sáu kỳ kỹ, có t xem sẽ m ấ người này an toàn Nghe mới có thể độ qua.、Nghe、xong ở xây cục cục trưởng giải thích sau ngồi tại đối diện vị kia quan viên dần dần bình tĩnh lại nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng do dự vài giây đồng hồ về sau hắn tiếp tục mở miệng nói ra giống bạ cái sơ loại này có thể thông qua tầng tầng khảo hạch thi đậu công chức người nhưng đều không phải cái gì đồ đần không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất vạn nhất hắn thật phát hiện vấn đề gì làm sao ngươi không thể bởi vì hắn tuổi trẻ đem hắn khi đồ đần nhìn a ngươi cứ an tâm ngươi cho rằng ta là tùy tiện chọn sao ta là nhìn tất cả mọi người tư liệu về sau chuyên môn chọn bà t h u sở ba bà t h u sở càng thêm am hiểu phương diện buôn bán sự t ì n h đối với công trình kiến thiết hắn có thể nói là mười khiếu thông cử khiếu nhất khiếu bất thông nếu như giống ngươi nói an bài tiểu nhân công trình cho hắn hắn nói không chừng thật phát hiện vấn đề nhưng lại an bài công trình lớn như vậy cho hắn phụ trách các loại số liệu chỉ là nhìn cũng có thể làm cho hắn hoa mắt hắn một cái ngoài nghề có thể từ nhiều như vậy số liệu bên trong phát hiện vấn đề làm sao có thể chương hai trăm linh năm bội tội cái gì liền không nên nói nữa bất quá rượu ngược lại là có thể uống chương hai trăm linh năm bồi tội cái gì liền không nên nói nữa bất quá rượu ngược lại là có thể uống ha ha ha cái này gọi bà c ứ sở tiểu tử mỗi ngày tại trên công trường lấy hay o đầu góc choáng váng công việc thường ngày đều xử lý không đến đúng như là ở xây cục cục trường suy nghĩ bà c ứ sở làm quan trường người mới thăng thêm không am hiểu công trình kiến thiết tại khổng lồ lượng công việc trước mặt hắn vẹn vẹn là duy trì công trình vận chuyển bình thường liền đã vắt hết dịch não càng đừng đề cập từ trồng chất như núi số liệu bên trong phát hiện vấn đề gì cho dù là ngẫu nhiên phát hiện một vài vấn đề c là là tổ giám sát tổ trưởng trên mặt lộ gia tiểu dung tựa như là trốn ở trong đùi cỏ thợ săn rốt cục phát hiện ngưỡng mộ trong lòng con mồi đồng dạng đứng tại tổ giám sát tổ trưởng bên cạnh phó tổ trưởng cười nói chúng ta xác thực rất tin mặc cho những ngày đại tân sinh quan viên dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đem tinh lực lãng phí ở những ngày đại tân sinh quan viên trên thân nhưng là hắn dựa vào cái gì cho rằng lâm thời điệu một cái đại tân sinh quan viên đi phụ trách như thế lớn một cái công trình chúng ta liền sẽ không hoài nghi hắn làm như vậy động cơ liền thật tin tưởng hắn là nghĩ bồi giữa người mới nếu như hắn không làm như vậy chúng ta nói không chừng còn thật không nghĩ tới có người dám đánh quốc gia trọng điểm công trình chủ ý sau đó cứ như vậy xem nhẹ hiện tại hiện tại như thế lớn công lao đưa đến chúng ta bên miệng cho dù là chúng ta không muốn ăn đều phải một thanh cho hắn ăn ha ha ha từ h khi phản tham tổng cục thành lập sau an toàn quốc gia ủy ban mất đi một bộ phận giám sát bách quan chức quyền bộ phận này chức quyền giao lại cho phản tham tổng cục tại nội bộ kỷ luật tổ giám sát thành lập sau bọn hắn liền triệt để mất đi giám sát bách quan chức quyền thành một cái đơn thuần g i ữ g ì n quốc gia tình báo an toàn cơ cấu nhưng mà bởi vì lịch sử quan tính phân bố ở các nơi an toàn quốc gia ủy ban phân cục vẫn là sẽ thói quen thu thập các loại cùng quan viên chính phủ có quan hệ tình báo tuy nói những tin tình báo này đồng dạng đều sẽ bị vùi lấp tại phòng hồ sơ bên trong nhưng là thế gian vạn vật chắc chắn sẽ có các loại trùng hợp phát sinh cũng tỷ như đi đường bị n g h chết uống nước bị n g h chết chen đậu đậu tiến y cứu những này cái gọi là trùng hợp tất cả đều là tại khổng lồ cơ số hạ một loại tất nhiên Dù quan quan một à c a à n vị viên sĩ quan tình báo rất là hưng phấn xông vào cục trưởng văn phòng cầm trong tay một phần đã bị đệ đơn tình báo hồ sơ chính đang làm việc công cục trưởng n g đến m đầu lên dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cái này viên sĩ quan tình báo vị này viên sĩ quan tình báo mở miệng giải thích ta vừa mới nhằn đến phát chán liền đi phòng hồ sơ đọc qua một chút mấy ngày nay một chút phổ thông tình báo hồ sơ sau đó ta từ bên trong phát hiện một chút thứ không tầm thường thứ không tầm thường cục trưởng hai mắt sáng lên nháy mắt hứng thú hắn lập tức mở miệng t h ú c giục nói nói tỉ mỉ tình báo đại khái nội dung là như thế viết ở xây cục cục trưởng và chính phủ thành phố mấy tên cao tầng quan viên cùng mấy tên thương nhân tại trung tâm thành phố một nhà cấp cao tiệm cơm ăn cơm thẳng đến ngày thứ hai bọn hắn mới rời khỏi cái này qua cơm thẳng đến ngày thứ hai mới rời khỏi làm quan cùng thương nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm cũng không phải là cái đại sự gì luôn không khả năng nói ra đài tương quan chính sách cùng pháp luật c ư ỡ ép quy định quan viên cùng thương người không thể ngồi tại cùng một cái bàn ăn cơm đi kia đến lúc đó khẳng định là sẽ ra các loại nhiễu loạn cho nên thu thập và chỉnh lý phần tình báo này viên sĩ quan tình báo cũng không hề để ý hắn trực tiếp đem phần tình báo này phân loại làm không trọng yếu phổ thông tình báo hoặc là nói là rác rưởi tình báo cũng được sau đó đệ đơn tiến không cần bất luận cái gì giữ bí mật biện pháp phổ thông phòng hồ sơ nhưng là hiện tại đứng ở văn phòng vị này viên sĩ quan tình báo cùng phân cục cục trưởng đều bén nhạy phát giác được phần tình báo này phía sau khả năng ẩn giấu tin tức nhà này cấp cao tiệm cơm tên gọi là gì gọi hoa hồng đêm tiệm cơm hoa hồng đêm mẹ nó n g h e xong cũng không phải là đứng đắn gì tiệm cơm lập tức phái người đi thăm dò một chút cái này quán cơm có hay không ở sau lưng làm những thứ gì hoạt động sau đó lại phái người đi thăm dò một chút cái này mấy tên quan viên cùng cái này mấy tên thương nhân vâng cục trưởng tại bù di n i ả nước cộng hòa theo pháp chế kiến thiết càng ngày càng hoàn thiện nếu như muốn bắt giữ quan viên nhất định phải có phi thường hoàn thiện chứng cứ phạm tội nhất là an toàn quốc gia ủy ban bọn hắn chỉ có thể đem thu thập tốt chứng cứ phạm tội đưa ra cho nơi đó hoặc là càng cao hơn một cấp p h á p viện sau đó p h á p viện xuất cụ bắt giữ lệnh lại từ viện kiểm sát cục chống tham nhũng đối tham nhũng quan viên áp dụng bắt giữ an toàn quốc gia ủy ban cũng không còn có thể giống sản cạ i ả mới vừa lên vài lúc tuy tiện cầm một chương ký sản cạ i ả danh t ự giấy liền dễ dàng có thể đem một quan viên cho mang đi thậm chí là trực tiếp bí mật xử quyết rơi đây là sản cạ dạ chủ động yêu cầu hoàn thiện không phải nói sản cạ dạ nghĩ muốn bảo vệ những quan viên này mà là muốn bảo hộ bù g i nị h à nhân dân bảo đảm hộ ích lợi của bọn hắn bởi vì lỗ thủng quá lớn một quan viên đều có thể bị tùy tiện mang đi thậm chí là trực tiếp mất cắt lại huống chi là những cái kia không có bất kỳ cái gì thân phận người bình thường đâu sản c ả dạ luôn có rời đi một ngày đến lúc đó vạn nhất người kế nhiệm khống chế không được an toàn quốc gia ủy ban an toàn quốc gia ủy ban mất đi khống chế bắt đầu có bản thân ý thức hậu quả khó mà lường được sau mười mấy ngày chính phủ thành phố cục xây dựng cục trưởng văn phòng người nhìn ta liền nói không có bất cứ vấn đề gì đi tổ giám sát đám kia ngốc thiếu liền đơn giản hỏi bà ghi sờ vài câu căn bản không co xem kỹ cứ như vậy thông qua nhà ở bảo hộ sáu kỳ công trình xét duyệt chỉ cần nhà ở bảo hộ sáu kỳ công trình lọt qua cửa như vậy còn lại mấy cái bên kia công trình cho dù là bị t r a ra vấn đề kia cũng chỉ là một chút vấn đề nhỏ căn bản không có khả năng t r a được trên đầu chúng ta cục xây dựng cục trưởng trên mặt treo đầy tươi cười đại ý quả nhiên còn phải là ngươi nhà ta trước mấy ngày không nên là loại thái độ đó chờ tổ giám sát đi ta tìm một chỗ mang lên rượu ngon thức ăn ngon hào hào cho ngươi bồi cái tội này cái này có cái gì ngươi cũng là vì chúng ta cái này tập thể cộng đồng lợi ích ta có thể hiểu được bồi tội cái gì liền không nên nói nữa bất quá rượu ngược lại là có thể uống kia quyết định như vậy ha ha ha liền hai người cười đến chính cao hứng thời điểm、c、cửa ban công trực tiếp bị người l ấ y ra sau đó mấy tên người mặc cán bộ phục tuổi trẻ quan viên đi vào văn phòng ba ngồi ở văn phòng cục xây dựng cục trưởng và một tên khác quan viên đều có c h ú t mộng bất quá nhìn thấy những quan viên này còn trẻ như vậy bọn hắn cũng không có để ở trong lòng cục xây dựng cục trưởng càng là tương đương tức giận q á t ta con mẹ nó nói qua bao nhiều l ư ợ rồi tiến phòng làm việc của ta nhất định phải gõ cửa nhất định phải gõ cửa làm sao còn có người không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến các ngươi là cái nào bộ môn lãnh đạo là ai có biết hay không đây là ai văn phòng các ngươi liền trực tiếp tiến đến Đỡ đi S, số sáng nghĩa nhóm, nay muốn muốn nay nếu như không hẳn dạng chương Cũng không biết hệ thống ban thưởng bên trong, có không có có thể gia tăng quan viên -F -F. Chương phụ hôm chút, thể hệ thể khiết ra có có có có có có một một mới, mới, điểm, liêm bởi biết tối việc tối đổi đổi tại UFF. lý là cục xây dựng cục trưởng này bình thường p h á c h lối quen đối cục bên trong đám quan chức càng là la lối om sòm nếu như không phải sợ làm quá mức bị báo cáo hoặc là bị phát hiện mánh khỏe hắn thậm chí hận không thể đem phía dưới những quan viên kia xem như nhà của hắn ô chờ hắn thấy rõ những quan viên này nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng lúc hắn đều đã đem lời toàn bộ một mạch toàn hô lên đến có biết hay không đây là ai văn phòng xâm nhập văn phòng mấy tên trẻ tuổi quan viên đều cười cầm đầu thanh niên quan viên nói chúng ta nếu là không biết đây là ai văn phòng chúng ta liền không sẽ xuất hiện ở đây ni đức nhi cục trưởng đúng không mặc dù xưng hô là cục trưởng nhưng trong giọng nói không có chút nào tôn kính làm cục xây dựng cục trưởng ni đức nhĩ tự nhiên cũng nghe ra trong giọng nói phong mang hắn phát hiện gian phòng bên trong không khí đã có chút không đúng từ ngực ni đức nhĩ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt sau đó hắn nhẹ gật đầu trả lời ta chính là ni đức nhĩ xin hỏi các ngươi là giờ này khắc này ni đức nhĩ trong giọng nói rốt cuộc không có vừa rồi ngang ngược càng rỡ thậm chí ngược lại còn mang lên một tia lấy lỏng chúng ta là cục chống tham nhũng tiếp vào quần chúng báo cáo ngươi dinh liệu thu hối lộ lại kim ngạch to lớn cần mời ngươi đến trong cục tiếp nhận điều tra cầm đầu người trẻ tuổi nói nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất ni đức nhĩ giống như là bị chủ nhân ôm vào trong ngực teddy dám cùng đại kim long kêu gào thời điểm như vậy hiện tại hắn liền cùng bị chủ nhân để dưới đất teddy nháy mắt liên điểm cầm đầu tuổi trẻ quan viên không để ý đến ngây ngốc tại nguyên chỗ ni đức nhĩ mà là đem ánh mắt nhìn về phía đứng sau lưng ni đức nhĩ đồng dạng bị dọa sợ tên kia con viên ngài đồng chí tốt xin hỏi ngài tên gọi là gì ây ta vị này quan viên có chút do dự rõ ràng là không muốn nói ra tên của mình cái này dị thường cử động trực tiếp để lệ thuộc vào cục chống tham nhũng tuổi trẻ đám q u a n chức nao nhau, nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn tại ánh mắt mọi người áp lực dưới vị này quan viên cuối cùng vẫn là mở miệng trả lời ta ta gọi、cheat. chị nghe tới cái tên này trẻ tuổi quan viên con mắt nháy mắt hiện lên một đạo tinh quang cầm đầu tuổi trẻ quan viên trên mặt càng la lộ ra nụ cười hài lòng hắn lần nữa từ trong túi công văn lấy ra một tờ bắt giữ lệnh đưa cho chị sau đó mở miệng nói Nguyên like、ngươi u y ê n n lai g chính là chị tha vậy ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi bởi vì ngươi căn bản không xứng để ta gọi là đồng chí chị đây là ngươi bắt giữ lệnh ngươi cũng bởi vì dính l i ễ u thu hối lộ lại mức to lớn cho nên cần cùng chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra chị khoe miệng không tự chủ được rung động mấy cái hắn đem ánh mắt nhìn về phía con ngốc đứng tại chỗ ni h đức nhĩ miệng hắn há hốc lên i hồi nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải ánh mắt bên trong càng là có ngàn vạn cảm xúc nhiều nhất thì là không giảng hóa chất vấn ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không bị tổ giám sát phát hiện sao nếu như ni đức nhĩ biết c h ị trong lòng nghĩ những thứ này tổ h h e o ắ giám sát đáng hiện hiện quan chức n định g tại cảnh sát võ trang bảo hộ hạ cũng xâm nhập chính phủ thành phố xuất hiện tại ni đức nhĩ ngoài văn phòng các ngươi là ai chuẩn bị đem mấy người này mang đi nơi nào tổ giám sát tổ trưởng trực tiếp ngăn lại cục chống tham nhũng đáng quan chức cầm đầu tuổi trẻ quan viên nhận ra tổ giám sát tổ trưởng hắn ngay cả vội mở miệng trả lời chúng ta là lệ thuộc vào tây nam châu viện kiểm sát cục chống tham nhũng chúng ta thu được quần chúng báo cáo ni đức nhị cùng chịt cùng cái này mấy tên quan viên dính liễu thu hối lộ cho nên muốn dẫn bọn hắn về đi tiếp thu điều tra thu được quần chúng báo cáo sớm không thu được muộn không thu được hết lần này tới lần khác chờ chúng ta chuẩn bị đến đem người cho mang thời điểm ra đi các ngươi thu được báo cáo tổ giám sát tổ trưởng ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác bởi vì hắn hoài nghi cái này rất có thể là tù mạc thành phố nội bộ chính phủ một ít quan viên muốn đối ni đức nhị những n à y tham nhũng quan viên tiến hành bảo hộ tính điều tra Ê, cầm đầu tuổi trẻ quan viên s ử suốt hắn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào bởi vì vì bọn họ đúng là thu được đến từ an toàn quốc gia h ủy bàn chứng cớ xác thực mới có thể đến bắt nhi đức nhị cùng chị cùng mấy người khác nhưng là nói thẳng là t r ư n g hợp tổ giám sát tổ trưởng khẳng định là sẽ không tin tưởng cầm đầu tuổi trẻ quan viên c h ỉ có thể mở miệng nói quyền hạn của ta không thể trực tiếp nói cho ngài là ai báo cáo nếu như ngài nếu là không ngại ngài có thể cùng chúng ta cùng đi cục chống tham nhũng đến lúc đó ngài liền rõ ràng ồ vốn đang sinh lòng hoài nghi tổ giám sát tổ trưởng tại nghe đến mấy câu này về sau nghi ngờ trong lòng nháy mắt tiêu tán hơn p h n nữa cái này cái trẻ tuổi quan viên có thể nói ra những lời này vậy đã nói rõ bọn hắn cùng ni đức nhị những n à y tham nhũng quan viên hẳn không phải là một đám bọn hắn hẳn là thật chuẩn bị điều tra cùng thẩm vấn ni đức nhị bọn người đi vậy chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi một chuyến cục chống tham nhũng đi đu gà cụ tổng thống phủ s ả n ca d ạ bị tức đến đã có chút ăn không ngon ngắn ngủi một tháng không đến p h ả i đi cả nước các huyện thị tổ giám sát liền tra ra gần trăm tên tham nhũng quan viên cái này phải chăng có chút quá không hợp thói thường rồi phong ốc quá rác rưởi quá nhiều có thể là quét dọn không đúng chỗ hoặc là căn bản không có quét dọn nhưng là sản ca dạ mỗi ngày đều đang đánh quét vệ sinh hơn nữa còn quét dọn đến phi thường cẩn thận kết quả vẫn là có nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu nếu như bọn hắn tiền lương thấp bọn hắn tham ta có thể hiểu được vấn đề là bọn hắn tiền lương cho dù là đặt ở mỹ quốc đều xem như cao kết quả bọn hắn vẫn còn bất mãn đủ sản ca dạ có như vậy một m ấ y mắt trong đầu hiện hiện có phải là muốn hướng chu nguyên t r ư ơ n g học tập một chút suy nghĩ khổ một khổ làm quan đêu danh ta đến đánh bất quá rất nhanh liền bị sản ca dạ cho bỏ đi bởi vì đại đa số quan viên vẫn là tuân thủ luật pháp tận chức tận trách sản c ả dạ không thể bởi vì chán ghét cái này một số nhỏ tham nhũng quan viên liền liên lụy đến cái khác quan viên sản c ả dạ rất rõ ràng nếu quả thật để làm quan trôi qua khổ như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ không nguyện ý bọn hắn sẽ chỉ đem những n à y khổ thông qua các loại phương thức làm trầm trọng thêm tài giá cho người ta dân cuối cùng khổ vẫn là nhân dân nói như vậy khả năng có chút khó nghe nhưng sự thật chính là như thế bởi vậy sản c ả dạ không chỉ có không thể cắt giảm quan viên tiền lương cùng đáy ngộ ngược lại còn muốn tiếp tục theo thời gian gia tăng bọn hắn tiền lương cùng đáy ngộ đồng thời tiếp tục gia tăng đối tham nhũng quan viên trừng phạt cường độ chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm đại bộ phận quan viên sẽ không khổ một khổ nhân dân Ai? tham ra quan tham dài. liền liền viên Sản cả quả ràng trừng phạt cường độ đều lớn như vậy liền kém học tập trung nguyên chương lượng tuyến vẫn nũng. đắc học bạc cỏ. có dạ dĩ phạt rất Rõ bất thở tập lột Kết là là độ đều vậy kém ôm s ả n g gạ dạ đã là không trông cậy vào thông qua nhân lực đến giải quyết triệt để tham quan vấn đề chương 207. t a thay do thái đại biểu làm quyết định đáp ứng đem ra lộ tắt lãnh cắt nhường cho palestine chương 207. t a thay do thái đại biểu làm quyết định đáp ứng đem ra lộ tắt lãnh cắt nhường cho palestine trung đông do thái nước đặc lạc duy phu hôm nay tốt như vậy thời gian làm sao vẫn là trời đầy mây ai biết được bất quá chiến tranh rốt cuộc phải kết thúc hai tên võ trang đầy đủ binh sĩ đứng tại cửa phòng họp hai bên nếu như nhìn kỹ sẽ kinh ngạc phát hiện cái này hai tên lính băng tay bên trên Vẫn phóng tầm mắt nhìn tới có cộng sản quốc tế băng tay có palestine băng tay có mỹ quốc băng tay có pháp quốc băng tay chính là không có do thái nước băng tay xuyên thấu qua hành lang cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài bị mây đen triệt để bao phủ bầu trời rõ ràng là giữa trưa lại đen sì chẳng khác nào là ban đêm phảng phất là tận thế tiến đến cự tuyệt ngưng chiến chiến đấu đến cùng ký kết điều ước đều là phản đồ nhất định phải đem palestine tiêu diệt l o a n thoáng có giống như như bài sơn đ ả o hải tiếng hô từ ngoài cửa sổ chuyển đến nghe tới những n à y tiếng hô trong hành lang một chút miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng do thái binh sĩ rất là trấn kinh tôi cự tuyệt ngưng chiến chiến đấu đến cùng bọn này do thái người là đầu góc có vấn đề sao bọn hắn sẽ không thật coi là hiện tại hay là bọn hắn chiếm cứ ưu thế a tôi nếu quả thật đánh tới ngọn nguồn bị tiêu diệt sẽ không là palestine bị tiêu diệt sẽ chỉ là bọn hắn do thái Pháp bọn này đáng c hắn ế chiến t Thái tạp trụng, trường do không phải h ra bọn hắn, liền không đối đúng chiến hại có tranh không? hắn không ủng Bọn bất kỳ sợ đúng không? Bọn hắn không phải không biết bọn hắn quân đội của mình đã bị dọa đến k ệ ra quân i đẹp bọn hắn đến cùng dũng khí từ lâu tới bọn hắn chẳng lẽ không biết trận này đàm phán hòa bình thậm chí là chúng ta cầu đến sao anh ngươi không có xem bọn hắn báo chí sao tại chính bọn hắn trên báo chí mãi mãi cũng là người liên xô thương vong tham trọng người liên xô chật vật chạy trốn chúng ta có chút huynh đệ đều kém chút bị lừa do thái trong nước tin tức cơ cấu tại chính phủ ít sở ra em thụ ý hạng mãi mãi cũng là tốt khoe sầu tre liền ngay cả đưa tin thương vong nhân số đều phải đặc biệt ban ngành chính phủ tiến hành phê duyệt đến từ phương tây lính đánh thuê nhóm chế d ê u loại hành vi này gọi không có phê chuẩn không cho phép bỏ mình chính phủ ít sở ra e n chế tạo một cái đặc biệt nhằm vào do thái người tin tức c a n phòng trừ b ỏ một số nhỏ thông minh do thái người bên ngoài còn lại đại bộ phận do thái người đều là ngu xuẩn liền ngay cả xuất sinh đều so với bọn hắn thông minh không có thuốc chữa bọn hắn là thật coi là do thái lập tức liền muốn thắng được trận chiến tranh này mà lại tại trải qua đối màu đỏ chủ nghĩa đại thanh tẩy về sau do thái trong nước đại bộ phận người tư tưởng đều phổ biến hoặc là nói là, chủ nghĩa Đúng vậy, ở trong chiến tranh thế giới thứ trong fascist. là là, nói Đúng giới vậy, ở bởi ị nước người do thái, bọn hắn không chỉ có không có đối chủ nghĩa căm đến tận xương thủy, ngược lại còn chủ động học tập lên chủ nghĩa Quả thực không thể nào hiểu được. Đức fascist chỉ có có chủ fascist căm chủ học chủ đối giết hại Thái, thù thủy, tập fascist. thực thể hiểu lại Do b Quả vậy khi do thái muốn cùng palestine tiến hành hòa đàm lại ký tên điều ước đối do thái cực kỳ bất lợi tin tức truyền trăm Thái bạn Do giá ư p h l ê yêu n đường, đầu c ầ u tuyệt chính cự phủ hòa đàm, bọn hắn phàm là dùng bọn hắn kia còn không có triệt để héo rút đại nao suy nghĩ một chút liền có thể biết nếu như do thái thật chiếm cứu thế do thái làm sao lại chủ động yêu cầu cùng a l e x t i n tiến hành đàm phán đâu đây chính là thông minh người do thái vượt cười một cái chân chính thông minh dân tộc sẽ đi tới chỗ nào liền bị nơi nào kẻ thống trị ghét b ỏ sao sẽ như cùng chó nhà có tang lang thang hơn ngàn năm sao bọn hắn chẳng qua là như là tây lín y á tổng thống t r ư ớ c như thế từ cho là mình mượi phần thông minh xuẩn tại thôi nếu như nói bọn hắn ngu xuẩn đến cùng thích h n p â n dòi đồng、dạng. như vậy r ồ i đều sẽ lập tức đứng ra phản bác cho rằng dùng do thái người để hình dung bọn chúng trí thông minh là đang vũ nhục bọn chúng bởi vì do thái người đều là chưa có thể tiến hóa hoàn toàn đê đẳng nhất xuất sinh trong phòng họp do thái cùng palestine đàm phán lâm vào thế bí song phương lớn nhất khác nhau chính là gia lộ tắt lãnh nên về hai quản palestine đại biểu nói gia lộ tắt lãnh là thủ đô của chúng ta là chúng ta thánh thành mà lại chúng ta bây giờ đã k h ô n g chế toàn bộ gia lộ tắt lãnh cho nên lẽ ra về trả cho chúng ta palestine tuy nói do thái đã triệt để đánh mất đối gia lộ tắt lãnh khống chế nhưng là bọn hắn kiên quyết không chịu nhường ra gia lộ tắt lãnh do thái đại biểu cũng nói r a lộ tắt lãnh là thủ đô của chúng ta là chúng ta thánh thành các ngươi đây là phi pháp xâm chiếm lãnh thổ nước ta là làm trái công pháp quốc tế chúng ta muốn tới liên hợp quốc cáo các ngươi khi chính bọn hắn làm ăn lúc cái gì công pháp quốc tế cái gì liên hợp quốc liên hợp quốc chẳng lẽ không phải tổ chức khủng bố sao liên hợp quốc chẳng lẽ không phải một tác sở tính hợp pháp đều không có sao ngươi nói ngươi là không biên giới bác sĩ cái gì không biên giới bác sĩ rõ ràng chính là phần tử khủng bố chết đi cho ta ngươi nói ngươi là do thái người không tin cũng chết đi cho ta kết quả chờ bọn hắn lâm vào thế yếu lúc Lại b ắ trên đầu đàm chiến p trường thấy đi chờ chúng ta đánh tới đặc lạc duy phu đến lúc đó đừng nói cái gì ra lộ tắt lãnh ngay cả các ngươi do thái còn có thể hay không tồn tại chỉ sợ cũng là một cái vấn đề nói xong palestine đại biểu liền quay người chuẩn bị rời đi màu đỏ chủ nghĩa trận doanh phương cái khác các đại biểu cũng phi thường cho palestine đại biểu mặt mũi bọn hắn rất có ăn ý nhau nhau đứng dậy chuẩn bị đi theo palestine đại biểu cùng rời đi cái này do thái đại biểu không nghĩ tới palestine đại biểu sẽ là cái phản ứng này hắn n g á y mắt liền giới ở hôm nay kế hoạch đã định thế nhưng là ký tên hòa bình hiệp nghị nếu như ở đây bị hắn làm hỏng dẫn đến hòa bình hiệp nghị không có ký tên cuối cùng chiến tranh tiếp tục đánh đi xuống vậy hắn coi như thật thành do thái tội nhân không có cách nào hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía mỹ quốc đại biểu thân ái ba ba xem ở chúng ta khác cha khác mẹ phân hượng, kéo nhi từ một thanh đi. Ai? mỹ quốc đại biểu r ấ từng là b ấ chiếm được nhà trắng trao quyền cho nên khi hắn nói ra lời nói này lúc không có chút nào áp lực cùng do dự chương hai trăm linh tám hòa bình hiệp nghị ký kết lần thứ ba trung đông chiến tranh kết thúc chương hai trăm linh tám hòa bình hiệp nghị ký kết lần thứ ba trung đông chiến tranh kết thúc cắt đường palestine đại biểu cười lạnh nói a cái gì gọi là đem r a lộ tắt lãnh cắt đường cho bọn ta palestine r a lộ tắt lãnh từ xưa đến nay chính là chúng ta palestine thổ địa ngay sau đó palestine làm bộ chuẩn bị vòng qua mỹ quốc đại biểu mỹ quốc đại biểu những lời này là giáp tâm hạ i người cái gì gọi là cắt đường cắt đường ý tứ chính là nói r a lộ tắt lãnh là do thái không phải palestine hiện tại chỉ là bị tình thế ép buộc thuộc cho các người palestine q u ả n hạn do thái vẫn như cũ đối r a lộ tắt lãnh có mạnh tuyên bố chờ sau này có cơ hội do thái nhất định sẽ đoạt lại đi phối hợp thêm phương tây thế giới cường đại dư luận nếu như palestine đại biểu dám ở viết có câu nói này hiệp nghị bên trên ký tên như vậy tin tưởng không được bao lâu nhiều nhất hai mươi năm thế giới các quốc gia nhân dân đối lần thứ ba trung đông chiến tranh nhận biết liền lại biến thành palestine là lần thứ ba trung đông trong chiến tranh kẻ xâm lược là palestine cưỡng ép chiếm lấy do thái thổ địa palestine là tà ác dù sao mỹ quốc đối với chuyện như thế này mặt là có tiền h o a kinh điển nhất chính là đại chiến thế giới lần hai bước mặt là cái gì bởi vì mỹ quốc trong bóng tối không ngừng tuyên truyền đại chiến thế giới lần hai bước mặt là đổ bộ nọ mạn đi cho nên phương tây thế giới nhân dân đặc biệt là đại tân sinh bọn hắn thật đều tưởng rằng mỹ quốc chủ đạo đổ bộ nọ mạn đi cải biến thế chiến thứ hai cách cục bọn hắn hoàn toàn quên đại chiến thế giới lần hai chân chính bước mặt là anh dung không sợ người liên xô dân cùng hồng quân liên xô lấy mấy trăm vạn thương vong làm đại giá tại s ở tạ l i n g ắ á c ngoan cường mà đánh thắng đế quốc đức tại lam tình thế giới này cái gọi là đổ bộ nọ mạn đi hoàn toàn là mỹ quốc vì cấp đoạt thành quả thắng lợi không để liên xô cùng đông phương ngô quốc liên quân chiếm lĩnh toàn bộ đ v ề phần đông phương mẫu quốc tại sao phải cùng liên xô tạo thành liên quân tiến công đức quốc ách bên trong này có quá nhiều chuyện không đủ vì ngoại nhân nói vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là chúng ta chỉ là lật đổ chu g i a vương triều còn không được cho dù là nhường ra phong kiến vương triều từng bước xâm chiếm những cái k i a thổ địa cũng không được chúng ta vẫn là thế chiến thứ hai khởi xướng nước chỉ có cùng người liên xô cùng một chỗ đánh vào berlin phá hủy tà ác đế quốc đức chúng ta mới có thể chân chính hoàn thành thân phận chuyển biến trở thành thế chiến thứ hai chiến thắng nước mỹ quốc đại biểu có chút i lặng nói một lời chân thật hắn là thật nghĩ thử một lần không ngăn cản palestine đại biểu nhìn xem palestine đại biểu có thể hay không thật đi ra phòng hội nghị này nhưng là trong lòng nghĩ cùng thực tế làm thường thường là tương phản mỹ quốc đại biểu lập tức tiến lên một bước sửa lời nói đúng đúng đúng, đúng là ta vừa mới dùng từ sai lầm hẳn là để do thái đem ra lộ tắt lãnh về trả lại cho các người palestine ba do thái đại biểu sửng sốt một chút không đúng rồi cha ngươi đêm qua cũng không phải như thế nói với ta nha ngươi câu nói này không sẽ trở cùng với để chúng ta do thái từ bỏ đối ra lộ tắt lãnh tuyên bố sao do thái đại biểu lúc này chuẩn bị đứng dậy đứng ra phản bác chúng ta không ô ô ô kết quả hắn vừa đem miệng há mở liền bị đứng sau lưng hắn người khác cho che miệng lại sau đó ngay cả người mang cái ghế lôi đi các ngươi có thể nói như vậy như vậy trận này đàm phán còn có thể tiếp tục palestine đại biểu dừng lại rời đi bước chân màu đỏ chủ nghĩa trận doanh cái khác đại biểu cũng đều đi theo ngừng lại đàm phán tiếp tục cuối cùng trận này vốn phải là do thái cùng palestine đàm phán hòa bình trong phòng họp nhưng không có một cái do thái người biến thành mỹ quốc cùng palestine đàm phán mỹ quốc làm sao lại để ý do thái lợi ích đâu bọn hắn sẽ chỉ ở ý ích lợi của mình c h vì tốt hơn thực hiện khu vực trung đông lâu dài hòa bình chúng ta có phải hay không hẳn là để do thái đại biểu cũng tại phần này hòa bình hiệp nghị bên trên ký tên ngay tại mỹ quốc đại biểu chuẩn bị cùng liên xô đại biểu lúc bắt tay liên xô đại biểu cự tuyệt cũng đưa ra để do thái đại biểu ký tên a mỹ quốc đại biểu r ố i ra tay phải cứng lại ở giữa không trung bên trong do dự một chút sau hắn mở miệng hồi đáp nếu không ta đại biểu do thái đại biểu tại phần này hòa bình hiệp nghị bên trên ký tên người thấy thế nào a liên xô đại biểu cười lạnh một tiếng sau đó liên xô đại biểu lắc đầu hồi đáp ta cho rằng vẫn là để do thái đại biểu tự mình đến ký tên khả năng càng thêm phù hợp hắn đã nhìn ra mỹ quốc chính là cố ý không để do thái tại phần này hòa bình hiệp nghị bên trên ký tên mà lại vừa rồi mỹ quốc cùng do thái đủ loại hành vi nói không chừng chính là một loại biểu diễn như vậy do thái đương nhiệm chính phủ liền có thể thiếu gánh chịu một chút đến từ do thái áp lực của quốc nội đối mặt dân chúng chất vấn lúc bọn hắn có thể có một vạn loại lý do từ chối trọng yếu nhất chính là chỉ cần chính phủ ít sở ra en không có tại phần này hiệp nghị bên trên ký tên như vậy trận chiến tranh này đối với do thái đến nói không coi là là chân chính kết thúc bọn hắn tương lai có thể coi đây là lấy cớ tiếp tục khai chiến đến lúc đó mỹ quốc cũng liền có thể có lấy cớ nói chúng ta mỹ quốc đúng là ký tên nhưng là do thái không có ký tên cho nên bọn hắn muốn phát, phát động chiến tranh hoàn toàn là hợp tình hợp lý hợp pháp mỹ quốc đại biểu không biết trả lời như thế nào hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng một tên khác mỹ quốc đại biểu tên tiêu đại biểu hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu tại được đến đáp án sau mỹ quốc đại biểu mở miệng trả lời được thôi ta cái này liền để do thái đại biểu cũng tại phần này hiệp nghị bên trên ký tên mấy phút sau do thái đại biểu một lần nữa trở lại phòng họp hắn nhìn về phía mỹ quốc đại biểu ánh mắt bên trong rõ ràng có kinh ngạc không hiểu thậm chí là một tia phẫn nộ nhưng là càng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ do thái đại biểu rất là bất đắc dĩ tiếp nhận hòa bình hiệp nghị sau đó từng chữ từng câu nhìn lại mấy phút sau không có khả năng tuyệt đối không thể có thể ta là tuyệt đối sẽ không tại phần này hòa bình hiệp nghị bên trên ký tên ta nếu là ký ta sẽ chết là thật sẽ chết do thái đại biểu ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi bất luận mỹ quốc đại biểu khuyên như thế nào nói do thái đại biểu chính là không nguyện ý tại phần này hòa bình hiệp nghị bên trên ký tên của hắn ai mỹ quốc đại biểu lần nữa thở dài hắn chỉ có thể hướng do thái đại biểu hứa hẹn nói ngươi về sau có thể đến chúng ta chính phủ mỹ nội bộ khi trung đông vấn đề cố vấn chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ thẳng đến ngay được câu này do thái đại biểu mới dần dần bình tĩnh lại Cuối cùng, cự cho cự được của Chiến chính thức thúc. chương chính bạch, có Chương biểu muốn tuyệt, tuyệt. sau biểu Trung thống thống thống Thái đại hỏi Thái thời, Thái thời Tại Thái thời khi Thái đại biểu tại Hòa bình Hiệp minh Hiệp phải liền vẫn Tổng đương Tổng đương nhưng Nhà Trắng không nào hắn đến Tổng đương đồng Bình Nghị bên trên ký hắn tên của mình. Lần thứ 3 Trung Đông chiến tranh, đến Bình Nghị không phải bọn hắn nghị Do Do Do Do Do thăm rất thể thứ kết kết thể kết. phép Hòa phủ Hòa đây để là là là ký ký ký Sau, ý hòa bình hiệp nghị không phải bọn hắn nghị ký kết liền có thể ký kết do thái cùng palestine ký kết hòa bình hiệp nghị lần thứ ba trung đông chiến tranh kết thúc do thái chiến bại palestine thu hoạch được lần thứ ba trung đông chiến tranh thắng lợi do thái mất đi gần năm nghìn cây số vương thổ địa bọn hắn nên đi nơi nào liên hợp quốc hội đồng bảo an bỏ phiếu thông qua quyết nghị đồng ý palestine trở thành liên hợp quốc hội viên chính thức nước hòa bình hiệp nghị ký kết lần thứ ba trung đông chiến tranh kết thúc tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới palestine thế mà thắng rồi do thái đây coi như là ăn trộn gà bất thành còn mất n ắ n gạo sao xem ra mỹ quốc vẫn là quá rác rời ư thế mà ngay cả liên xô đều không giải quyết được nếu như không có đông phương mẫu quốc ở phía sau cho liên xô thua máu liên xô có thể thắng k h ô i h ả i tà ác màu đỏ trục tâm lại mở rộng ta liền biết chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác palestine người cuối cùng sẽ thu hoạch được giải phóng toàn thế giới các quốc gia nhân dân đối này phản ứng đều không giống có cao hứng cũng gặp nạn qua có kích động cũng có phẫn nộ đủ loại cảm xúc tại thời khắc này hỗn hợp do thái người đối này phản ứng chính là phẫn nộ hơn nữa còn là phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đốt hết phẫn nộ đối với do thái người mà nói Khi kết hòa số này h nghị bọn cưỡng thể gần cây số này nghị số này g Xuống, đài. Xuống, đài. Xuống đài. cự tuyệt thừa nhận cái gọi là hòa bình hiệp nghị chúng ta tuyệt không k ý kết bán nước đ i ề u ước các ngươi đây là phản bội quốc gia phản bội thượng đế đáng chết người mỹ phản bội chúng ta bọn hắn vì ích lợi của mình bán chúng ta do thái chiến tranh còn chưa kết thúc chúng ta nhất định phải để quân đội của chúng ta tiếp tục khởi xướng tiến công đoạt lại thổ địa của chúng ta liên hợp quốc đến cùng đang làm gì bọn hắn tại sao phải bao che tà á c phần tử khủng bố cái gọi là liên hợp quốc mất đi bọn hắn tính hợp pháp bọn hắn căn bản không phải đang chủ trì chính nghĩa chúng ta muốn rời khỏi liên hợp quốc bị phẫn nộ che đậy hai mắt do thái người triệt để mất đi lý trí bọn hắn tựa hồ quên đi một điểm gần đây năm cây số vương thổ địa vốn là không thuộc về bọn hắn do thái nếu như không phải liên hợp quốc giao phó bọn hắn kiến quốc tính hợp pháp thậm chí ngay cả bọn hắn hiện tại còn lại những n à y thổ địa đều không nên là bọn hắn do thái liên hợp quốc không có tính hợp pháp vậy bọn hắn do thái tính hợp pháp lại nên từ đâu tới đây thật sự d ơ một bản thánh kinh nói những này thổ địa là thượng đế hứa cho của bọn hắn sao thật sự là một đám vượn đội mũ người t h ằ n g hề nếu như bọn hắn chuyển ra thượng đế vậy bây giờ palestine liền thật muốn hỏi một chút do thái thượng đế có mấy cái sư thượng đế có mấy cái sư không rõ ràng nhưng palestine hiện tại là thật sự có năm cái lữ quân đội mà lại trong nước còn đóng quân có năm cái lữ đội quân tình nguyện quốc tế trái lại do thái đâu do thái quân đội tại lần thứ ba trung đông trong chiến tranh có thể nói là đã bị triệt để đánh cho tàn phế đại lượng bộ đội đều là thành hệ thống bị tiêu diệt cho dù có mỹ quốc viện trợ chỉ ít trong vòng năm năm bọn hắn khẳng định là chậm không quá mức đến chờ bọn hắn t h ô n g thả lại sức về sau tại liên xô viện trợ hạng palestine đến lúc đó thực lực khẳng định cũng không chỉ hôm nay cái dạng này mà lại trọng yếu nhất chính là mặc dù do thái bình dân kêu gào muốn tiếp tục phát phát động chiến tranh nhưng chính phủ ít sở ra em vẫn là tương đối thanh tỉnh do thái quân đội càng thêm thanh tỉnh không phải bọn hắn muốn thanh tỉnh mà là hiện thực không thể theo bọn hắn không thanh tỉnh lại không thanh tỉnh đâu đều muốn bị đập nát đặc biệt là do thái quân đội cũng đã gần muốn bị đánh ra ở tsr chính phủ ít sở ra en không nhìn trong nước mãnh liệt dân ý bọn hắn tại hòa bình hiệp nghị ký kết ngắn ngủi hai trong thời gian ba ngày nhiều lần công khai biểu thị tán thành hòa bình hiệp nghị cũng đem tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hòa bình hiệp nghị nội dung bên trong hiện tại chính phủ đã không còn là chúng ta do thái người chính phủ bọn hắn phản bội chúng ta do thái phản bội thượng đế bọn hắn hiện tại làm ỹ quốc cho s ă n là liên xô cho s ă n chúng ta nhất định phải làm chút gì để chính phủ minh mạch hòa bình hiệp nghị không phải bọn hắn nghị ký kết liền có thể ký kết do thái trong nước một ít không thể nào tiếp thu được chiến bại sự thật cực đoan phân tử quyết định muốn làm một chút càng th hòa bình hiệp nghị ký kết sau đại biểu các nơi đều còn không hề rời đi do thái thủ đô đặc lạc duy phu bọn hắn còn cần liền một chút chi tiết chuyện phía trên tiến hành một chút thương lượng bởi vậy các quốc gia đại biểu đều ở tại đặc lạc duy phu một nhà xa hoa khách sạn bên trong khả năng chính là sợ hãi do thái trong nước cực đoan phân tử làm ra một chút tương đối cực đoan sự t ì n h uy hiếp được các quốc gia đại biểu an toàn bọn hắn trước t i a nhưng làm không ít những chuyện này mặc dù chính phủ ít sở ra em nhiều lần biểu thị bọn hắn có thể cung cấp bảo an nhưng đều bị không chút do dự cho cự tuyệt trong đó mỹ quốc đại biểu cự tuyệt đến nhất quả quyết bởi vậy ch tất cả đều đến từ phương tây các quốc gia lính đánh thuê cùng đội quân tình nguyện quốc tế binh sĩ bọn hắn trung thành là có thể cam đoan nhưng là trong khách sạn phục vụ viên bởi vì các loại nguyên nhân cho nên vẫn là do thái người mà nó do thái ngày này chuyện gì xảy ra làm sao mỗi ngày đều là trời đầy mây cùng chết cả nhà như ai biết được dù sao chúng ta lại ở đây đợi mấy ngày liền có thể về bù dị nỉ ạ đến lúc đó liền không cần mỗi ngày nhìn cái thời tiết mắc oi này hai tên bù dị nỉ ạ binh sĩ thủ vệ tại rời xa khách sạn cao ốc cửa chính bọn hắn nhìn xem một mực bình tĩnh lại không mưa bầu trời nhịn không được q u n trách bọn hắn lời còn chưa dứt ầm ầm theo một tiếng biết hai nước góc sấm sét giữa trời quang bầu trời giống như là bị nổ một đường v ế t rách như mưa to như là mưa đạn rầm rầm liền hạ xuống phảng phất trời nghiêng vê anh lại là một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang hai tên bù d ì ni ạ binh sĩ lại bị giật n ả y mình ta thao mẹ ngươi cái này lôi làm sao nhanh như vậy lại tới một cái tiếp một cái kém chút không có đem ta dọa cho chết ngươi người lớn như thế mưa bom báo đạn còn không sợ kết quả sợ sẽ đánh ngươi đây cũng quá buồn cười đi ha ha ha cái này có thể trách ta muốn trách chỉ có thể trách ta cái kia đáng trách khi còn bé không có chấn an được ta lưu lại cho ta bóng ma tâm lý mặc dù nhưng là ta vẫn là rất m u ố n cười ha ha ha không đúng tên này bù di nhi ạ binh sĩ cười cười nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất một tên khác bù di nhi ạ binh sĩ thần sắc cũng nháy mắt nghiêm túc kinh nghiệm s a trường bọn hắn đều phát hiện không thích hợp v ừ a mới căn bản không phải tiếng sấm vậy hắn mẹ là bom tiếng nổ hai tên bù di nhi ạ binh sĩ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng cách bọn họ ước chừng hai trăm mét khách sạn sau đó hai người bọn họ tất cả đều bị cả kinh t r mắt hốc mồm bởi vì nguyên bản trang trí quán rượu sang trọng chính đang liều lĩnh quần quận khói đen chương hai trăm m ư ơ i hai nước chúng ta đem vận dụng bao quát chiến tranh ở bên trong hết thẻ thủ đoạn chương hai trăm m ư ơ i hai nước chúng ta đem vận dụng bao quát chiến tranh ở bên trong hết thẻ thủ đoạn theo một tiếng vang thật lớn thế giới chân kinh do thái cực đ o a n phần tử tập kích đặc lạc duy phu khách sạn tin tức mới nhất mười chín người tử vong năm mươi bốn g ư ờ i thụ thương liên xô đoàn đại biểu người phụ trách bị đưa đi bệnh viện sau trọng thương bất trị bỏ mình mỹ quốc đoàn đại biểu bảy người toàn bộ tại chỗ tử vong các quốc gia nhân dân nhìn xem giống như là biển gầm hướng bọn họ vọn tới tin tức bọn hắn phản ứng đầu tiên là phà kẹn bọn hắn thậm chí tình nguyện hoài nghi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề cũng không nguyện ý tin tưởng những tin tức này là thật do thái làm sao dám a do thái người là điên rồi sao bọn hắn bình thường ám sát một chút quốc gia khác người cũng coi như bọn hắn làm sao dám sợ tập ba cái siêu cường quốc đại biểu hôm nay là ngày cá tháng tư sao không phải ta làm sao lại nhìn thấy như thế không hợp thói thường tin tức mỹ quốc đoàn đại biểu bị do thái cực đoan phần từ đoàn diện không tìm đường chết sẽ không phải chết do thái lần này coi như không diện quốc vậy khẳng định cũng sẽ bị đánh bán thân bất toại ta hiện tại rất muốn biết ba cái siêu cường quốc sẽ là phản ứng gì không sẽ trực tiếp đem do thái từ lam tinh bên trên xóa xảy ra các quốc gia đều đem ánh mắt nhìn về phía bên trong tô đẹp tam quốc bọn hắn trong nước nhân dân cũng áp chế nội tâm phẫn nộ đem ánh mắt nhìn về phía chính phủ của mình chờ đợi lấy đến từ nhà mình chính phủ đáp lại nhà trắng người đều tê dại bọn hắn chính là lo lắng có thể sẽ xuất hiện tình huống tương tự đối do thái có thể nói là ngàn vạn đề phòng kết quả hắn mẹ nó vẫn là không có bảo vệ tốt do thái cho bọn hắn kéo một đồng lớn hơn nữa còn là trực tiếp kéo đến trên mặt bọn họ tổng thống chúng ta làm sao bây giờ nhà trắng quan lại nhóm đều đem ánh mắt nhìn về phía mỹ quốc tổng thống đương thời tổng thống nước mỹ người càng mạ nếu như mỹ quốc muốn tiếp tục từ trung đông khối này bánh gà tổ bên trên phân đi một khối lớn như vậy liền nhất định phải kiên quyết đứng tại do thái một bên tiếp tục ủng hộ bọn hắn ít nhất cũng phải cam đoan do thái tại trung đông tồn tại nếu không mỹ quốc đem đánh mất tại trung đông lực ảnh hưởng về sau bọn hắn mỹ quốc nói chuyện liền giống như đánh giám trung đông các quốc gia lý cũng sẽ không lý trực tiếp coi như không nghe thấy nhưng bây giờ vấn đề là do thái trực tiếp một bàn tay đều nhanh đem bọn hắn mỹ quốc mặt cho phi nát nếu như cái này đều có thể nhịn xuống đi lam tin quốc gia khác sẽ thấy thế nào mỹ quốc một phụ tá nhắc nhở trọng yếu nhất chính là hiện ở trong nước dân chúng đều đè nén l ử a d ậ n trong lòng chờ đợi lấy chính phủ chúng ta trả lời nếu như chúng ta đối do thái dơ lên cao cao nhẹ nhàng bông u xuống tổng thống ngài hạ cái nhiệm kỳ muốn liên nhiệm khả năng liền có chút phiền phước một câu nói kia liền nói đến tổng thống nước mỹ tâm khảm bên trong đối với tuyệt đại đa số tổng thống nước mỹ đến nói mỹ quốc kích lợi quốc gia mỹ quốc kích lợi quốc gia là cái gì ta làm sao không biết ta chỉ biết ta nhất định phải làm đầy hai vị tổng thống nước mỹ không phải ta không cách nào cam đoán ta cùng ta lợi ích của gia tộc phải bảo hộ hắn lợi ích của gia tộc mỹ quốc tuyệt đại đa số vị trí trọng yếu đều là bị mỹ quốc trong nước chính trị gia tộc chỗ đem khống hơn nữa còn là quang minh chính đại điều khiển bọn hắn loại hành vi này liên c u n g hàn quốc tài phiệt điện ảnh một dạng ta liền thích xem các ngươi nhìn ta khó chịu nhưng lại làm không xong ta bộ dáng mà lại ta còn muốn ngay trước mặt các ngươi đem trong tay các ngươi tiền trò kiếm được có lẽ là nhìn thấy tổng thống có vẻ siêu lòng bên cạnh một vị phụ tá tranh thủ thời gian khuyên căn nói tổng thống ngài có thể trừng trị do thái nhưng là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến căn cơ của bọn họ bằng không mà nói chọc g i ậ n chúng ta trong nước một ít tư bản tập đoàn ngài muốn liên nhiệm lần tiếp theo nhiệm kỳ khả năng càng nguy hiểm tại mỹ quốc chính trị chưa từng có người bình thường chuyện gì trong tay bọn họ cái gọi là phiếu bầu chẳng qua là mỹ quốc phía sau tư bản tập đoàn làm ra đến để người bình thường tự cho là mình có thể đương ra làm chủ đồ chơi thôi trên thực tế căn bản không có bất luận cái gì chứng d ụ n g mỹ quốc chân chính tổng thống tuyển cử là mỹ quốc phía sau những cái kia tư bản tập đoàn ở giữa đánh cờ cái nào tư bản tập đoàn đánh cờ thắng cái nào tư bản tập đoàn n g ư ờ i đại diện liền đi lên khi tổng thống nước mỹ nếu như ngươi nói nếu là hỏi cuối cùng b không p dù là người đại diện này là một cái sinh hoạt không cách nào tự gánh vác lao niên xí ngốc vị này phụ tá để nguyên vốn chuẩn bị trọng phạt do thái tổng thống nước mỹ nháy mắt hành quân lặng lẽ tiêu vừa rồi những ý nghĩ kia vi phạm dân ý chẳng qua là để hắn liên nhiệm con đường có hơi phiền thoái mà thôi vi phạm tư bản đây chính là sẽ trực tiếp đoạn tuyệt hắn liên nhiệm con đường cuối cùng ai mỹ quốc tổng thống đương thời chỉ có thể vạn bất đắc dĩ thở dài tại nhà trắng làm ra quyết định sau mỹ quốc bộ ngoại giao phát ngôn viên nói chúng ta mỹ quốc kiên quyết khiển trách bất luận cái gì hình thức chủ nghĩa khủng bố hành vi chúng ta mỹ quốc đốc xúc chính phủ í sờ a en mau chóng đem tham dự tập kích khủng bố nhân viên bắt quý án có phóng viên hỏi sau đó thì sao cái gì sau đó do thái đều đã cưới đến chúng ta mỹ quốc trên đầu địa nhà trắng chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì phản chế biện pháp sao có a tại sao không có chúng ta không phải đã đốc xúc chính phủ ít sở ra n nghiêm trị phần tử khủng bố sao không chỉ c ó là hiện trường các phóng viên nhìn thấy tương quan báo cáo tin tức mỹ quốc dân chúng cũng không cái lớn nữ ngắn ngủi im lặng sau là vô tận phẫn nộ mỹ quốc dân chúng nao nao ra đường du hành yêu cầu chính phủ mỹ nghiêm trị do thái nhưng mà nhà trắng liền cùng mắt mụ cho dù có số lượng hàng trăm ngàn dân chúng ra đường bọn hắn vẫn như cũ cùng không thấy được như không đúng bọn hắn nhưng thật ra là nhìn thấy không phải bọn hắn cũng không sẽ phái ra cảnh sát thậm chí là quốc dân đội cảnh vệ đi chấn áp cùng xua tan tham dự du hành dân chúng ta đánh không được do thái ta còn đánh nữa thôi các ngươi những n à y đ i ề u dân nhà trắng thiết quyền không có rơi vào do thái t r ê n đ ầ u phản mà rơi vào người mỹ dân t r ê n đ ầ u có thể nói là làm trò hề cho thiên hạ thế giới các nước đều tại nhìn mỹ quốc cho cười bởi vì bên trong tô hai nước thậm chí ngay cả cái khác quốc gia phương tây phản ứng đều cùng mỹ quốc phản ứng hoàn toàn khác biệt phương tây các quốc gia nhao nhao đối chính phủ ít sở ra em tạo áp lực bọn hắn yêu cầu chính phủ ít sở da en không chỉ có muốn nghiêm trị trực tiếp tham dự tập kích khủng bố nhân viên cũng phải nghiêm trị phía sau màn chủ tính đây hết thẻ hung thủ mà bên trong thô hai nước thái độ là không chỉ có yêu cầu muốn nghiêm trị tất cả trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự tập kích khủng bố người còn muốn cầu chính phủ ít sở da en nhất định phải đối trong nước triển khai đại thanh tẩy thanh tẩy sạch những cái kia cực đoan dân tộc chủ nghĩa phân tử bảo đảm do thái từ nay về sau đi đến quỹ đạo bằng không mà nói hai nước chúng ta đem vận dụng bao quát chiến tranh ở bên trong hết thẻ thủ đoạn chương hai trăm mười một sợ cái gì ta liền không tin mỹ quốc thật dám từ bỏ chúng ta do thái trong phòng họp ngồi l ờ y người lại an tĩnh như cái nhà ma phản phất có một cái đại thủ đem thanh âm từ gian phòng này bốc ra tất cả quan viên đều đem đầu c h n lấy không n g u y ệ n ý mở miệng đúng lúc này kiên quyết không ký tên bán nước đ i ề u ước chính phủ phản bội do thái chúng ta muốn chiến tranh chúng ta muốn thổ địa gia lộ tắt lãnh thuộc về do thái thủ tướng biệt thự bên ngoài kháng nghị đám người tiếng hô cùng mùa đông không khí lạnh cùng một chỗ từ khe hở tiến vào trong phòng họp để ở đây tất cả quan viên cũng không khỏi đến dùng mình một cái mặc dù trong phòng họp có chế ấm điều hòa không khí điều hòa không khí nhiệt độ cũng điều đến hơn hai mươi độ nhưng do thái thủ tướng lại vẫn cảm giác mình phán phất giống như là tại bắc cực hoặc là nam cực bốn phía không cảm giác được một điểm nhiệt độ chỉ có kia từng đợt đâm vào cốt tủy rét lạnh nhất là ngoài cửa sổ loang thoáng tiếng kháng nghị càng làm cho do thái thủ tướng tâm giống như là bị khối băng đồng cứng như quá tâm mệt mỏi do thái thủ tướng nhịn không được lầm bầm nói bọn này đáng chết điều dân vì cái gì chính là không chịu lý giải một chút chính ph vì cái gì chính là muốn kiếm chuyện đâu thanh âm mặc dù rất nhẹ nhưng bên trong v ẫ n nộ lại là không có chút nào nhẹ liền xem như nghĩ muốn trả thù cũng có thể đợi đến bọn hắn rời đi chúng ta do thái lại trả thù a tại sao phải bọn hắn tại chúng ta do thái trong nước thời điểm áp dụng tập kích khủng bố đâu do thái thủ tướng cũng không cho rằng tập kích khủng bố có lỗi gì bởi vì hắn cũng là làm chủ nghĩa khủng bố xuất thân hoặc là nói do thái tiền thân vốn là chủ nghĩa khủng bố tổ chức khi hắn biết được bên trong tô đẹp tam quốc đoàn đại biểu đều thương vong t h ẳ n trong lúc nội tâm của hắn thậm chí là vui vẻ nhưng là hắn cho rằng phát động tập kích kh b ọ nếu này điều dân chính hắn trên nướng, chuẩn hắn sống nướng là mà điều đem đem lại tươi cố gác cho c h lửa ý ở bị t chút nào bận tâm lợi ích của hắn. Tượng đất đều lửa, Không ích hắn. nào bận có của lợi đ ề có ba p h ầ như lửa, n n g chi là một ớ tướng. c thủ như Nếu không phải sợ hãi về sau bị cực đoan phần tử thanh coi là do thái thủ tướng hận không thể lập tức liền xuất động cảnh sát thậm chí là quân đội đi trấn áp những này đ i ư u dân nếu như các ngươi lại không mở miệng kia đến lúc đó không phải ta ở đây hỏi các ngươi làm sao mà là bên trong tô hai nước binh sĩ dùng súng chỉ vào thẩm hỏi các ngươi do thái thủ tướng dùng lạnh l ù n n ư khí nói ra do thái khả năng đứng trước hậu quả bọn hắn dám chúng ta phía sau thế nhưng là đứng mỹ quốc đối với do thái thủ tướng một quan viên hiển nhiên rất là khinh thường tên này quan viên thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn là chuyển đến do thái thủ tướng cùng trong phòng họp những quan viên khác trong t h a i ba do thái thủ tướng cả người đều đ ố c hắn dùng ánh mắt quét mắt trong phòng họp những quan viên khác phát hiện cùng tên này quan viên có được đồng d ạ n g ý n g h ĩ người thế mà không phải số ít không phải các người mẹ nhà hắn đến cùng là nơi nào đến lực lượng a cho dù thân là thủ tướng ta cũng không dám phách lối như vậy đứng sau l ư n g mỹ quốc a do thái thủ tướng cười lạnh một tiếng hắn trực tiếp đem trước mặt văn kiện toàn bộ ném đến hình bầu dục b à n hội nghị chính giữa sau đó do thái thủ tướng một mặt thờ ơ nói các ngươi đã đều không muốn mở miệng vậy cái này trận hội nghị liền đến đây là kết thúc đi tan họp nói xong do thái thủ tướng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi một vị quan viên tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thủ tướng vậy chúng ta làm sao hồi phục liên xô cùng đ ô n g phương tối hậu thư trả lời tại sao phải hồi phục chúng ta phía sau thế nhưng là đứng mỹ quốc cái này siêu cường quốc liên xô cùng đồng phương chỉ là hai cái siêu cường quốc mà thôi cũng xứng để chúng ta tôn quý do thái hồi phục không dùng trả lời hànnóm a nghe tới nhà mình thủ tướng trong phòng họp đám quan chức toàn đ ộ liên xô cùng đông phương chỉ là hai cái siêu cường quốc mà thôi cái này nói là tiếng người sao đám quan chức đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình thủ tướng phát hiện bọn hắn thủ tướng tự hồ chuẩn bị bắt đầu b ã y nát cái này không thể ra đám quan chức bị giật mình kêu lên hiện tại trời lập tức muốn sụp đổ xuống nếu như thủ tướng cái này cái vóc người cao nhất người b ã y nát k i a cuối cùng đập chết không phải liền là bọn hắn một vị quan viên ở chung quanh đồng liêu ra hiệu hạ tranh thủ thời gian đứng lên nói thủ tướng ta có lời muốn nói có lời gì chính các ngươi chậm rãi thương lượng liền không cần hỏi ta do thái thủ tướng đã quyết định đi không có làm bất luận cái gì dừng lại trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp nếu như nói vừa rồi phòng họp là an tính quỷ dị như vậy hiện tại phòng họp mỗi một góc đều lộ ra xấu hổ chúng ta làm sao bây giờ sợ cái gì ta liền không tin mỹ quốc thật dám từ bỏ chúng ta do thái một cái phi thường thanh âm phách lối lần nữa tại trong phòng họp vang lên ba trong phòng họp những quan viên khác đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tên này quan viên không phải con mẹ nó ngươi đến thật ta chúng ta vừa rồi chẳng qua là phối hợp ngươi một chút kết quả không nghĩ tới ngươi là thật coi là mỹ quốc sẽ vì chúng ta do thái vào chỗ chết đắc tội bên trong t ô hai nước cái này làm nằm mơ ban ngày đều không có làm như vậy nếu như không phải bên trong t ô hai nước nội bộ tồn tại căn bản tính mâu thuẫn hai người bọn họ quốc gia nếu là cả hợp lại cùng nhau kia làm tinh liền không có mỹ quốc chuyện gì hiện tại hai người bọn họ quốc gia mặc dù không có trình hợp đến cùng một chỗ nhưng là chí ít tại đối mặt bọn hắn do thái lúc khẳng định là sẽ liên thủ mỹ quốc đến lúc đó dám hạ trận chỉ sợ là đến lúc đó nhà trắng sẽ chỉ nói đánh thật hay nhìn thấy đám người ánh mắt vị tia rất là phách lối quan viên tiếp tục nói các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta liền hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi có hay không thuộc về tại liên xô cùng đông phương trong miệng cực đoan dân tộc chủ nghĩa phân tử trầm mặc trong phòng họp tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc nhìn thấy đám người trầm mặc không nói vị tia sách xảy ra vấn đề quan viên cười nói bất luận chúng ta lựa chọn thế nào đều chạy không khỏi liên xô cùng đông phương thanh toán như vậy vì cái gì không thử một lần mỹ quốc có thể hay không thật đứng tại phía chúng ta đâu vạn nhất đến lúc chúng ta tại mỹ quốc toàn lực ủng hộ hạ đứng vững đến từ liên xô cùng đ ô n g phương áp lực cái mông của chúng ta nói không chừng còn có thể tiếp tục ngồi tại vị trí hiện tại bên trên giống như có chút đạo lý trong phòng họp đám q u a n c h ứ c đã sắp bị thuyết phục đúng lúc này một vị quan viên liền vội vàng đi vào trong phòng họp hắn thở hồn hển nói chúng ta bộ ngoại giao vừa vừa lấy được đến từ liên xô cùng đ ô n g phương tin tức nếu như chúng ta phối hợp bọn hắn đối trong nước cực đoan dân tộc chủ nghĩa phần tử triển khai t h à n h tẩy như vậy bọn hắn sẽ không đối với chúng ta những n à y thân cư cao vị người động đao trừ phi trong chúng ta có ai trực tiếp tham dự ngày hai mươi bốn tháng một trận kia tập kích khủng bố còn chưa dứt lời điện trong phòng họp tất cả mọi người đều nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên mặt còn lưu lại ý cười quan viên phòng hội nghị này bên trong chỉ có hắn trực tiếp tham dự tập kích khủng bố người khác nhiều nhất chính là ngầm đồng ý giờ khác này tên này quan viên nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đ ở chương 212. để liên xô cùng đông phương nhìn thấy chúng ta chính phủ ít sở ra em giữ gìn hòa bình quyết tâm chương 212. để liên xô cùng đông phương nhìn thấy chúng ta chính phủ ít sở ra em giữ gìn hòa bình quyết tâm đối mặt liên xô cùng đông phương áp lực đặc biệt là đông phương đã tại động viên quân đội của bọc hắn song hàng không mẫu hạm hạm đội đã từ ấn độ dương lên đường thẳng đến địa trung hải mà đến về phần liên xô bọn hắn kia 2 0 3 m m đường k í n h chân lý ngay tại do thái cửa nhà chính phủ ít sở ra en cuối cùng không thể gánh vác lựa chọn nhận sợ liên xô cùng đồng phương không giống mỹ quốc lời hứa của bọn hắn vẫn là có thể tin tưởng đã bọn hắn nói sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta kia liền nhất định sẽ không truy cứu thế nhưng là bọn hắn sẽ truy cứu trách nhiệm của ta nguyên bản rất phách lối tên kia quan viên hiện tại rất hoảng hắn hoảng đến ngay cả quần đều đang uống nước thời điểm cho không cần thật nước n ẹ p vậy n g u y ê liền vì chúng ta do thái hy sinh một cái đi do thái cái khác cao tầng quan viên rất là không quan trọng ba tên này quan viên nghĩ muốn chạy trốn nhưng là do thái cái khác cao tầng quan viên lại làm sao có thể cho phép hắn chạy trốn đâu ngươi nếu là chạy chúng ta lấy cái gì hướng liên xô cùng đ ô n g phương bàn giao ngươi không chết kia chết liền có khả năng là chúng ta ngươi yên lòng đi thôi vợ con của ngươi chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt sau đó tên này quan viên trực tiếp bị do thái thủ tướng cách chức cùng ngày liền bị áp giải đến liên xô đại sứ quán chúng ta lấy thượng đế danh nghĩa phát h ệ hết thể sự tỉnh đều là hắn tại phía sau màn sai sử chúng ta là thật không biết c h ú nào à, liên xô cùng đông phương làm sao lại tin bọn họ chuyện ma quỷ thượng đế do thái người liền cho tới bây giờ không có đem thượng đế coi ra gì qua nếu quả thật có thượng đế do thái người chỉ sẽ cân nhắc bán thượng đế có thể đổi bao nhiêu ngân tệ tựa như lúc trước bọn hắn bán sật cờ dịt đầu dạng nhưng là liên xô cùng đông phương đều là nói lời giữ lời nói sẽ không truy cứu dĩ nhiên chính là thật sẽ không truy cứu một miếng nước bọn một viên cái đinh tín nghĩa cái trò này người nói nó hữu dụng a giống như xác thực không có gì chứng dùng bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng sửa cầu bổ đường chết không thây tín nghĩa là cái gì có thể coi như cơm ăn sao có thể làm tiền dùng sao n g ư ơ i muốn nói nó không dùng nó nhưng lại có thể giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều chuyện thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mệnh của ngươi cũng tỉ như lần này nếu như là mỹ q u ố c nói chỉ muốn các ngươi không có trực tiếp tham dự tập kích khủng bố đồng thời phối hợp chúng ta đối các ngươi trong nước tiến hành đại thanh tẩy h vậy ta liền bỏ qua các ngươi những này do thái quan viên tuyệt đối sẽ khi mỹ q u ố c tại đánh giám cùng nó tin tưởng mỹ q u ố c sẽ giữ đúng hứa hẹn còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây thậm chí còn không bằng tin tưởng nhà tư bản sẽ cách mạng của mình mỹ quốc quốc gia này cho tới bây giờ liền không có tín nghĩa có thể nói nhưng bây giờ những lời này là đông phương cùng liên xô nói liên xô uy tín khả năng hoặc nhiều hoặc ít muốn đánh cái dấu hỏi mà lại tại lam thinh thượng đế có khả năng sẽ lừa ngươi nhưng là từ giáo viên lãnh đạo màu đỏ chủ nghĩa đông phương tuyệt đối sẽ không lật lọng đây là từ thời gian kiểm nghiệm qua chân lý những cái kia trực tiếp tham dự tập kích khủng bố phần tử khủng bố đâu các ngươi chẳng lẽ liền không định bọn hắn giao cho chúng ta rồi vẫn là nói các ngươi dự định bao che bọn hắn c ò tư những có c ư i này do thái quan h ữ n g viên có chút do dự bọn hắn do dự không phải muốn hay không giao ra những cái kia tham dự khách sạn tập kích phần tử khủng bố những này phần tử khủng bố chết chắc giật cờ d ị t h cũng lưu không được bọn hắn mà là do dự muốn hay không thật đối nội bộ chính phủ triển khai đại thanh tây ai, được rồi. Những này dù o theo đạo đạo. thái đám quan chức vốn là làm tốt tâm tại thêm quyết tâm thôi. ta tức Từ bất tử chức chuẩn hiện chẳng định Chúng hưu đám các kiên người nói làm quan qua dựa vốn càng bần là lý là lập lý. bị, sẽ d xử sao chỉ cần liên xô cùng đông phương muốn thanh tẩy người không phải bọn hắn tia tùy tiện là ai cũng có thể cho dù là bọn hắn cha mẹ cũng không phải là không thể thanh tẩy sạch rất tốt liên xô cùng đông phương cũng không có để cho về lái về phía địa trung hải song hàng không mẫu hạng hạm đội liên xô cũng không có rút về bọn hắn hai trăm linh ba mm đường kính trần lý dù sao miệng hứa hẹn cam đoan không là cái gì chỉ có chân lý mới có thể bảo đảm chính phủ ít sở ra en cao tầng là thật sẽ dựa theo bọn hắn nói làm như vậy chính phủ ít sở ra en cũng minh bạch điểm này ngày mùng ngày 4 tháng 2, do thái thủ tướng văn phòng phát ngôn viên tại tổ chức họp báo bên trên biểu thị chúng ta do thái đã cùng liên xô cùng đông phương đặt thành hòa bình giải quyết phương án chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng kiên quyết thực hiện phương án bên trên hứa hẹn để liên xô cùng đông phương nhìn thấy chúng ta chính phủ í s ra en giữ gìn hòa bình quyết tâm mặc dù không có nói rõ phương án bên trên hứa hẹn là cái gì nhưng là thế giới các nước đều không phải người ngu Tùy tiện một đoán liền có thể liền đoán đoán chính được có phản, phản đối mỹ quốc tổng thống đương thời nếu không phải vì tỷ lệ ủng hộ hắn đã sớm hạ tràng để do thái biết cái gì gọi là đến từ phụ thân yêu duy trì cái này nhưng phạm là liên xô cùng đông phương duy trì mỹ quốc đều sẽ phản đối mà lại lần này bọn hắn đánh thế nhưng là mỹ quốc thân nhi t ử do thái mỹ quốc làm sao lại duy trì cuối cùng nhà trắng chỉ có thể làm làm không chuyện phát sinh tổng thống nước mỹ thậm chí để tâm phúc trong bóng tối hướng liên xô cùng đông phương thông khí chỉ muốn các ngươi đừng đem do thái cho đánh chết rồi cho dù là đánh nửa chết nửa sống chúng ta mỹ quốc đều sẽ khi làm như không thấy được toàn thế giới đều tại xem náo nhiệt làm náo nhiệt bản thân do thái người lại hoảng đến không được nhất là do thái quân đội bởi vì vì bọn họ tiền thân Tư c h tại, sau đó, sau đó tại lần l thứ ba trung đông trong chiến tranh bị đánh cho bản thân bất thoại do thái quân đội căn bản không có bao nhiêu lực lượng có thể phản kháng đến từ chính phủ i t sở ra em đại thành t ẩ y đặc biệt là do thái hiện tại trong nước còn có đến từ phương tây bản lính đánh thuê cùng liên xô đội quân tình nguyện quốc tế t h ú quân chú quân số lượng mặc dù không nhiều dù sao chỉ là vì bảo hộ các quốc gia đại biểu an toàn nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại do thái quân đội có thể chống lại cuối cùng do thái quân đội cùng chính phủ ít sở ra n nội bộ cực đoan dân tộc chủ nghĩa phân tử chỉ có thể tại do thái cao tầng huyết tinh thanh t y hạn điều tra gọi mẹ hối hận lúc trước chương hai trăm m ư ơ i ba ta nếu có thể sớm một chút gặp được sản cạ dạ tổng thống l i ê n tốt chương hai trăm m ư ơ i ba ta nếu có thể sớm một chút gặp được sản cạ dạ tổng thống liền tốt châu mỹ liên minh nước thành phố nữ r ó nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ sắt đất chiếu vào văn phòng g a b e r i e n cả người ổ đang làm việc trong ghế hai chân vểnh đến trên bàn công tác cầm trong tay một phần từ bộ d i nhị ạ quan phương truyền thông phát hành báo chí lúc đầu lần thứ ba trung đông chiến tranh đều đã kết thúc do thái mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng là không có thương tổn đến căn cơ kết quả bọn hắn nhất định phải làm ra loại chuyện này hiện tại tốt từ trên xuống dưới đều bị hung hăng thanh tẩy một lần không có cái tầm mười năm bọn hắn chỉ sợ là khôi phục không được nguyên khí g a b e r i e n cười lắc đầu hắn thấy do thái lần này xem như bị nội bộ bọn họ cực đoan phần tử cho hố thảm lúc đầu chỉ là tự phạt bà chén sự tình cuối c ù n gá n g bơ di en h đem đầu từ báo c h i đằng sau đưa ra ngoài ánh mắt bên trong có chút không hiểu muốn nghe xem tóc ngắn thanh niên có gì cao kiến tóc ngắn thanh niên giải thích nói nếu như tiếp tục để cực đoan dân tộc chủ nghĩa phân tử tồn tại ở chính phủ ít sở ra en cùng do thái trong quân đội về sau rất có thể sẽ đem do thái đưa vào vực sâu bọn hắn lần này mặc dù tổn thất nặng nề dùng ngươi đến nói mất đi thời gian mười mấy năm nhưng là bọn hắn lại có được tương lai nếu như bọn hắn sẽ không lại bị cực đoan dân tộc chủ nghĩa phần tử k h ô n g chế ta chỉ có thể nói khó gaber gn lắc đầu mỗi cái dân tộc đều có mình lịch sử đều sẽ bị mình lịch sử ảnh hưởng tạo nên g i a thuộc về mỗi cái dân tộc mình đặc chất đây chính là cái gọi là lịch sử nội t ì n h do thái là từ người do thái tạo dựng quốc gia nếu như không có trên trời rơi xuống m á n h nam như vậy do thái quốc gia này khả năng cuối cùng vẫn là sẽ đi trở về đến già trên đường tóc ngắn thanh niên cũng lắc đầu nói được rồi chúng ta đặt nơi này nói những này không có cái gì dùng do thái liền xem như bị diệt quốc cũng không liên quan chúng ta bất cứ chuyện gì chúng ta còn tiếp tục nhọc lòng c ô n g chuyện của công ty đi mỹ quốc cơ quan tình báo cũng không phải phế vật không tính quá phế vật nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty lấy các loại danh nghĩa đem mỹ quốc trong nước nhà khoa học phái đi nước ngoài mặc dù có chỗ che giấu nhưng vẫn là gây nên fbi chú ý fbi tại trải qua một phen điều tra sau phát hiện những ngày nhà khoa học mặc dù ngay từ đầu là bị phái đi thế giới các quốc gia nhưng cuối cùng đều vẫn là sẽ tới bụ gì n ì ạ nước cộng hòa đi sẽ không là bụ di n h ạ nước cộng hòa có âm h i u gì、à. fbi lúc này đem ga bơ e zn mời đi vùng trà nói người tiềm ẩn tại chúng ta mỹ quốc đến cùng có cái gì mục đích mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng là fbi vẫn là cho ga bơ e zn cài lên một đỉnh có tội m ũ sau đó trực tiếp lấy ga bơ e zn có tội là điều kiện tiên quyết đối ga bơ e zn tiến hành thẩm vấn ba ga bơ e zn một mặt m ở mịt hắn rất là không hiểu hỏi không phải các người đang nói cái gì đâu cái gì gọi là ta tiềm ẩn đến các người mỹ quốc có cái gì mục đích ta đạp ngựa một cái nhà tư bản không đến các người mỹ quốc đến chẳng lẽ đến liên xô đi liên xô chẳng lẽ ngươi là liên xô gián điệp gaber zen mạnh miệng đúng không a chờ chút ngươi liền có thể hay không mạnh miệng f b thấy gaber zen làm sao cũng không chịu thừa nhận mình là liên xô gián điệp liền chuẩn bị vận dụng một chút thủ đoạn để gaber zen khôi phục một chút ký ức vấn đề là ta thật mẹ nhà hắn không phải liên xô gián điệp à các ngươi bọn này câu dẫn nuôi dưỡng kỹ nữ vì cái gì chính là không nguyện ý tin tưởng đâu gaber zen rất là bất đắc dĩ đầu năm nay nói thật cũng không ai tin bất quá g a b r zen trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối thậm chí còn dám chỉ vào f b thám viên cái mùi mắng bọn hắn cả nhà ngươi dựa vào cái gì dám phách lối như vậy nhiều năm như vậy bọn hắn thẩm vấn qua không ít n h i ự u toan phá hư mỹ quốc trật tự phần tử phạm tội chưa từng thấy qua giống gaber zen phách lối như vậy đối đây gaber zen trả lời là các ngươi mỹ quốc trật tự còn cần phá hư sao hoặc là nói các ngươi mỹ quốc có trật tự sao ba fbi thám viên nhóm cái mũi đều sắp bị t ứ c đ i ê n đây cũng không phải là phổ thông liên xô gián điệp nhất định phải vận dụng hết thẻ thủ đoạn ngay tại fbi chuẩn bị tra tấn lúc cấp trên của bọn hắn vội vã xông vào phòng thẩm vấn sau đó một bàn tay trực tiếp đập vào thám viên nhóm trên đầu ai cho phép các ngươi đem tôn kính ga bơ e gn tiên sinh đưa đến phòng thẩm vấn đến tranh thủ thời gian cho ta thả a fbi thám viên nhóm rất n m ộ n không phải cục trưởng ngươi để chúng ta bắt sao là ngươi nói ga bơ e gn tuyệt đối là ngoại quốc gián điệp làm sao lúc này mới mấy phút không thấy s ư n g hô của ngươi liền biến thành tôn kính ga bơ e gn tiên sinh rồi ngươi sẽ không là đang chơi chúng ta à? trong lòng bọn họ tràn ngập hoang mang cùng không hiểu còn đứng ngay đó làm gì đâu tranh thủ thời gian cho ta đem ga bơ gn tiên sinh thả ra nếu không các ngươi về sau liền đều không cần tạ fbi ai hốn người cục trưởng này ngữ khí rất là sốt ruột fbi thám viên nhóm mặc dù vẫn còn có chút không quá có thể hiểu được nhưng là bọn hắn cũng có thể từ cục giải nghe được ra bọn hắn lần này có thể là đụng phải cọng dâm cứng fbi thám viên nhóm tranh thủ thời gian luôn g cuống tay chân đem gaber gn từ thẩm vấn trên ghế để xuống đồng thời bọn hắn còn đang không ngừng mà hướng gaber gn cười làm lành trái lại gaber gn vẫn như cũng một mặt vân đạm phát o h i n h trên mặt không có chút nào bối rối hắn thậm chí còn dùng nhẹ tay nhẹ vô vô fbi thám viên nhóm mặt mở miệng nói ta đều nói với các ngươi ta không phải liên xô gián điệp các ngươi chính là không chịu tin tưởng hiện tại nguy thuần thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh tóc ngắn thanh niên tò mò hỏi ngươi làm sao cứ như vậy chắc chắn phố hoan mấy cái kia nhà tư bản liền nhất định sẽ cứu ngươi hoặc là nói ngươi làm sao liền chắc chắn bọn hắn nhất định có thể cứu đạt được ngươi phải biết fbi thế nhưng là mỹ quốc cường đại nhất bạo lực cơ quan một trong phúc thử g a b ê k e r gn nhịn không được cười ra tiếng hắn cười một hồi lâu c ư ờ i đến tóc ngắn thanh niên song tay nắm chặt đã hận không thể đi lên đánh hắn g a b ê k e r gn mới mở miệng giải thích ta nói ngươi nhà đều tại mỹ quốc đợi lâu như vậy ngươi thế nào vẫn là đối mỹ quốc không có gì hiểu rõ đâu mỹ quốc trên bản chất chính là một cái hất lên quốc gia áo ngoài công ty fbi đích thật là mỹ quốc quyền lực lớn nhất bạo lực cơ quan một trong nhưng là đồng thời bọn hắn còn có một cái t h â n p h ậ n đó chính là mỹ quốc tư bản tập đoàn nuôi nhà chó nhà chó làm sao có thể hoặc là nói làm sao dám đối chủ nhân nghe răng trận mắt đâu v ề phân phố hoan mấy cái kia nhà tư bản vì sao lại cứu ta đó là đương nhiên là ta có thể để bọn hắn kiếm được tiền ta thế nhưng là đem phụ trách nghiên cứu phát minh máy chơi game phân cổ phần của công ty phân bậy thành cho bọn hắn phải biết chúng ta nghiên cứu phát minh máy chơi game lập tức liền muốn lên thành phố chính bọn h ắ n phỏng đoán cẩn thận đều là có thể bán cái vài ước đô la k h ô n g c h ỉ là thị trường chứng khoán đâu nếu như lại đem công ty đưa ra thị trường giá trị thị trường chi ít đều là vài tỷ nếu như lại ngầm thao tác một chút giá trị thị trường thậm chí có thể phá trăm ước phố h o a n mấy cái kia nhà tư bản nhóm nháy mắt liền có thể kiếm được đầy bồn u đầy bát bất quá ta không thể không đội phục chúng ta sản cạ tổng thống thế mà không chút do dự liền nguyện ý dùng vài tỷ đô la tới cứu ta mẹ nó ta nếu có thể sớm một chút gặp được sản cạ tổng thống liền tốt sẽ ở ngày 20 tháng 3, tại toàn đẹp bắt đầu đem bán chương 214, sẽ ở ngày 20 tháng 3, tại toàn đẹp bắt đầu đem bán ban đầu lúc sản ca da có hoài nghi tới có phải hay không là những cái kia phố hoan những cái kia nhà tư bản cố ý để fbi gây sự với gaber gn sau đó thuận tiện bọn hắn chen chân nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty từ đó kiếm trác bạo lợi bọn hắn trước kia là có từng làm như thế nhưng là về sau phát hiện đơn thuần chỉ là fbi tìm tới cửa sản ca da không có chút do dự nào lập tức liền quyết định đem nghiên cứu chế tạo máy chơi game phân công ty bảy thành cổ phần giá thấp bán ra cho mấy cái tia đối máy chơi game cảm thấy hứng thú nhà tư bản dùng cái này đem đổi lấy bọn hắn đối ga bơ e gn bảo hộ làm như vậy đại giới có phải là có chút quá lớn rồi chúng ta chỉ ít tổn thất mười mấy ước đô la liền vì cứu một cái nhà tư bản bộ phận bù gni hạ quan viên biểu thị phản đối theo bọn hắn nghĩ coi như coi ga bơ e gn là thành hoàng kim bán đi cũng đáng không được mười mấy ước đô la đối đây sản ca dạ giả giải thích là nếu như ga bơ gn không còn đừng nói cái này mười mấy ước đô la liền xem như cả nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi chúng ta không phải tại cứu ga bơ gien chúng ta trên bản chất là đang cứu người loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty là đang cứu ta nhóm chính bụ gì n ỉ ạ mười mấy ước đô la mà thôi không tính là cái gì tương lai chúng ta có thể từ nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty thu lợi sẽ là trên trăm ước đô la đối sản cạ ra loại hành vi này ga bơ gien nội tâm muốn nói không có một chút cảm động kia là tuyệt đối không có khả năng có câu nói rất hay kẻ sĩ chết vì tri kỷ nếu như ga bơ gien đứng ở sàn c ả dạ trước mặt sàn c ả dạ khẳng định sẽ hơi kinh ngạc kinh ngạc ga bơ gien đối với hắn trung thành thế mà có thể đạt tới chín mươi trở lên đúng vậy chín mươi trở lên trung thành vốn là đối sàn c ả dạ ôm lòng hảo cảm ga bơ gien trải qua lần này sự tình về sau xem như triệt để hướng sàn c ả dạ hiệu chung tóc ngắn thanh niên n h ấ p nhở sàn c ả dạ tổng thống cũng nói chúng ta đến mau chóng đem nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty phân tán ra ngoài làm cho nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty tại ngoài sáng bên trên biến thành một nhà từ nhiều nhà hội mân sách nhiều nhà ly ngạn công ty cộng đồng cầm cổ công ty tránh về sau công ty phát triển phố hoan mặt khác nhà tư bản đỏ mắt sau đó bọn hắn thông qua cùng loại thủ đoạn đến cước đoạt n á i ông mất ngựa sao biết không phải phúc lần này sự tỉnh cũng coi là cho sản c ả dạ một lời nhắc nhở thật sự nếu không đối với nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty cơ cấu làm ra biến động làm cho nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty biến thành mỹ quốc công ty hiện tại tổn thất chính là mười mấy ước đô la về sau tổn thất khả năng chính là trên trăm ước đô la yên tâm đi ta đã tại làm phương diện này chuẩn bị không được bao lâu chúng ta cổ phần của công ty cơ cấu liền sẽ trở nên ngay cả chính chúng ta đều xem không hiểu. Gaber GN nhẹ gật đầu. tại mỹ quốc tất cả công ty đều là ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi hình thành một cái khổng lồ lại quan hệ phức tạp cùng lợi ích mạng lưới. Gaber GN minh bạch s ả n ca dạ ý tứ chính là làm cho nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty kết cấu tại ngoại sáng bên trên xem ra cũng giống là mỹ quốc những công ty này đồng dạng nói đến khó nghe chút chính là con có cái mông cắm trổi lông gà giả mạo lao sói vây bôi vậy là tốt rồi tóc ngắn thanh niên nhẹ gật đầu sau đó hắn rất là to mò hỏi mấy cái kia đem ngươi từ fbi v ứ t ra nhà tư bản liền không có hỏi ngươi đem nhiều như vậy nhà khoa học làm tới bù gì n ì ạ đi là vì cái gì nghe t ớ i tóc ngắn thanh niên vấn đề này g a b ê k e r gn trên mặt lộ xuất thần bí t i ể u d u n g cười trả lời từ nay về sau khả năng liền không dùng đến chúng ta tân tân khổ khổ lừa gạt nhà khoa học đến bù gì n ì ạ đi a kiếm tiền sự tỉnh những cái kia nhà tư bản so với chúng ta tích cực nhiều nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty giới cờ chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh máy chơi game phân công ty gọi người loại tương lai trò chơi trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn tên gọi tắc nhân loại tương lai công ty game kỹ thuật cái gọi là trò chơi điện tử cũng sớm đã có công ty làm được hạn chế trò chơi điện tử phát triển nguyên nhân thực sự kỹ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ nhất là l à m tinh khoa học kỹ thuật tương đối mà nói còn muốn so cùng lúc địa cầu càng thêm phát đạt càng nhiều vẫn là tư duy hạn chế nhưng mà trải qua hậu thế trò chơi rầm rộ sản c ả dạ lại vừa vặn không có loại này tư duy hạn chế đủ loại kiểu dáng hình thức game sản c ả dạ thấy không nên quá nhiều cho nên tại sản c ả dạ thỉnh thoảng nạp danh chỉ đạo hạ đủ loại k i ế n nhà thiết kế g a m các nhân viên vô an tán dương hình thức g a m một cái tiếp một cái bẩy ở trước mặt của bọn hắn cái này gọi ẩn danh giá hỏa đến cùng là、ai? đầu góc của hắn đến cùng là thế nào dài vì cái gì có thể nghĩ ra nhiều như vậy thú vị hình thức game hắn sẽ không là trò chơi chi thần a nhà thiết kế game các nhân viên rất là chân kinh cũng nguyên nhân chính là như thế nhân loại tương lai công ty game đ ố i máy chơi game nghiên cứu phát minh có thể nói là biến chuyển từng ngày thời gian hai năm không đến bọn hắn liền nghiên cứu ra một cái vượt thời đại máy chơi game không phải kỹ thuật vượt thời đại mà là hình thức game vượt thời đại tham gia cổ phần nhân loại tương lai công ty game mấy cái kia phố hoan nhà tư bản nhóm đang thử chơi qua trò chơi này cơ sau bọn hắn trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân công ty của các ngưng nghiên cứu phát minh nhân viên đầu hóc đến cùng là thế nào dài sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy thú vị hình thức đêm ngay cả chúng ta đều có thể chơi nghiện lại huống chi là những người bình thường kia chúng ta vốn cho rằng nhiều nhất có thể bán cái hai ba ước đô la hiện tại xem ra chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ một tỷ đô la khả năng đều không là vấn đề phố b a n mấy cái này nhà tư bản hai con mắt tất cả đều đang bước lên lục quang lúc đầu g a b e r gn là không định tiến hành cái gì tuyên phát làm việc bởi vì nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty trong chương mục không có tiền bố dĩ nhị ạ vốn nên nên tại ngày mùng ngày một tháng ba hướng nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty trong chương mục thu tiền nhưng là bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết bố dĩ nhị ạ quyết định chờ đoạn thời gian lại đem tiền đánh tới nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty trong chương mục điều này sẽ đưa đến sớm định ra tuyên phát tài chính trực tiếp hết rồi các ngươi không có tiền chúng ta có a không muốn khách khí với chúng ta cần bao nhiêu cứ việc nói lợi tức cái gì lợi tức đem tiền cho chúng ta mượn công ty của mình còn cần lợi tức gavê gn ngươi cũng qua xem thường chúng ta đi phố hoan mấy cái tia nhà tư bản làm sao lại cho phép ga bơ gn không làm tuyến phát đâu mùi rượu s á c thực không sợ ngõ nhỏ sâu nhưng là phố hoan mấy cái tia nhà tư bản nhưng không có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi bọn hắn muốn chính là lập tức lập tức liền gặp được có người đến mua tương lai máy chơi game chỉ có để tương lai máy chơi game tại tận khả năng trong thời gian ngắn hót khắp cả nước bọn hắn mới có thể mượn cơ hội này đem nhân loại tương lai trò chơi cổ phần của công ty đẩy lên cao hơn một tháng cũng mới có thể kiếm được càng nhiều bởi vậy mặc dù ga bơ gn nhiều lần tự tuyệt nhưng là phố hoan mấy cái tia nhà tư bản vẫn là cưỡng ép quy đem tiền cấp cho thậm chí còn không cần gaber gn giao lợi tức gaber gn không có cách nào chỉ có thể bị ép bắt đầu đối sắp lên thành phố máy chơi game tiến hành đại quy mô t u y ê n phát ở trên nước đô la đập xuống sau một tuần thời gian không đến toàn bộ mỹ quốc mặc kệ là ngồi ở trong phòng làm việc tinh anh m ạ c h lĩnh vẫn là ngủ ở ven đường ăn mày thậm chí ngay cả trong bụng mẹ hải nhi đều biết có một cái tên là tương lai máy chơi game sẽ ở ngày 20 tháng 3, tại toàn đẹp bắt đầu đem bán Đợt, nghĩa chương thứ ba sẽ tại ba giờ d ư ớ i tả h ư u đổi mới phi thường thật có lỗi chương hai trăm mười lăm một ngày tiêu thụ ngày hai ba ước đô la phố hoan nhà tư bản nhóm tất cả đều trần kinh chương hai trăm mười lăm một ngày tiêu thụ ngày hai ba ước đô la phố hoan nhà tư bản nhóm tất cả đều trần kinh tại phố thiên cái địa tuyên truyền hạ cho dù là ven đường chó hoang đều đối tương lai máy chơi game có nghe thấy bởi vậy khi thời gian đi tới ngày hai mươi tháng ba tương lai máy chơi game chính thức bắt đầu ở toàn tóc đẹp bán lúc lập tức lọt vào tranh đoạn cho ta đến một đài mặc kệ bao nhiêu tiền đều cho ta đến một đài thời kỳ này bởi vì có liên xô cùng đông phương tồn tại cho nên mỹ quốc gia i cấp công nhân sinh hoạt trôi qua không thể bảo là không hạnh phúc thật sự ứng câu nói kia chúng ta đi về sau bọn hắn sẽ cho các ngươi tu trường học cùng bệnh viện sẽ để cao các ngươi tiền lương cái này không phải là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện cũng không phải là bởi vì bọn hắn biến thành người tốt mà là bởi vì chúng ta tới qua mặc dù nói là máy chơi game nhưng là cùng sạn cạ dạ trong trí nhớ cái gọi là máy chơi game vẫn là có t r a n lệch rất lớn tính năng trước không đề cập tới chỉ cần không phải đổ đần liền biết cả hai không có khả năng đánh đồng tựa như chỉ có thể căn nhà nhỏ bé ở địa cầu nhân loại hoàn toàn không thể cùng có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển tam thể người đem so sánh đồng dạng r ứ t bỏ tính năng chính yếu nhất t r ê n l ệ n h vẫn là thể hiện tại ở bề ngoài sản ca dạ trong trí nhớ máy chơi game hẳn là loại kia có thể nắm ở trong tay chơi trưởng vào trò chơi cơ mà trên thực tế tương lai máy chơi game là một cái dán bản v ẽ màu đen lớn cơ hội cần cùng chuyên môn trò chơi màn hình tương liên cần phải đặc biệt trò chơi tay cầm còn cần tất cả nguyên bộ đồ vật toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có thể có một cái từ để hình dung đó chính là công kền nếu như thả tới địa cầu thế kỷ 21-20 ư i niên đại cầm đi bán phế phẩm thu phế phẩm đều không nhất định xe mớn nhưng là ở thời đại này người nơi nào thấy qua chân chính máy chơi game hẳn là dáng dấp ra sao tương lai máy chơi game làm làm tinh thứ nhất khoản chính thức mặt hướng đại chúng máy chơi game vào trước là chủ mọi người tự nhiên sẽ cho rằng máy chơi game liền hẳn là tương lai máy chơi game dạng này mà công c ả n h đối ứng dĩ nhiên chính là đắt đỏ một đài tương lai máy chơi game tất cả nguyên bộ thiết thi chung vào một chỗ tổng cộng giá bán một n đô la đây vẫn chỉ là cơ sở bản tiến giai bản giá bán ba nghìn c s a hoa bản giá bán 5.998 đô la quý tộc bản giá bán 9.998 đô la ngươi hỏi chúng nó khác nhau ở chỗ nào cái này giá bán không giống tính khác nhau sao hẳn là cũng được ca vẹn vẹn là cơ sở bản liên đã không sai biệt lắm tương đương với đại bộ phận người mỹ một năm tiền lương mỹ quốc năm ngoái người đồng đều nguyện thu nhập cũng bất quá mới vẹn vẹn 230 đô la nói c ù n g bố cố sự bujini A người đồng đều nguyện thu nhập là 66. 6 đô la cơ hồ tương đương người mỹ một phần tư đương nhiên trong này tuyệt đại bộ phận công lao phải quy công cho mỹ quốc là bọn hắn kiếm chuyện dẫn đến hoàng kim giá cả tăng vọt để sản c ả dạ có thể lấy thấp hơn chi phí nhập khẩu càng nhiều công nghiệp thiết bị sáng tạo càng nhiều công nghiệp cương vị để bụi dị nị ạ nhân dân có thể cầm tới cao hơn tiền lương mẹ gây phụ nhi một đài máy chơi game bán 1.988 đô la con mẹ nó ngươi làm sao không đi được đâu ngươi cái này hộp là làm bằng vàng vẫn là ngươi cái này đầu to màn hình là làm bằng vàng rất lớn một bộ phận người mỹ khi biết giá cả sau tại chỗ chửi ầ m lên bọn hắn làm rất tốt quý tâm lý chuẩn bị nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế quý trực tiếp cho bọn hắn cả phá phỏng nhưng là khi bọn hắn thử chơi qua tương lai máy chơi game sau pháp khắc view ai cho phép các ngươi đem máy chơi game làm được chơi vui như vậy để ta cảm giác cùng hút du như không phải liền là 1.998 đô la sao cho ta đến một đài những cái kia nguyên bản còn rất tức giận người mỹ nhao nhao bắt đầu điên cuồng cơ trong tay bọn họ tiền mặt muốn tranh mua một đài tương lai máy chơi game đồ vật kỳ thật không sợ quý chỉ cần có thể để người tiêu dùng cảm thấy giá trị hiện nhiên những này lâm vào điên cuồng người mỹ cho rằng một đài máy chơi game chỉ cần bọn hắn một năm tiền lương là phi thường giá trị khi màn đêm gôm xuống lúc ga b e r gn tiên sinh số liệu ra không bán bao nhiêu phố hoan mấy cái kia nhà tư bản không kịp chờ đợi chạy đến ga b e r gn văn phòng hỏi thăm tương lai máy chơi game tiêu thụ tình huống ai ga b e r gn thở dài ba cái này thở dài một tiếng kèm chút trực tiếp cho phố hoan mấy cái này nhà tư bản nhịp tim t h á n hết rồi không nên a ta xem trọng mấy nhà cửa hàng sinh ý đều tương đương nóng này a ga b e r gn tiên sinh ngươi vì sao muốn thở dài đâu phố hoan mấy cái này nhà tư bản không hiểu hiện tại bọn hắn hoài nghi lần này đầu tư có phải là thật hay không muốn đổ súng sông xuống biển lúc bọn hắn liền nghe ga bơ gn rất là vỡ xẹo lẹt mở miệng nói quá đáng tiếc ngày đầu tiên thế mà chỉ bán hai ba ước đô la mới miễn cưỡng đem tuyên phát chi phí cùng nghiên cứu phát minh chi phí cho thu hồi lại ai ta còn tưởng rằng ngày đầu tiên liền có thể bán hắn cái mười ước đô la đâu ba phố hoan mấy cái này nhà tư bản đ ề u động ngày đầu tiên liền bán hai ba ước đô la ngày đầu tiên hơn nữa còn chỉ là tại mỹ quốc nếu như đem tương lai máy chơi game tung ra đến châu âu đi từ ngực phố h a n mấy cái nhà tư bản cũng nhịn không được mất một ngủm nứt bọn bởi vì vì bọn họ phát hiện bọn hắn nguyên bản dự đoán tối cao 10 ờ ước đô la khả năng chỉ là tương lai máy chơi game h à n g cuối chúng ta mẹ nhà hắn kiếm một phát p h á p khắc view phố hoan mấy cái nhà tư bản hưng phấn đến k e m chút nguyên đ ị a cất cánh bọn hắn không phải hưng phấn tương lai máy chơi game có thể bán càng nhiều tiền cái này cố nhiên giá trị phải cao hứng nhưng chân chính để bọn hắn hưng phấn không thôi nguyên nhân là bọn hắn có thể lợi dụng tương lai máy chơi game kinh người tiêu thụ ngạch đem nhân loại tương lai trò chơi cổ phần của công ty đẩy lên một cái cao hơn bậc thang cái gì đột phá chục tỷ chúng ta bây giờ muốn l à mấy trăm ước ngày thứ hai tương lai máy chơi game tiêu thụ vẫn như cũ nóng n ả y đồng thời phố hoan cái khác nhà tư bản nhóm cũng được biết tương lai máy chơi game ngày đầu tiên kia kinh thiên địa khắc quỷ thần tiêu thụ ngạch ngày đầu tiên liền bán hai ba ước đô la phố hoan nhà tư bản nhóm tất cả đều trần kinh liền xem như thúc đẩy máy y tiền khả năng cũng liền không sai biệt lắm là cái tốc độ này a sau đó phố hoan nhà tư bản nhóm nhao nhao dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty chúng ta cũng phải kiếm một c h i n canh chả a để chúng ta cũng tại nhân loại tương lai công ty g a m đầu tư một điểm tiền đi không nên quá nhiều tùy tiện cho chúng ta cái 7 ả y t liền tốt phố hoan nhà tư bản nhóm nhao nhao tìm tới cửa bọn hắn định dùng mười mấy ước đô la cưỡng ép mua đi giá trị mấy trăm ước đô la cổ phần thật có lỗi chúng ta tạm thời không có tiếp tục đầu tư bỏ vốn dự định gabber gn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn ba ngươi lại dám cự tuyệt chúng ta phố hoan nhà tư bản nhóm rất tức giận đã chúng ta quỷ cầu ngươi ngươi không đáp ứng vậy cũng đừng trách chúng ta đợi hạ để ngươi quỷ cầu chúng ta nhập cổ phần ngay tại những ngày nhà tư bản chuẩn bị vận dụng một chút thủ đôi lúc h ỉ bằng các ngươi cũng muốn từ chúng ta miệm bên trong dành ăn dùng mười mấy ước đô la liền muốn mua đi 7 ả y t cổ phần các người đây là xem thường ai đây phố hoan mấy cái kia sớm nhập cổ phần nhà tư bản trực tiếp đứng dậy thay ga bơ gn ngăn lại những này nhà tư bản các loại thủ đoạn đây chính là sản cạ dạ đồng ý đem nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty thuộc hạng nhân loại tương lai công ty game cổ phần bán ra bảy thành cho bọn hắn nguyên nhân chính là hy nhìn bọn họ có thể trở thành ga bơ gn hoặc là nói là b ù gì ị nỉ ạ nước cộng hòa tại mỹ quốc ô dù dù sao nhà tư bản vì tiền cái gì cũng có thể làm trên giường dùng di động gõ chữ mã ngủ bờn chương 216. m ỹ quốc cùng phương tây các quốc gia trái lại thành bù dị ni à máu bao chương 216, m ỹ quốc cùng phương tây các quốc gia trái lại thành bù dị nỉ à máu bao bù dị ni à nước cộng hòa đu gạ g ủ khu buôn bán nguyên bản c h u ỗ i lùi há miệng ngậm miệng liền có thể ăn đầy miệng cho bụi đi ra ngoài đều phải dùng khăn lụa bịt lại miệng m ù i thành thị trải qua bù dị ni à chính phủ hơn hai năm không ngừng cố gắng bây giờ khắp nơi đều là cây xanh đu gạ gủ thành một tòa xâm lâm thành thành phố không khí chất lượng càng là thẳng bức một chút rừng rậm nguyên thủy dùng đủ gạ gụ thị dân đ ế nói n chính là mỗi ngày đều hô hấp lấy như thế không khí mới mẻ eo cũng không trôi chân cũng không đau cảm giác chí ít đều có thể lại sống thêm mười năm đông đi xuân tới tại ánh mặt trời sáng dỡ hạn trăm hoa đua nở hô một sợi gió xuân phất qua đầu đường thật là thơm a b ệ cạ x i n đứng tại ven đường hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên cảm thụ được đập vào mặt gió nhẹ ngửi ngửi trong gió nhẹ thanh hương nhịn không được phát ra tản thưởng b ệ cạ x i n nhìn nơi này hắc nơi này chúng ta ở đây này mấy tên mười bảy mười tám tuổi thanh niên một bên không ngừng hướng bệ cả x ỉ n v ấ y gọi một bên hướng bệ cả x ỉ n cao giọng la lên bệ cả x ỉ n hướng v ư ơ n g hướng âm thanh truyền tới nhìn lại phát hiện đồng bọn của hắn nhóm thế mà đều đến ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc hắn ba chân bốn cẳng bước nhanh đi đến đồng bạn bên cạnh sau đó bệ cả x ỉ n tò mò hỏi các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi ta còn tưởng rằng các ngươi c h í ít còn muốn nửa giờ đâu chúng ta không có ngồi xe buýt xe nửa đường gặp được ba ba của ngươi là ba ba của ngươi dùng xe đem chúng ta đưa tới a bệ cả xin tâm lý nháy mắt không cân bằng hắn vừa rồi lúc ra cửa để cái kêu láo trèo lên tiện đường tiện hắn một chút dù sao ngồi xe b í t xe một đường cần đổi thừa nhiều lần đặc biệt phiền phước cái kia láo trèo lên trực tiếp tự tuyệt nói kia là nhà nước xe cho dù là t i ệ n đường cũng không thể tự mình kéo người kết quả hiện tại trở tay liền dùng xe đem mình cái này mấy người đồng bọn toàn bộ đưa tới rồi b ệ cạ xin rất muốn biết mình đến cùng phải hay không thân sinh sẽ không thật là từ cái kia trong thùng rác nhà ta bọn hắn bình thường luôn tại bên thai ta nói như vậy nói không chừng chính là vì cho ta làm thoát mận huấn luyện cũng không biết chân chính thân cha và mẹ ruột là ai ngay tại bệ cạ xin suy nghĩ lung tùng lúc m ộ ngươi ngươi ngươi ba, ba không cần nghĩ tuyệt đối cha ruột b ệ cạ x ỉ n nhảy lên cao ba thước hắn năm ngoái chạy tới đen trong tiệm nhìn màn ảnh nhỏ nhìn thấy đặc sắc nhất thời điểm khả năng đều không có hiện tại hưng phấn như vậy ba nó đồng bạn hắn nghe tới bệ cạ x ỉ n câu nói này trực tiếp đầu đầy dấu chấm hỏi bọn hắn có chút không quá lý giải bệ cả xìn vì cái gì đột nhiên sẽ nói một câu nói như vậy chẳng lẽ là đầu góc kích động đến hư mất rồi bất quá liền xem như đầu góc hư mất tại bệ cả xìn tiến bệnh viện trước cũng nhất định phải để hắn trước đi đem tương lai máy chơi game mua đến tay bọn hắn hôm nay vốn chỉ là dự định tới thử chơi một chút kết quả hiện tại thế mà có thể mua một đài trở về chậm d ã i chơi đồng bạn không kịp chờ đợi t h ú c giục nói bệ cả xìn ngươi đừng tiếp tục ở đây hưng phấn tranh thủ thời gian trước đi mua một đài tương lai máy chơi game chờ chút nếu là bán xong liền xong đời đoán chừng phải chờ hơn mấy tháng mới có thể có hàng đúng đúng đúng bệ c ạ xin từ trong hưng ơ phấn lấy lại tinh thần liên tục gật đầu bệ c ạ xin bọn người rất nhanh liền đi tới chuyên môn bán tương lai máy chơi game cửa hàng lão bản cho ta đến một đài cơ sở b á n tương lai máy chơi game bệ c ạ xin khí thế mười phần thanh â m lớn đến vương viên trong phạm vi trăm thức đều có thể nghe tới giờ này khác này trên mặt hắn thần sắc rất như là cái nào đó bút danh gọi cực sách thắng được sợi hương t r à tác giả vừa đầy một ư ơ i tám tuổi lúc cầm thẻ căn cước đi quán net để quản trị mạng mở một thai cơ tử thần sắc phán phát hận không thể muốn để người khắp thiên hạ đều biết hắn đã đầy m ư ơ i tám tuổi loay ngay chân chức không được chân sau cửa hàng, nhân viên cửa hàng. liếc bệ cạ xin cùng đồng bọn của hắn nhóm một chút lưu câu tiếp theo chờ một lát liền vội vàng rời đi nửa giờ sau ba ngay tại bệ cạ xin cùng đồng bọn của hắn nhóm cũng chờ đến sắp không kiên nhận lúc vừa rồi cái kia nhân viên cửa hàng rốt c ụ c ôm một d ư ờ n g giấy lớn xuất hiện tại bệ cạ xin mấy người trước mặt không có ý tứ vừa mới đi xử lý một ít chuyện đây là các ngươi muốn cơ sở bản tương lai máy chơi game tổng cộng nhận huệ một nghìn chín trăm chín mươi tám bắc phi tệ không biết trong các ngươi vị nào đưa tiền đúng vậy nhận huệ một nghìn chín trăm chín mươi tám bắc phi tệ tại mỹ quốc bản thổ muốn bắn một nghìn chín trăm tám mươi tám đô la cơ sở bản tương lai máy chơi game Tại bởi i sai biệt với người tiền lai chơi chi gì Không tương đương thường tháng lương. Thương game không nỉ bán bình đến chuyên chỉ ạ Cho phí. phí bao máy 198, 8 đô la. Không sai biệt lắm t gồm dù r cũng chỉ ít t đều ạ 400 đến 500 đến đô la. Bởi vậy nhân loại tương lai công ty game nhưng thật ra là tại lô vốn kinh doanh dùng người mỹ tiền đến phụ cấp b ụ di n ỉ ạ nhân dân đây chính là lúc trước s ẵ n c ả dạ để người tại mỹ quốc thành lập công ty lúc s ở t h i ê t nghĩ hơn hai năm rốt cuộc sơ bộ thực hiện lúc trước suy nghĩ phố hoan mấy cái tia nhà tư bản ngay từ đầu đương nhiên không có khả năng đồng ý lô vừa bán dù sao để bọn hắn thua thẻ tiền t so trực tiếp giết bọn hắn đều còn muốn cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được bất quá ga bơ gn cho bọn hắn một cái hoàn toàn không cách nào cự tuyệt lý bù dị nị ạ nước cộng hòa phát triển tốc độ có thể nói là từ trước tới nay nhất nhanh ta tin tưởng muốn không được mấy năm bù dị nị ạ liền sẽ trở thành một cái có được khổng lồ tiêu phí năng lực thị trường nhưng là bọn hắn hiện tại là không có bao nhiêu tiền cho nên chúng ta liền có thể hiện tại trước dùng rẻ giá cả chiếm lĩnh bù dị nị ạ thị trường để bọn hắn quen thuộc sản phẩm của chúng ta chờ bọn hắn lấy sau phát triển có tiền bọn hắn sẽ chỉ nhận nhân loại chúng ta tương lai công ty g a m sản phẩ đến lúc đó chúng ta nghĩ bán bao nhiêu tiền không đều là chúng ta định đoạt sao hiện tại thua thiệt tiền là vì về sau tốt hơn kiếm tiền ta liền hỏi các ngươi các ngươi làm u ố n hiện tại mấy ngàn vạn đô la còn là muốn tương lai mấy trăm ức, chí Nấc! thậm trăm tỷ hơn hỏa ZN bánh Gaber đô la. ước n g t r ự t i ế p c h o phố hoan m ấ y c á i kia n h à tư bản c hơn o ăn nó đến.、Mấy、ngàn vạn đô la cùng quá đô Mấy la h trăm tỷ đô la Chỉ cần cơ có chút bình thường đều biết làm như thế hắn hộ không người nào tuyển. Bọn là làm gì biết đều do dự, liền đồng ý gaber gn suy nghĩ một lát sau hồi đáp người châu âu đều có tiền có vài quốc gia người bình thường thậm chí so với chúng ta mỹ quốc người bình thường cũng còn muốn có tiền cho nên ta chuẩn bị đem giá cả bên trên điều 50% lại bán cho bọn hắn chính dễ dàng đền bù chúng ta tại bù dị n g h thua thiệt tiền tài sản cạ dạ cùng gaber gn thao tác hạ mỹ quốc cùng phương tây các quốc gia theo một ý nghĩa nào đó trái lại thành bù dị n g h máu bao có thể nói là đảo ngược thiên cương chương 217. t a đầu tư cổ phiếu nhiều năm như vậy là tuyệt đối không có khả năng cao vị tiếp bản chương hai Ta để ầ cầu. u phiếu nhiều năm như vậy, là tuyệt dung tư tiếp Ngắn ngủi một tháng. Thương lai máy chơi game liền nóng nảy toàn trò thú trò như lượng, cổ có cao chơi chơi chơi. Phong phú không khả đối ngủi lai liền nội năm năng bàn. Ngắn nóng nảy máy game vậy, vị vị là đ số chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đời l à m tinh nhân dân kinh hô đây là thượng đế tác phẩm toàn cầu tiêu thụ ngạch đã đột phá bốn mươi ước đô la nhân loại tương lai công ty game đánh giá giá trị phá trăm tỷ một mỹ quốc nam tử bởi vì chơi tương lai máy chơi game từ bỏ du phẩm trò chơi điện tử xuất hiện đối với con người mà nói thật là chuyện tốt sao tà ác chủ nghĩa tư bản như toàn dùng điện tử nha phiến ăn mòn linh hồn của chúng ta tương lai máy chơi game thành toàn cầu tiêu điểm d u n g địa cầu thế kỷ 21-20 niên đại đến nói chiếm lấy tất cả bình đài nóng lục x o á t bảng trước mười tất cả đều cùng tương lai máy chơi game có quan hệ một vị nào đó không muốn lộ ra danh tự vong họ ca sĩ hắn nóng lục x o á t chỉ có thể bị ép q u ấ t tại thứ mười một theo tương lai máy chơi game toàn cầu tiêu thụ ngạch cùng một chỗ tiêu thẳng còn có nhân loại tương lai công ty game giá trị thị trường cưới tên lửa đều không có nhanh như vậy trước mắt giá trị thị trường tối cao công ty cũng b ấ t quá mới hơn chín ngàn ước đô la nhân loại tương lai công ty game chỉ dựa vào một trò chơi cơ giá trị thị trường liền bị tính ra đến hơn một ngàn ước đô、la. phía sau rất có thể có nhà cái tại chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch thu hoạch tán hộ nhân loại tương lai công ty g a m e cổ phiếu đúng là chất lượng t ố t c ố nhưng là tuyệt đối không có khả năng giá trị một nghìn ước đô la ta đề nghị ngươi chờ một chút lại mua người bình thường đều biết trong này có vấn đề nhưng là những cái k ê u tán hộ bên trong có người bình thường sao tất cả đều là một lứa lại một lứa xanh mơn mận giao h ẹ bị cắt một lần lại một lần nhưng mỗi lần đều vẫn là sẽ tự mình lứa lên t ạ ư n g mỗi lần đều vẫn là sẽ tự m n h lứa lên nhân loại tương lai công ty đem bằng tốc độ kinh người trực tiếp tại mỹ quốc niệu do sở giao dịch chứng khoán đưa ra thị trường hết thể chia một trăm bức trong đó 30 m ư ơ ớ c cỗ sẽ tại trên thị trường lưu thông mỗi cỗ phát hành giá vì 10 đô la tổng cộng giá trị 1 0 0 t ước đô la nói một lời chân thật phố hoan mấy cái kia nhà tư bản lòng tham đến có chút quá không hợp t h o i t h ư ờ n g quả thực chính là tại đem tán hộ xem như ngu xuẩn nhưng mà tán hộ thật là ngu xuẩn nhân loại tương lai công ty game vừa mới lên thành phố 30 m ư ơ ớ c cỗ liền trong nháy mắt bị tranh đoạt trong n không. g t r này có bao nhiêu là số lượng sinh mệnh lại có bao nhiêu là chân chính cổ dân khả năng chỉ có trốn ở phía sau màn điều khiển hết thệ phố hoan nhà tư bản nhóm rõ ràng nhân loại tương lai công ty game giá cổ phiếu bắt đầu liên tục tăng lên m ấ y ngày ngắn ngủi thời gian liền từ ban đầu mỗi cỗ 10 đô la tăng tới mỗi cỗ 28, 9 đô la cơ hồ là phát hành giá ba lần nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty ca o úc giám đốc văn phòng chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm tóc ngắn thanh niên trên mặt thần sắc có chút xoắn s u ý hắn bình thường tiếp nhận tư tưởng giáo dục không cho phép hắn làm ra loại này hại người bình thường hành vi cho dù những người bình thường này quốc tịch không phải gì đi vụ g i n i ạ gaba gien vụn trộm liếc tóc ngắn thanh niên một chút sau đó g a b ê k r i e n ra vẻ một mặt thờ ơ trả lời cái gì gọi là chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm cùng chúng ta có quan hệ gì sao đây hết thể đều là phố hoan đám kia nhà tư bản đang thao túng tốt ta mà lại hố chính là người mỹ là người pháp là người anh là bị người dù sao hố không phải chúng ta bù di ni a nhân dân chúng ta thao nhiều như vậy tâm làm gì chờ lúc nào bọn hắn quốc tịch biến thành chúng ta bù di ni a nước cộng hòa ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào dùng cùng loại phương thức đến ép tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ 99 đời khi kiếp này cũng không thể thành cho chúng ta gì nghỉ nhân dân.、Cho、nên, khi nhìn bọn cho Cho gì thể họ ta bù sau có thể ném cái thể tốt thai ném đó i Ai? t c ngắn t hắn a Sau n niên h thở h dài. đó, nhẹ dọn lầm bầm nói đời ta cũng không biết có cơ hội hay không có thể nhìn thấy màu đỏ cờ xí cắm đầy làm tinh mũi một tấc đất đem tất cả nhà tư bản đều treo ở trên đèn đường tóc ngắn thanh niên thanh â m rất nhỏ nhưng vẫn là bị thính thai ga bơ gn nghe tới hắn ra vẻ một mặt hoảng sợ nói không phải đâu ta đều như thế tận chức tận trách người thế mà còn mẹ hắn nghĩ đến muốn đem ta treo trên đèn đường chẳng lẽ nhà tư bản cũng không phải là người sao nhà tư bản chẳng lẽ là người sao Ê! nhà tư bản giống như xác thực không xứng được gọi là người vậy quên đi vậy ta vẫn không làm nhà tư bản ta khi xí nghiệp ra đi tóc ngắn thanh niên rất là im lặng bất quá trải qua ga bơ di en fan này khóc lóc gom s ò m pha trò ngược lại để tóc ngắn thanh niên trong lòng ngày náy tiêu tán không ít tạ ơn ngươi đặt chỗ này tả cha ngươi đâu ba con mẹ nó ngươi ngươi có phải hay không quên ta là đặc công xuất thân hôm nay nhất định phải đối ngươi cái xí nghiệp này nhà ra cho quyền đến ta ngược lại muốn nhìn một chút nga o tạo người thật mẹ hắn đánh a lưu i rót sở giao dịch chứng khoán ba kít người lai、like, từ mấy trăm mét trên nhà cao tầng nhảy xuống trừ nhảy lầu người mình bên ngoài người khác là nghe không được hắn rơi xuống thanh âm chỉ có thể nghe tới hắn cuối cùng đập xuống đất thanh âm những này nhảy lầu người tựa như là thạch từ chỗ cao q u à n g xuống đất theo ba kít một tiếng tại chỗ liền bị ngã thành thạch bùn mà lại nhất làm cho người buồn nôn chính là thạch bùn còn bị bắn tung t vé khắp nơi ở bên cạnh một nhà trong quán cà phê mấy tên âu phục dạy ra nhà tư bản chính ở một bên uống vào cà phê một vừa thưởng thức đối với bọn hắn đến nói là phi thường mỹ diệu và dễ nghe một màn đây là hôm nay cái thứ mấy rồi không rõ ràng chỉ ít hẳn là có hai mươi mấy cái đi thế nào mới hai mươi mấy cái vẫn là hơi ít không đội đằng sau khẳng định còn có người tại xếp hàng đâu đối với nhà tư bản nhóm đến nói chỉ cần đứng ở phía trên chuẩn bị nhảy lầu người không phải chính bọn hắn như vậy nhảy lầu càng nhiều người liền chứng minh bọn hắn kiếm được càng nhiều vừa dứt lời bà kít trên mặt đất lại thêm ra một đám t h ị nát yên tâm người khác sợ hái ta tham lam người khác tham lam ta sợ hãi đây là ta đầu tư cổ phiếu nhiều năm như vậy tổng kết ra lời lẽ t r í lý là tuyệt đối không có khả năng cao vị t i ế p bản mỗi một cái nhảy lầu người cơ hồ đều nói qua lời tương tự bọn hắn luôn cho là mình sẽ không cao vị t i ế p bản lại vĩnh xa không có nghĩ qua kỳ thật tại bọn hắn vào tay cổ phiếu một k h ắ c này cũng đã là cao vị t i ế p bản chẳng qua là coi như vì nhà cái nhà tư bản nhóm lựa chọn lúc nào thu hoạch muốn thu hoạch tới trình độ nào thôi bị phố hoan nhà tư bản nhóm t u y ể t làm mổ heo bàn nhân loại tương lai công ty đêm nguyên bản tăng v ụ đến bốn mươi b ố bốn đô la một cố giá cổ phiếu Lại trên ả i qua mấy l hàng hàng vì vì mặt đất lại lại lại nhiều một đám thịt ngắp bùn đều cuối cùng một chương hẳn là tại một giờ tà hữu đổi mới nghĩa phụ nhóm có thể ngủ đợi sáng mai tái khởi đến xem lần này tác giả sẽ không lại ngủ chương hai trăm mười tám nhìn xem ga bơ gn có thể hay không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp chương hai trăm mười tám nhìn xem ga bơ gn có thể hay không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp trò chơi quân chủ lực là ai h ả i tử nhưng là một nghìn chín trăm chín mươi tám đô la thậm chí hai nghìn chín trăm chín mươi tám đô la giá cả đối với bọn hắn đến nói cơ hồ đồng đẳng vẫn là thiên văn sổ tự phải biết những đứa bé này tử bình thường trong túi eo có thể thăm dò một đô la cũng đã là toàn bộ trường học nhất tịch tử bọn hắn mua không nổi nhưng lại muốn chơi làm sao một chút k cứu giác nhạy cảm người từ đó nghe được cơ hội b u ô n bán bọn hắn thông qua các loại phương thức gom góp đến cần thiết tài chính sau đó hoặc là mua ba bốn n à i hoặc là mua bảy tám n à i hoặc là mua mười mấy đ à i sau đó bọn hắn đem những máy chơi game bảy ở sớm thuê tốt cửa hàng bên trong chỉ cần một đô la liền có thể sướng chơi dòng g ã một giờ như là trong sa mạc bị nhốt mấy tháng sắp bị chết khắt bọn trẻ có thể nhận được cái này dụ h o c bọn hắn nao n a o cơ mình tiền tiêu vặt tràn vào những cửa hàng này quán、nét. hoặc là nói là quán nghe ngầm bọn chúng thủy tổ cứ như vậy xuất hiện tại những lao bản này kế hoạch ban đầu bên trong một giờ một đô la mỗi ngày mỗi đài máy chơi game vận hành m ộ ư ơ i hai giờ một tháng qua chính là ba trăm sáu mươi đô la n h ấ t nhanh năm nửa nguyệt liền có thể thu hồi chi phí về sau đều là t h u ầ n lợi nhuận mà trên thực tế bọn hắn máy chơi game cơ h ộ i là mỗi ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn vận hành đều không dùng đến ba tháng bọn hắn liền có thể thu hồi chi phí bởi vì không chỉ có là tiểu hài t ử sẽ tới chơi rất nhiều mua không nổi máy chơi game đại nhân cũng tới mà lại những ngày đại nhân vừa đến bình thường chính là tại máy chơi game trước ngồi cả ngày bọn hắn trừ đ i đi tiểu cho dù là ác gơm cũng cũng sẽ không rời đi máy chơi game trước dù là một giây đồng hồ có thể nói là bọn trẻ thống hận nhất đối tượng may mắn ga bơ gn không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nếu không những lao bản này khả năng đều vẫn không có thể thu hồi chi phí 24 giờ không gián đoạn vận hành máy chơi game liền đã h ư mất nhà tư bản đều là trục lợi khổng l ỗ như thế lợi nhuận tự nhiên hấp dẫn rất nhiều cỡ nhỏ tư bản ra trận bọn hắn ngao n g a o thành lập thuộc về mình cỡ lớn phòng trò chơi tương lai máy chơi game tiêu thụ n g c h lấy một loại phương thức đặc thù thực hiện lại một đợt tăng vọn bù di nị ạ trong nước cũng có người chuẩn bị làm như vậy dù sao thế giới này người thông minh nhiều lắm bất quá bọn hắn lập tức liền l ọ t vào đến từ bù di nị ạ chính phủ hoặc là nói là sản c ả gia thiết quyền cũng không phải không cho phép bọn họ mở phòng trò chơi mà là không cho phép bọn họ để chưa đầy một ư ơ i tám tuổi trẻ vị thành niên tiến vào phòng trò chơi tại sản c ả gia chỉ thị hạ n bù di nị ạ quốc dân nghị hội khẩn cấp thông qua một hạng tên là trò chơi điện tử quản khống tạm thi hành biện pháp dự luật nên dự luật nghiêm cấm bất luận cái gì phòng trò chơi đem phục vụ bán ra cho trẻ vị thành niên nếu không cao nhất có thể có thể sẽ đối mặt với trách nhiệm hình sự sản ca dạ nhưng quá minh bạch trò chơi điện tử đối vị thành niên nguy hại trò chơi điện tử ngoại hiệu điện tử nha phiến có câu nói rất hay chỉ có khởi thác danh tự không có khởi thác ngoại hiệu có thể cùng nha phiến dính vào liền đã rất có thể nói rõ trò chơi điện tử nguy hại nhưng là toàn diện cấm chỉ trò chơi điện tử cũng là không thể làm trò chơi điện tử trừ bỏ bị gọi điện tử nha phiến bên ngoài còn bị gọi là thứ chín nghệ thuật là rất không thể hình thái ý thức công cụ bởi vì sẽ xảy ra thai nạn xe cộ cho nên xưa nay không ngồi xe người kia không bởi vì uống nước sẽ n ẹ n chết mà cự tuyệt uống nước đâu thế nào không bởi vì hô hấp không khí sẽ trúng độ sản c ả dạ cho tới bây giờ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cho dù là làm màu đỏ chủ nghĩa hình thái ý thức đại bản doanh liên xô cùng đ ô n g phương cũng đồng dạng sẽ không làm như thế bọn hắn phản đối tương lai máy chơi game nguyên nhân chủ yếu nhất là tương lai máy chơi game là mỹ quốc vốn liếng này chủ nghĩa quốc gia nghiên cứu ra đến chí ít tại bọn hắn hiện tại xem ra nhân loại tương lai công ty game là một nhà từ đầu đến đôi mỹ quốc công ty bởi vậy liên xô cùng đông phương tại phản đối tương lai máy chơi game đồng thời cũng tại đầu nhập đại lượng tài chính hy vọng có thể mau chóng nghiên cứu ra thuộc về bọn hắn mình máy chơi game thỏa mãn nhân dân nhu cầu chúng ta màu đỏ chủ nghĩa muốn làm chính là thỏa mãn nhân dân đối tinh thần văn hóa nhu cầu trò chơi điện tử trên bản chất cũng thuộc về một loại tinh thần văn hóa nhu cầu là một loại giải trí phương thức máy chơi game nghiên cứu phát minh cần thời gian nhưng là liên xô cùng đông phương nhân dân nhu cầu là ngay lập tức sẽ sinh ra liên xô cùng đông phương không có cách nào bọn hắn chỉ có thể bắt đầu nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không quanh có lòng vòng nhập khẩu một chút tương lai máy chơi game tạm thời thỏa mãn nhân dân nhu cầu bọn hắn không nghĩ biện pháp không sao một nghĩ biện pháp liền phát hiện một cái chuyện trọng yếu phí thường này nhân loại tương lai công ty game công ty mẹ là nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty vì sao ta càng xem này nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty càng cảm thấy hắn không giống như là mỹ quốc công ty đâu liên xô cùng đông phương đều phát hiện cổ quái trên lằm tinh bởi vì đông phương đã từng chấp hành chiến lược c o vào cho nên liên xô năng lực tình báo xếp tại tuyệt đối thứ nhất nội tình thâm hậu nhất đông phương chỉ có thể khuất tại thứ hai về phần mỹ quốc hắn ngay cả thứ ba đều chưa có xếp hạng bởi vì xếp hạng thứ ba chính là đông phương một cái khác tổ chức tình báo tại liên xô cùng đông phương cường đại năng lực tình báo h ạ chỉ cần bọn hắn nghĩ Toàn bộ liên a m t n không n h hồ h cơ có bao i u giấu bí b mật thể có che ọ hắn. Liên xô cùng, cùng đông phương tình nguyện hoài nghi là tình báo của bọn hắn có vấn đề cũng không nguyện ý tin tưởng tương lai máy chơi game thế mà là bọn hắn màu đỏ chủ nghĩa trận doanh làm ra đến đồ vật bú dị nỉ hạ nước cộng hòa tại trên thực tế đã làm màu đỏ chủ nghĩa trận doanh một viên hơn nữa còn là trọng yếu một viên bởi vì trước mắt toàn bộ phi châu cũng chỉ có bù dị ni ạ nước cộng hòa một quốc gia là minh sắc gặp may sắc chủ nghĩa lộ tuyến về phần lì bị ạ chí ít trước mắt bọn hắn tổng thống đương thời ô ma làm ra hết thảy đều là vì củng cố hắn sự thống trị của mình để hắn có thể tốt hơn hưởng lạc hoàn toàn quên đi hắn lúc trước nghĩ muốn lật đổ lý bị ạ quốc vương là bởi vì hắn muốn để lì bị ạ nhân dân vượt qua cuộc sống tốt hơn cái này cái gọi là đồ long dũng sĩ biến thành mới át long cho dù là cùng lý bị ạ quan hệ rất thân cận liên xô tại nội tâm cũng là không nguyện ý thừa nhận lì bị ạ là màu đỏ chủ nghĩa quốc gia liền lại càng không cần phải nói đ tại trải qua liên tục xác nhận xác nhận nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật công ty đúng là Bù dị nhị ạ nước cộng hòa tại phía sau màn khống chế sau tà ác chủ nghĩa tư bản như toan dùng điện tử nha phiến ăn mòn linh hồn của chúng ta Không. đây là chúng ta màu đỏ chủ nghĩa trận doanh đồng chí phát minh ra đến dùng để phá hủy tà ác chủ nghĩa tư bản thứ chín nghệ thuật liên xô cùng đông phương trực tiếp v ư ơ n g xuống tất cả gánh nặng trong lòng bọn hắn trước sau tìm tới Bù dị nhị ạ đều biểu thị hy vọng có thể từ Bù dị n h ạ đại lượng nhập khẩu tương lai máy cho game bù dị nỉ ạ tự thân cần thiết máy chơi game sẽ không quá nhiều đây là phố hoan nhà tư bản nhóm đồng ý tại bù dị nỉ ạ lô vốn bán ra tương lai máy chơi game trọng yếu nguyên nhân một trong hiện tại nếu là lượng tiêu thụ đột nhiên tăng vọt hơn nữa còn là tăng vọt hơn trăm triệu đài cho là mình may mà quần c ộ c tử đều không thừa phố hoan nhà tư bản nhóm tuyệt đối sẽ tức g i ậ n đến r ơ i chân nhưng là s ả n g g giả cũng không nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt liên xô cùng đồng phương tiến lấy được không ít chỗ tốt trực tiếp cự tuyệt trên mặt mũi có thể có chút không có được sẽ ác liên xô cùng đồng phương cuối cùng c á i vấn đề k h ó k h ă n này bị sản cả dạ ném bị cả cho dạ g a b e r n hai ì n xem g b r t h hay không nghĩ ể r a m ộ t cái vẹn toàn đ ô i bên biện chín g 219, liên xô cùng đông phương chỉ nguyện ý cho ra nhiều nhất 700 đô la đơn la g ả y trăm linh nhất 700 đô la đơn giá châu mỹ liên minh nước thành phố liệu giót nhân loại tương lai khoa học kỹ thuật cao úc phòng khách bên trong trừ bỏ ga bờ gn bên ngoài còn có bốn tên đến từ phố van nhà tư bản bọn hắn đều mặc thiếp thân tây trang màu đen tia cảm nhận vừa nhìn liền biết là thủ công định chế âu phục màu sắc cùng bọn hắn đầu đầy tóc trắng hình thành t r ê n lệch rõ ràng có lẽ là lâu dài thân cư cao vị bọn hắn mỗi người đều cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác người bình thường khả năng cũng không dám cùng bọn hắn đối mặt không tự giác liền sẽ túi đầu xuống tự a như là trong bầy sói phổ thông sói nhìn thấy sói đầu đàn bất quá ga bờ dien rõ ràng không phải phổ thông sói hoặc là nói đầu của hắn sói không phải cái này bốn cái nhà tư bản đối với ga bờ i e n đến nói chỉ có sàn ca dạ mới xứng khi đầu của hắn sói mới có tư cách để hắn túi đầu cho nên gabber gn không có chút nào chịu ảnh hưởng hắn không chỉ có cùng cái này bốn tên nhà tư bản cười cười nói nói mà lại mơ hồ trong đó thậm chí còn chủ đạo phòng khách bên trong chủ đề bốn tên nhà tư bản tất cả đều tại vây quanh hắn c h u y ệ n một vị nhà tư bản có chút không dám tin tưởng xác nhận nói gabber gn tiên sinh ngươi vừa rồi những lời kia ý tứ là liên xô cùng đông phương chuẩn bị thông qua vụ gì nỉ ạ nước cộng hòa cái này con đường hướng chúng ta mua tương lai máy chơi game vị này nhà tư bản nói xong còn lại ba tên nhà tư bản cũng đều trước sau đem ánh mắt nhìn về phía gabber chờ đợi gabber trả lời phải g a bơ gn ra vẻ hứng phấn gật gật đầu sau đó hắn càng là kích động đến khoa tay múa chân mà hỏi thăm các người biết liên xô cùng đông phương chuẩn bị hướng chúng ta nhập khẩu bao nhiêu đài tương lai máy chơi game sao cứ việc hướng lớn đoán không còn keo kiệt hơn thấy g a bơ gn nói như vậy bốn tên nhà tư bản trong lòng hiếu kỳ cũng cũng không khỏi đến bị câu ra năm mươi vạn đài một trăm vạn đài năm trăm vạn đài bọn hắn ngao ngao cho ra chính mình suy đoán số lượng cũng càng lúc càng lớn nhưng đều bị g a bơ gn không chút do dự cho bác bỏ sẽ không là một vạn đại a nếu như dựa theo mỹ quốc bản thổ giá bán một đài một nghìn chín trăm chín mươi tám đô la như vậy một ngàn vạn đài chính là một trăm chín mươi tám tám ước đô la gần hai trăm ước đô la a bốn tên nhà tư bản tất cả đều trần kinh làm sao có thể là một ngàn vạn đài đừng nói dỡn không đợi ga bơ gn trả lời đáp án này liền bị chính bọn hắn cho bác bỏ xác thực không phải một ngàn vạn đài ga bơ gn cũng theo sát lấy nhẹ gật đầu hô bốn tên nhà tư bản đều nhẹ nhàng thở ra tuy nói nhiều ít vẫn là có hơi thất vọng nhưng là một ngàn vạn đài cái số này quả thật có chút quá dọa người bọn hắn cũng không dám làm dạng này nằm mơ ban ngày là tám trăm vạn đài sao lại có nhà tư bản tiếp tục cho ra đáp án của mình không phải bảy trăm vạn đài không phải chín trăm vạn đài không phải g a b ê k é e r n đầu lắc lắc đó chính là sáu trăm vạn đài nói đến đây bốn tên nhà tư bản hô hấp không khỏi nặng một chút tuy nói so một ngàn vạn đài thiếu dòng giã bốn trăm vạn đài nhưng là sáu trăm vạn đài chung vào một chỗ cũng có thể bán ra gần một trăm hai mươi ước đô la một trăm hai mươi ước đô la đối với cái này bốn tên nhà tư bản đến nói mặc dù không hề ít nhưng kỳ thật cũng không có nhiều đi nơi nào bốn người bọn họ tùy tiện chọn một cái ra đều là hơn trăm tỷ t h â n ra bọn hắn sở dĩ kích động như vậy là bởi vì mượn cái này một trăm hai mươi ước tiêu thụ ngạch bọn hắn lại có thể đi trên thị trường chứng khoán mặt lợi dụng nhân loại tương lai công ty game cổ phiếu cắt giao hẹn khả năng có người sẽ nói ngươi khi những cái kia đầu tư cổ phiếu đều là kẻ ngu sao mới vừa vặn bị các ngươi cắt một lần làm sao có thể nhanh như vậy liền sẽ bị các ngươi cắt lần thứ hai nhưng là đầu tư cổ phiếu tuyệt đại đa số không phải liền là đồ đần sao không nói chiếm chín mươi cái kia cũng chí ít chiếm chín mươi lăm bọn hắn tất cả đều là nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa trí nhớ của cá đều tốt xấu còn có bảy giây trí nhớ của bọn hắn nhiều nhất khả năng chỉ có một giây đồng hồ đại bộ phận đầu tư cổ phiếu người mãi mãi cũng cho là mình sẽ không trở thành hiệp sĩ đổ vỏ mãi mãi cũng cho là mình có thể tại cao vị rút tiền mãi mãi cũng cho là mình có thể đi theo trang phía sau nhà ăn cái khác tán hộ bọn hắn mãi mãi cũng cho là mình là kia năm phần trăm lại xưa nay sẽ không ý thức được đầu tư cổ phiếu trên bản chất liền cùng đánh bạc không sai bị lắm chỉ cần ngươi một mực chơi tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ là kia chín mươi lăm phần trăm cũng sẽ chỉ là kia chín mươi lăm phần trăm liền ngay cả cái gọi là nhà cái đều không dám hứa chắc mình nhiều lần đều là kia năm tại bốn tên nhà tư bản tưởng tượng như thế nào tại trên thị trường chứng khoán đại s á t tứ phương lúc không phải gaber gn lại lắc đầu ba bốn tên nhà tư bản tất cả đều nộng một vị nhà tư bản ngượng ngùng cười nói gaber gn tiên sinh chúng ta chính là tùy tiện đoán chơi đ ù a sinh động một chút bầu không khí không có cần thiết phải chính xác đến một chữ số a hắn coi là gaber gn là muốn cho bọn hắn đoán được một cái chính xác số lượng ha ha ha gaber gn cười lắc đầu tại xác nhận ổ đã đánh cho không sai biệt làm cái này bốn tên nhà tư bản chờ chút khẳng định sẽ cắn câu sau gaber gn nói ngay vào điểm chính ta vừa mới sở dĩ lắc đầu bởi vì là chân chính số lượng đã không phải năm trăm vạn cũng không phải một ngàn vạn càng không phải là sáu trăm vạn liên su cùng đồng vương bao quát phía sau bọn họ quốc gia khác ở bên trong bọn hắn muốn nhập khẩu tương lai máy chơi game số lượng là dòng d ã năm ngàn vạn đại cái gì bốn tên nhà tư bản vụt một chút đứng dậy bốn người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn há to miệng một bộ hoàn toàn không thể tin được lỗ thai của bọn hắn nghe tới cái gì bộ dáng quá khứ một hồi lâu bốn tên nhà tư bản mới chậm rãi lấy lại tinh thần từ ngực bọn hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn sau đó bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng xác nhận nói ga bơ di en tiên sinh ngài xác định ngài vừa mới nói là năm ngàn vạn đài nam ngàn vạn không đúng nói sai ba hẳn là chi ít năm ngàn vạn đài ba bốn tên nhà tư bản bị ga bơ di en chơi đ ù a e m chút một hơi không thể t h ô n g thả lại sức ga bơ di en tiên sinh ta đề nghị ngài lần sau nói chuyện làm ơn tất một lần tính toàn bộ nói xong ok ta còn muốn lại sống thêm mấy năm nữa bốn tên nhà tư bản nhìn về phía ga bơ i en đánh mắt đều có chút bất đắc dĩ các ngươi không cảm thấy dạng này kích thích hơn sao gaber gn xem thường bốn tên nhà tư bản bốn tên nhà tư bản lại chậm sau một lúc lâu mới bắt đầu tính toán gaber gn lời nói mới rồi c h ỉ ít năm vận đ à i coi như một đài chỉ cần bọn hắn một nghìn chín trăm chín mươi tám đô la cái này chung vào một chỗ chính là một nghìn nước đô la cái gì một nghìn nước đô la vừa mới t h ô n g thả lại sức bốn tên nhà tư bản đang tính thanh bút chướng này về sau bọn hắn cũng không khỏi đến bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp bởi vì vì đầu góc của bọn hắn đã bị một nghìn nước đô la cái số này cho chấn kinh đến có chút thiếu dưỡng ta cắm lời miệm bốn tên nhà tư bản đem ánh mắt nhìn về phía ga b r gien kỳ thật khả năng không có một nghìn nước đô la nhiều như vậy bởi vì liên xô cùng đông phương chỉ nguyện ý cho ra nhiều nhất bảy trăm đô la đơn giá ba chương hai trăm hai mươi pháp quốc hải quân liền sám xịt chạy giống như là một đầu cục đuôi chó hoang chương hai trăm hai mươi pháp quốc hải quân liền sám xịt chạy giống như là một đầu cục đuôi chó hoang kia liền bán cho bọn hắn đi phố h oan bốn tên nhà tư bản cuối cùng vẫn là đồng ý lấy bảy trăm đô la giá cả đem tương lai máy chơi game bán ra cho liên xô cùng đồng phương cùng bọn hắn phía sau những cái kim màu đỏ chủ nghĩa quốc gia bởi vì phố hoan bốn tên nhà tư bản lại một lần bị ga bơ g en hòa bánh cho chống đến chúng ta chế tạo chi phí chỉ cần năm trăm đô la không đến cho dù tăng thêm vận chuyển chi phí tối đa cũng liền vừa vận năm trăm đô la chúng ta mỗi đài kiếm bọn hắn hai trăm đô la năm ngàn vạn đài toàn bộ chung vào một chỗ chính là dòng d ã một trăm l c đô la nhiều kiếm một trăm l c không tốt sao trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể mượn nhờ cơ hội này đánh vào màu đỏ chủ nghĩa trận doanh thị trường bọn hắn thế nhưng là chiếm cứ toàn cầu hai phần ba nhân khẩu mấy tỷ nhân khẩu các ngươi ngẫm lại đây là khổng lồ cơ nào thị trường chí ít đều là mấy chục vạn ư c đô、la. có mấy chục vạn ước đô la trở lấy chúng ta đi kiếm chúng ta lần này đúng là kiếm ít ước chừng bảy trăm năm mươi ước đô la nhưng là cùng mấy chục vạn ước đô la so ra chỉ là mấy trăm ước đô la đáng là gì nếu như muốn kiếm nhiều tiền như vậy liền nhất định phải đem cách cục mở ra hiểu chưa nhất định phải có cách cục suy nghĩ một chút mấy chục vạn ước đô la trải qua ga bơ gn một p h e n miệng tháo bốn tên nhà t ừ bản trong đầu chỉ còn lại một câu mấy chục vạn ước đô la đang không ngừng tuần hoàn phát ra đều nói nhà t ừ bản thích bánh vẽ kỳ thật bọn hắn càng thích đ n bánh cùng những cái kia thích đầu tư cổ phiếu đồng dạng chỉ cần bánh họa đến cũng đủ lớn nhà tư bản nhóm cũng thuộc về là nhớ ăn không nhớ đánh nếu không những cái k ê u miệng lưỡi lưu l ớ t người cũng lắc lư không đến nhiều như vậy ngốc nhà giàu cho bọn hắn khái niệm ném tiền cho dù là may mà còn lót đều không thừa nhà tư bản nhóm cũng chỉ sẽ cho rằng là mình ném không đủ tiền cũng tỷ như cái nào đó để người trung quốc mỗi người mỗi ngày mua một ly cà phê kế hoạch đem phố hoan nhà tư bản nhóm lắc lư đến kia là s ư ớ n g sốt một chút hiện tại g a c b r gi n mở miệng chính là mấy chục vạn ước đô la trực tiếp liền đem ngồi ở trước mặt hắn cái này bốn cái nhà tư bản cho nễ ngốc bao nhiêu một n g bắc phi tệ cái gì đồ chơi các người ban chủ nghĩa tư bản quốc gia là mười chín nghìn chín trăm tám mươi bắc phi tệ một đài bàn chúng ta cũng là mười chín nghìn chín trăm tám mươi bắc phi tệ một đài có các người làm như vậy sinh ý sao còn muốn hay không giai cấp hữu nghị rồi sửa chữa một chút chúng ta ban cho tây âu các quốc gia là hai mươi chín nghìn chín trăm tám mươi bắc phi tệ tại trải qua một phen kịch liệt có kẻ mặc cả sau hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ bú dĩ nỉ ạ buôn bán bên ngoài bộ cùng liên xô cùng đông phương cuối cùng đặt thành nhất trí tương lai máy chơi game giá cả định tại mười nghìn chín trăm tám mươi bắc phi tệ một đài cũng chính là một nghìn chín mươi tám đôla bú dĩ nị ạ cái gì đều không cần làm xoay tay một cái liền kiếm ba trăm chín mươi tám đô la năm ngàn vạn đài chung vào một chỗ chính là một trăm chín mươi chín ước đô la so phố hoan kia bốn cái nhà tư h bản cũng còn nhiều kiếm chín mươi chín ước đô la người bảy ta ba ta bảy n g ư ơ i ba ếch không đúng bú dĩ nị ạ cũng không phải cái gì đều không cần làm bú dĩ nị ạ còn cần thành lập chuyên môn nhà máy thuê công nhân cho những máy chơi game thay đổi đóng gói cùng logo tục xưng uống qua trường dương hồ nước của nước đây là liên xô cùng đồng phương mãnh liệt yêu cầu bọn hắn cần để cho cái này hất lên chủ nghĩa tư bản vỏ ngoài máy chơi game biến thành hất lên màu đỏ chủ nghĩa vỏ ngoài máy chơi game mặc dù liên xô cùng đông phương đều biết tương lai công ty game là bù di ni A nhưng là nhân dân của bọn họ không biết lớp vải lót có mặt mũi cũng phải lắp đặt khả năng có người sẽ nói bù di ni A hiện tại làm như vậy về sau để lộ làm sao đến lúc đó chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không nói khoa trương chút nào chỉ cần mỹ quốc không từ châu mỹ liên minh nước biến thành châu mỹ nhân dân dân chủ nước cộng hòa kia liền không khả năng để lộ phố h a n nhà tư bản không có khả năng chủ động lộ ra giá cả dù sao bọn hắn bán cho người mỹ dân ít nhất đều là 1.998 đô la bán cho tây âu các quốc gia nhân dân càng là ít nhất đều muốn 2.998 đô la nếu để cho các quốc gia nhân dân biết bọn hắn bán cho liên xô cùng đông phương chính là 700 đô la đến lúc đó cho dù bọn hắn là nhà tư bản đoán chừng cũng phải bị đ à o một lớp ra c h ỉ ít m á y chơi game tiêu thụ ngạch khẳng định sẽ giảm lớn về phần liên xô cùng đông phương bọn hắn liền càng thêm không có khả năng chủ động lộ ra giá cả vốn chính là lén lút mua thiết bài sản phẩm làm sao lại chủ động đi lộ ra bọn hắn từ bộ dị nghị ạ nơi này cầm hàng là một nghìn tiêm mỹ quốc có khả năng biến thành châu mỹ nhân dân dân chủ nước cộng hòa sao cái này vẫn là suy tính một chút làm sao để thượng đế biến thành nhân dân dân chủ thượng đế đi nếu quả thật có một ngày như vậy lấy bù di ni ạ đến lúc đó thực lực cho ra trả lời sẽ chỉ là đúng à, ta chính là trung gian thương kiếm t r ê n lệch giá có vấn đề gì sao l i ê n như là hiện tại pháp quốc muốn nhằm vào bù di ni ạ nước cộng hòa đồng dạng tại lần thứ ba trung đông sau khi chiến tranh kết thúc rốt cục giành tay pháp quốc lại bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía bù di ni ạ muốn cho bù di ni ạ tìm chút phiền phức bọn hắn nghĩ ra được biện pháp là ngăn cản bù di ni ạ trên biển mậu dịch bù di ni ạ xuất nhập cảng mậu dịch toàn bộ đều muốn thông qua địa trung hải mà địa trung hải trước mặt có thể tính là pháp quốc sân nhà chúng ta hoài nghi các ngươi trên thuyền có vật phẩm nguy hiểm pháp quốc hải quân trực tiếp tại địa trung hải vùng biển quốc tế chặn đường bù di ni ạ thuyền hàng bù di ni ạ liếc qua pháp quốc sau đó bù di ni ạ cho ra trả lời là đúng a chúng ta trên thuyền vận chuyển chính là vật phẩm nguy hiểm có vấn đề gì sao không có liền cút nhanh lên nếu là lúc trước bù di ni ạ có lẽ còn sẽ có chút sợ pháp quốc hiện tại l i ê n con mẹ nó ngươi gọi pháp quốc thứ tư nước cộng hòa ba pháp quốc trực tiếp bị câu trả lời này cho làm đ ộ n g không phải các ngươi bù di nhi ạ làm sao không theo s á o lộ ra bài đâu ngay tại pháp quốc hải quân chuẩn bị để bù di nhi ạ xem bọn hắn câu trả lời này sẽ mang đến cái dạng gì bi thảm h ậ u quá lúc bù di nhi ạ thuyền hàng toàn bộ phụ lên liên xô quốc kỳ cùng đông phương quốc kỳ ba họng tháo đều đã nhắm ngay bù di nhi ạ thuyền hàng pháp quốc hải quân lần nữa mắt t r ợ n tròn còn có thể chơi như vậy sao ây chúng ta làm sao bây giờ làm sao dù sao phụ cận lại không có cái khác thuyền hàng chúng ta cưỡng ép lên thuyền sau đó đem bọn hắn treo quốc kỳ hái xuống chẳng phải được đến lúc đó hỏi tới chúng ta liền nói chỉ thấy bọn hắn treo b ụ gì n g ạ quốc kỳ tại pháp quốc hải quân khẽ cắn m ô i chuẩn bị cho b ụ gì n g ạ thuyền hàng một chút ráo hơn lúc ngay tại địa trung hải giám sát chính phủ ít giờ ra en làm việc đông phương s o n g hàng không mâu hạm hà nội vừa lúc xuất hiện tại phụ cận để ta ngó ngó cái gì vấn đề bọn hắn trực tiếp đem tàu bảo vệ cùng khu trục hạm mở đến pháp quốc hải quân trên mặt đông phương hải quân chất vấn các ngươi chẳng lẽ không thấy được những hàng này trên thuyền treo chúng ta đông phương quốc kỳ sao vì cái gì còn muốn phi pháp đo Các người pháp quốc hải quân bị liền g xám xịt chạy giống như là một đầu cụt đuôi chó hoang chương hai trăm hai mươi mốt không có đại quốc của thời lại làm sao có thể có tiểu dân tôn nghiêm đâu chương hai trăm hai mươi mốt không có đại quốc của thời lại làm sao có thể có tiểu dân tôn nghiêm đâu lần thứ ba trung đông sau khi chiến tranh kết thúc từ vũng bùn bên trong rút r a thân đến pháp quốc lại bắt đầu tại phi châu kiếm chuyện bọn hắn nghĩ muốn đoạt lại bị bù di nhi ạ cướp đi lực ảnh hưởng Chờ ngại bù di nhi ạ trên biển mậu dịch kế hoạch chính là tại loại này bối cảnh hạ n g pháp quốc cao tầng vỗ đầu một cái làm ra quyết định kết quả bọn hắn nghìn tính và tính tính suất đông phương song hàng không mẫu hạm hạm đội còn tại địa trung hải địa trung hải trực tiếp từ bọn hắn pháp quốc sân nhà biến thành đông phương sân nhà cùng đông phương chính diện cứng, cứng đừng nói pháp quốc liền xem như mỹ quốc cùng liên xô bọn hắn đều không có lá cân này không có cách nào pháp quốc cao tầng chỉ có thể bị ép tạm thời gác lại trở ngại bù di nhi ạ trên biển mậu dịch kế hoạch chờ đông vương song hàng không mẫu hạm hạm đội về ấn độ dương về sau chúng ta lại tiếp tục ở trên biển tìm bù di nhi ạ thuyền hàng p h i ê n phước đây chính là không có hải quân thiếu hụt tại không có ngoại bộ nhân tố tham gia tình hồ dưới pháp quốc hải quân nghĩ lúc nào nắm bù di nhi ạ liền có thể lúc nào nắm k i a đến lúc đó liên xô đem bọn hắn hát hải hạm đội mở đến địa trung hải đến cho bù di nhi ạ chỗ dựa làm sao một câu trực tiếp cho pháp quốc cao tầng cả trở mặc vì cái gì cùng bù di nhi ạ có quan hệ sự tình luôn luôn b ế t bắt như vậy pháp quốc cao tầng rất là phát đi pháp quốc cao tầng chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ biện pháp hiện tại kinh tế nhất lợi ích thực tế phương thức chính là duy trì tây lý ni g h á quân đội chính phủ đánh bại Bù di nghị ạ duy trì bộ tộc liên hợp quân một lần nữa thống nhất tây lý ni g h á pháp quốc tây phi chiến lược cơ quan tình báo cho ra đề nghị của bọn hắn đây đúng là một cái biện pháp không tệ chỉ cần chúng ta có thể duy trì tây lý ni g h á chính phủ một lần nữa thống nhất tây lý ni g h á liền có thể để những cái tia ngao ngoe muốn động phi châu quốc gia minh bạch tại tây phi trung phi cùng đồng phi hay là chúng ta pháp quốc định đoạn pháp quốc cao tầng sơ bộ tán thành cơ quan tình báo phương tây ý nghĩ nhưng là trọng điểm đến rồi nhưng là chúng ta có thể thắng sao pháp quốc cao tầng có chút lo lắng bởi vì hiện tại toàn bộ tây lý ni h á thế cục đã từ ban sơ quân đội chính phủ chiếm cứ ưu thế biến thành bộ tộc liên hợp quân chiếm thượng phong trước quân đội chính phủ thậm chí đều cùng quân đội chính phủ liên hợp lại cùng nhau không sai tại bộ tộc liên hợp quân áp lực dưới nguyên bản cùng bộ tộc liên hợp quân đứng chung một chỗ cộng đồng đối kháng quân đội chính phủ trước quân đội chính phủ hiện tại lại cùng quân đội chính phủ đứng chung với nhau sinh động hình tượng thuyết minh cái gì gọi là không có vĩnh hằng bằng hữu cũng không có kẻ địch vĩnh hằng chỉ có lợi ích vĩnh hằng chỉ cần lợi ích đầy đủ liền xem như màu đỏ chủ nghĩa cùng chủ nghĩa tư bản đều có thể đứng ở cùng một chỗ chỉ cần chúng ta tăng lớn đối tây lý ni á chính phủ duy trì cường độ chỉ cần bụ di ni á không sẽ trực tiếp hạ tràng như vậy chúng ta liền có lòng tin tuyệt đối trợ giúp tây lý ni á chính phủ thống cả một cái tây lý ni á cơ quan tình báo phương tây vô bộ ngực bảo đảm bất quá pháp quốc cao t ầ n g rõ ràng không thể nào tin được cam đoàn của bọn hắn tăng lớn đối tây lý ni á chính phủ duy trì cường độ hoàn toàn không có vấn đề nhưng là các ngươi làm sao liền dám cam đoan bụ di ni á chính p h trì cường h o toàn g có v ấ h ư n g là c c ngươi làm n dám c m đoan bụ di ni h ô n g sẽ trực tiếp h t r n g đâu pháp q u tầm ây bujini a hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở bọn hắn trong nước kiến thiết bên trên bọn hắn sẽ không để cho bấy kỳ yếu tố nào cản trở cùng đánh gãy bọn hắn phát triển đây cũng chính là vì cái gì bọn hắn chọn tại tây lý ni á cùng chúng ta đánh người đại diện chiến tranh mục đích đúng là thông qua tây lý ni á chiến tranh tiêu hao tinh lực của chúng ta cho nên chúng ta mới có thể kết luận b ú j i n i a không sẽ trực tiếp hạ tràng hoặc là nói bọn hắn tại ba đến năm năm bên trong không sẽ trực tiếp hạ tràng chỉ cần chúng ta có thể tại trong ba năm kết thúc chiến tranh là được cơ quan tình báo phương tây cho ra bọn hắn mình giải thích các ngươi ở đây giải thích nhiều như vậy vô dụng các ngươi liền nói vạn nhất bụ di nhi ạ trực tiếp hạ tràng chúng ta làm sao một khi bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng pháp quốc cao tầng trong lòng chí ít đã tại chiến tranh phương diện đối bụ di nhi ạ có rất lớn bóng ma tâm lý hoặc là nói đúng ra là pháp quốc tổng thống an g i dê có bóng ma tâm lý cơ quan tình báo phương tây đều sắp bị pháp quốc cao tầng cho cả im lặng cái này cũng sợ cái kia cũng sợ vậy các ngươi còn làm cái gì cao tầng không bằng đem các ngươi dưới m ô n g vị trí nhường cho bọn ta đến ngồi cơ quan tình báo phương tây rất muốn nói như vậy nhưng là bọn hắn sờ sờ cổ của mình vẫn là đem những lời này toàn bộ trôn ở trong lòng cuối cùng cơ quan tình báo phương tây chỉ có thể đưa ra một cái bẩy nát trả lời a pháp quốc cao t ầ n g bị câu trả lời này kinh ngạc đến ngây người cơ quan tình báo phương tây lần nữa cho ra bọn hắn mình giải thích nếu như không cá cược tùy ý bù dị nị ạ thông qua bộ tộc liên hợp quân chiếm lĩnh toàn bộ tây lý nị á như vậy bù dị nị ạ đem sẽ trực tiếp uy hiếp được chúng ta pháp quốc tại tây phi lợi ích nếu như chúng ta pháp quốc mất đi tại tây phi lợi ích không thể từ tây phi hút máu như vậy chúng ta pháp quốc kinh tế đem sẽ gặp phải đả kích nặng nề nói ngay thẳng chút chính là các vị túi tiền sẽ rút lại ba. Ba. v í tiền của chúng ta sẽ rút lại cái này mẹ hắn sao có thể đi Pháp phương Hợp phủ pháo không chút cho hắn. nhân tranh thủ lợi hích ta không đúng, vì chính mình cùng gia tộc tranh thủ hích kích. Nhi Hòa. tỉnh. Làm Tây Lý Nhi、Á、thủ hẹ Hộ, chính tranh thành thị này quên không chế. Á Á quốc quốc quyến Quân quân quên câu xuất Trung Siêu, cao của cùng cùng tộc nước Cộng cực Bắc Tộc cùng mực ra gia ta gia ta tòa do đoạt tầng trả trọng Tây Vinet. Tây một tại bọn dân đúng, ương Môn Liên này đạn đô dự lời lợi lợi Lý Làm Lý đội Bộ Vì vì k í c h liệt bạo t ạ c nhấc lên đầy trời b ụ i bặm đồng thời cũng làm cho nhà này nửa chết nửa sống lầu nát c h i t để đổ sụp thành một mảnh bốc lên quần quần khói lửa phế tích một trận gió nhẹ thổi qua thổi bay phế tích bên trên một chương bị chiến hỏa thiêu đốt qua lịch ngày hải cốt mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên này năm hai nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày chín ngày tháng năm tây l ý n i án nội chiến bộ u c phát tại năm hai nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngày một ư ơ i tháng ba cho tới nay đã qua thời gian hơn một năm tại cái này thời gian hơn một năm bên trong làm chiến lược yếu điệu n e t thương pháo thanh ngay từ đầu liền cơ hồ không có đình chỉ qua nguyên bản phun hoa mỹ lệ、UNED. bởi â y vì đây đều là đạo gây nên quê hương của bọn họ bị hủy hung thủ nhưng là vậy thì thế nào đâu bất luận bọn hắn lại thế nào phẫn nộ bọn hắn cũng vô pháp làm xảy ra chuyện gì đến ngăn cản đây hết thể phát sinh càng không cách nào cải biến bọn hắn cố định vận mệnh cái này liên là tiểu quốc bị hay k có có、oh, oh, oh. lần thứ i làm nhất c i tùy nẹt t chiến dịch là từ bù di nỉ ạ nước cộng hòa duy trì tây lý ni á tổng thống trước mẹ vì lãnh đạo quân đội chính phủ cùng từ pháp quốc duy trì bộ tộc liên hợp quân đánh bởi vì mẹ vì bại não thao tác trận này hẳn là đem bộ tộc liên hợp quân đâm đến đầu rơi máu chạy chiến dịch tại phi thường trong thời gian ngắn liền lấy bộ tộc liên hợp quân thắng lợi mà kết thúc lần thứ hai ủy nẹt chiến dịch liền biến thành v ũ dị nghị ạ duy trì bộ tộc liên hợp quân pháp quốc duy trì tây lý ni á quân đội chính phủ đương nhiên nơi này quân đội chính phủ không phải m à v ì lãnh đạo chi kia mà là pháp quốc nâng đỡ tây lý ni á chính phủ mới trang chiến dịch này là từ năm trước tháng tám sơ khai hỏa một mực đánh đến bây giờ tiếp tục dòng g ã chín tháng ủy nẹt thành tây lý ni á nội chiến tối xay t h ị Nhân khẩu căn h nhiều tháng thời thân Chiếm nhân khẩu như chuyển thành ỉ có cái cái cộng có cứ chỉ 480 vạn vạn tại tại Nì này gian bên trong, tổng cộng có gần 10 vạn người táng thân tại UNED. Chiếc tổng nhân khẩu 2%. Nếu Tây ít đều là 200 vạn người. Nhưng mà này Lý Á, đổi Di người. bao gồm những cái kia thụ thương cùng những cái kia trọng cứ liên hợp quốc cơ cấu tương quan đ o ă n t r ư ở n g tây lý ni á hiện tại nhân khẩu khả năng đã không đủ bốn trăm vạn bọn hắn có m ộ ư ơ i sáu sáu nhân khẩu tại cái này ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi chiến tranh ở kiếp trước nào đó quốc gia có lẽ là hòa bình quá lâu tổng có thật nhiều người há miệng ngậm miệng chính là chiến tranh chư quân ta thích chiến tranh trong đó càng có một chút chủ ưu ní bị ủ màn cuối người đem câu này ạ nỉm bên trong lời nói điên cuồng phụng làm tôi bảo gặp được cùng chiến tranh tương quan video liền phải đem câu nói này rời ra ngoài bọn hắn hi hi ha ha liền nói ra còn cho là mình rất khóc là trong đám người nhất tịch tử bọn hắn lại chưa từng có nghĩ tới nếu như chiến tranh thật giáng lâm sẽ có bao nhiêu người chết bởiến tranh t r o như g này sẽ a y không có bọn hắn thân bằng hào h bọn bằng có u hay không có chính bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ bọn Bọn căn bản Những nói ra câu nói này người, nó bản thân có có cái có cách có kia tư thể thân thể toàn người. trường. ra câu là hoàn toàn không cần lên cần chiến trường. Như vậy chân chính ra chiến trường sẽ là ai chứ đặc biệt là những cái kia trên chiến trường bị dọa đến kêu cha gọi mẹ thì là ai đâu bị dọa đến kêu cha gọi mẹ chỉ sợ sẽ chỉ là những cái kia thích cùng gió hô lên chứ quân ta thích chiến tranh câu nói này người bọn hắn thích không phải chiến tranh bọn hắn thích chính là trang b ư c thật để bọn hắn lên chiến trường bọn hắn chỉ sẽ trở thành bà binh nhà tư bản nhóm thích chiến tranh đó là bởi vì bọn hắn không cần lên chiến trường bọn hắn chỉ cần cơ tiền mặt để bọn hắn trong miệng đ i ề u dân ra chiến trường để bọn hắn trong miệng đ i ề u dân máu vẩy chiến trường mà lại chiến tranh còn có thể để bọn hắn đại phát quốc nạ tài người bình thường dựa vào cái gì dám thích chiến tranh dựa vào cái gì chiến tranh không phải trò đùa chỉ có thể là tất cả thủ đoạn đều thử qua về sau bị bất đắc dĩ cuối cùng thủ đoạn khi sản ca dạ nhìn thấy những này số liệu lúc hắn là trầm mặc trận chiến tranh này vốn hẳn nên đã sớm kết thúc là bu di nị hạ tồn tại là sản ca dạ tồn tại cơm ép để thật xin lỗi một câu trên miệng xin lỗi chính là sản cạ ra trước mắt duy nhất có thể cho tây lính nghi á nhân dân đồ vật nói một câu lời khó nghe sản cạ ra hiện tại tâm thái chính là khổ một khổ tây lính nghi á nhân dân đ tại pháp. tại pháp quốc quyết định toàn lực ủng hộ tây lý ni á chính phủ sau đại lượng đến từ pháp quốc linh đánh thuê tiến vào tây lý ni á quân đội chính phủ trở thành tầng dưới sĩ quan thậm chí là trực tiếp khi đại đội binh bộ tộc liên hợp quân không có chú ý tới điểm này bởi vì toàn bộ sự kiện đều là từ pháp quốc tây phi chiến lược cơ quan tình báo phụ trách cho nên bộ dị n g h ị hạ cũng không thể thu được tình báo này cái này trực tiếp dẫn đến bộ tộc liên hợp quân tại ủy n ẹ t bị thiệt lớn nguyên bản rằng có tại ủy n ẹ t chiến tuyến trực tiếp bị quân đội chính phủ hướng bắc đẩy ngược gần trăm cây số nếu không phải bộ tộc liên hợp quân cao tầng tiếp nhận bộ dị n g h ị hạ sĩ quan đoàn đề nghị đem đang tiếp tụ h chỉnh huấn bộ đội tinh nhuệ khẩn cấp đầu nhập chiến trường quân đội chính phủ khả năng đều đã đánh tới bộ tộc liên hợp quân đại bản doanh cái gì tình huống quân đội chính phủ làm sao đột nhiên liền cùng đội người như trở nên lợi hại như vậy rồi một giây sau quân đội chính phủ liền đối bọn hắn cũng khởi xướng đột nhiên tiến công trực tiếp cho tầng r ư ớ c quân đội chính phủ đánh một trở tay không kịp mấy cái doanh đều bị thành hệ thống tiêu diệt nếu không phải nguyên bản có đề phòng trước quân đội chính phủ khả năng liền đã trở thành quá khứ thức tốt tốt tốt các người mẹ nhà hắn chơi như vậy đúng không trước quân đội chính phủ không nói hai lời trực tiếp lại nhảy phản đến bộ tộc liên hợp quân một bên muốn cùng bộ tộc liên hợp quân cùng một chỗ đối kháng quân đội chính phủ mặc dù một giây trước mọi người vẫn là r ế t đỏ cả mắt cửu nhân nhưng là cũng không trở ngại bộ tộc liên hợp quân cao tầng đồng ý cùng trước quân đội chính phủ liên hợp dù s a o nguyên bản ba giây liền kết thúc quân đội chính phủ cùng cán thuốc đột nhiên liền m á n h lên tiếp tục mấy giờ đều không cần nghỉ ngơi bộ tộc liên hợp quân nếu như không muốn bị quân đội chính phủ nhẹ nhõm tiêu diệt chỉ có thể cùng trước quân đội chính phủ liên hợp lại đến cùng là x ả ra chuyện gì rồi v u di nị á bộ quốc phòng cũng rất không minh bạch ở phương diện này chuyên môn đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng vật lực sau v u di nị á bộ quốc phòng rốt cuộc biết nguyên nhân tây lý ni á quân đội chính phủ nội bộ đại bộ phận đều là người pháp các ngươi cái này mẹ nhà hắn cùng trực tiếp đem pháp quân phái đến tây lý ni á tham chiến khác nhau ở chỗ nào v u di nị á bộ quốc phòng rất là im lặng tại hội tham sản c ả dạ ý kiến về sau v u di nị á bộ quốc phòng cũng đem đại lượng sĩ quan phái đi tây lý ni á bất quá ngược lại là không có pháp quốc như vậy tài đại khí thô bù dị nỉ a bộ quốc phòng phái đi sĩ quan chỉ có thể miễn cưỡng đầy đủ đảm nhiệm bộ tộc liên hợp quân cao trung tầng sĩ quan không cách nào bao trùm đến tầng dưới duy nhất đáng được ăn mừng chính là bù dị nỉ a một mực tại giúp bộ tộc liên hợp quân chỉnh hơn mới quân đội những n à y mới quân đội tại có bù dị nỉ a sĩ quan làm làm khung s ơ n g sau tại phòng thủ chiến bên trong miễn cưỡng có thể ngăn chở quân đội chính phủ tiến công đối với bù dị nỉ a để nói có thể làm cho chiến tranh tiếp tục liền đã hoàn toàn đầy đủ chương hai trăm hai mươi ba chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất chỉ có để trận chiến tranh này tiếp tục chương hai trăm hai mươi ba chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất chỉ có để trận chiến tranh này tiếp tục tây lính i á nước cộng hòa an kim thành phố bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao phòng hội nghị tác chiến tổng thống trực tiếp để b ụ di n h i Á nước cộng hòa sĩ quan gánh mặt cho quân đội chúng ta bên trong cao tầng sĩ quan có phải là có chút quá mức nguy hiểm rồi bọn hắn mặc dù bây giờ cùng chúng ta là minh hữu quan hệ nhưng là bọn hắn trên bản chất làm à u đỏ chủ nghĩa quốc gia sớm m u ộ n làm u ố n cách chúng ta mệnh một vị bộ tộc liên hợp quân cao tầng đứng dậy biểu đạt sự lo lắng của hắn tại pháp quốc khống chế tây lính i á thủ đô h a cơ nâng đỡ một cái mới khôi lỗi chính phủ sau chúng ta cũng nhất định phải thành lập thuộc tại chúng ta chính quyền của mình nếu không chúng ta tại trên danh nghĩa thời khắc đều muốn so quân đội chính phủ muốn thấp một đầu dân chúng cũng từ đầu đến cuối sẽ cho rằng chúng ta là p h ả n quân tại một vị nào đó cao tầng theo đề nghị bộ tộc liên hợp quân vị tại đại nghĩa bên trên rừng chân cũng thành lập thuộc về bọn hắn quốc gia của mình tên chữ vẫn là gọi tây lý ni á nước cộng hòa chỉ bất quá đám bọn hắn quốc gia này tại trên quốc tế không có đạt được bất luận cái gì thừa nhận cho dù là ở sau l ư n g duy trì bọn hắn bù di nĩ ạ cũng không có thừa nhận bên ngoài chỉ là thiết lập một cái cơ quan nghe tới vị này cao tầng bộ tộc liên hợp quân cái gọi là tổng thống không chút do dự hồi đáp yên tâm chỉ cần pháp quốc nâng đỡ ngụy chính phủ quân vẫn tồn tại vụ gì nỉ hạ liền không khả năng đối với chúng ta độc thủ mà lại chỉ là tạm thời để bọn hắn trưởng không quân đội mà thôi đằng sau chờ phòng tuyến ổn định chính chúng ta sĩ quan bồi dưỡng được đến liền sẽ thu hồi quân đội quyền k h ô n g chế sẽ không xảy ra chuyện gì thế nhưng là vị k i a bộ tộc liên hợp quân cao tầng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là miệng hắn vừa mới mở ra thanh âm đều vẫn chưa ra khỏi h t hầu liền bị tổng thống của bọn hắn cho thô bạo đánh gãy không có cái gì có thể là ta nói sẽ không xảy ra chuyện liền tuyệt đối sẽ không xảy ra chuy làm sao n g ư ơ i cái này là không tin phán đoán của ta sao bộ tộc liên hợp quân tổng thống tự hồ có chút tức giận thật xin lỗi hệ tỏ tổng thống nghe tới hệ tỏ trong giọng nói phẫn nộ vị tiết ở địa vị bên trên vốn nên nên cùng hệ tỏ bình khởi bình tọa cao tầng trực tiếp túi đầu xin lỗi trong ánh mắt của hắn thậm chí hiện lên một chút sợ hãi sẽ xuất hiện loại tình huống này không có nguyên nhân khác chính yếu nhất cũng là bởi vì bộ tộc liên hợp quân chí ít có chín mươi bộ đội đều bị hệ tỏ cái này cái gọi là tổng thống nằm trong tay bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng căn bản là không có cách chống lại nhất làm cho bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng không hiểu chính là cái này bọn hắn trong miệng hệ t tỏ tổng thống bởi vì là từ b ụ dị nỉ h ạ chạy nạn tới không có căn cơ cho nên thực lực ban đầu là ngay trong bọn họ yếu nhất chỉ có mười mấy tên thiếp thân cảnh vệ kết quả từ khi nội chiến buộc phát sau hệ t tỏ liền cùng có thượng đế ở sau lưng cho trợ giúp bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng bộ đội đều tổn thất nặng nghề chỉ có hệ t tỏ bộ đội mỗi lần đều chỉ có tổn thất rất nhỏ cứ như vậy theo cuộc sống ngày ngày trôi qua bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng không chế bộ đội số lượng càng ngày càng ít hệ tò bộ đội dưới cờ số lượng càng ngày càng nhiều chờ bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng lấy lại tinh thần lúc hệ tỏ đã k h ô n g chế bộ tộc liên hợp quân tướng gần sáu mươi phần trăm bộ đội đây cũng chính là vì cái gì khi hệ tỏ đề nghị thành lập quốc gia lúc bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng đều không có phản đối bọn hắn cũng không dám phản đối mẹ nhà hắn ta xem như minh bạch vì cái gì thực lực của chúng ta càng ngày càng yếu hệ tỏ thực lực càng ngày càng mạnh bộ đội của chúng ta mỗi lần đều bị phái đi nhất chiến trường thê thảm mà hệ tỏ bộ đội đều là đi thoải mái nhất chiến trường đến tiếp sau nhân viên bổ sung cũng căn bản là từ hệ tỏ bộ đội rút đi nhân viên bổ sung đến những bộ đội khác sau đó tân binh bổ sung lại đến hệ tỏ bộ đội chúng ta lúc trước đều cho là chúng ta kiếm bổn c ư ớ p được hệ tỏ tinh n g u y ệ n đem tạp binh đ ẩ y cho hắn hiện tại xem ra hắn sớm liền tính toán tốt hết thảy khi bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng minh bạch nguyên nhân lúc hệ tỏ k h ô n g chế bộ đội số lượng đã tăng trưởng đến tám mươi mà lại phần lớn đều là tinh nhuệ n trên thực lực hoàn toàn nghiền ép bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng triệt để mất đi năng lực phản kháng bọn hắn trên danh nghĩa cùng hệ tỏ bình khởi bình tọa trên thực tế lại chỉ có thể chỉ nghe lệnh hệ tỏ cho tới bây giờ hệ tỏ đã khống chế chín mươi bộ đội còn lại một m ư ơ bộ đội cơ bản đều là bộ tộc liên hợp quân cái khác cao t ầ n g cảnh vệ bộ đội không phải chỉ sợ sớm đã đã bị hệ t ỏ c h r ò không chế phòng hội nghị t ắ c chiến bởi vì hệ t ỏ tức giận t i ê n lặng hồi lâu qua một hồi lâu không sai biệt lắm có nửa khắc đồng hồ mới có một cái khác bộ tộc liên hợp quân cao t ầ n g mở miệng nói tổng thống cái này chàng nội chiến đều đã đánh đến bây giờ trình độ này chiến trường toàn diện lâm vào thế bí người này cũng không thể làm gì được người kia tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho nên ta cảm thấy chúng ta hiện tại có hay không có thể lựa chọn cùng quân đội chính phủ cùng chính phủ bù nhìn nghị hòa đình trị nội chiến còn không đợi hệ tỏ mở miệng trả lời liên lại có mấy tên khác bộ tộc liên hợp quân cao tầng đồng ý nói tổng thống ta cũng cảm thấy là thời điểm cùng chính phủ bù nhìn nghị hòa tiếp tục đánh xuống cũng chẳng qua là bạch bạch tiêu hao của cải nhà của chúng ta không sai nếu như có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi còn tốt nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi tổng thống lấy thực lực của chúng ta bây giờ là hoàn toàn có tư cách cùng pháp quốc đưa ra nghị hòa bọn hắn đã không thể lại tùy ý năm chúng ta hệ t ỏ liếc nhìn thêm vài lần phát hiện cho thấy thái độ muốn cùng pháp quốc nghị hòa cao tầng chiếm đem gần một nửa còn lại một nửa cũng có chú a hãy tỏ cười lạnh một tiếng sau đó hắn trực tiếp mở miệng hồi đáp cùng pháp quốc nghị hòa các ngươi thật là nghĩ ra các ngươi coi là hiện tại là chúng ta nghĩ nghị hòa liền có thể nghị hòa sao các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Bù di nhi ạ chuyển đến tình báo sao pháp quốc vì mau chóng tiêu diệt chúng ta thậm chí không tiếc để quân đội của bọn hắn lấy lính đánh thuê danh nghĩa tiến vào ngụy chính phủ quân nội bộ cùng chúng ta tác chiến mà lại các ngươi đừng quên nếu như không phải Bù di nhi ạ khẩn cấp điều động sĩ quan đến trợ giúp chúng ta chúng ta bây giờ chỉ sợ là đã đi đi gặp thượng đế còn có vụ di n h ạ là sẽ không cho phép chúng ta nghị hòa chúng ta hôm nay cùng chính phủ bù nhìn nghị hòa bù dị nghị hạ ngày mai liền sẽ rút đi đ ố i tiếp viện của chúng ta không có bù dị nghị hạ chi viện chúng ta dựa vào cái gì cùng pháp quốc duy trì ngụy chính phủ quân chiến đấu chính phủ bù nhìn lại dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta nghị hòa cho nên dùng các ngươi đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ đi nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục cầu sống sót như vậy chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất chỉ có để trận chiến tranh này tiếp tục n g h e xong hệ tỏ o lời nói này sau bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng toàn bộ rơi vào trầm mặc bởi vì vì bọn họ phát hiện hệ tỏ nói tựa hồ giống như rất có đạo lý bọn hắn kỳ thật căn bản không có lựa、chọn. chương ỉ bất q u hai trăm hai mươi bốn nếu không chúng ta lặng lẽ cùng pháp quốc tiếp xúc một chút nhìn xem pháp quốc có thể hay không nghĩ ra biện pháp chương hai trăm hai mươi bốn nếu không chúng ta lặng lẽ cùng pháp quốc tiếp xúc một chút nhìn xem pháp quốc có thể hay không nghĩ ra biện pháp rời đi phòng hội nghị tác chiến sau bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng càng nghĩ càng không đúng kình bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến hệ tỏi những lời vừa rồi có vấn đề nửa giờ sau bộ tộc liên hợp quân cái khác cao t ầ n g bừng tỉnh h ã t tỏ là tại q u ỷ biện hắn đem chúng ta đều vòng vào đi có ý tứ gì đối với hiện tại pháp quốc đến nói bọn hắn trước mắt mong muốn nhất là mau chóng kết thúc chiến tranh để quân đội chính phủ thống nhất tây lính nghi a mà không phải mau chóng tiêu diệt chúng ta chúng ta nếu như đưa ra nghị hòa pháp quốc khẳng định là sẽ vui vẻ tiếp nhận bởi vì cái gọi là ngàn vàng mua sức ngựa bọn hắn nói không chừng sẽ còn thật ngường ra một bộ phận lợi ích cho chúng ta mà lại đối pháp quốc đến nói ai cho bọn hắn khi chó cũng không đáng kể chỉ cần có thể ổn định vì hắn nhóm cung cấp lợi ích là được chúng ta chẳng lẽ liền không có thể vì bọn họ cung cấp lợi ích sao n g h e xong lần này giải thích sau còn lại những cái kia còn có chút không nghĩ ra các cao tầng cũng đều nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ đúng đấy pháp quốc muốn chính là từ chúng ta tây lý ni á trên thân hút máu mà không phải cho chúng ta tây lý ni á truyền máu chúng ta muốn cùng bọn hắn nghị hòa không vừa vặn phù hợp bọn hắn hiện tại lợi ích sao trọng yếu nhất chính là lúc trước chúng ta sợ hãi pháp quốc xuống tay với chúng ta là bởi vì vì thực lực của chúng ta quá suy nhược pháp quốc tùy tiện liền có thể coi chúng ta là sâu kiến dâm chết bọn hắn bây giờ có thể sao lấy thực lực của chúng ta bây giờ pháp quốc coi như muốn chơi chết chúng ta đoán chừng cũng phải phí một phen khí lực tổn thất không nhỏ lợi ích đã có thể lấy càng kinh tế phương thức thu hoạch lợi ích như vậy lấy người pháp bùn xỉn vô đối tính cách là tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn chỉ cần chúng ta không hùng hổ do người bọn hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta đặc thủ vậy chúng ta bây giờ tại sao phải cùng pháp quốc từ chết đến liết bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này càng thảo luận càng phát ra hiện bọn hắn trước kia tựa hồ cũng bị hệ tỏi cho man lệnh mẹ nhà hắn đáng chết hệ to t lại dám cho chúng ta t ẩ y não mà lại chúng ta lúc trước nói muốn tại mỏ dầu trên lợi ích cùng pháp quốc bảy mươi ba thành đây chẳng qua là ngay tại chỗ lên giá mà thôi chúng ta thật chính là muốn bất quá là chia ba bệ thành cuối cùng là hệ t to ngạnh sinh sinh tách ra thành chia đôi để pháp quốc ghi hận bên trên chúng ta hệ t to đoán chừng ngay từ đầu liền nghĩ kỹ làm sao thông qua chúng ta tây lý ni á g á i này c h ẳ n g nội chiến từ trên thân chúng ta đánh cắp lợi ích trong lúc này chiến đánh hơn một năm ví tiền của chúng ta là càng đánh càng xẹp hệ tỏ túi tiền là càng đánh càng dày tha mụ hắn hắn một cái ngoại lai chó nhà có tang thế mà leo đến trên đầu của chúng ta Cho tới duy nhất có thể để xác định chính là hệ tỏ vì ép làm giá trị của chúng ta khẳng định là sẽ không theo pháp quốc nghị hòa chí ít hiện tại sẽ không mà lại hắn còn nắm trong tay quân đội chúng ta cái này cái gọi là bộ tộc liên hợp quân hoàn toàn chính là hắn độc đoán chúng ta ngôn luận g căn bản ảnh hưởng không được hắn bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này rất là bất đắc dĩ cùng mê mang đúng lúc này một vị cao tầng cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nói nếu không chúng ta phát động quân sự trình biến lật đổ hệ tỏ thống trị sau đó cùng pháp quốc nghị hòa nghe tôi vị này cao tầng hội nghị bí mật trong phòng bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên cái khác cao tầng cũng đều không tự giác đệ thấp tâm lượng nhưng vấn đề là hệ tỏ tinh nhuệ nhất trực thuộc bộ đội liền trú đóng ở bộ chỉ huy tối cao bên cạnh lấy thực lực của chúng ta bây giờ là không thể nào đánh thắng được tri bộ đội này còn có một việc đừng quên liền coi như chúng ta thật may mắn lật đổ hệ tỏ còn lại đại bộ phận quân đội cũng đều nắm giữ tại bù di nhì a người trên tay bọn hắn sẽ cho phép chúng ta nghị hòa sao có cao tầng đưa ra mình lo lắng cán thương bên trong gia chính quyền hiện tại cán thương bị hệ to một mực nắm trong tay hoặc là nói bị bù di nhì a một mực nắm trong tay bọn hắn gây vốn không có bất kỳ biện pháp nào quân sự chính biến đúng là một cái biện pháp không tệ nhưng là bọn hắn nhưng không có phát động chính biến thực lực thực lực không đủ lại biện pháp tốt đều là nói xuông bù di nhì a khẳng định là sẽ không cho phép chúng ta nghị hòa một vị cao tầng lắc đầu cái khác cao tầng mặc dù không có mở miệng nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng Buzini duy theo r ì bọn ắ n bộ cái này tiếng ngầm nhẹ căn này hội nghị bí mật thất lâm vào yên lặng tất cả mọi người tại nhẹ giọng thở dài lại không ai đứng ra cho ra một cái có thể thực hành biện pháp giải quyết qua một hồi lâu mới có một cái cao tầng có chút do dự mà hỏi thăm nếu không chúng ta lặng lẽ cùng pháp quốc tiếp xúc một chút nhìn xem pháp quốc có thể hay không nghĩ ra biện pháp đến nghe được câu này bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng nhao nhao hai mắt tỏa sáng ta cảm thấy cái này có thể có không sai vừa vặn cũng có thể thăm dò một chút pháp quốc thái độ đối với chúng ta nếu như bọn hắn là thật nghĩ muốn chúng ta chết như vậy chúng ta liền giả ý cùng bọn hắn hợp tác tại lật đổ hệ tỏ về sau liền nhanh đi cùng b ù di n ì ị ạ c h ấ p đối sau đó tiếp tục cùng pháp quốc chiếc á n h ta cảm thấy không có vấn đề ta nghĩ đối với bụ di n h ạ đến nói bất luận là ai cho bọn hắn khi chó bọn hắn cũng đều là không quan trọng bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này đều cho rằng đây là một cái biện pháp không tệ chí ít cùng biện pháp khác so ra hiện tại biện pháp này còn có nhất định tính khả thi vậy thì làm như vậy đi tiền tuyến chiến trường bộ tộc liên hợp quân khu không chế tại triệt để ổn định phòng tuyến về sau bộ tộc liên hợp quân bộ đội tiền tuyến cũng rốt cục có thời gian có thể nghỉ ngơi một chút tại cái nào đó doanh cấp đơn vị nơi ở tạm thời bên trong bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ ngay tại từng ngụm từng ngụm hưởng dụng khó được đồ ăn nóng thậm chí có thể nói là mỹ thực gà vịt cá dê chương Trên bàn cơm của bọn họ, h trừ n rượu, hai trăm h n có. hai mươi lăm cho nên chính ủy vì sao lại tức giận như vậy đâu chương hai trăm hai mươi lăm cho nên chính ủy vì sao lại tức giận như vậy đâu cái tên lính này xuất phát từ nội tâm cảm khái giống như là mở ra đập lớn vỡ đê áp tại tây lý ni á đặc biệt là bộ tộc liên hợp quân có chí ít sáu mươi phần trăm binh sĩ bọn hắn chính trị thân phận đã không phải bình dân cũng không phải quân nhân mà là nô lệ không sai nô lệ bởi vậy tại bộ tộc liên hợp trong quân bộ có chút binh sĩ cho dù không là nô lệ cũng đều sẽ bị các quân quan coi như tư nô tùy ý khi nhục thậm chí là trực tiếp sát hại đây cũng chính là vì cái gì tại quân đội chính phủ bị lặng lẽ thay thế thành pháp quốc lính đánh thuê về sau bộ tộc liên hợp quân sẽ bị đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra các binh sĩ hoàn toàn không biết bọn hắn ý nghĩa của chiến đấu là cái gì là vì chính bọn hắn có thể thu hoạch được cuộc sống tốt hơn sao không bọn hắn ngoài miệng không nói trong lòng kỳ thật rất rõ ràng bọn hắn trên chiến trường liều sống liều chết chẳng qua là vì để cho trên đầu các lao g i a có thể cưới nhiều một phòng di thai thái bởi vậy nếu như không phải phía sau có các lao gia thân binh cầm súng máy đốc chiến không s ô n g về phía trước chính là chết các binh sĩ là tuyệt đối sẽ không s ô n g về phía trước cũng không phải là không có binh sĩ thử qua trở về sông chỉ tiếp đốc chiến đội súng máy bắn ra quá nhiều đạn sông bất động loại này không bị xem như người thời gian tại bù di nhì ạ các quân quan đến về sau mới miễn cưỡng xem như kết thúc cũng không biết bù di nhì ạ những quân quan này lao g i a sẽ đợi bao lâu ta thật hy vọng bọn hắn mãi mãi cũng không nên rời đi nếu như chúng ta trên đầu quân quan lao ra tất cả đều là bù di nhì dạng này ta cam tâm tình nguyện để bọn hắn tại trên đầu ta cưỡi cả đời hiện tại rõ ràng còn chưa tới ban đêm ngươi thế nào liền làm lên mộng đến đây loại này xa xỉ ngươi thế mà cũng nói ra được bù d ì nị ạ những quân quan kia lao ra sớm muộn đều là muốn rời khỏi ở đây những binh lính này nghe được câu này cũng không khỏi đến ánh mắt tối sầm lại nguyên bản phấn khởi cảm xúc đều nháy mắt hể vải rất nhiều đúng a sớm muộn đều sẽ rời đi tuy nói chỉ là tiếp xúc phi thường ngắn ngủi thời gian một tháng đều còn chưa tới nhưng là bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ liền đã phi thường khắc sâu cảm thụ ra bù dị nị ạ các quân quan khác biệt bù dị nị ạ quân quan lao ra miệm bên trong hô đều là đồng chí nhóm cùng ta sông chúng ta trước tiên những cái kia quan láo ra hô đều là các ngươi bọn này x u ấ t sinh tranh thủ thời gian cho ta sông cái này hai đoạn lời mặc dù xem ra ném đi những cái kia tân trang tử chỉ là một chữ khác nhau nhưng chính là một chữ này khác nhau cho cảm thụ của những binh lính này lại là hoàn toàn không giống thể hiện trên chiến trường khác nhau chính là binh sĩ vẫn là cùng một nhóm binh sĩ tại đội sĩ quan về sau lại càng thêm dám sông dám đánh n g ạ n h xinh xinh ngăn chở quân đội chính phủ tiến công các ngươi có hay không ai biết những cái kia bù dị n h ạ quân các quan láo ra luôn luôn nhắc tới ba mươi chín đồng chí ba mươi chín rốt cuộc là ý gì ạ có binh sĩ thửa cơ hỏi ra mình một mực hiếu kỳ vấn đề nghe tới vấn đề này lập tức có binh sĩ dùng mình dính đầy dầu miệng nói không rõ ràng nhưng là ta biết b ụ di nị ạ quân quan lão ra giữa lẫn nhau cũng sẽ xưng hô như vậy cho nên khẳng định là một cái phi thường tốt t ử ít nhất phải so ba mươi chín súc sinh ba mươi chín mạnh lên một ngàn lần gấp một vạn lần cái này mẹ hắn còn cần ngươi nói gắm ngươi đ u ổ i gà đi thôi tại trải qua tốt một phen thảo luận sau bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ vẫn là không có hiểu rõ đồng chí rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ liền không ai biết là có ý gì sao ai thở dài âm thanh cũng còn không có tiêu tán một cái trung khí mười phần thanh âm liền tại các binh sĩ bên thai vang lên vấn đề này ta biết ta có thể trả lời các ngươi nghe tới cái này thanh âm quen thuộc nguyên bản vẫn ngồi ở riêng phần mình vị trí bên trên đám binh sĩ nhao n h a u đứng dậy hướng thanh âm chủ nhân rất là trịnh trọng k í n h một cái quân lễ sau đó bọn hắn t r a m miệng một lời la lớn lữ trưởng tốt thanh âm bất đồng bên trong trừ nội dung giống nhau còn có giống nhau tôn kính phát từ đám bọn hắn nội tâm tôn kính nói với các ngươi như vậy bao nhiêu l ư n các ngươi chính là không nghe ta không phải phó lữ trưởng càng không nên gọi ta vì lữ trưởng các ngươi hẳn là muốn gọi ta chính ủy phúc minh trong giọng nói ít nhiều có chút bất đắc dĩ hắn đều đã cùng những binh lính này nói qua rất nhiều lần nhưng bọn hắn vẫn là quen thuộc đem mình làm làm phó lữ trưởng sau đó gọi mình là lữ trưởng chính ủy tốt bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ tranh thủ thời gian đ ổ i giọng được rồi đi tất cả ngồi xuống đi phúc minh đáp lễ một cái quân lễ sau đó phất phất tay ra hiệu các binh sĩ tất cả ngồi xuống tại các binh sĩ lại tất cả ngồi xuống về sau phúc minh mới chậm rãi mở miệng nói chúng ta bây giờ nói bắt phi ngữ là từ đông phương ngôn ngữ diễn biến tới nói là đông phương trong lời nói một loại tiếng địa phương cũng được tại đông phương cổ đại đồng chí cùng tiên sinh t r ư ở n g giả c h ợ từ ngữ đồng dạng đều là một loại đối người khác tôn sưng tại hiện tại đồng chí chủ yếu là chỉ cùng trung trí hướng người cũng chính là có được giống nhau nguyện vọng n g h e xong phúc minh giải thích sau các binh sĩ như có điều suy nghĩ giống như là minh bạch lại giống là không có minh bạch có được giống nhau nguyện vọng người lữ trưởng chính ủy ngay cùng chúng ta những này cấp thấp người còn có thể có giống nhau nguyện vọng đúng thế ngài thế nhưng là người thượng đẳng ngài liền đừng nói đùa chúng ta nhìn yếu là h g người. Người nhao nhao thấy các binh sĩ như chim sợ cành con phản ứng phúc minh sửng sốt một chút sau đó rất là đau lòng cũng rất là bất đắc di thở dài đây đều là bộ tộc liên hợp quân trước kia những quân quan kia tạo nghiện phúc minh muốn để các binh sĩ ngẩng đầu lên kết quả bất luận phúc minh làm sao tốt vừa nói các binh sĩ cũng không dám nâng lên đi đều cúi đầu làm gì chứ cho ta ngẩng đầu lên phúc minh không có cách chỉ có thể dùng m ệ n h khiến ngự a khí để bọn hắn ngẩng đầu lên một chiêu này rất có hiệu quả các binh sĩ đều giống như phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên chỉ bất quá nhãn thần bên trong bao nhiêu còn có chút sợ hãi cùng ủy khuất sợ hãi phúc minh sẽ giống như trước quân quan lao ra một dạng trừng phạt bọn hắn đem bọn hắn giày vò đến sống không bằng chết ủy khuất là bởi vì bọn hắn không biết vì cái gì phúc minh lại đột nhiên sinh khí bọn hắn vốn chính là người hạ đẳng phúc minh vốn chính là người thượng đẳng bọn hắn lại không có nói sai cái gì trước kia bọn hắn đều là nói như vậy. trước kia những quân quan kia các lao ra nghe tới những ngày t ử nhưng vui vẻ cho nên chính ủy vì sao lại tức giận như vậy đâu bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ trong lòng đều rất là không hiểu bộ tộc m i n h h c í n h ủy c â u trả lời n à là y lấy đổi lại cái t ê những l í n này trầm mặc. Trước m i n h c h í n h ủy câu trả lời này đổi lấy lại là cái tên lính này trầm mặc bộ tộc liên hợp quân những binh lính này lớn đa số từ sinh ra tới liền bị thượng tầng người xem như xuất sinh lấy về phần bọn hắn đều quên bị coi như người là cảm giác gì người coi như bọn họ là người bọn hắn thậm chí sẽ sợ hãi nhân loại văn minh đều đã leo lên vũ trụ lại còn có quốc gia đem mình người dân xem như nô lệ xem như có thể tùy ý tiêu xài tài sản riêng phúc minh nội tâm bùi ngùi m ã i thôi loại này càng khái tựa như là sàn cạ dạ ở kiếp trước soát video lúc nhìn thấy có phổ cập khoa học nói anh quốc luân đôn tại năm 1863 liền xây thành tàu điện ngầm mà khi đó trung quốc còn ở vào thái bình thiên quốc thời kỳ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thời đại h à o giác cảm giác đợi đến tất cả binh sĩ đều một lần nữa ngẩng đầu sau phúc minh mới dùng tận khả năng bình thản ngựa khi nói ta không phải người thượng đẳng các ngươi cũng không phải người hạ đẳng chúng ta tất cả đều là người bình đẳng làm t i n h người chúng ta cũng chỉ có một cái thân phận đó chính là người vô sản cái khác chỗ có thân phận tất cả đều là những cái kia thượng tầng người vì phân hòa chúng ta vì để cho chúng ta những người vô sản này tương hối nội đấu cố ý chỉnh ra cái gì người thượng đẳng cái gì người hạ đẳng chỉ cần những cái kia thượng tầng nghĩ chúng ta thậm chí có thể chia súng trường người đại pháo người xe tăng người máy bay trực thăng người không có cái gì là bọn hắn không nghĩ ra được một chút binh sĩ nghe rõ phúc minh nhưng vẫn là có không ít binh sĩ không quá lý giải phúc minh nói là có ý gì chính ủy người vô sản là có ý gì thấy phúc minh thái độ tựa hồ có chút h ò a hoãn một tên binh lính cả gan d ơ lên mình tay đưa ra một vấn đề nguyên vốn có chút ồn ào đám binh sĩ cũng n g á y mắt yên t ĩ n h trở lại bọn hắn nhìn về phía cái tên lính này ánh mắt bên trong n h i ề u một vẻ kính nghệ bởi vì tại bọn hắn trước kia là không cho phép hướng sĩ quan sát bất cứ vấn đề gì có nghi vấn gì đều phải giấu ở trong lòng nếu không đổi lấy sẽ chỉ là một trận đánh đập các quân quan sẽ nói đây là đang chất vấn thượng cấp người vô sản là có ý gì nghe tôi vấn đề này phúc minh sửng s ố một chút không phải hắn không biết người vô sản là có ý gì mà là hắn kinh ngạc tại lại có thể có người không biết người vô sản là có ý gì cái này chẳng lẽ không phải là thưởng thức sao phúc minh đem ánh mắt nhìn về phía cái tên lính này lại đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những binh lính khác hắn quan sát tỉ mỉ trong chốc lát phát hiện rất nhiều binh sĩ ánh mắt bên trong đều mang một tia hoang mang cùng không h i ể u giờ khác này phúc minh tựa hồ minh bạch n g u y ê n lai、like. trong đầu hắn cái gọi là thương thức đối với rất nhiều người mà nói kỳ thật cũng không phải là thương thức chẳng qua là hắn đem những vật này coi như thương thức thương thức cũng là một loại phi thường quý giá tri thức người vô sản y tứ chính là l không giữ ủy ngài nói như vậy chúng ta liền minh bạch thông thục ngôn ngữ để các binh sĩ bừng tỉnh đại ngộ thậm chí còn có binh sĩ suy một ra ba các binh sĩ lá gan dần dần lớn lên lập tức lại có binh sĩ tò mò hỏi chính ủy vậy ngươi có thổ địa sao binh lính t r u n g quanh đều nhao nhao dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía phúc minh bọn hắn cũng m u ố n biết nếu như không có thổ địa chính là người vô sản như vậy phúc minh là người vô sản sao vẫn là nói là có xin người phúc minh cười cười hồi đáp ta có thổ địa nhưng đó là quốc gia phân gả cho ta là thuộc về quốc gia ta cũng không thể đem thổ địa cầm đi mua bán cho nên ta hẳn là cũng xem như không có thổ đ ị a u kia chính ủy ngươi cũng là người vô sản đúng vậy ta cũng là người vô sản phúc minh không chút do dự nhẹ gật đầu các binh sĩ có chút kinh ngạc phát hiện khi phúc minh nói mình cũng là người vô sản lúc trên mặt hắn thần sắc không có chút nào không vui ngược lại cười đến phi thường sán lạ ánh mắt bên trong cũng tràn ngập tự hào thân là người vô sản không phải hẳn là cảm thấy xỉ nhục sao phúc minh vì cái gì còn cao hứng như vậy cùng tự hào đâu các binh sĩ trong lòng có chút không hiểu tại quan niệm của bọn hắn bên trong hoặc là nói tại tây l í ni h á quốc gia này không có thổ địa người cũng không xứng được xưng là người chỉ xứng được xưng x u ấ t sinh thậm chí là tiện x u ấ t chính ủy ta cũng có vấn đề ta muốn hỏi rất nhanh lại có thật nhiều binh sĩ trước sau đưa ra chính mình vấn đề đối diện với mấy cái này vấn đề phúc minh đều phi thường có kiên nhẫn từng cái làm ra giải thích hợp lý một số thời khắc sợ bọn họ nghe không hiểu phúc minh còn dùng phi thường thông tục ngôn ngữ tựa như là đang dạy nhà trẻ tiểu bằng hữu như thời gian không biết trôi qua bao lâu chỉ biết vốn là giữa t r ư a liên hoan chờ phúc minh giải đáp xong tất cả binh sĩ vấn đề về sau mặt trời đã sắp xuống núi lúc này phúc minh lại đem vấn đề dẫn trở lại ban đầu vấn đề hắn ngắm nhìn một phía mở miệng hỏi hiện tại các ngươi có ai có thể nói cho ta vì cái gì lúc mới bắt đầu nhất ta sẽ nói chúng ta có được giống nhau nguyện vọng sao ai có thể trả lời đi lên vấn đề này ta dùng ta tiền của mình mời hắn ăn tiệc so với các ngươi hiện tại cái này đống nhiên đều còn phải tốt hơn nhiều tiệc bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ đều rơi vào trầm tư qua một hồi lâu mới có một sĩ binh do d ự dự, dự dơ lên mình tay phúc minh rất là chờ mong câu trả lời của hắn kết quả hắn mở miệng nói lại là chính ủy ta không ăn tiệc ta muốn đổi thành tiền có thể chứ ba phúc minh có chúc mộng bất quá hắn vẫn gật đầu hồi đáp có thể có thể đổi thành tiền nhưng là ngươi có thể nói cho ta tại sao phải đổi thành tiền sao trong nhà của ta viết thư cho ta nói mẹ ta sinh bệnh nặng cần chí ít một vạn bắc phi đồng rằng chữa bệnh người nhà ta khắp nơi vay tiền nhưng còn kém hơn chín năm trăm bắc phi đồng rằng hỏi ta tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy có hay không tồn đến tiền ta xác thực làm rất nhiều năm binh thế nhưng là chúng ta quân lương tất cả đều bị trước kia những quân quan kia lão gia nuốt riêng căn bản không có một phân tiền coi như là vận khí tốt phát đến trong tay của chúng ta rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn dùng các loại lý do cướp đi liền ngay cả chúng ta hô hấp cũng sẽ bị bọn hắn nói là đoạt bọn hắn không khí nhất định phải cho bọn hắn tiền chúng ta nếu là không cho những quân quan kia lão gia liền sẽ đem chúng ta vào chỗ chết cả thật nhiều huynh đệ cũng là bởi vì không nỡ đem tiền cho bọn hắn cuối cùng bị tùy tiện trôn ở hoàng sơn giá lĩnh ta không có tiền người nhà ta cũng không có tiền nếu như lại không có nếu có tiền mẹ ta liền sẽ sống sờ sờ chết bệnh trên giường nói đến đây cái tên lính này cảm xúc có chút sụp đổ nước mắt đã bắt đầu tại hốc mắt của hắn bên trong đào quanh phúc minh nhẹ giọng trả lời chỉ cần ngươi có thể trả lời ta vừa rồi vấn đề ta liền đem tiệc đổi thành tiền cho ngươi mặc dù sẽ không quá nhiều nhưng ta nghĩ hẳn là đầy đủ mụ mụ ngươi chữa bệnh nhưng mà phúc minh câu trả lời này đổi lấy lại là cái tên lính này trầm mặc chương hai trăm hai mươi bảy ai biết ta có thể hay không sống đến lúc đó không chừng ta ngày mai liền chết thời gian trôi qua tốt mấy phút tên lính k i a như c ũ không có mở miệng trả lời một mực túi đầu ngay tại phúc minh rất là không hiểu lúc cái tên lính này mới ngẩng đầu lên ấp úng nói thật xin lỗi ta ta không biết trả lời thế nào vừa dứt lời cái tên lính này cảm xúc triệt để sụp đổ che mặt khóc giống bao quát phúc minh ở bên trong t r u n g quanh tất cả binh sĩ đều trong nháy mắt này trầm mặc nguyên bản dần dần cao vút không khí lần nữa lâm vào trầm thấp vài trăm người nhà ăn giờ phút này lạ ngắt như tờ đối với bộ tộc liên hợp quân những binh lính khác đến nói bọn hắn nhìn cái tên lính này giống như là đang soi gương trực kích bọn hắn ở sâu trong nội tâm cái tên lính này sụp đổ khóc giống bọn hắn lại làm sao không muốn khóc mấy phút sau chính ủy muốn không cho dù là hắn trả lời ngài vấn đề này à t r u n g quanh vang lên một đạo có chút do dự thanh âm tại đạo thanh âm này lôi kéo dưới những binh lính khác cũng nhao nhao mở miệng nói đúng nha liền xem như hắn trả lời chính ủy trong nhà của hắn tình huống ta rõ ràng hắn không có nói sai ta cùng hắn là một cái thôn ta cũng có thể làm chứng mẫu thân hắn kỳ thật chỉ là một cái bệnh nhẹ sống sờ sờ kéo thành bệnh nặng nhìn ra được cái tên lính này bình thường nhân duyên còn là rất không tệ nhưng là phúc minh lại phi thường quả quyết lắc đầu hồi đáp thật có lỗi ta nói qua chỉ có trả lời đi lên vấn đề ta mới có thể đem tiệc đổi thành tiền cho hắn hắn trả lời không được vấn đề ta không thể đem tiền cho hắn đây là ngay từ đầu liền nói tốt vậy ta giúp hắn trả lời có thể chứ chỉ có chính hắn trả lời đi lên mới chắc chắn thế nhưng là cái tên lính này còn muốn tiếp tục tranh luận nhưng là khi nhìn đến phúc minh càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc về sau hắn mánh mà t h ứ c tỉnh đem nôn lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào phúc minh thế nhưng là bọn hắn trưởng quan trưởng quan trưởng quan là chân, chân chính chính người thượng đẳng vừa rồi hết thảy hơn phân nửa bất quá là phúc minh vì thu mua quân tâm làm được cử động vài câu lời hay mà thôi lời nói ai đều sẽ nói chờ chân chính liên quan đến tiền lúc phúc minh trực tiếp liền lộ tẩy bọn hắn làm sao lại bởi vì vài câu lời hay liền cho rằng loại này chân chính người thượng đẳng sẽ thật đồng tình bọn hắn những người hạ đẳng này đâu quả nhiên vẫn là bọn hắn tự mình đ ã tỉnh trong n g á y mắt này bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ còn nghĩ tới một loại khác càng kinh khủng khả năng sẽ không là chuẩn bị muốn để chúng ta liều mạng đi những binh lính này đều là lao lính dày dạn làm nhiều năm như vậy binh bởi vì vì bọn họ đều rất rõ ràng đây là những cái kêu bình thường cao cao tại thượng quân quan lão gia nghĩ muốn mạng của ngươi khi quân các quan lão gia làm ra động tác này lúc bọn hắn những người hạ đẳng này cũng chỉ có một đầu đường có thể đi đó chính là tử vong bọn hắn muốn chết phải không bọn hắn không muốn chết nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không chết phúc minh lần này chưa sợ tác sở vi để chúng ta cho là mình có thể cùng hắn bình đẳng ở chung cũng là bởi vì nghĩ lấy mạng chúng ta sao xem ra ngày mai đoan chừng có một trận ác cầm m u ố n đánh nghĩ tới đây bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ cảm xúc càng thêm xa x u t ngay tại các binh sĩ suy nghĩ lung t u n g lúc phúc minh tiếp tục mở miệng nói ra ta sẽ cho phía trên đánh báo cáo để bọn hắn sớm phát thả các ngươi sáu tháng cuối năm q u n lương lần này sẽ không còn có người dám thôn tính các ngươi quân lương phúc minh vừa mới vì cái gì không đáp ứng trực tiếp đem tiền cho tên lính kia bởi vì hắn biết rõ nếu như trực tiếp đem tiền cho hắn như vậy những cái kia có thể trả lời ra vấn đề lại đồng dạng muốn số tiền kia hoặc là nói cái này đ ố n g nhiên t h i ệ t người làm sao xử lý đây là đối cái khác người không công bằng mà lại trọng yếu nhất chính là tại bộ tộc liên hợp quân những binh lính này bên trong trong nhà tình huống giống vừa rồi tên lính kia có khối người những người này sẽ làm thế nào nếu như bọn hắn cũng hướng mình tố khổ như vậy mình cho hay là không cho đến lúc đó liền xem như đem mình làm hoàng kim bắn đi cũng không có khả năng cứu được nhiều người như vậy đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá cùng nó trực tiếp cho bọn hắn tiền c ò khổ khổ ba. Ba. nghe k h ô n b tới phúc n minh lời nói này nguyên bản còn tại mù câu tám nghị đám binh sĩ toàn đều sững sờ ngay tại chỗ ánh mắt bên trong tất cả đều là không cách nào nói rõ t h ấ n kinh thật sao chính ủy sớm cấp cho sáu tháng cuối năm quân lương lần này sẽ không còn có người tham ố rồi thật có thể toàn bộ phát đến chúng ta trên tay sao bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ cảm xúc lập tức liền hương phấn lên vừa rồi trầm thấp bầu không khí nháy mắt tan thành mây khói bởi vì bộ tộc liên hợp quân quân lương nhưng thật ra là định đến phi thường cao đừng nói chữa bệnh nửa năm quân lương đầy đủ những binh lính này cùng người nhà của bọn hắn thư thư phục phục sinh hoạt nhiều năm chỉ bất quá đám bọn hắn một mực lấy không đến tay thôi ngay tại tất cả binh sĩ đều rất kích động thời điểm có một tên binh lính đứng ra cho tất cả mọi người tạt một c h ấ u nước lạnh chính ủy chỉ là hướng lên phía trên đánh báo cáo phía trên có thể hay không phê chuẩn đều còn khó nói ta cho rằng trở lên mặt những cái kia lao ra tính tình khẳng định là sẽ không phê chuẩn mà lại coi như phê chuẩn chúng ta cũng đều đem tiền cầm tới tay nhưng là chính ủy bọn hắn sớm muộn là sẽ rời đi chúng ta tây lý ni h á những quân quan kia các lao gia cũng vẫn là sẽ trở về đến lúc đó những quân quan kia lao gia khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế để chúng ta đem cái này sáu tháng cuối năm quân lương giao ra chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ gặp không ít tội ngay h e đ mắt bình tĩnh lại trong đầu của bọn hắn dần dần hiện lên trước kia những quân quan kia các lao gia tra tấn bọn hắn chẳng cánh ánh mắt bên trong hưng phấn cùng kích động cũng bị thay thế thành sợ hãi từ ngực rất nhiều binh sĩ cũng n h ị n không được nuốt một ngụm nước bọn ban đầu tên lính kia đứng dậy hắn rất là quyết tuyệt lớn tiếng nói ta không sợ chỉ cần có thể cầm tới tiền cứu mẹ ta ta lớn không được liền bị bọn hắn hành hạ chết mà lại chiến tranh vẫn còn tiếp tục ai biết ta có thể hay không sống đến những quân quan kia lao ra trở về thời điểm không chừng ta ngày mai liền chết cái tên lính này trực tiếp điểm t ỉ n h một bộ phận binh sĩ đúng thế chúng ta mẹ nhà hắn có thể hay không sống cho đến lúc đó đều không nhất định đâu vẫn là trước tiên đem tiền cầm tới tay sau đó gửi về trong nhà mới là trọng yếu nhất mẹ nó chết còn không sợ còn sợ bị những quân quan kia các lão gia t r ả tấn lớn không được ta trực tiếp chết ở trên chiến trường xong việc đúng đấy chiến tranh đánh đến bây giờ cũng không biết chết bao nhiêu người có thể hay không sống đến ngày mai cũng khó nói còn đến t h i ê những n quân quan kia lão gia trở về tra tấn chúng ta dù sao đều là một điều l ạ n m ệ n h có thể sử dụng một điều l ạ n m ệ n h cho người nhà ta đổi n ử a n ă m quân lương đầy đủ rất nhiều binh sĩ ánh mắt bên trong đều hiện lên một tia tàn k h ố c không phải đối phúc minh cũng không phải đối cái khác người mà là đối chính bọn hắn tàn cốc nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận binh sĩ do do dự dự chương hai trăm hai mươi tám bởi vì chúng ta đều nghĩ làm chết những cái k i a cao cao tại thượng quân q u â n lao gia chương hai trăm hai mươi tám bởi vì chúng ta đều nghĩ làm chết những cái k i a cao cao tại thượng quân q u â n lao gia không phải ai đều sẽ vì người nhà của mình bỏ qua sinh mệnh thử tư là bản tính của con người có người có thể vượt qua có người bị chi phối mà lại cũng không phải ai cũng có người nhà tại bộ tộc liên hợp quân có tương đương một bộ phận binh sĩ từ khi bắt đầu biết chuyện cũng không biết phụ mẫu là ai bọn hắn chỉ biết mình đời này đều là lao gia thiện suốt. nếu như không phải chiến tranh bọn hắn đời này nhưng có thể tới chết cũng không biết làng thế giới bên ngoài là cái giặc gì chưa người khắc k hổ chớ khuyên người khắc thiện phúc minh biết mình không có bất kỳ cái gì tư cách chỉ trích bọn hắn bọn hắn làm binh sĩ đã không có không tuân mệnh lệnh cũng không có lâm trận bỏ chạy cái này cũng đã đầy đủ bọn hắn chẳng qua là m u ố n sống cho dù là hèn mọn nhất sinh sống phúc minh có thể làm chính là hướng những cái k i a dũng cảm đứng ra đám binh sĩ làm ra lời hứa của hắn các ngươi cứ việc yên tâm tổng thống của các ngươi khẳng định sẽ phê chuẩn nếu như hắn không phê chuẩn ta dùng ta tiền của mình cho các ngươi phát quân lương phúc minh đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy tiền cho dù có hắn cũng không có khả năng làm như thế dù là chi quân đội này là nước khác quân đội cũng không được phúc minh sẽ nói như vậy chẳng qua là muốn gia tăng chính mình nói những lời này có độ tin cậy ổn định có chút lưu động quan tâm v ề phần phúc minh vì cái gì khẳng định như vậy bộ tộc liên hợp quân tổng thống nhất định sẽ phê chuẩn vậy dĩ nhiên là bởi vì phúc minh bây giờ tại vụ dị nỉ ạ nhân dân bộ đội vũ trang danh sách bên trong là quân hàm thiếu tướng hơn nữa còn là chính ủy thuộc về cao tầng sĩ quan đồng thời cũng là bộ dị nghi á bộ quốc phòng phái đến tây lý nghi á đến sĩ quan bên trong quân hàm tối cao bởi vậy bộ phận mấu chốt tình báo đối phúc minh là công khai khi phúc minh biết bộ tộc liên hợp quân cái gọi là tổng thống là quốc gia mình đặt công lúc hắn cái c ầ m đều kém chút bị trấn kinh thậm chí một trận hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn một phần tình báo giả nội ứng nằm đến cuối cùng nằm thành lao đại đây là đang đóng phim vẫn là tại viết tiểu thuyết tại liên tục xác nhận không phải ánh mắt của mình có vấn đề cũng không phải tình báo có vấn đề sau phúc minh mới dần dần tiếp nhận sự thật này đây chính là vì cái gì phúc minh có lòng tin như vậy cho rằng bộ tộc liên hợp quân tổng thống nhất định sẽ phê chuẩn người một nhà còn có thể không giúp mình mà lại hoa chính là bộ tộc liên hợp quân cái khác cao t ầ n g tiền kiếm q u â n tâm nhưng đều là bù gì nị ạ khoản này số không vốn bạn lợi sổ sách chỉ cần không phải đầu vóc thiếu sợi dây đồ đần kia đều sẽ tính chính ủy vậy sau này những quân quan kia lão ra trở về làm sao có chút muốn muốn bắt khoản này quân lương lại lại không dám cầm binh sĩ nhịn không được đưa ra chính mình vấn đề cùng hắn có giống nhau ý nghĩ đám binh sĩ cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía phúc minh hy vọng có thể từ phúc minh nơi này được đến một cái biện pháp giải quyết những quân quan kia lão gia còn có thể trở về sau có được rất phần tử trí thức tình quyền phúc minh rất rõ ràng những quân quan kia lão gia về không được chờ tây lý nghi án nội chiến kết thúc về sau nên đón những quân quan kia lão gia sẽ chỉ là đến từ màu đỏ chủ nghĩa thiết quyền nhưng là hắn không thể nói cho bộ tộc liên hợp quân những binh lính này chí ít hiện tại còn không thể nói bởi vì phúc minh không thể xác định những binh lính này ở giữa có hay không thế lực k h á c xếp vào gián điệp nghĩ đến khẳng định là có phúc minh bắt đầu suy nghĩ trả lời thế nào hắn dùng ánh mắt quét mắt binh lính c u n g hoành khi nhìn đến các binh sĩ trong tay đồ vật sau ánh mắt của hắy mắt sáng lên sau đó hắn không có trực tiếp trả lời binh sĩ vấn đề mà làm mở miệng hỏi ra một vấn đề các người hiện trong tay cầm là cái gì nghe tới phúc minh vấn đề bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ trong lúc nhất thời có chút nói gì không hiểu một vị binh sĩ do do dự dự dơ lên trong tay đồ vật t h ầ n sắc có chút không xác định ngồi đáp đũa phúc minh khỏe miệng nhẹ nhàng run dậy một chút hắn không nghĩ tới thế mà lại là câu trả lời này cũng không tính sai phúc minh nhẹ gật đầu sau đó phúc minh mở miệng lần nữa hỏi chỉ có đũa sao â các binh sĩ bắt đầu nhìn mình tay vài giây đồng hồ sau một vị binh sĩ cao cao nâng lên trong tay mình súng trường tự động giống như là tại tranh công lớn tiếng nói là thương trong tay chúng ta còn có súng chính ủy ta không có nói sai đâu bởi vì thân ở tiền tuyến lúc nào cũng có thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn cho nên cho dù là liên hoan bộ tộc liên hợp quần đám binh sĩ cũng đều đem vũ khí mang tại trên thân trả lời rất chính xác phúc minh đi đến cái tên lính này bên cạnh tại cái tên lính này chuẩn bị đem dơ vũ khí tay v b ơ g xuống lúc phúc minh một phát bắt được tay của hắn cái tên lính này có chút không biết làm sao bất quá cũng không có g i y r u ộ mà là tùy ý phúc minh giơ tay của hắn phúc minh ngắm nhìn một phía lớn tiếng nói trong tay các ngươi cầm là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất một trong chỉ muốn các ngươi giỏi về sử dụng nó thậm chí có thể để n h ậ t nguyện thay mới trời các ngươi vừa mới hỏi ta những quân quan kia lão gia lại trở về làm sao ta nói thật ta cũng không biết làm sao bởi vì lúc kia ta đã rời đi trước kia có một vị đến từ liên xô đồng chí nói cho ta chúng ta chỉ có thể cứu các ngươi nhất thời chỉ có chính các ngươi mới có thể cứu chính các ngươi một thế hiện tại ta đem câu nói này cũng tặng cho các ngươi chỉ có chính các ngươi mới có thể cứu chính các ngươi ngoại nhân là cứu không được các ngươi đến lúc đó những quân quan kia lão g i à có thể hay không trở về trở về sau còn có thể hay không ức hiếp các ngươi liền đều xem lựa chọn của chính các ngươi nghe xong phúc minh lời nói này trong phòng ngăn tất cả binh sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía vũ khí trong tay của mình có thể kêu trời nguyện thay mới trời ngôi lai、like, trong tay bọn họ một mực cầm như thế lực lượng cường đại sao có binh sĩ rất là không hiểu hỏi chúng ta trước kia cũng cầm vũ khí vì cái gì chúng ta trước kia không có để n h ậ t nguyện thay mới trời đâu những quân quan kia lão g i à vẫn là đang ức hiếp chúng ta đó là bởi vì các ngươi còn thiếu một kiện phi thường mấu chốt đồ vật thứ gì bộ tộc liên hợp quân đám binh sĩ nháy mắt hứng thú màu đỏ chủ nghĩa các người vũ khí trong tay lại thêm màu đỏ chủ nghĩa liền có thể để nhật nguyệt thay mới trời liền có thể để những cái kia cao cao tại thượng lao ra không còn dám ức hiếp các ngươi phúc minh trực tiếp cho ra đáp án màu đỏ chủ nghĩa màu đỏ chủ nghĩa là cái gì có thể ăn sao cũng là một loại vũ khí sao các binh sĩ mồm năm miệng mười hỏi đến phúc minh hồi đáp màu đỏ chủ nghĩa không thể ăn nhưng là có thể để các ngươi đem vốn nên thuộc các ngươi an t o n quân quan lao ra miệng bên trong c ư p về không sai màu đỏ chủ nghĩa cũng coi là một loại vũ khí thế giới này cường đại nhất một loại vũ khí cường đại đến chỉ cần tồn tại một ngày liền có thể để những cái kia thượng tầng người như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác vũ khí về phần cụ thể là cái gì nhất thời bán hội ta giải thích với các ngươi không hết cũng giải thích không rõ cần muốn chính các ngươi trong thời gian kế tiếp chậm dãi học hiện tại chúng ta liền từ cơ bản nhất bắt đầu học lên trở lại ta ban đầu vấn đề kia có ai có thể nói cho ta vì cái gì ta cùng các ngươi có giống nhau nguyện vọng vừa dứt lời những cái kia sớm liền nghĩ minh bạch đáp án đám binh sĩ nhao nhao nói ra bọn hắn đáp án của mình bởi vì chúng ta đều nghĩ làm chết những cái kia cao cao tại thượng quân quan láo ra bởi vì chúng ta đều muốn đem vốn nên thuộc tại chúng ta đồ vật từ những quân quan kia láo ra trong miệng cất bể chương 229 m ộ t cái quang minh chính đại diện trừ bộ tộc liên hợp quân cao tầng cơ hội chương 229 m ộ t cái quang minh chính đại diện trừ bộ tộc liên hợp quân cao tầng cơ hội pháp quốc t h ứ t ư nước cộng hòa a di tây phi chiến lược cơ quan tình báo trong phòng họp thủy tinh đèn treo hạ một chương thật dài hình vương cái bản bày ở phòng họp chính giữa cơ quan tình báo phương tây cục trưởng ngồi ở chủ vị chính đối cửa cơ ò n viên lại s quan tình báo phương tây cục trưởng ngẩng đầu, đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái của hắn một vị đồng dạng tuổi gần năm mươi viên sĩ quan tình báo bộ tộc liên hợp quân cao tầng muốn cùng chúng ta nghị hòa cơ quan tình báo phương tây cục trưởng trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc trước kia không phải là không có thử qua cùng bộ tộc liên hợp quân đàm phán nhưng là bộ tộc liên hợp quân những cái kia cao tầng nói cái gì cũng không nguyện ý ngừng bắn nhất định phải không chết không thôi kém nhìn thấy cục trưởng ánh mắt vị tia tuổi gần năm mươi viên sĩ quan tình báo đứng dậy trả lời ta đã liên tục xác nhận qua tình báo không có vấn đề bộ tộc liên hợp quân cao tầng đúng là nghĩ cùng chúng ta nghị hòa nhưng là bọn hắn cái kia cái gọi là tổng thống kiên quyết không đồng ý nghị hòa cho nên bọn hắn muốn phát động quân sự trình biến lật đổ cái này tổng thống cơ quan tình báo phương tây cục trưởng tiếp lấy tên này viên sĩ quan tình báo nói bởi vì cái này gọi hệ tò người trưởng khống bộ tộc liên hợp quân chín mươi phần trăm bộ đội bên người còn có một chi tinh nhuệ bộ binh doanh chuyên môn phụ trách an toàn của hắn cho nên bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này cho dù là phát động quân sự chính biến cũng rất khó thành công liền chuẩn bị hỏi hỏi chúng ta có không có biện pháp gì tốt đúng thế cơ quan tình báo phương tây cục trưởng n h ư mày hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy trong này khả năng có trá bởi vì b à y ở trước mặt hắn những tin tức này từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại để người rất là bất an quỳ dị đây là trực giác đang cảnh cáo hắn ngay tại cơ quan tình báo phương tây cục trưởng lâm vào xoắn suýt lúc một vị ngồi ở bên phải viên sĩ quan tình báo g ơ lên hắn mình tay n g h ị muốn đứng lên phát biểu người có ý nghĩ gì cơ quan tình báo phương tây cục trưởng ra hiệu vị này viên sĩ quan tình báo đứng lên mà nói cục trưởng ta cho rằng có thể đáp ứng ồ vị này viên sĩ quan tình báo tiếp tục nói bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này phát động quân sự chính biến trở ngại lớn nhất chính là chi tiêu đóng giữ tại hệ tỏ bên người tinh nhuệ bộ b i n h doanh chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem chi bộ đội này từ hệ tỏ bên người đều đi như vậy bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này chính biến thành công s á t x u ấ t sẽ thẳng tắp lên cao đương nhiên cũng không thể loại trừ trong này khả năng có âm mưu nhưng là chỉ cần chúng ta không chiều sâu tham dự liền sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì tuy nói dạng này thu hoạch cũng liền nhỏ nếu như bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này là thật muốn phát động quân sự chính biến như vậy bất luận bọn hắn cuối cùng có thành công hay không đều có thể chế tạo ra hỗn loạn chỉ cần có hỗn loạn như vậy trong đó liền nhất định có cơ hội chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội nói như vậy không chừng liền có thể hoàn thành mau trong thống nhất tây lý ni á nhiệm vụ có đạo lý cơ quan tình báo phương tây cục trưởng nhẹ gật đầu sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng họp cái khác viên sĩ quan tình báo mở miệng hỏi các ngươi cảm thấy thế nào cục trưởng ta cảm thấy nửa giờ sau trải qua một phen kịch liệt thảo luận cơ quan tình báo phương tây các cao tầng dần dần đạt thành c h u n g nhận thức đều cho rằng có thể thử một lần k i ế liền thử một lần đi dù sao cũng sẽ không lỗ cơ quan tình báo phương tây cục trưởng vỗ bàn một cái làm ra quyết định sau cùng vu di nhi ả nước cộng hòa đu gà gù phi châu các quốc gia tình huống điều tra thống kê cục cục trưởng văn phòng cục thống kê quốc gia cục trưởng đang ngồi trước bàn làm việc cuối đầu xử lý công vụ tại trên bàn làm việc của hắn các loại đống văn kiện đ ộ n lại thành núi trong đó đại bộ phận văn kiện đều đến tự tại trên thực tế đã trở thành b ụ g ì nỉ h ạ nước bù nhìn lì hỉ ạ những văn kiện này có chút hắn có thể trực tiếp xử lý có chút thì cần hắn tại cho ra biện pháp giải quyết hoặc là đề nghị về sau báo cáo cho làm tổng thống sản c ả dạ từ sản c ả dạ đến quyết định Đông đông đông.、Một、trang tiếng cửa văng lên gõ Một cửa Quân hàm là thiếu ý sĩ quan, thiếu sau âm đang nghe thanh hàm là sĩ đẩy cục ử a tay trái trong tay bảo, trong trái một kiện. còn phần văn cầm c thống r ư ở n này g Vị t i sải đi đến trước bàn làm việc, ế đến u quan sĩ bàn bước trước thướng cục t làm h kê quốc gia cục trưởng thả quân u quốc y ệ n không? thống trưởng gì gia kê h Cục cục t tay xuống bên trong bước máy n g ầ n đầu nhìn về phía tên này thiếu ý sĩ quan an toàn quốc gia ủy ban bên kia cho c h u y ệ n giao tới nói là cùng tây lý ni á có quan hệ thiếu ý sĩ quan không nói thêm gì trực tiếp đem văn kiện trong tay đưa cho cục thống kê quốc gia cục trưởng cùng tây lý ni á có quan hệ cục thống kê quốc gia cục trưởng n ư ớ mày Đưa tại a y thở dài sau cục thống kê quốc gia cục trưởng khép lại văn kiện trong tay hắn đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thiếu úy sĩ quan mở miệng phân phó nói làm phiền ngươi đi thông báo một chút các bộ môn người phụ trách nửa giờ sau đến phòng học họ. vâng cục trưởng nửa giờ sau trong phòng họp chờ các bộ môn người phụ trách đều xem hết văn kiện trong tay sau cục thống kê quốc gia cục trưởng mới mở miệng hỏi sự tình chính là như thế cái sự tình nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ đều nói nói cái nhìn của các ngươi đi ngắn ngủi suy nghĩ qua đi một vị viên sĩ quan tình báo mở miệng nói ra cục trưởng ta cho rằng đây là một cái cơ hội một cái quang minh chính đại diện trừ bộ tộc liên hợp quân cao tầng cơ hội cụ thể nói một chút cục thống kê quốc gia cục trưởng nháy mắt hứng thú trong phòng họp cái khắc viên sĩ quan tình báo cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía tên này viên sĩ quan tình báo v ị này viên sĩ quan tình báo tiếp tục nói bộ tộc liên hợp quân cao t ầ n g tồn tại nhưng thật ra là nghiêm trọng giảm xuống chúng ta đối bộ tộc liên hợp quân lực k h ô n g chế bởi vì bọn họ đều là diên phần mình bộ lạc thủ lĩnh tại bộ tộc liên hợp quân cơ sở ở giữa cũng có rất cao hy vọng cho nên chúng ta mới tạm thời không hề động bọn hắn nhưng là lần này hoàn toàn chính là bọn hắn chủ động hướng chúng ta trên họng xuống đụng không lợi dụng cơ hội lần này diệt trừ bọn hắn đều có lỗi với bọn họ phải biết tại chính bọn hắn trước kia tuyên truyền hạng bộ tộc liên hợp quân khu k h ố chế bách tính cùng binh sĩ đều coi là pháp quốc là ăn tiểu hài không nhà xương ác ma Mà bây giờ, bọn hắn lại muốn cùng pháp quốc gác ma này hợp tác mỗi người bọn họ bộ lạc bên trong dân chúng sẽ nghĩ như thế nào bộ tộc liên hợp trong quân đám binh sĩ sẽ nghĩ như vậy ta cho rằng chỉ cần chúng ta đến tiếp sau tuyên truyền đúng chỗ lợi dụng cơ hội lần này giết chết bọn hắn như vậy sẽ không bởi vì vì thân phận của bọn hắn gây nên bất luận cái gì dung chuyển thời gian đi đến cuối tháng tám đem đại đ ị a thiêu đốt giống là lồng hấp ngày mùa hè sắp kết thúc hai bên đường lá cây đã bắt đầu â vàng chuẩn bị nên đón mùa thu đến tây lính ni á nước cộng hòa an kim thành phố bộ tộc liên hợp quân tổng bộ bây giờ bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao đã tại trên thực tế biến thành tổng thống phủ hệ t ỏ tổng thống phủ theo mùa hè kết thúc tây lính ni á quân đội chính phủ phát động một vòng mới mùa thu thế công tiến tuyến chiến báo như hoa tuyết hướng bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao bay tới hệ tỏ kém chút liền bị chất thành núi chiến báo bao phủ lại phòng hội nghị tác chiến bên trong hệ tỏ đang cùng bộ tộc liên hợp quân cao tầng c ò phóng đ từ bụi tuyến h ả o l ậ n c h của chúng ta xem ra lung lay sắp đổ trên thực tế không gì phá nổi người pháp tuyệt đối không có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta sẽ chỉ ở phòng tuyến của chúng ta đụng lên đến đầu rơi máu chạy một đến từ b ũ di nỉ ạ thượng tá sĩ quan vô bộ ngực rất là tự tin hướng hệ tỏ làm giả cam đoan kia liền quá tốt hệ tỏ trên mặt lo lắng nháy mắt đ ổ i thành tiêu dung căn cứ in xten t u y ế t tương đối có người cười như vậy liền khẳng định có người khóc bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng trên mặt sầu mi khổ kiểm đang nghe thượng tá sĩ quan sau khi trả lời nháy mắt biến thành thật sầu mi khổ kiểm thế nào có vấn đề gì sao hệ tỏ đưa ánh mắt chuyển hướng sầu mi khổ kiểm bộ tộc liên hợp quân cao tầng a bộ tộc liên hợp quân các cao tầng có chúc n ộ n g bọn hắn không quá lý giải hệ tỏ tại sao phải đột nhiên hỏi như vậy nghe tới tin tức tốt lại một chút cũng cao hứng không nổi không phải liền là có vấn đề khác để các ngươi cao hứng không nổi sao có thể nói một chút là vấn đề gì sao hệ tỏ trên mặt thần sắc là hoang mang cùng không hiểu nhưng là tại hắn ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia khó mà bị người phát giác chế nhạo bộ tộc liên hợp quân cao tầng kém chút bị hệ tỏ câu nói này cho làm phá phòng cái này cùng cưới tại bọn hắn trên đầu đi vị, kéo xong còn hỏi bọn hắn t h ơ m hay không có muốn hay không ăn khác nhau ở chỗ nào ngay tại có mấy tên cao tầng sắp không kèm được lúc nó bên trong một cái đầu vóc xoay chuyển tương đối nhanh cao tầng tranh thủ thời gian mở miệng giải thích tổng thống chúng ta chỉ là tại vì tiếp xuống phải làm gì mà bồn dầu một mực phòng thủ không phải biện pháp chúng ta dù sao cũng phải muốn khởi xướng tiến công mới có thể kết thúc cái này tràn g nội chiến nhưng nhìn tình huống hiện tại chúng ta thời gian ngắn là không thể nào khởi xướng phản kích trận chiến tranh này đoán chừng còn phải lại tiếp tục một đến hai năm cũng không biết sẽ còn lại chết bao nhiêu người n g h e xong tên này cao tầng hệ t to ngược lại có chút không kèm được một đám xưa nay không đem người xem như người sẽ chỉ đem người xem như súc sinh địa chủ lao tải thế mà bắt đầu ở chỗ này trách trời thương dân rồi ngươi đây không phải đang chọc c ờ i sao cái này cùng những cái k i a nhà tư bản chủ động đứng ra nói 996 không phải p h ú c báo mà là đối người dân nghiền ép khác nhau ở chỗ nào ngươi là tin s i ậ t cờ dịt ngày mai phục sinh vẫn là tin đây là bọn hắn lời thật lòng hệ tỏ t không có mở miệng trả lời đến từ bộ dị nỉ hạ sĩ quan đoàn thượng tá sĩ quan tiếp lời gốc dạ n g các hạ cứ việc yên tâm chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đợi thêm 3 tháng, buồn đến ợ i đ người pháp tại phòng tuyến của chúng ta đụng lên đến đầu rơi máu chạy về sau liền có thể khởi xướng phản kích nếu như là dạng này tia liền thật quá tốt đến lúc đó chúng ta liền có thể hung hăng đánh ngụy chính phủ quân ta đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy một ngày này bộ tộc liên hợp quân các cao tầng trên mặt đều lộ ra t i ể u dung chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn nụ cười trên mặt bao nhiêu là có chút tại miễn cưỡng vui cười nhưng mặc kệ là hệ tỏ vẫn là b ụ gì nỉ ạ sĩ quan đoàn các quân quan đều lựa chọn tính coi như không có trông thấy đúng lúc này một vị người mặc bộ tộc liên hợp quân quân trang thiếu ý sĩ quan thân xác kinh hoàng xông vào phòng hội nghị tác chiến không tốt không tốt việc lớn không tốt hắn một bên thở hồn hện một bên không ngừng hô hảo hãy tỏ đi nhanh lên đến tên này thiếu ý sĩ quan trước mặt có chút khẩn trương dò hỏi nói nhanh một chút đến cùng là cái đại sự gì không tốt rồi thiếu ý sĩ quan không có trả lời còn đang không ngừng mà thở con mẹ nó ngươi nói nhanh một chút ta hãy tỏ thần sắc bắt đầu có chút bối rối trong phòng họp những cái kia bộ tộc liên hợp quân c á c cao tầng trên mặt bọn họ thần sắc không chỉ có không có bối rối ngược lại mơ hồ có chút h ứ n g phấn thiếu ý sĩ quan lại thở một hồi lâu thờ đến bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng cũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn trong lòng bọn họ thậm chí cũng bắt đầu thúc giục đến cùng là tin tức tốt gì con mẹ nó ngươi nói nhanh một chút ta tên này thiếu uý sĩ quan mới chậm rãi mở miệng hồi đáp phòng tuyến của chúng ta xuất hiện lỗ thủng ngụy chính phủ quân bộ đội từ chỗ sơ hở này đánh xuyên qua phòng tuyến của chúng ta hiện tại đang chuẩn bị đối với chúng ta phía bắc bộ đội áp dụng vây quanh con mẹ nó ngươi nói cái gì hệ tỏ tựa hồ bị tin tức này cho hù sợ xứng sở ngay tại chỗ thằng đến tên này thiếu uý sĩ quan lại lặp lại một lần về sau hệ tỏ mới dần dần lấy lại tinh thần mà nó các ngươi không phải nói phòng tuyến không gì phá nội sa vì cái gì ngụy chính phủ quân có thể đánh xuyên qua phòng tuyến của chúng ta ta cần muốn các ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý hệ tỏ rất là tức giận đem đầu mâu nhắm ngay bù gì nị ạ sĩ、si、quan đoàn cái này bù gì nị ạ sĩ、si、quan đoàn các quân quan phảng phất cũng không biết nên giải thích thế nào trên mặt thần sắc bắt đầu có chút xấu hổ nói a vì cái gì không nói rồi hệ tỏ cảm xúc tựa hồ có chút khống chế không nổi ha ha ha các ngươi cũng có hôm nay bộ này gương mặt nhìn thấy tràng cảnh này bộ tộc liên hợp quân cao tầng trong lòng rất là thông thoái thậm chí hận không thể hệ tỏ cùng bù dị nị ạ sĩ quan đoàn các quân quan đánh một trận bất quá bọn hắn còn không thể làm như thế một vị cao tầng tranh thủ thời gian đứng ra mở miệng nói tổng thống chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải thảo luận chuyện này trách bất kể là ai mà là hẳn là thảo luận giải quyết như thế nào vấn đề này đúng đúng đúng cái này mới là chúng ta bây giờ phải làm bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng cũng nhao nhao mở miệng phụ họa hãy tỏ dùng âm chầm ánh mắt nhìn xem b ù di ni ạ sĩ quan đoàn các quân quan trầm mặc sau một lúc lâu hắn mới nhẹ gật đầu mở miệng nói ra các ngươi nói đến không có sai hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là nghĩ muốn làm sao xử lý thượng tá tiên sinh các ngươi có cái gì biện pháp tốt không chương hai i si q u n các trăm ba mươi mốt bộ tộc liên hợp quân cao tầng trên mặt đều lộ ra nụ cười xá lạ chương hai trăm ba mươi mốt bộ tộc liên hợp quân cao tầng trên mặt đều lộ ra nụ cười s xá lạ hô ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió lớn một mảnh lá r ụ n g bị thổi tới phòng hội nghị tác chiến trên cửa sổ mảnh này lá r ụ n g rất là kỳ lạ Từ、trong ừ t phòng họp nhìn ra phía ngoài nó là khô h é o sắc từ bên ngoài hướng phòng họp nhìn nó mặt khác lại là màu xanh biếc rầm rầm bên ngoài cây cối bị thổi đến ngã trái ngã phải vang xào xạc phòng hội nghị tác chiến bên trong cũng rất là yên tĩnh an tĩnh phảng phất liền hô hấp đều đình chỉ chỉ còn lại lòng của mọi người nhảy âm thanh thẳng t h á n thẳng t h á n tại trong phòng họp q u e n quẩn tất cả mọi người không nhúc nhích đứng tại chỗ nếu có người tại lúc này không cẩn thận xâm nhập như vậy hắn khẳng định sẽ hoài nghi có phải là thế giới bị nhấn hạ tạm dừng k h ó nhưng là đồng hồ chơi tưởng còn đang không ngừng mà phát ra tí tách âm thanh đây là kim dây chuyển động thanh âm thời gian không có dừng lại cước bộ của nó cũng không biết trôi qua bao lâu chỉ biết ngoài cửa sổ gió lớn đã ngừng ai cuối cùng vẫn là làm bộ tộc liên hợp quân tổng thống hệ tỏ dùng một tiếng bao hàm quá nhiều thở dài bất đắc dĩ phá vỡ h i n lạng hệ tỏ không hiểu hỏi các ngươi bình thường miệng bên trong nhiều như vậy chủ ý bây giờ lại ngay cả một cái biện pháp cũng nghĩ không ra được dù sao cũng phải có cái lý do à. nghe tới hệ tỏ vấn đề Bù gì nhi hạ sĩ quan đoàn các quân quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi l ạ như thế lề mề một hồi lâu ban đầu tên kia thượng tá sĩ quan bị lệ ra hắn thần sắc có chút lúng túng trả lời chúng ta vì ổn định phòng tuyến đã điều động tất cả quân d ự bị bộ đội hiện tại chúng ta căn bản không có bộ đội có thể cầm đi chắn phương bắt phòng tuyến lỗ thủng hiện tại lựa chọn duy nhất chính là từ bỏ phương bắt phòng tuyến tại người pháp hoàn thành vây kín trước tận khả năng đem bộ đội rút khỏi đến có thể rút bao nhiêu rút bao nhiêu một lần nữa cấu trúc phòng tuyến mới vừa dứt lời hệ tỏ còn chưa mở miệng nói cái gì bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng trước ngồi không yên bọn hắn trực tiếp đứng dậy từ bỏ phương bắt phòng tuyến tuyệt đối không thể tiếp nhận chúng ta còn cần các ngươi bụ dị nỉ ạ cho chúng ta cung cấp viện trợ nếu như từ bỏ phương bắt phòng tuyến chẳng khác nào từ bỏ ở ở tạ chẳng khác nào từ bỏ các ngươi viện trợ tuyệt đối không thể từ bỏ phương bắc phòng tuyến không thể bộ tộc liên hợp quân cao tầng ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại không phải nghĩ như vậy hoặc là nói không hết toàn nghĩ như vậy trong lòng bọn họ nghĩ là trực tiếp từ bỏ phương bắc phòng tuyến vậy chúng ta chẳng phải là liền triệt để đoạn tuyệt cùng các ngươi b ụ di nhì ạ tại đường bộ bên trên liên hệ không có ngươi nhóm b ụ di nhì ạ viện trợ chúng ta làm sao ở sau đó đàm phán trên b à n cùng pháp quốc tranh thủ tận khả năng nhiều lợi ích trọng yếu nhất chính là nếu như trực tiếp từ bỏ phương bắc phòng tuyến vậy chúng ta còn thế nào tìm lý do đem hệ tỏ cảnh vệ doanh từ bên cạnh h ắ n điều đi mặc kệ là từ đâu phương diện bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng đều không hy vọng trực tiếp từ bỏ phương bắc phòng tuyến thượng tá các hạ thật chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng đều mắt ba ba nhìn hướng thượng tá sĩ quan tựa hồ là đang cầu khẩn thượng tá sĩ quan tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp nhưng là trong lòng bọn họ nhắc tới lại là con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian hướng hệ tò đề nghị để hắn đem hắn cảnh vệ doanh điều đi bổ lỗ tùng h a tranh thủ thời gian a thượng tá sĩ quan tại do dự một chút về sau mở miệng hồi đáp xác thực còn có một cái biện pháp chỉ là các ngươi có có thể sẽ không đồng ý thật còn có biện pháp không chỉ cần có thể ổn định phương bắc phòng tuyến cái gì chúng ta đều đồng ý không sai chúng ta đều đồng ý m a u nói là biện pháp gì đi bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực hướng lên trường học sĩ quan làm ra c a m đoan hh ắ c ắ chỉ c cần chúng ta sớm đem hệ t ỏ dựng lên đến chờ chút liền không phải do hắn không đồng ý đem cảnh vệ doanh điều đi bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng ở trong lòng mừng thầm đã các ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng yên lòng thượng tá sĩ quan tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra hắn tiếp tục mở miệng nói mỗi người các ngươi không phải còn có cảnh vệ của mình doanh sao ý nghĩ của chúng ta là Có trong h hay ể k chấp doanh điều ế nhóm g n g t u này đi, bổ h đi? đi bộ tộc liên hợp quân các cao tầng rất là áo não không một vị cao tầng vừa muốn mở miệng phản đối liền bị h lên tỏ đánh gãy Hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. ta ta ta bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng p h ấp có a ấp úng đường này ta không đồng ý bốn chữ này nhiều lần đều đã đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn hắn cho sống sờ sờ cho nuốt xuống bụng bên trong tại bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng không biết nên làm sao lúc thượng tá sĩ quan lại tranh thủ thời gian mở miệng nói đương nhiên nếu như có thể mà nói chúng ta hy vọng cũng có thể đem ngài tổng thống ngài cảnh vệ doanh cũng bị điều đến phía bắc phòng t u y ế n đi bởi vì ngài cảnh vệ doanh là chân chính bộ đội tinh nguyện cái gì hệ tọ tựa hồ không nghĩ tới thượng tá sĩ quan sẽ nói như vậy trên mặt thần sắc rất là t r ấ n kinh thà không hệ tọ vừa muốn mở miệng cự tuyệt cảm giác mình nắm lấy cơ hội bộ tộc liên hợp quân c á c cao tầng tranh thủ thời gian mở miệng ngăn chặn hệ tò miệng trong đó một vị cao tầng mở miệng nói vì chúng ta toàn bộ bộ tộc liên hợp quân tương lai ta nghĩ tổng thống khẳng định là sẽ đồng ý đúng không tổng thống lời con chưa dứt một vị bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng lại lập tức mở miệng nói ra tổng thống tình huống tiền t u y n đã vạn phần nguy cấp mỹ chính phủ quân lúc nào cũng có thể toàn diện chúng ta tại phương bắc bộ đội không thể lại do dự ta hệ tỏ thân sắc rất tựa hồ là xoắn suýt tổng thống nhanh lên hạ quyết định đi chúng ta đã không có thời gian thật không thể lại do dự tổng thống bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng cũng tranh thủ thời gian mở miệng tốt g i ụ g bị buộc bất đắc dĩ hệ tỏ t chỉ có thể gật đầu trả lời ai được thôi vậy liền đem ta cảnh vệ doanh cũng cùng một chỗ điều đến phương bắc phòng tiến đi tổng thống quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa tất cả bộ tộc liên hợp quân cao tầng trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cười đến rất là sán lạn còn có bù di nhì ạ sĩ quan đoàn các quân quan cho l、so、nếu như nắm n không phải hệ tỏ cùng vụ di nỉ hạ sĩ quân đoàn mắt mủ bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này sợ là cũng sớm đã bại lộ tâm tình không tốt hãy tỏ nhìn xem bộ tộc liên hợp quân cao tầng vụng về d i ễ n kỹ thân thể tại nhẹ nhàng run r u dậy hắn dùng răng gắt gao cắn bờ m ô i của mình lập tức liền muốn không kèm được bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng chú ý tới điều này nhưng là bọn hắn đều coi là hệ tỏ đây là bởi vì bị tức đến mới có thể như vậy các ngươi đều mẹ hắn xéo ngay cho ta cuối cùng hệ tỏ chỉ có thể lấy phẫn nộ vì lấy cớ đem bọn hắn toàn bộ đổi ra phòng hội nghị tác chiến bao quát b u g c di nhi hạ sĩ quan đoàn tại phòng hội nghị tác chiến chỉ còn lại hệ tỏ một thân một mình sau cũng nhịn không được nữa hệ tỏ trực tiếp liền cười ra tiếng ha, ha, ha. bởi vì sợ h ã i thai vách mạch rừng cho nên hệ tỏ vẫn là tận khả năng thất vọng tránh xuất hiện một ít ngoài ý muốn mười mấy phút sau nguyên bản theo bộ tộc liên hợp quân cao tầng cùng nhau rời đi thượng tá sĩ quan lại lần nữa trở lại phòng hội nghị tác chiến bên trong nhìn thấy còn tại che miệng cười trộm hệ tỏ thượng tá sĩ quan khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái rất là không hiểu hỏi hệ tỏ đồng chí ta m u ố n biết thật sự có buồn cười như vậy sao đều qua lâu như vậy ngươi thế mà còn tại cười thật sự có buồn cười như vậy hệ tỏ dùng sức gật gật đầu được tôi thượng tá sĩ quan nhún nhún bay chỉ có thể chờ đợi hệ tỏ trước cười xong lại qua năm sáu phút sau mà nó không được cười đến ta bụng đều đau nhức cười đến bụng đều đang đau hẹn tỏ mới dần dần thu l i ễ m nụ cười trên mặt lại chờ hai ba phút thượng tá sĩ quan mới mở miệng nói hẹn tỏ đồng chí lấy ngươi đối bộ tộc liên hợp quân cao tầng hiểu rõ ngươi cho rằng bọn họ có nhìn ra chúng ta vừa rồi là đang diễn cho sao bắt đầu hàn huyên tới chính sự hẹn tỏ trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc hẹn tỏ lắc đầu hồi đáp ta không dám trăm phần trăm c a m đoan nhưng là ta có t r í ít chín thành chín năm chắc cho rằng bọn họ ứng sẽ không phải phát hiện lấy ta đối bọn hắn hiểu rõ bọn hắn hiện thượng ạ i hắn tá sĩ quan g phòng họp, t lo lắng làm sao không còn h biến lật chuyển c sao. rời đến hệ tỏ trên mặt yên tâm chúng ta làm sao lại làm loại này giết địch một ngàn tự tôn tám trăm linh sự tình vừa rồi chiến báo kỳ thật đổi cái thuyết pháp cũng có thể làm đến không đổi cái thuyết pháp đúng vậy đem chiến báo nội dung đổi thành dụ địch xâm nhập v â y đánh địch nhân ngươi có phải hay không liền không cần giống bây giờ lo lắng như vậy rồi thật vất vả bắt lấy cơ hội chúng ta lần này đã phải giải quyết rơi bộ tộc liên hợp quân những cao tầng này cũng phải để người pháp ngã chống v h ó pháp quốc tại tây lý ni h á đầu nhập lực lượng không tính quá nhiều có thể nói được là rất cẩn thận nhưng là do ở bộ tộc liên hợp quân binh sĩ tố chất quá kém cho nên tiền tuyến áp lực vẫn như c ũ không nhỏ nếu như lần này kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng như vậy chí ít có thể ăn hết pháp quốc một cái doanh lính đánh thuê cùng hai cái doanh tôi t ơ quân sẽ cực đại làm dịu tiền tuyến áp lực ba ba mẹ nó chơi chiến thuật tâm địa bẩn tại hoàn toàn không bí mật hội nghị bí mật trong phòng bị hệ tỏ đuổi ra phòng hội nghị tác chiến bộ tộc liên hợp quân các cao tầng đang ngồi ở phòng hội nghị này trên ghế salon thư thư phục phục hút xì gà một vị cao tầng cười nói các ngươi vừa rồi chú không có chú ý tới hệ tỏ đáp ứng điều động cảnh vệ doanh lúc trên mặt hắn biểu lộ liên cùng ăn đầy miệng c ấ chó như Ta lúc ấy kém m ộ thống thống nghe tôi n n vị này cao tầng bộ tộc liên hợp quân cái khác cao tầng cũng đều lập tức mở miệng nói đúng đúng đúng ta nhìn thấy ta là tuyệt đối không ngờ rằng lại có một ngày có thể tại hệ tỏ trên mặt nhìn thấy buồn cười như vậy biểu lộ may mà chúng ta lúc ấy phản ứng nhanh trực tiếp đem hệ tỏ muốn cự tuyệt cho chắn trở về không phải lấy tính cách của hắn khẳng định sẽ mặt dạng mày dạy cự tuyệt đáng tiếc chính là lúc mới bắt đầu nhất hãy tỏ cùng bù dị nỉ hạ sĩ quan đoàn không thể ở mỹ lên nếu không chúng ta liền có thể có một màn trò hay nhìn các ngươi cái này cũng không tính là cái gì nhất khôi h ả i chính là bù dị nỉ hạ g á i kia thượng tá sĩ quan nói muốn điều chúng ta cảnh vệ doanh đi tiền t u y ế n lúc hãy tỏ hận không thể lập tức đại biểu chúng ta đồng ý kết quả một giây sau hắn liền nghe tới tên kia thượng tá sĩ q u a nói n hắn cảnh vệ doanh cũng phải điều đến phía bắc phòng tiến đi hắn nháy mắt liền giới ở trên mặt biểu lộ càng là nháy mắt đến cái bước mặt lớn ha ha ha hội nghị bí mật trong phòng nháy mắt tràn ngập k h o i hoặc kh cứ như vậy một mực cười tốt mấy phút sau mới có một vị cao tầng mở miệng hỏi nói trở lại hệ tỏ cảnh vệ doanh là bị điều đi nhưng là chúng ta cảnh vệ doanh cũng bị điều đi chúng ta lấy cái gì đến phát động quân sự trình biến đúng thế chúng ta lấy cái gì phát động quân sự trình biến thao chúng ta mẹ nhà hắn sẽ không cao hứng hụt một trận a quá kém chút quên cái này gốc dạng mẹ nó cao hứng sớm chúng ta ở đây trò cười hệ tỏ trò cười nửa ngày kết quả chính chúng ta mẹ nhà hắn cũng là trò cười mãi mãi ngay tại cái này mấy tên cao tầng vỗ trán buồn dầu cho là mình cũng là giống như hệ tỏ thẳng hê lúc bộ tộc liên hợp quân còn lại mấy tên cao tầng nhìn nhau cười một tiếng trong đó một vị cao tầng mở miệng cười nói yên tâm đi mặc dù chúng ta cảnh vệ doanh bị điều đi nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có bộ đội có thể dùng có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi còn có dư thừa tư quân chúng ta đương nhiên không có có dư thừa tư quân nhưng là chúng ta có dư thừa vũ khí chỉ cần có vũ khí tại chúng ta trên địa bàn của mình còn sợ tìm không thấy người hai cái đuổi con cóc khó tìm hai cái đuổi người còn khó tìm sao chờ hệ tỏ cảnh vệ doanh bị điều đi về sau bên cạnh hắn sẽ chỉ còn lại mấy tên tiếp thân cảnh vệ đến lúc đó chúng ta tùy tiện tổ chức lên mấy trăm cầm vũ khí nô lệ một người một miếng nước bọt đều có thể đem hệ tỏ cho chết đối. S, chương này bổ chính h này là bổ ô mới qua đổi m hôm nay vẫn như cũ là bà canh, chương 233. Quyết định đem chính biến thời gian chỉ hoán 2 giờ. Chương 233, quyết định đem chính biến thời gian chỉ hoán chứa binh cho chiêu chiếu chậm lái ra quân doanh đại môn. Tại quân doanh bên cạnh, Ô, môn. đem đem một một kim nay vẫn biến gian biến gian quân dương xuống, quân quân bên ra Quyết quyết đầy cũ cố cố là lại lái bà giờ. giờ. tại sắt Tại đội, đại xe dọi rãi sĩ quan toàn bộ đến từ Bù Di binh sĩ cũng đều là trải qua huyết chiến lao binh có thể nói là tây lý ni á cảnh nội sức chiến đấu mạnh nhất bộ binh doanh cho dù là toàn bộ t ừ pháp quốc tại ngũ binh sĩ tạo thành bộ binh doanh tại không có không quân n i ệ m hộ hạ cũng rất khó nói là bọn hắn đối thủ đây chính là vì cái gì bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng cho dù binh lực là hệ tỏ sáu bảy lần cũng không dám trực tiếp phát động quân sự trình biến mà là nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem chi này cảnh vệ doanh cho điều đi thành thị bên trong hai bên đường thị dân nhìn xem một cỗ lại một cỗ xe cho quân đội lái ra thành đi không khỏi có chút hiếu kỳ đồng thời còn có chút lo lắng nhìn cơ sý đây cũng là tổng thống cảnh vệ doanh a đây là sẽ ra chuyện gì rồi ai biết được những cái kia lão già xưa nay sẽ không nói cho chúng ta biết lần này ngay cả tổng thống cảnh vệ doanh đều bị điều đi tiền tuyến hơn phân nửa là lại bại trận lại bại trận kiêm ngụy chính phủ quân có phải hay không lập tức liền muốn đánh tới rồi đừng đi ta nghe nói ngụy chính phủ quân là người pháp nâng g đỡ k h ô i lỗi mà người pháp đều là ăn người không nhà xương ác ma ai cái này chiến tranh muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu tây lý ni á cả nước nhân khẩu đã không đủ bốn trăm vạn nguyên bản còn có hơn ba mươi vạn nhân khẩu an kim thành phố bây giờ cũng chỉ còn lại hai mươi năm vạn nhân khẩu không đến về phần kia thiếu đi hơn năm vạn người đi chỗ nào rồi bọn hắn tất cả đều bị chiêu mộ tiến quân đội đến ở hiện tại sống hay chết chỉ sợ cũng không được biết bộ tộc liên hợp quân cũng chưa hề hoàn thiện trợ cấp hệ thống hoặc là nói bộ tộc liên hợp quân những cái kia các cao tầng căn bản là không có muốn cho những cái kia hy sinh binh sĩ cấp cho tiền trợ cấp bọn hắn lúc đầu chính là nhà của chúng ta xúc có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn liền đã rất không tệ ta đều không hỏi bọn hắn xin cơm tiền bọn hắn còn muốn hỏi chúng ta muốn tiền trợ cấp nà mơ đây là hệ tỏ trước kia tại trong hội nghị Đề nghị thành lần ậ p c g này thiện hệ cấp thống l bộ tộc liên hợp quân các cao tầng mặc dù ngoài miệng không có phản đối nhưng là tại sau này chấp hành quá trình bên trong lại đem hệ tọ mệnh lệnh cho chấp hành đến hoàn toàn thay đổi bọn hắn thậm chí còn coi đây là l ờ i cớ tại nguyên bản liền nặng nghề thuế má bên trên lại mới tăng một đầu trợ cấp thuế hệ tỏ t vũ bản nói nhất định phải hủy bỏ đầu này thuế má bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng miệng đầy đáp ứng nhưng là bọn hắn quay đầu liền cùng phía dưới lao bách tình nói trợ cấp thuế có thể lấy tiêu nhưng là các ngươi muốn giao hủy bỏ trợ cấp thuế hủy bỏ thuế mới có thể hủy bỏ trợ cấp thuế bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng đủ loại hành vi có thể nói là cho hệ tỏ tức giận tới mức dơ chân lại lại không thể làm gì bởi vì phía dưới những quan viên kia toàn bộ đều là bộ tộc liên hợp quân cao tầng người tại không thể động những cao tầng này tình hôn dư hết tỏ hoàn toàn không động đậy những quan viên kia hết tỏ một mực nắm giữ quân đội lại không có hoàn toàn không có nắm giữ chính phủ hết tỏ đột nhiên lý giải vì cái gì sạn cạ dạ tổng thống tại mới vừa lên đ à i lúc động một chút lại tại nội bộ chính phủ làm đại thanh tẩy g i ế t đến những cái kia cũ quan lại nhóm đầu người quân quận tại bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao phòng hội nghị tác chiến bên trong hết tỏ đang đứng tại trước cửa sổ hắn nhìn qua từ từ đi xa cảnh vệ doanh mở miệng hướng đứng ở bên cạnh thượng tá sĩ còn hỏi đám địa chủ lao tài kia kế hoạch trường nào thì bắt đầu hành động thượng tá sĩ quăng ú i đầu nhìn trên đồng hồ thời gian sau đó hắn ngẩng đầu lên cũng đem ánh mắt nhìn về phía từ từ đi xa cảnh vệ doanh mở miệng hồi đáp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sáu tiếng về sau cũng chính là hai giờ rưỡi xế chiều hai giờ rưỡi xế chiều sao nghe tới câu trả lời này hãy tỏ khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên một chút hắn rốt c ụ c có thể đem những này làm nhiều với gác vừa nôn người chết bộ tộc liên hợp quân c á c cao tầng cho toàn bộ quất dọn buổi chiều ánh nắng luôn luôn oi bức thời gian rất nhanh liền đi tới hai giờ chiều khoảng cách chính biến khởi xướng chỉ còn cuối cùng ba mươi phút tại hội nghị bí mật trong phòng bộ tộc liên hợp quân cấp cao tầng còn đang thương thảo phải chăng muốn phát động quân sự chính biến bọn hắn loại hành vi này tựa như là thuốc sổ đều đã ăn vào bụng bên trong còn muốn do dự có đi hay không trong nhà vệ sinh ngồi s u ồ n g thật trăm phần trăm xác định hệ tỏ cảnh vệ doanh đã rời đi sao vạn nhất không hề rời đi chúng ta dựa vào hơn bốn trăm người phát động quân sự trình biến không khác lấy trứng trọi đá ta cảm thấy ứng nên rời đi chúng ta thế nhưng là nhìn tận mắt bọn hắn ra thành sau đó từ từ đi xa chúng ta cảnh vệ doanh cũng cùng hệ tỏ cảnh vệ doanh ở cùng một chỗ bọn hắn nếu là có cái gì d ị động chúng ta cảnh vệ doanh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ quyết định nhanh một chút đi chỉ còn cuối cùng mấy mười phút đến cùng muốn hay không đúng hạn phát động quân sự trình biến tại a c trải qua một phen thảo luận sau bộ tộc liên hợp quân các cao tầng quyết định đem chính biến thời gian chỉ hoãn hai giờ chờ đến bốn giờ dưới triệu tái phát động quân sự chính biến bộ tộc liên hợp quân bộ chỉ huy tối cao phòng hội nghị tác chiến bên trong hệ tỏ đang cùng thượng tá sĩ quan ây không. Không nếu g một t không lên trung tá sĩ quan nhìn bài trong tay trực tiếp lắc đầu nhìn trên bàn bối ba thượng tá sĩ quan cũng lắc đầu sau đó mở miệng trả lời yên tâm đi Bọn hãy ắ hắn n khẳng định sẽ phát động quân trình biến, liền coi như bọn họ thật nghĩ bỏ giờ nửa chừng chúng ta cũng sẽ bức lấy bọn phát họ thật h giờ sẽ sự sẽ tiếp ta tục. bỏ bức coi lấy tỏi nhìn trung tá sĩ quan lại nhìn thượng tá sĩ quan rất là khiếp sợ hỏi không phải đâu đối ba các người đều không cần vừa dứt lời ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng súng